trung năm 4, hỏa hệ thần cách, mã phù chú hoàn mỹ phục hồi như cũ. Tuy nhiên Lý Nguyên ngay từ đầu đối nị dạ nói, một phần 3 thần cách cái này thu hoạch cũng không tệ. Nhưng là, nếu như có thể là hoàn chỉnh thần cách, Lý Nguyên đương nhiên cũng là cầu còn không được, làm sao chớ mắt buông tha. Hoàn chỉnh thần cách, mặc kệ đầu kia lang nhân thần linh tại thần cảnh bên trong là cái thực lực như thế nào, nó thủy chung cũng là một khoả thần cách. Thần linh, nhen nhóng thần hỏa sau liền sẽ ngưng tụ thần cách. Nếu như nói thánh vực là sinh linh sinh mệnh tầng thứ trên vượt qua tăng lên, như vậy thần cảnh cũng là thánh vực giai đoạn này sinh mệnh tầng thứ lần nữa vượt qua. Có câu nói nói, thánh vực phía dưới đều là dư dế. Cái này lời mặc dù nói có chút tuyệt đối, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Chỉ ít, nếu như không phải là bởi vì Hắc Ảnh binh đoàn bất tử bất diệt, sử dụng vô hạn tự bạo đến đánh lui thánh vực hộ thú, Hắc Ảnh thành bảo còn ở đó hay không đều là một vấn số, có sao nói vậy? Hiện tại Lý Nguyên cùng Hắc Ảnh, đích đích xác xác không phải đầu kia thánh vực hộ thú đối thủ. Theo thánh vực hộ thú tùy tiện miểu sát samurai này, liền có thể nhìn ra được, những lời này là có nhất định đạo lý. Thánh vực liền đã cường đại như vậy, thần cảnh có thể nghĩ, dùng lời giống vậy để hình dung đều có thể, thần cảnh phía dưới đều là dư dế. Bao quát thánh vực cũng là còn kiến hôi, đương nhiên, một khóa thần cách khẳng định không thể đại biểu cũng là một vị thần linh, nhiều nhất chỉ là một cái bước vào thần cảnh chìa khóa thôi. Chỉ có thể nói có thần cách cái này chìa khóa, nhên nhóng thần hỏa không có khó khăn quá lớn. Từ từ dung hợp thần cách là đủ rồi. Bất quá cứ như vậy, tiềm lực liền cơ hồ không có, cao nhất hạn mức cao nhất cũng là viên này thần cách nguyên chủ nhân trình độ. Mà chính mình ngưng tụ thần cách mới có trưởng thành tính. Những tin tức này đều là thế giới trong tên trò truyện có ghi. Một khóa cố định hạn mức cao nhất thần cách, nói ra, Lý Nguyên bản thân khẳng định là chớp mắt. Làm tương lai hắc ảnh Vương quốc chủ nhân, nào có ở nhờ người khác thần cách thành thần tận, mục tiêu của hắn đương nhiên là chính mình ngưng tụ thần cách. Chỉ là, hắn trước mắt không có nghĩa là người khác không cần. Cũng là tùy tiện cho một cái hắc ảnh, đó cũng là hoàn toàn có thể, trực tiếp đã sở một cái thần cảnh cũng là không tệ. Nghi dạ cùng sạ mụ dự khẳng định không được, bọn họ bản thân tiềm lực hạn mức cao nhất đều là thần cảnh, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là thần cảnh bên trong cực mạnh, nếu như dùng tới người khác thần cách, không thể nghi ngờ là đoạn tuyệt bọn họ bản thân tiềm lực. Nhưng cái khác hắc ảnh khác biệt, phổ thông hắc ảnh binh lính hạn mức cao nhất cũng chỉ là thánh vực mà thôi. Có thể có được một cái trong thời gian ngắn trở thành thần cảnh tối hạ, đối với hắc ảnh thành trấn thực lực tăng lên, là có rất lớn trợ lực. Chỉ ít, nếu như đầu kia thánh vực hồ thú cùng hắc quan kim điêu lại đến, bọn họ liền không cần phải sợ. Nghĩ tới những thứ này, Lý Nguyên cũng có chút nhịn không được, quay người đối Nị Dạ nói ra, lập tức mang ta đi lang nhân bộ lạc. Nị Dạ một mặt ngộp bức, bất quá Lý Nguyên mệnh lệnh, hắn đương nhiên là vô điều kiện tuân theo. Ngay sau đó Nị Dạ liền đi tới nhẹ nhàng kéo lại Lý Nguyên, thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mã Khôi phục như cũng hoàng kim thánh viên, trái xem phải xem, cũng là trẻ. Sở mục lại bọn họ ngược lại là không có quản quá nhiều, trực tiếp lựa chọn về hắc hành vương quốc. Lý Nguyên đệ bọn hắn nghỉ ngơi, bọn họ tự nhiên là nghỉ ngơi đi, rốt cuộc bốn phía cũng không có ma thú cho bọn hắn giết. Hoàng Kim Thánh viên gặp không ai, hóa thành tiểu hầu tử bộ dáng, cũng một mình đi hướng Thánh Nguyên tháp. Lại nói Lý Nguyên tại nghỉ dạ dẫn dắt dưới, thông qua bóng mờ không gian, thuận lợi đi tới Lang Nhân bộ lạc vị trí. Bất quá, hiện tại đã nhìn không đến bất luận cái gì Lang Nhân bộ lạc dấu vết, tại nguyên chỗ chỉ để lại một cái to lớn vô cùng hố sâu. Lang Nhân bộ lạc cách thành bảo có 3000m, mà cái này hố sâu phạm vi liền đạt tới hơn 500m. Nếu như về sau có mưa, nơi này nhất định sẽ trở thành một chỗ thủy hồ. Lý Nguyên cũng không có nhìn nhiều cái nải hồ sâu xuất hiện ở đây về sau, liền trực tiếp lấy ra nhị dạ vừa cho hắn gần nửa đoạn đầu lâu. Mã phù chú tuy nhiên có thể phục hồi như cũ bất kỳ vật gì, nhưng là phải cần có nát sau vật lưu lại đánh cái so sánh, nếu như một cái cái linh nát, như vậy bể nát cặn bã còn ở đó, mã phù chú là có thể thuận lợi đem phục hồi như cũ. Nhưng là nếu như cái linh nát về sau, cặn bã không thấy, cái kia mã phù chú không cách nào dống dư chữa trị tốt cái chén này, đây cũng là Lý Nguyên tự mình đến đến lang nhân bộ lạc muốn nhân thần cách là ở chỗ này phá nát đứt mất, muốn tìm được cặn bã là không thể nào. Nhưng dù sao cũng là ở chỗ này nổ, như vậy nó bạo phát đi ra năng lượng, hẳn là còn sót lại nơi này. Tuy nhiên khả năng này không nhất định có thể phục hồi như cũ, nhưng là thử một chút cũng sẽ không mang tai, vạn nhất thành công, chẳng phải là chẳng kiếm lợi một khóa hoàn chỉnh thần cách, nói làm liền làm, Lý Nguyên đem đầu xương bước xuống không trung, ma phù chú lực lượng trong nháy mắt đem hắn buộc lại. Ly gia ở bên cạnh tò mò nhìn, cũng không mở miệng hỏi thăm. Lý Nguyên nhìn chằm chằm không trung lơ lửng đầu lâu, trong mắt long lánh mong đợi sát thái. Lúc này, ma phù chú lực lượng cũng không phải là chỉ là tại đầu lâu trên còn không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, tựa như là đang tìm kiếm tìm tòi đầu lâu lại là những bộ phận khác đi qua có tốt mấy cái phút, Lý Nguyên đột nhiên thần sắc hơi động, hắn cảm nhận được đầu lâu biến hóa, theo bốn phía, nhất là cái kia hố sâu phụ cận, từ từ bị mã phù chú lực lượng dẫn dắt ra một chút đặc thù phân tử, nhìn không ra cụ thể là cái gì, nhưng là tại mã phù chú dẫn động dưới, những thứ này phân tử chính đang chậm rãi hướng cái kia trận đầu lâu hội tụ, cũng không lâu lắm, đầu lâu trên tựa hồ liền nhiều hơn một ít gì đó, là dài ra một chút điểm, rất ít, nhưng Lý Nguyên hiện tại là cựu giai chiến lực, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, có thể thấy rõ ràng đầu lâu trưởng thành có hy vọng dáng vẻ. Lý Nguyên ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, lúc này tăng lớn khu động mã phù chú lực lượng. Cứ như vậy, tại mã phù chú không ngừng tìm kiếm hội tụ đầu lâu thất lạc năng lượng bên trong, không trung đầu lâu biến đến càng ngày càng hoàn chỉnh. Toàn bộ quá trình y nguyên rất chậm chạp, bởi vì cái này không chỉ là thần cách nát, hơn nữa còn là năng lượng bộ phát ra, chữa trị lên khẳng định phải càng khó ước chừng qua bao giờ, ngay cả bóng đêm đều biến đến ngân bạch sắc, đầu lâu rốt cục đình chỉ chữa trị. Mã phù chú tựa hồ cũng tìm không thấy thần cách cái khác tán giật lực lượng. Mà lúc này đây, Lý Nguyên cũng không cảm giác được bên trong xương sọ cuồng bạo hỗn loạn lực lượng, ngược lại, năng lượng trong đó biến đến ôn hòa rất nhiều. Lý Nguyên vất tay đem hoàn chỉnh đầu lâu gọi trở về, cầm trong tay nhìn một chút, mi đầu lại là nhíu lại. Nói đầy đủ, kỳ thật cũng không hoàn chỉnh. Bởi vì tại đầu lâu phía trên, có một cái loe mở vị trí, giống như là dùng cái gì lợi khí phá vỡ một dạng, là cái rất rõ ràng vết thương. Nhưng mà, mã phụ chú hoàn toàn chính xác đã tìm không trở về nó xương sọ của hắn năng lượng. Chuyện gì xảy ra? Lý Nguyên cẩn thận nghĩ nghĩ, cho ra một cái kết luận. Viên này dung nạp thần cách đầu lâu Có lẽ từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là hoàn chỉnh. Muốn cái này làm gì, đầu lâu chỉ là thần cách gánh chịu vật mà thôi, chỉ cần thần cách hoàn chỉnh là được rồi." Lý Nguyên cười cười, trên tay nhất thời toát ra hỏa quang. Chỉ chốc lát sau, lý Nguyên trong tay đầu lâu liền biến đến một mảnh đỏ bừng, theo gió thổi qua, trực tiếp trên không trung hóa thành màu trắng bột phấn, đầu lâu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một quả to bằng nắm đấm trẻ con màu đỏ tinh thể. Hình dáng cũng bất quy tắc, xem ra có điểm giống là hỏa diễm, mà lại tinh thể bên trong cũng có được hỏa diễm đang tiêu đốt. Rất hiển nhiên, cái này là một cái hỏa hệ thần cách. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giớiแฟน tà sĩ si của ông chú bán hủ tiếu. O oh, o. Oh. Chương 55, thú triều hoạt động, vì cái gì còn chưa tới? Lý Nguyên so sánh thế giới bên dưới trong thông báo liên quan tới thần linh lực lượng cường độ. Cái này viên hỏa hệ thần cách, hẳn là hạ vị thần thân cách. Thân cảnh, chia làm thượng vị thần, trung vị thần cùng hạ vị thần, lại hướng lên cũng là chủ thần cấp bậc. Chủ thần phía trên, còn có chí cao thần, uy tắc chi chủ. Theo thần cách đến xem. Vị tiên lang thần cũng không tính quá mạnh, chỉ là hạ vị thần. Bất quá cũng xem là không tệ, yếu hơn nửa thần linh, cũng là thần linh. Lý Dạ nhìn lấy Lý Nguyên trong tay màu đỏ tinh thể, cảm nhận được tích chứa trong đó năng lượng, không ở miệng nói, lực lượng vật mạnh, thần cách, tự nhiên không kém. Lý Nguyên hài lòng cười cười, thu hồi hỏa hệ thần cách, nói ra, "Đi thôi, đi về trước." Không thể không nói, cái này viên thần cách là đi vào chiến tranh đại lục sau thu hoạch lớn nhất, lần này thú chiêu ích lợi cũng không tránh nổi đương nhiên, đây cũng là may mắn mà có mã phù chú, không, có ngựa phù chú mà nói, thần cách chỉ có 1/3, nó giá trị vậy thì phải giảm bất đi nhiều trở lại thành bảo, Lý Nguyên phát hiện xạ mục diấy bọn họ đều không thấy, cũng không có đem bọn hắn tiếp tục triệu hoán đi ra ý tứ. Lúc này đã tiếp cận trời sáng, nhưng Lý Nguyên tối nay thần kinh căng cứng, vẫn có chút buồn ngủ. Không tiếp tục đi quản cái khác, từ nhà dự đơn độc đề phòng, Lý Nguyên tắm rửa một cái liền đi thành Nguyên Háp, nga đầu liền ngủ thiếp đi. Bất quá cũng không có ngủ bao lâu, Lý Nguyên liền thanh tỉnh lại. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, như thường ngày, giống như tối hôm qua cái gì đều không phát sinh mở rộng. Lý Nguyên thực lực không so trước kia, đối giấc ngủ nhu cầu cũng không phải là quá cao, 2 đến 3 giờ thời gian lúc ngủ ở giữa cũng đã đủ rồi. Dậy giường đi thành bảo rửa mặt một phen, đơn giản ăn một chút sớm một chút. Đứng tại tòa thành bên trên nơi hướng bốn phía mắt nhìn, phía trước những cái kia mới kiến tạo phòng ốc sen vào nhau tinh tế, xem ra thật không tệ. Chỉ là nói như thế nào đây, thiếu chút nhiệt khí. Nhưng nhiệt khí cái này cũng không nhất thời vội vã, hiện tại thú triều vừa mới qua đi, đến đón lễ mới thật sự là thời kỳ phát triển. Vạn tộc tranh bá, mới là lãnh địa mở rộng đại thời đại. Lý Nguyên nhảy xuống thành bảo, đi vào trong sân tìm cái ghế nằm xuống, mở ra giao dịch quầy trường. So sánh trước kia giao dịch quầy trường, hôm nay trên giao dịch quầy trường, thanh giao dịch cơ hội đều đã lập kín tất cả đều là các loại đồ ăn tài liệu giao dịch, mà lại về số lượng cũng không nhỏ, ngàn vạn đơn vị đồ ăn những thứ này đều có. Xuất ra nhiều như vậy đơn vị lĩnh chủ còn số lượng cũng không ít, có thể thấy được tại thú triều bên trong, đại đa số lĩnh chủ đều là thu hoạch phong phú đương nhiên, đây là chỉ những chuyện lật vật kia xuống lĩnh chủ đi qua, thú triều bao phủ toàn bộ chiến tranh đại lục, tất cả lĩnh chủ đều hứng chịu tới thú triều công kích. Tại thú triều trùng kích trung thành hủy người vong lĩnh chủ, tối thiểu có 10%, tình trạng không thể làm không khắc liệt. Có thể còn sống sót lĩnh chủ, tự nhiên là giết lùi thú triều, đạt được rất nhiều đồ ăn. Trong thời gian ngắn, bọn họ khẳng định ăn không hết những thức ăn này. Hiện tại lấy ra bán đúng là bình thường, chỉ bất quá giá cả liền rất thấp, rốt cuộc hiện giai đoạn, tất cả mọi người cũng không thiếu đồ ăn. Giá cả thấp liền không nói, trên cơ bản đều không có gì thành giao. Cái khác một số đặc thù giá thú ma thú tài liệu, ngược lại là có chút lượng giao dịch, nhưng cũng không phải rất nhiều. Lý Nguyên nghĩ nghĩ, có lẽ là có lĩnh chủ cùng tiểu tiên nữ Mạc Sơn Sơn một dạng, tại thú triều bên trong cũng được cùng loại lò luyện đồ vật. Cái này khiến Lý Nguyên nhíu mày, hiển nhiên là có người muốn cấp việc buôn bán của hắn đây. Hắn nhưng là sớm liền định tốt, về sau nhường tiểu tiên nữ thành trấn chiếm cứ tất cả lĩnh chủ vũ khí trang bị thị trường. Bất quá những người khác cũng có ý nghĩ như vậy, hắn cũng vô pháp ngăn cản, chỉ cần thời gian kế tiếp bên trong, tiếp cứ đầy đủ chủ động là được rồi. Lý Nguyên đi dạo một vòng, cũng ném đi chút đồ ăn nộp lên dãy giảng quảng trường, tất cả đều là đặc thú đồ ăn. Thức ăn thông thường mọi người nhu cầu không lớn, nhưng tinh anh cấp bậc cao cấp đặc thú đồ ăn, đối với những khắc lĩnh chủ mà nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đến mức cái khác thức ăn bình thường cùng tài liệu, Lý Nguyên liền trực tiếp chuyển cho tiểu tiên nữ Mạc Sơn Sơn. Mạc Sơn Sơn bên kia đều là ả nhân Trế tạo vũ khí trang bị vậy cũng là siêu cấp chuyên nghiệp nghề cũ, muốn đến về sau tại vũ khí trang bị thị trường rất nhanh liền có thể đánh ra danh tự đến, sức cạnh tranh phương diện là không thể nghi ngờ. Sau cùng Lý Nguyên lại kiểm lại cái các vật liệu gỗ gạch đá những thứ này, dự đoán xuống, còn đầy đủ tưởng vây kiến tạo. Kết quả là, Lý Nguyên liền lại đem tưởng vây chế tạo đi ra. Bản vẽ trong nháy mắt bị tiêu hao, mà lẫnh điệu biên giới chỗ, liền đứng sừng sững lên một đạo cao hơn 30m, rộng hơn 10m tường thành đen tuyền màu đen bức tường hiện ra u quang, cùng thành trấn tinh hoạch liên hệ ở cùng nhau. Cùng một thời gian bên trong, thành trấn phòng nữ tráo, cũng cùng tường thành dung hợp lại cùng nhau không phân các biệt. Kể từ đó, cựu giai trở xuống ma thú cơ hồ là không thể nào xông vào lãnh địa. Tương thành đánh tạo ra về sau, Lý Nguyên liền lại mở ra nói chuyện phiến kênh, muốn nhìn một chút hiện tại các phương lĩnh chủ trạng thái. Ngoài ý liệu là, nói chuyện phiếm kinh hỏa nhiệt trình độ, không thua thú triều trước đó. Rất nhiều lĩnh chủ đều đang táng đâu. Thảm rồi thảm rồi, thú triều là đi qua, binh chủng của ta chỉ còn lại bảy tám cái. Liên cái này, lão nương binh chủng chỉ có năm cái, vẫn là vừa chưa mộ. Không chết liền a di đã Phật đi. Đúng, chỉ cần còn sống là được rồi, suy nghĩ một chút những cái kia chết đi lĩnh chủ, là thật chết. Ta lão bà chết, ta lão bà chết. Nàng tối hôm qua đến bây giờ đều không có về ta. A ha ha ha ha ha. Trên lầu làm sao liên hệ đến lão bà ngươi, làm sao biết là lão bà ngươi? Bất kể như thế nào, thú triều đều kết thúc, chí ít chúng ta người còn sống sót đều vượt qua cái thứ nhất cửa ải khó. Nhưng mà, chúng ta muốn tại chiến tranh đại lục sống sót, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Thành bảo vòng bảo hộ không có, nói cách khác, chúng ta đến đón lấy liền triệt để bại lộ tại bản thổ thế lực trong tầm mắt. Nói không sai, các huynh đệ tỷ muội, hiện tại chúng ta địch nhân lớn nhất là bản thổ thế lực, cho nên ta đề nghị chúng ta thành lập liên minh đi thành lập liên minh, cộng đồng đối kháng những cái kia bản thổ thế lực. Ta cũng cảm thấy, thành lập liên minh đi. Có vị nào đại lao đi ra mang mang sao? Cảm giác là đạo lý này, hiện tại chúng ta không nên nội đấu, đến đề tâm hiệp lực giải quyết hết những cái kia bản thổ thế lực mới được. Tương đối mà nói, chúng ta phát triển thời gian quá ngắn, đơn độc là ứng phó không được những cái kia bản thổ thế lực. Bọn họ thâm căn cố đế, quá mạnh. Lời nói nói các ngươi có phải hay không không để ý đến một việc, thú triều là có hoạt động, nhưng là hiện tại cũng còn không có động tĩnh. Đúng nga, cái này thú triều đều kết thúc không phải sao? Chẳng lẽ là còn chưa kết thúc? Ngoa tảo Không phải đâu, không phải đâu, còn sẽ có thú triều. Lúc trước cái thanh âm kia nói, giống như thật nói là lần đầu tiên thú triều đến lúc cuối cùng cái này vài câu nói chuyện phiếm tin tức xuất hiện về sau, lúc trước không khí náo nhiệt nhất thời biến đổi. Đầu đen rau mương chó, mọi người thật cao hứng, xét cái này gốc dạ làm gì, liền không thể để cho ta cao hứng bao nhiêu một hồi sao? Thật không phải thứ tốt, lúc này thời điểm nói cái gì thú triều. Nhìn đến những tin tức này, Lý Nguyên cũng mới nhớ tới cái kia thú triều hoạt động, dựa theo bài giành đạt được tương ứng khen thưởng, xếp hạng thứ nhất mà nói, còn sẽ nhận được đặc thủ tính duy nhất khen thưởng. Nhưng bây giờ cái thanh âm kia còn chưa có xuất hiện, là tại thống kê lĩnh chủ ở giữa bài danh, hay là thật còn có tu triều. Tú đến thần tú cũng phải túi chảo, Sảng Văn Hải hước 4. Chương 56, thành trấn chiến lực, Hắc ảnh tiến hóa phòng đoán. Không có quá nhiều để ý tới nói chuyện phiếm kênh tin tức, Lý Nguyên điều ra chính mình thành trấn tin tức bảng thành trấn tên, Hắc ảnh thành trấn thành trấn đẳng cấp, sơ cấp thành trấn thành trấn hành tinh, cựu giai lực phòng ngự phạm vi lãnh địa, phương viên 5000m kiến trúc, Hắc ảnh thủy tinh, thương khố, thành nguyên háp, tường thành, phổ thông nơi ở 50, biệt thự 10 thằng cấp trung cấp thành trấn đô vận, 50 vạn đơn vị đá, 100 vạn đơn vị vật liệu gỗ, 10 vạn Đơn vị thiết tinh danh vọng, 12000 danh vọng, ngươi cùng ngươi thành trấn đã bị Long tộc tiểu thị, địa tinh vương quốc tiểu thị, lang nhân quần sơn chi đỉnh tiểu thị theo số liệu tin tức nhìn lại, đại khái cùng tiểu tiên nữ Mạc Sơn Sơn bên kia không sai biệt lắm. Kiến trúc cần phải muốn so nàng phải nhiều, còn có cũng là danh vọng trị, Lý Nguyên đã vượt qua tiểu tiên nữ 8000 danh vọng trị. Bất quá đáng tiếc là, Mạc Sơn Sơn gọi là thật danh vọng danh vọng, có thể dẫn tới sơn địa hải nhân chủ động đầu nhập vào. Mà Lý Nguyên cũng không phải là cái gì danh vọng, tương đương với tiếng xấu lan xa, nếu không cũng sẽ không phải chịu bạn tổ ba cái đại thế lực tiểu thị. Long tộc tiểu thị là long huyết chiến giặc nguyên nhân địa tinh vương quốc cử thị, cái kia lại càng không cần phải nói, Lý Nguyên Đế không ít địa tinh cùng địa tinh phụ thuộc Gollin. Quân sơn chi đỉnh những lang nhân kia cử thị cũng không có gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc Lý Nguyên Đế giết những lang nhân kia không nói, còn cấp đi người ta ngưng tụ mấy trăm năm tổ tiên thần cách, không bị cử thị đó mới gọi quái. Loại này cử thị là dung hợp tại Lý Nguyên khí tức bên trong. Nói cách khác, dù là không có người biết Lý Nguyên thân phận, một khi gặp được long tộc địa tinh hoặc là lang nhân, đều sẽ thiên nhiên bị những thứ này tộc quần cử thị sẽ không đối với hắn có sắc mặt tốt, thậm chí trực tiếp đối với hắn ra tay đánh nhau, muốn giết hắn. Cái này liền có chút giống như là trong trò chơi chữ đỏ người chơi. Đối với cái này, Lý Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng không có gì, dù sao cũng sẽ là thế lực đối địch. Vẫn là muốn thật tốt bố trí hạ thành trấn phòng vệ mới được. Đi qua mấy giờ nghỉ ngơi, hắn hiện tại tinh thần có thể nói là 10 phần sung mãn, tự nhiên không thể cứ làm như vậy nhàn rỗi không làm việc. Sẽ sẽ không còn có thú triều xuất hiện khác nói, lãnh địa bên ngoài không có khả năng không có nó ma thú của hắn hung thú. Chờ tối hôm qua sát lục khí tức đi qua sao? Những xúc sinh này tuyệt đối sẽ còn sâm lấn lánh địa đương nhiên, Lý Nguyên càng không có quên đầu kia thánh vực hổ thú cùng Hắc Quan Kim Điêu, gia hỏa này sau lưng có lẽ còn có không chỉ một đầu thánh vực ma thú, tại Hắc Ảnh Thành trấn không tiếp tục thăng cấp tình huống dưới, những thứ này thánh vực ma thú cũng là hắn uy hiếp lớn nhất. Ngoài ra còn có, hắn trước đó đang tán gẫu trong kênh nói chuyện, là có liên quan cực đến có người đề cập tới Hồng Nguyên Sâm Lâm điều này, nói rõ phụ cận khẳng định có cùng hắn đồng dạng lĩnh chủ, không thể không phòng đừng nhìn trong kênh trò chuyện nói cái gì kết minh không kết minh, đã đi tới cái này chiến tranh đại lục, liền không tồn tại bằng hữu, đều là địch nhân. Trừ phi đối phương có thể thần phục, cho nên liền trước mắt mà nói, cái khác lĩnh chủ đều có thể đối hắc ảnh thành trấn tạo thành nguy hiệp. Bất quá, cái này tự nhiên không bao gồm đã trở thành hắn thuộc địa tiểu tiên nữ thành trấn. Tuy nhiên Lý Nguyên không sợ cái khác lĩnh chủ, nhưng là cũng không thể để đối phương đánh tới cửa mới biết được. Cái khác bản thổ thế lực, vậy cũng không thể phớt lờ. Cho nên thừa dịp thời gian này, hắc ảnh binh đoàn đến tăng lớn đối bốn phía dò xét, thuận tiện thăm dò lãnh địa tình huống xung quanh. Bây giờ Lý Nguyên dưới trướng, tổng thể số lượng cùng chất lượng đều đã coi như không tệ. Quy ảnh tướng quân đi ra, Cửu giai. Khôi đánh tướng quân Sạm Mộ giai, cũng là Cửu giai. Uy ảnh binh lính 14 cái, 2 cái bát giai, 12 cái thất giai. Tư ảnh binh lính 15 cái, 1 cái bát giai, 14 cái thất giai. Khôi ảnh binh lính 6 cái, Trảo ảnh binh lính 6 cái, Phi ảnh binh lính 6 cái, toàn bộ đều là thất giai. Hắc ảnh binh đoàn tổng số 49 cái, ngoại trừ hắc ảnh bên ngoài, còn có một hoàng kim thánh viên, cửu giai. Lý Nguyên suy nghĩ một hồi lâu, căn cứ nhân số, làm ra đơn giản an bài. Trong thời gian kế tiếp, Sạc Mộ cùng Lý Dạ hai vị tướng quân, phân biệt chỉ huy 15 cái hắc ảnh ra ngoài đi săn, thuận tiện tìm hiểu tình huống xung quanh, cái khác hắc ảnh thì phụ trách thành trấn bốn phía tuần tra, để tránh có ngoại địch xâm lấn. Lý Nguyên tạm thời sẽ không dễ dàng rời đi thành trấn, hắn cùng Hoàng Kim Thánh viên phụ trách lưu thủ, phòng bị bị người đánh cấp nhà. Rốt cuộc thành bảo tồn tại, cùng tính mạng của hắn tương quan, nếu như bởi vì ra ngoài mà dẫn đến thành trấn tinh hạch bị hủy, như vậy hắn trước đó cho nỗ lực tất cả nỗ lực, còn có sinh mệnh của mình đều sẽ phó mặc đối với Lý Nguyên an bài, Hắc Ảnh cùng Hoàng Kim Thánh viên tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, các Hắc Ảnh liền cấp ti kỳ trước, Lý Dạ cùng Sả Mù gì lại liền rời đi, hiện tại Ma Thú còn không có một lần nữa trở về, bọn họ thật không có đi giết ma thú, mà chính là dẫn đội ngoại trừ thành trấn lãnh địa, đến bốn phía tìm hiểu tình báo tin tức đi thành vực 17 cái hắc ảnh, từ một tên bắt giai cự ảnh dẫn đội tại trên tường thành tuần tra, một tên khác bắt giai quỷ ảnh thì là tại tường thành bên ngoài tuần tra, đặt tới trong ngoài liên hợp, chỉ cần không phải địch đến cũng cùng hắc ảnh đồng dạng quỷ dị không có tung tích, hai đội tuần tra đủ để điều tra đến bất kỳ kẻ xâm lấn. Làm xong những thứ này, Lý Nguyên trong lúc rảnh rỗi cũng đi mới tạo phòng ốc biệt thự đi đi dạo, Hoàng Kim Thánh Vực. Trong thời gian ngắn, ngươi cũng đột phá không đến thánh vực, muốn không tìm biệt thự ở ở. Lý Nguyên quay đầu đúng là tiểu hầu tử bộ dáng Hoàng Kim Thánh Vực nói ra. Tiểu hầu tử hiện tại là sơ nhập tiểu giai, trước đó tại Thánh Nguyên Tháp tu vi nhanh chóng, nhưng bây giờ đến tiểu giai Còn muốn tại Thánh Nguyên Tháp bên trong tăng lên tới Thánh vực, cơ hồ là chuyện không thể nào, rốt cuộc Thánh Nguyên Tháp cũng liền chỉ là thành cấp mà thôi, đối với thánh cấp phía dưới hữu hiệu. Coi như cưỡng ép đem năng nguyên tăng lên tới Thánh vực trình độ, lĩnh vực cũng là cần rượi vào chính mình mới có thể lĩnh ngộ. Hoàng Kim Thánh Viên gãi gãi trên người mình ra lông, nói ra, không cần chủ nhân, ta ngay tại Thánh Nguyên Tháp là được. Ở không quen. Lý Nguyên cũng chính là tùy tiện nói một chút, tiểu hầu tử không được liền theo hắn. Ừm, đến lúc đó nhường nhị dạ cùng sả mụ dĩ bọn họ chọn một căn ở, đừng không có chuyện liền về Hắc Hành Vương quốc. Chủ yếu vẫn là Lý Nguyên muốn cho mình thành bảo gia tăng chút nhân khí vị tới đây, Lý Nguyên cũng là hơi nhỏ có chút tên muối. Tiếc đối là cái hắc hắc ảnh đều không có hệ thống ngôn ngữ, không thể nói chuyện giao lưu, điểm ấy rất là không tiện. Nếu như những hắc ảnh này đều có thể nói chuyện, như vậy hắc ảnh thành trấn nhất định sẽ náo nhiệt rất nhiều. Lại nói, ma thú đến thánh vực đều có thể hóa hình, còn có thể miệng nói tiếng người, cái kia những hắc ảnh này đâu? Bọn họ nếu là đem đến tăng lên tới thành cấp, có thể hay không có thể mở miệng nói chuyện? Phải biết, những hắc ảnh này bình lĩnh hạn mức cao nhất đều là thánh vực cấp bậc, cũng là có thể tăng lên tới thành cấp. Hiện tại ngược lại là có một cơ hội, vừa vặn có thể thử một chút. Lý Nguyên thân hình lập loé rất nhanh liền xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn mét trên tường thành. Chính đang đi tuần các hắc ảnh nhìn thấy Lý Nguyên, nhất thời đối với hắn quỳ một chân trên đất biểu thị trung thành cùng xuống tính. Lý Nguyên nhẹ gật đầu, thân thủ tùy tiện chỉ hướng một cái cự ảnh. "Liên Nguy, đi, cùng ta trở về thành bảo bảo." Nói xong, Lý Nguyên liền nhảy xuống tường thành, mà cái kia bị hắn chỉ cự ảnh, ngoan ngoãn đi theo, không có nghi hoặc loại hình ánh mắt. Bởi vì Lý Nguyên mà nói, đối bọn hắn mà nói cũng là thiên mệnh, chỉ có phục tùng, người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này Các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giớiแฟนta xi si của ông chú bán hủ tiếu. O oh, o. Oh. Chương 57, thí nghiệm thất bại, lại tu sửa lãnh chủ hàng xóm. Trở lại thành bảo, tự ảnh thân hành cao lớn oang oang đứng ở trước mặt hắn. Lý Nguyên nhìn hắn một cái, trở tay đem theo lang nhân bộ lạc lấy được thần cách đem ra. Dung hợp đi. Cư ảnh túi đầu nhìn lấy Lý Nguyên trên tay thần cách, thần sắc vẫn không có bất kỳ bà động. Không có hệ thống ngôn ngữ hắn, cũng không có tương quan tâm tình trở trợn. Hoặc là nói, bọn họ căn bản cũng không có nhân loại cần phải có tất tình dục dụng, cùng loại với công cụ người. Cho nên, Lý Nguyên lần này tựa như là muốn nhìn một chút, tăng lên tới thánh vực Hắc Ảnh, có thể hay không nắm giữ chân chính sinh mệnh. Có thể nói chuyện, có thể cảm thụ, có thể suy nghĩ vấn đề, mà không phải sẽ chỉ chấp hành mệnh lệnh. Nếu quả như thật có thể làm đến bước này, như vậy tương lai Hắc Ảnh binh đoàn, thực lực đem lại sẽ lên thang một bậc thang, gặp phải vấn đề, bọn họ không lại sẽ chỉ nghe Lý Nguyên hoặc là chín đại tướng quân, bọn họ có thể chính mình độc lập đi suy nghĩ, làm ra vốn có quyết định. Có tư tưởng cùng không có tư tưởng, trên lệch là rất lớn. Chỗ lấy lựa chọn cự ảnh, Lý Nguyên xem trọng là cự ảnh lực phòng ngự so cái khác Hắc Ảnh yếu thắng. Mà dung hợp thần cách là sẽ phải gánh chịu đến thần cách lực lượng ăn mòn, nếu như nhục thân quá yếu mà nói, vô cùng có khả năng không chịu nổi thần cách trùng kích. Cái này Cự Ảnh là thất giai, Thánh Nguyên Tháp gia chỉ phía dưới là bát giai. Vì cam đoan thành công, Lý Nguyên thậm chí còn đem Long huyết chiến giáp cho Cự Ảnh. Còn tốt Long huyết chiến giáp có thể tự mình thu nhỏ mở rộng, không phải vậy Cự Ảnh còn thật mặc không lên. Mặc vào Long huyết chiến giáp về sau, Cự Ảnh đưa tay bắt lên hỏa diễm hình dáng thần cách, trực tiếp đặt tại trán của mình ra. Sau một khắc, thần cách liền tiến vào mi tâm của hắn, tự ảnh toàn bộ thân thể cũng bắt đầu tràn ngập ra hỏa diễm quằn mang, bắt đầu cháy rừng rực. Cùng lúc đó, Tự ảnh thân thể bắt đầu bành trướng, trên thân càng là hiện ra từng cái từng cái vết nứt. Rất hiển nhiên, thần cách lực lượng quá mạnh, tự ảnh có chút không chịu nổi. Quả nhiên, nửa phút không đến, tự ảnh thân thể liền nổ bể ra đến, tại chỗ chỉ để lại viên kia thần cách, cùng long huyết chiến đến giáp. Ta có chút chắc hẳn phải vậy. Lý Nguyên gặp này có chút bất đắc dĩ, xem ra chính mình thí nghiệm tạm thời là không được. Thân cảnh đồ vật, nhất là thần linh thần cách, thật không phải tùy tiện liền có thể vận dụng. Suy nghĩ một chút cũng thế, 7, 8 giây liền đi dung hợp thần cách, không là muốn chết là cái gì, có lẽ phải đợi Hắc ảnh trưởng thành đến thánh vực thời điểm mới có cơ hội dung hợp thần cách, nếu không đều rất khó tiếp nhận. Nghị dạ sả mộ dị hoàng kim thánh vực tuy nhiên tại trong lãnh địa có thánh vực chiến lực, có thể Lý Nguyên lại không nỡ lãng phí hết bọn họ nguyên bản hạn mức cao nhất tiềm lực. Lại nói, Lý Nguyên đối thần cảnh chiến lực ngược lại không phải là như vậy bức thiết đu cậu, vì muốn cho Hắc Ảnh nắm giữ chân chính sinh mệnh. Cự ảnh trọng sinh xuất hiện, Lý Nguyên phất phất tay nói ra, "Được rồi, ngươi đi về trước đi." Tuy nhiên Lý Nguyên có chút nhỏ thất vọng, nhưng vấn đề không lớn, Hắc Ảnh đều sớm muộn sẽ trưởng thành tiến vào thánh vực, đến lúc đó thử lại cũng không muộn. Dù sao thần cách đã tại trên tay hắn, cũng sẽ không chính mình chạy hay tại Lý Nguyên thí nghiệm tự ảnh dung hợp thần cách thời điểm, Sát Mộ dư chỉ huy đội ngũ ngay tại trong lãnh địa dò xét. Tuy nhiên đêm qua thú triều bên trong, trong rừng dã thú hung thú đều đã giết không sai biệt lắm, nhưng đi qua lâu như vậy, vẫn còn có chút còn sót lại dã thú ma thú tồn tại, cấp bậc cũng không tính là cao, lúc này đã bị bọn họ giết hơn 10 đầu. Mani Dạ dẫn đầu hắc ảnh đội ngũ thì là đã ra khỏi phạm vi lãnh địa. Mục tiêu của bọn hắn cũng không phải đi ra đi săn, mà chính là căn cứ Lý Nguyên mệnh lệnh, thăm dò rõ ràng lãnh địa bên ngoài phụ cận hết thể tình huống 5000m bên ngoài khoảng cách, mặc kệ là hắc ảnh vẫn là Lý Nguyên, bọn họ đều chưa từng đi ra qua. Lớn nhất khoảng cách xa cũng chính là lúc ấy lang nhân bộ lạc trỗ, lúc trước cách cao cấp thành bảo cũng chỉ có 3000m khoảng cách. Khi đó là sợ bên ngoài có mạnh hơn ma thú, mà lại cũng không cần thiết. Nhưng bây giờ 7 ngày đã qua, các hấp hành thực lực cũng tăng lên trên diện rộng, là nhất định phải phải hiểu rõ bên ngoài tình huống. Lãnh điệu bên ngoài dừng tay, gia thú số lượng của ma thú một chút nhiều hơn, nhưng cũng không phải rất nhiều. Những thứ này ma thú gia thú, tự nhiên ngăn không được nhị dạ bước tiến của bọn hắn, một bên cải quái, một bên ra bên ngoài tiếp tục tìm hiểu. 1 giờ sau đó, tại lý dạ bọn họ thành hình tròn không ngừng ra bên ngoài dò xét thời điểm, quả thật phát hiện một tòa thành bảo. Nơi đây khoảng cách hắc ảnh lãnh địa có chừng 3.500m, cũng chính là rời thành trấn hơn 8.000m. Rất gần một cái hang sói, hơn nữa nhìn bộ dáng còn là cao cấp thành bảo, có thể thăng cấp đến cao cấp thành bảo, còn có thể liên tục qua đêm qua thú triều, đối phương binh chủng không chừng không kém. Xa xa, có thể thấy có người ẩn tại trong thành bảo đi lại, số lượng không nhiều. Tại thành bảo bốn phía, có dùng một thạch lộn xộn mà thành hàng rào, bốn phía còn có 10 cái lầu tháp. Tại trên lầu tháp, đều có một cái dân binh, tay cầm súng kiếp cảnh rối. Ly ra điểm một cái hắc ảnh, nhường hắn trước đi qua nhìn một chút thành bảo tình huống cụ thể. Cái này thành bảo trong đại sảnh Một cái trộm râu dài trung niên, tất tình xem ra tựa hồ thật không tốt. Khốn nạn, hơn 20 cái dân binh chết đem gần một nửa. Trộm râu dài trung niên nhớ tới tối hôm qua thú triều liền một trận hoảng sợ, hắn cùng thành bảo kém chút liền toàn bộ bị diệt. Dù là hắn thành bảo là cao cấp, binh chủng cũng vẫn được, tự mang vũ khí nóng đường nhìn những cái kia chỉ là xung kích, là dùng đá năng lượng làm khu động, viên đạn đều là năng lượng đạn, lực sát thương không kém. Có thể liên tục lực như vậy, tại thú triều bên trong hoàn toàn không có sức chống cự, còn kém như vậy một chút, thú triều liền đánh vào thành bảo. Nghĩ tới đây, trộm râu dài trung niên trên mặt lại lóe qua một vẻ vẻ may mắn. Không khác Ngay tại tối hôm qua thú triều sắp hủy đi hắn thành bảo lúc, thú triều đột nhiên lùi bước. Vô cùng kỳ quái, đột nhiên những thứ này mà thú đều đi, nhất là những cái kia cường đại cao gai ma thú, giống như là đạt được cái gì mệnh lệnh, toàn bộ đều hướng Hồng Nguyên Sâm Lâm phương hướng chạy tới, bỏ hắn sắp hủy diệt đi thành bảo. Trọng Dâu dài trung niên ngẩng đầu nhìn một chút Hồng Nguyên Sâm Lâm phương hướng, trên mặt lóe qua vẻ kinh nghi. Hắn có thể chưa quên, hôm qua tại cái hướng kia, cũng liền tại hắn bên này thú triều thối lui không lâu, bên kia liền vang lên tiếng nổ mạnh to lớn. Lang nhân bộ lạc cái chỗ kia, không sai, trong khoảng thời gian này, Trọng Dâu dài binh chủng cũng là phát hiện lang nhân bộ lạc chỉ bất quá hắn cho tới nay đều cẩn thận, cơ hội đều không ngừng dân binh quay lại Hồng Nguyên Sâm Lâm bên kia. Bên kia cũng có lĩnh chủ sao? Đêm qua còn sống sao? Tróng râu dài hít vào một hơi lớn đầu, coi như bên kia có lĩnh chủ còn sống sót, chỉ sợ cũng không phải hắn có thể mơ ước. Mà lại, bên kia là Hồng Nguyên Sâm Lâm, hắn cũng là biết nơi này là cái cấm kỵ chi địa. Hắc, bên kia là không thể chơi vào, bên này ngược lại là có thể thử một chút. Dánh dụng cái khác lĩnh chủ thành bảo, sẽ nhận được kết sù khen thưởng, nói không chừng có thể đền bù lần này thú triều tổn thất. Đối phương chỉ là trung cấp thành bảo, cũng là bởi vì thú triều đột nhiên dợi đi sống tiếp được. Nhưng là tổn thất của hắn khẳng định so ta còn hàm. Chỉ sợ cũng không nghĩ ra ta lại đột nhiên tập kích ta. Tại trong râu rải trung niên thành bảo một bên khác, còn có một cái thành bảo, Nghiêm Trịnh đã bị hắn trở thành mục tiêu. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giớiแฟน tạ sĩ của ông chú bán hủ tiếu. O oh, o. Oh. Chương 58, chờ hắn trở về thành bảo, liền trực tiếp giết đi. Trong râu rải trung niên ở trong lòng quyết định chủ ý, liền đi ra thành bảo. Lưu lại hai cái dân binh giữ nhà. Các chiến sĩ khác theo ta đi, mang lên cái kia hai ổ hỏa pháo. Ra lệnh một tiếng, mấy cái dân binh liền theo trong kho hàng chuyện ra hai môn màu xanh lá pháo đại, cùng nhau dợi đi thành bảo. Trong râu dài trung niên trước khi đi do dự một chút chính mình muốn hay không theo sau, cuối cùng vẫn lựa chọn cùng binh chủng của hắn cùng đi ra. Câu phú quý trong nguy hiểm, bây giờ có thể dẫn trước một bước, về sau cũng là dẫn trước những người khác một bước dài. Ngay tại chòm râu dài trung niên rời đi thành bảo về sau, ánh mắt xéo qua vô tình hay cố ý nhìn về phía thành bảo một phương hướng khác. Cùng lúc đó, chòm râu dài hai mắt bên trong bịt kín một tầng kim quang. Tại hắn ánh mắt xéo qua bên trong, Đó là dưới một thân cây bóng mờ, tại bóng mờ bên trong, nổi lên một cái hình người hình dáng. Người khác nhìn không thấy, liền hắn có thể nhìn đến, đây là binh doanh của hắn thăng cấp về sau, lấy được một môn đặc thù thần thông, Kim Đồng, cái này kỹ năng có thể làm cho hắn nhìn đến người bình thường không nhìn thấy đồ vật, tỉ như một ít tàng thân thuật, đối với hắn cơ bản không có dụng. Cũng đúng là như thế, trong râu rải trung niên vừa ra cửa, đã nhìn thấy ẩn thân bóng mờ cái bóng đen kia. Bất quá khi đó hắn không có nói ra mà thôi, vì cái gì tự nhiên là muốn nhìn một chút cái này dấu kiếm sinh linh muốn làm gì. Kim Đồng xem phía dưới, đó là một cái hai mắt tinh hồng Toàn thân đều bao phủ tại hắc bảo thân ảnh. Loại người ma thú sao? Không đúng, hẳn là hắc ám hệ ác ma. Tại trong râu dài trung niên nhận biết bên trong, cũng không có loại chủng loại hình người trí tuệ hình sinh vật, vậy vậy đem hắc ảnh xem như ác ma. Không khác, hắc ảnh tạo hình cùng khí tức, còn kém không có ở trên mặt viết ta là hắc ám sinh vật. Thất giai, tựa hồ vẫn là cấp tinh anh. Nghĩ không ra vừa mới thú triều đi qua, liền bị để mắt tới. Trong râu dài cảm nhận được hắc ảnh trên người năng lượng ba động, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nếu là lấy thực lực của hắn, tự nhiên không thể nào là thất giai cấp tinh anh đối thủ, thực lực của bản thân hắn bất quá tứ giai mà thôi. Binh chủng của hắn cũng không được, mạnh nhất cũng chính là lục giai. Nhưng chòm râu dài trung niên có thể tại thú triều bên trong sống sót, đương nhiên cũng là có có chút tài năng. Pháo đại, đây chính là hắn nghỉ vào. Lúc này hắn dám ra đây đánh cái khác thành bảo chú ý, dựa vào là cũng là hắn hai cái này pháo đại, pháo đại không phải hắn chế tạo ra, mà chính là binh doanh chiêu mộ lúc, chiêu mộ đến hai cái pháo thủ, binh doanh tự mang pháo đại. Cái này pháo đại cũng không tầm thường, ngoại trừ lực công kích đạt tới bất giai, còn có thể truy tung mục tiêu, có thể lý giải thành tự động hướng dẫn tên lửa, khóa chặt mục tiêu liền sẽ truy tìm mục tiêu cho đến nổ tung. Tại cái này mấy cái ngày bên trong, Hai tòa pháo đài cũng không có thiếu cho hắn lực công, thậm chí giết mây đầu bắt gai ma thú. Trọng châu dài trung niên tâm tư chuyển động rất nhanh, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, tiếp tục cùng binh chủng tiến lên. Trong bóng tối, hắn lại là đã cùng lính của mình loại câu thông. Cũng không lâu lắm, trọng châu dài liền cao giọng gọi nói: "Nạp pháo." Trong chốc lát, hai tòa pháo đài liền chuyển động họng pháo phương hướng, trực tiếp nhắm ngay cái bóng đen kia ẩn thân vị trí. Nạp pháo tốc độ cũng là cực nhanh, cơ hồ tại trọng châu dài trung niên tiếng rơi xuống trong mắt, hai quả đạn pháo liền mang theo thật dài đôi lửa, rơi vào cây đại thụ kia phía dưới, ầm vang ở giữa nổ tung lên. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem đại thụ bức hơi, tại chỗ một mảnh hỗn độn đợi bụi mù tán đi, trong râu dài trung niên cùng bình trùng của hắn lập tức vào tới. Khi thấy dông tuyết mặt đất, trong râu dài trung niên chân mày cau lại. Không có khả năng, ta rõ ràng nhìn đến ác ma kia bị đánh trúng. Ta cái này pháo đại là lợi hại, nhưng đối phương là thất giai tinh anh, coi như nổ chết rồi, cũng nên lưu lại thi thể mới đúng. Trong râu dài quả quyết nã pháo đánh giết hắn, muốn đơn giản liền là muốn săn giết tinh anh thu hoạch khen thưởng. Thất giai tinh anh ác ma, đã năng lượng khẳng định cao ít, nguyên tinh thậm chí đều có cơ hội, còn có thể tuân gia bản vẽ hoặc là trang bị, hắn tự nhận là hành động không có vấn đề mà đạn pháo cũng sắp thực đánh vào ác trên mặt thân. Bị hai cái đạn pháo tấn công chí diện, coi như không chết cũng phải trọng thương. Nhưng là bây giờ, đối phương nhưng không thấy, cứ như vậy bỗng dưng biến mất không thấy, sống không thấy người chết không thấy xác, ngay sau đó, Trọng Dâu Giải Trung niên lần nữa vận chuyển kim đồng, thận trọng tìm tòi tỉ mỉ bốn phía, có thể vẫn không có phát hiện ác ma kia tồn tại. Đáng giận, lại bị trốn. Trọng Dâu Giải không có thu đến đánh giết đối phương tin tức nấp nhở, tự nhiên biết đầu kia ác ma đã đảo tổ ác ma sinh vật, cũng là Trọng Dâu Giải Trung niên lần thứ nhất gặp phải, lúc này không khỏi suy đoán, có lẽ cái này ác ma có đặc thủ nào đó độn tuyệt ma pháp. Tại chỗ chờ đợi một hồi lâu, trong dấu giải trung niên đều không có phát hiện nó sự khác thường của hắn. Vốn là dự định ta tốt, lần này cần ra ngoài đánh mặt khắc một tòa thành bảo, kết quả vừa ra cửa liền gặp được chuyện này. Trong lúc nhất thời bên trong, trong dấu giải trung niên có chút bực bội rõ rự. Không thể giết chết ác ma kia là lớn nhất thương tổn, một cái thất giai tinh anh ác ma, nếu là hắn cùng pháo đại không tại thành bảo, ác ma này lại trở lại, vậy hắn chỉ có lục giai phòng ngự thành bảo tuyệt đối thủ không được, khi đó khó thoát thành hủy người vong hạ trạng. Đáng chết. Lưu lại một viên pháo đại, những người khác theo ta đi, tốc chiến tốc thắng. Suy tính rất lâu, Trọng Dâu dài bên trong năm vẫn là không có từ bỏ đi đánh một cái khác thành bảo ác ma khả năng sẽ còn trở về, nhưng hẳn là sẽ không là hiện tại, bị hai cái đạn pháo công kích, coi như không có chết, vậy khẳng định cũng tụ thương. Coi như ác ma muốn báo thủ, vậy khẳng định cũng sẽ ở thương thế tốt lên sau đó. Kết quả là, một cái chiến sĩ binh chủng liền đẩy một tòa pháo đài trở về, Trọng Dâu dài Trung niên cùng cái khác binh chủng nhanh chóng hướng đông nam phương hướng mà đi. Mà ở phía xa, Nghi Dạ mắt lạnh nhìn Trung niên Trọng Dâu dài rời đi. Tại bên cạnh hắn, chính là mới vừa rồi bị Trọng Dâu dài Trung niên hai cái đạn pháo ven sát hạch ảnh. Không thể không nói Cái thứ hai cái pháo đại uy lực thật rất mạnh, cái bóng đen này vừa mới đều chưa kịp phản ứng, thật bị tại chỗ giết. Chủ yếu vẫn là Hắc Ảnh không nghĩ tới chính mình sẽ bị phát hiện, thì Liễn Dạ đều không nghĩ tới. Từ khi bọn họ bị Lý Nguyên Chiêu mộ tới về sau, ẩn thân bóng mờ bản sự liền thuận buồm xuôi gió, cơ hồ không có thất thủ qua, cho dù là tối hôm qua xả mụ giải đối phó Thánh vực hồ thú, đối phương cũng không thể bắt được dấu vết của hắn, chỉ là dựa vào lĩnh vực sớm biết xả mụ gì phương vị mà thôi. Mấy người các ngươi lưu lại nhìn lấy nơi này, mấy cái khác đi đi theo đám bọn hắn. Liễn Dạ phân biệt điểm mấy cái Hắc Ảnh, nói xong cũng biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp xuyên thẳng qua bóng mờ về tới thành bảo bên trong. Lúc này, Lý Nguyên ngay tại thu thập sạ mù dại bọn họ mang về mấy chục con gia thú. Nhìn thấy Ly Dạ trở về, Lý Nguyên lông mày nhíu lên, hỏi: "Có biến?" "Đúng vậy vương thượng. Chúng ta phát hiện một tòa thành bảo, tại Ly Dạ không có bất kỳ cái gì dấu giếm, đem vừa mới phát sinh chỗ có biến, một năm một mười nói cho Lý Nguyên." Lý Nguyên nghe xong, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Thực lực của đối phương ngược lại là tiếp theo, bằng các hắc ảnh đủ để tùy tiện đem đối phương giải quyết hết. Trọng điếu là, cái này linh chủ vậy mà có thể nhìn đến ẩn thân hắc ảnh, đối Lý Nguyên mà nói, không thể nghi ngờ là cái tiềm ẩn uy hiếp. Loại này người tuyệt đối không thể lưu lại. Lý Nguyên trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc, mà không thay đổi nói ra, chờ hắn trở về thành bảo, liền trực tiếp giết đi. Mặt tướng Cẩn Tuân vương mệ, lý dạ con mình hành lễ, lập tức chìm xuống mặt đất rời đi. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa, ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giớiแฟน tạ sĩ si của ông chú bán hủ tiếu. O oh, o. Oh. Chương 59, nô vương có lệnh, đồ thành này, giết không tha. Trong dâu dài trung niên yêu cầu tốc chiến tốc thắng. Cho nên tại đi vào mặt khác một chỗ không xa thành bảo về sau, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội phản ứng, trước tiên liền trực tiếp mở ra pháo đài, hướng cái này thành bảo mãnh liệt nã pháo, một vòng xuống tới, thành bảo binh chủng trên cơ bản liền bị diệt 99%. Mai Trọng Dâu giải binh chủng lại xông vào thành bảo, trực tiếp đem tất cả địch nhân binh chủng toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Bao quát thành bảo lĩnh chủ, cũng bị giết lung tung đến chết. Trọng Dâu giải sau cùng phát lệnh, sau cùng một pháo đem thành bảo hạch tâm nổ nát, đơn giản mà thuận lợi dẹp xong tòa pháo đài này. Cùng lúc đó, Trọng Dâu giải cũng trở đến khen thưởng thời khắc. Thuỷ diệt địa phương thành bảo, hắn thu được cực kỳ phong phú khế thưởng. Trong kho hàng đồ vật toàn thuộc về hắn không nói, vẫn còn có ngoại định mức năng lượng thạch cùng nguyên tinh đem, thậm chí tuôn ra một tấm ảnh giấy, đối lập đánh giết ma thú mà nói, thu hoạch này rõ ràng muốn nhiều rất nhiều. Bất quá Trổng Dâu dài trung niên không có bị vui sướng choáng váng đâu góc, rốt cuộc cái này thành bảo thực lực bản thân liền không được tốt lắm, có thể dễ dàng như thế công phá đơn thuần trong dữ liệu, hắn có thể chưa quên mình tại lúc đi ra còn đắc tội một đầu thất giai tinh anh ác ma. Tốc độ trở về thành bảo. Tại thành bảo hóa thành cho tàn thời điểm, Trổng Dâu dài trung niên bọn họ ngựa không ngừng vó chạy về thành bảo. Nhìn thấy thành bảo bình yên vô sự người Trọng Dâu dài trung niên tâm lý cuối cùng là rơi xuống một khối đá, hắn là thật sợ cái kia thất giai tinh ánh ác ma vòng trở lại đánh hắn cái hồi mã thương, may ra hữu kinh vô hiểm, đối phương cũng không trở về tới. Mang theo chiến lợi phẩm đi vào thành bảo, Trọng Dâu dài trung niên tâm tình cực kỳ tốt. Tối hôm qua thú triều tăng thêm hôm nay đánh bất ngờ một cái thành bảo, hắn đã năng lượng cùng nguyên tinh đã không sai biệt lắm có thể thăng cấp cấp 3 binh doanh. Cấp 2 binh doanh liền để hắn nắm giữ pháo binh, cấp 3 binh chủng khẳng định sẽ còn chiêu mộ đến mạnh hơn binh chủng đáng tức là còn kém tầm 10 viên đá năng lượng cùng hai khoảng nguyên tinh. Binh doanh tấn cấp đang ở trước mắt, Trọng Dâu dài trung niên càng nghĩ càng là tiếc nuối còn gọi lại đem suy nghĩ đánh vào đầu kia đạo tẩu áp trên ma thân. Thất giai tinh anh, nói không chừng liền có thể bạo nguyên tinh. Nghĩ đi nghĩ lại, trong râu dài trung niên liền có hơi thất vọng tên ác man này chưa có trở về tìm hắn báo tù đương nhiên, nếu như hắn là biết đối mặt mình không là ác ma, mà chính là Lý Nguyên thành trấn dưới chướng binh chủng, đến từ Hắc Ảnh lĩnh chủ, chỉ sợ nhất định sẽ trốn xa xa, tuyệt đối không dám có nửa phần vọng tưởng. Hắc Ảnh lĩnh chủ trong tán gẫu kinh nói chuyện có thể là có sức ảnh hưởng rất lớn, phần lớn lĩnh chủ đều là biết hắn. Trong râu dài trung niên tự nhận là chính mình thành bạo phát triển coi như không tệ, nhưng mà muốn đối mặt Hắc Ảnh lĩnh chủ, hắn vẫn là có tự biết rõ. Chòm râu dài trung niên căn bản liền không có hướng hắc ảnh lĩnh chủ phương diện này suy nghĩ qua, nhưng bây giờ liền xem như nghĩ, cũng không kịp, bởi vì ngay lúc này, thành bảo bên ngoài thủ vệ đã bắt đầu hô to. "Địch tập! Địch tập!" Địch thanh ém ỉm mặt mà dừng, chòm râu dài trung niên lại là lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhanh như vậy liền trở lại rồi. "Đã tới, vậy lần này liền ở lại đây đi." Không sai, chòm râu dài trung niên còn tưởng rằng là đầu kia ác ma lại trở về, lập tức hướng trong viện chạy tới. Nương theo lấy chòm râu dài xuất hiện, xung quanh hắn cũng tụ họp gần tới 20 cái dân binh chiến sĩ, mỗi cái đều tay cầm súng kíp. Hai quân pháo đại cũng đã sắp xếp cẩn thận, tùy thời chuẩn bị công kích. Thế nhưng lại trong viện ngoại trừ hai cô hắn dân binh thi thể bên ngoài, căn bản cũng không có nhìn thấy ác ma thân ảnh. Trong râu dài trung niên mặt người, rất nhanh liền nghĩ tới đối phương ẩn thân công năng, nhất thời liền kích hoạt lên chính mình kim đồng kỹ năng. Thế mà, cứ như vậy xem xét, trong râu dài sắc mặt trực tiếp liền thay đổi. "Mẹ của ta ơi a." Trong râu dài trung niên hung hăng nuốt nước miếng một cái, thậm chí ngay cả lời nói đều nói không ra miệng, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin ở đâu là một ác ma, là hơn 10 cái ác ma, mà những cái kia đám ác ma, dường như cũng biết đối phương phát hiện bọn họ. Từng đoàn từng đoàn bóng mờ tại trên mặt đất lưu chuyển, hiện ra thân ảnh. Cầm đầu, dĩ nhiên chính là đầu có hai sừng quỷ ảnh tướng quân Ni Dạ. Cửu Dài lại nhìn cái khác quỷ ảnh, có giống như trước đó ác ma, còn có bay trên không trung, cự nhân giống như cáo lớn. Liền không có một cái nào là thấp hơn Cửu Dài, chòm râu dài trung niên thân thể đều đang run rẩy, đều nhanh sợ tệ ra quần, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Không phải một đầu ác ma à, làm sao đột nhiên toát ra đến nhiều như vậy, chẳng lẽ những thứ này ác ma mục tiêu đã sớm để mắt tới hắn thành bảo, vừa mới đầu kia ác ma là đến tìm hiểu thành bảo tình báo. Thật sự là gặp vận đen tám đời, một đầu hai đầu ác ma, hắn khả năng còn có thể giải quyết rơi, nhưng bây giờ, run chân đều nhanh đứng cung yên. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn kết cục đã đã định trước, chết chắc, bất quá trộm râu dài bên trong năm vẫn là không có ngồi chờ chết, run rẩy miệng nói ra, "Các vị ác ma đại nhân, tiểu nhân nguyện ý thần phục chư vị, còn mời, còn mời ác ma các đại nhân tha ta một mạng. Tiểu nhân nguyện ý đem linh hồn dâng hiến cho các ngươi, trở thành ngải trung thần nô bộc." Hắn từ bỏ dãy rựa, chỉ có thể đem hy vọng những thứ này ác ma có thể buông tha hắn. Dùng linh hồn cùng ác ma giao dịch, đây là hắn năm đó còn tại địa cầu thời điểm. Nhìn những cái kia trong tiểu thuyết viết ác ma đều ưa thích nhân loại linh hồn, nhờ vào đó lẫn nhau giao dịch. Cái gì ác ma không ăn mà, chòm râu dài trung niên đều không để ý, chỉ cần có thể còn sống sót, nhường hắn làm gì đều có thể. Rít. Lý Dạ không thèm để ý chòm râu dài cẩu khẩn, phất tay liền phía dưới khiến cái khắc hắc ảnh đạo thủ. Các khắc hắc ảnh nhất thời bốn tán mát, đối chòm râu dài bình trùng mở ra đồ sát, căn bản không có dân binh là bọn hắn đối thủ đến mức pháo đại, tại khoảng cách gần phía dưới căn bản không có đất dụng võ. Mà cũng ngay lúc này, chòm râu dài trung niên rốt cục chú ý tới mới vừa rồi bị hắn không để ý đến tin tức nhắc nhở khẩn cấp cảnh cáo. Binh chủng của ngươi ngay tại bị địch nhân binh chủng công kích. Ngươi tổ chức binh chủng của ngươi, tiến hành phòng ngự. Khẩn cấp cảnh cáo. Binh chủng của ngươi ngay tại bị địch nhân binh chủng công kích. Ngươi tổ chức binh chủng của ngươi, tiến hành phòng ngự. Sở tại lúc đầu có dân binh bị tập kích thời điểm, cái này nhắc nhở liền xuất hiện. Chỉ bất quá khi đó Trọng Râu rải trung niên chỉ mới nghĩ lấy giết ác ma bạo đá năng lượng cùng nguyên tinh sự tỉnh, không có quá mức chú ý lúc này nhìn đến cái này nhắc nhở, Trọng Râu rải trung niên lần nữa ngộng, gương mặt thật không thể tin. Hắn vẫn cho là những thứ này ác ma là chiến tranh đại lục bản thổ thế lực, hoặc là nói tựa như trong tiểu thuyết như thế, đến từ mặt khác hắc ám duy trì Rốt cuộc trong tiểu thuyết ác ma, vậy cũng là phản phái, chính nghĩa quang minh mặt đối lập sinh vật tà ác, bây giờ suy nghĩ một chút, binh chủng chủng loại vô số, làm sao liền không khả năng chiêu mộ đến ác ma, nhưng không hề nghi ngờ, liền từ trước mắt những thứ này ác ma đẳng cấp đến xem, tuyệt đối là thuộc về định cấp binh chủng, tại cái này địa phương, vậy mà có thể có người chiêu mộ đến đỉnh cấp binh chủng, đỉnh cấp binh chủng a, hắn tha thiết ước mơ binh chủng, vậy mà xuất hiện ở hắn trong. Thành bảo. Chỉ tiếc, những thứ này đỉnh cấp binh chủng không là của hắn, mà chính là đến đòi mạng hắn. Hắn không có đi hỏi đối phương tới nguyên nhân, không có cái kia tất yếu, tựa như hắn vừa mới diệt đi một cái khắc thành bảo một dạng. Nào có cái gì đường hoàng lý do, chính là vì cấp đoạt mà thôi, nhưng lại trọm râu dài nhìn lấy những cái kia ác ma, lại liền nghĩ tới những người này ưa thích cái bóng, hơn nữa còn là mặc lấy màu đen áo choàng. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, trọm râu dài bỗng nhiên nghĩ đến một cái linh thú, đối phương linh thú tên, cùng hắn thành bảo chiến đấu lực, tựa hồ cũng vô cùng phù hợp những thứ này ác ma. Hắc ảnh linh thú. Chẳng lẽ những này là hắc ảnh linh thú chủ bên chủng? Bên chủng của hắn là ác ma. Lúc này, một đám huyết dịch bay tới hắn một mặt, đánh gậy hắn phỏng đoán. Trọm râu dài tầm mắt biến đến đỏ bừng một mảnh, coi lại mắt trên cơ bản đã bị rễ sạch bên chủng. Hắn bay thẳng đến nhị dạ quỳ xuống. Đại nhân đại nhân, ta nguyện ý thân phục, ta nguyện ý thân phục. Xin ngài truyền cáo ngài lĩnh chủ, liền nói ta dâu trắng thành bảo, nguyện ý trở thành quý phương thuộc địa. Nhị dạ nhìn lấy trổng dâu dài trung niên, lạnh lùng nói, nô vương có lệnh, đồ thần này, giết không tha. Dứt lời, đao cũng rơi. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, Sảng Văn Hải hước bốn. Chương 60, nói chuyện phía trên, ác ma binh chủng thảo luận. Trổng dâu dài trung niên muốn chạy trốn, có thể lại trốn chỗ nào đến rơi ánh đao lúc qua, trổng dâu dài trung niên nhân đầu rơi chỗ, thi thể tách rời đầu lăn trên mặt đất vài vòng dừng lại lộ ra hai quải trận lên con ngươi. Thú Triệu vừa qua khỏi đi, thanh chủ tranh bá vạn tộc tranh bá mới phải bắt đầu, lúc này chết đi, làm sao có thể nhắm mắt? Mà theo chòm râu dài trung niên chết đi, hắn thành bảo cũng bắt đầu chậm rãi chấn động, tựa như sắp liền muốn đổ sụp. Chết rồi, lĩnh chủ chết. Thành bảo trong viện còn thừa lại ba cái dân binh, nhìn thấy chòm râu dài trung niên sau khi chết, trực tiếp đâu khí vũ khí trong tay, giơ hai tay lên đổi hàng. Theo cái này cũng có thể thấy được, những thứ này binh chủng đối chòm râu dài độ trung thành không phải quá cao. Bởi vì chỉ có độ trung thành té ngã 50% trở xuống, binh chủng mới chọn phản bội hoặc là rời đi thành bảo. Nếu như độ trung thành đạt tới 78% trở lên, binh chủng là sẽ tiếp tục phản kháng, mặc kệ lĩnh chủ chết vẫn là không có chết. Có điều rất nhanh, Hắc Ảnh liền kết thúc tính mạng của bọn hắn. Vua của bọn hắn cũng không có nói muốn để lại người sống trở về, tự nhiên là toàn bộ diệt xác. Ni Dạ không để ý đến những thứ này, hắn cũng là biết đến, muốn triệt để hủy diệt đối phương thành bảo, đến đánh nát thành bảo tinh hạch. Lục Giải phòng ngự tinh hạch, đối Ni Dạ mà nói tự nhiên không tính là gì. Một quyền liền đánh nát tòa pháo đài này tinh hạch. Tại tinh hạch phá nát sau một khắc, cả tòa thành bảo liền hóa thành một vùng phế tích, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Tại phía xa hắc ảnh thành trấn Lý Nguyên, nhận được tương quan nhắc nhở tin tức chúc mừng ngươi hắc ảnh lãnh chủ, binh chủng của ngươi kết hụy địch nhân thành bảo tinh hoạch, thu được lần này lãnh chủ đối kháng thắng lợi. Thu hoạch của ngươi ngay tại kiểm kê bên trong, xin về sau, kiểm kê hoàn tất. Ngươi thu được cao cấp độ, có thể pháo đại di động. Ngươi thu được địch nhân thương khố tất cả vật tư, đá năng lượng 918 viên, nguyên tinh 2 viên, đồ ăn 700 đơn vị, vật liệu gỗ 14564 đơn vị, gạch đá 8780 đơn vị, thiết tinh 234 đơn vị, tài liệu khác một số ngoài là thứ 1.136 vị phá hủy địch nhân thành bảo lãnh chủ, danh vọng trị tăng lên 600. Nhìn đến một đầu cuối cùng nhắc nhở tin tức, Lý Nguyên Mi đầu hơi hơi bục lên. Xem ra, cái này mấy cái ngày bên trong, đã có không ít người đều đối với người khác thành bảo suất thủ. Cũng có trách, phá hủy địch nhân thành bảo thu hoạch xác thực là rất lớn, đối với cao cấp đỉnh cấp binh chủng lĩnh chủ tới nói, cái này xa so với đơn độc đi đi săn dã thú ma thú ích lợi cao hơn nhiều lắm, thu hoạch đồ vật còn rất phong phú diện, phần lớn vật tư đều có. Mà bây giờ thú triều đi qua, đến đón lấy chỉ cần đợi đến thú triều khen thưởng kết toán sau đó, lĩnh chủ ở giữa chiến giết thế tất sẽ càng ngày càng nhiều. Tiểu quy mô kết minh có thể là có, nhưng càng nhiều lại là rằng có khai chiến. Lý Nguyên hiện tại là hơn 1000 vị đối với những khác thành bảo động thủ, không tính gần phía trước, nhưng cũng không phải thái hậu. Có thể thấy được không thiếu linh chủ đối tương lai đều là lòng dạ bí ẩn, gia tâm tràn đầy, muốn tại cái này tiền kỳ tích lũy tích lũy tư nguyên, về sau đi càng xa. Bất quá những thứ này, Lý Nguyên không phải quá để ý, rốt cuộc những sự tình này hắn cũng đã sớm dự liệu được. Nói tóm lại hắn thu hoạch lần này là thật lớn, nhưng là đã năng lượng liền có 2000 viên, vật gì khác cũng không ít, thậm chí còn được một chương cao cấp bản vẽ. Có thể pháo đại di động, bắt giai lực công kích, loại này mang có danh tự bản vẽ, là không cần lại giám định. Bất quá cái này vũ khí không cách nào thông qua bản vẽ trực tiếp kiến tạo, mà chính là cần từ công tựa dựa theo bản vẽ chế tạo. Vấn đề không lớn, tiểu tiên nữ Mạc Sơn Sơn bên kia hải nhân công tượng, chuyên nghiệp, lúc này Lý Nguyên trong kho hàng, đã năng lượng hết thảy có 4.319 viên, nguyên tinh 131 viên. Gạch đá vật liệu gỗ thiếu chút, chủ yếu là trước đó kiến tạo tháp phòng ngự cơ hồ đều hết sạch, hiện tại gạch đá cùng vật liệu gỗ trên cơ bản đều là lần này lấy được. Vật liệu gỗ tổng cộng 2 vạn 1800 đơn vị, vật liệu gỗ 1450000 đơn vị. Thiết tinh không biết, còn có gần tới 5 vạn đơn vị. Nhờ vào đó, nói mọi người đối số liệu xoắn xuýt giải thích Thật lão học cần bã, có chút thực sự không nhớ được, một chút quên đi chép liền không tìm được nơi nào có biến hóa, rất bất đắc dĩ. Mọi người tùy ý phun. Một lần nữa sửa sang lại hiện tại số liệu, mặc kệ phía trước như thế nào, liền lấy cái này mấy cái chương làm chuẩn đi. Đằng sau tận lực không sai lầm. Còn có phía trước nhất đồ ăn thu thập vấn đề, cũng không phải giết ma tu trực tiếp ăn, trực tiếp ăn liền không có cách nào thu thập vận phần khác. Đào được đồ ăn, đều là do hy hệ thống làm, mọi người có thể lý giải con hàng này thu lấy phí dụng. Liền trước mắt mà nói, Lý Nguyên hiện tại tất cả những tư nguyên này Thăng cấp trung cấp thành trấn cũng tốt, thăng cấp 4 cấp hắc ảnh thủy tinh cũng tốt, đều còn kém chút. Bất quá thăng cấp hắc ảnh thủy tinh đá năng lượng cùng nguyên tinh kém chút không phải rất nhiều, có thể làm thành tiếp xuống chủ lực phương hướng. Rốt cuộc binh doanh tăng lên, chính độ nhất định là so thành trấn thăng cấp trọng yếu. Binh doanh thăng cấp, binh chủ chiêu mộ càng nhiều mạnh hơn, tự nhiên có thể gom góp tư nguyên nhẹ nhõm nhõm thành trấn tiếp tục thăng cấp. Lý Nguyên sửa sang lại một chút thương khố vật tư, trực tiếp tìm được Mạc Sơn Sơn. "Lý Nguyên, không có sao chứ? Đi ra." Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, thế nào hắc ảnh đại hoa? "Lý Nguyên, cho ngươi phát tờ bản vẽ tới, đưa cho ngươi ải nhân công tựa nhìn xem." Sau đó làm đi ra. Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, tốt, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Lý Nguyên, Tân, còn có đồ ăn cùng một ít ma thú tài liệu, cũng cùng nhau cho người chuyển đi qua. Tiểu tiên nữ lĩnh chủ thu đến, Lý Nguyên, trước như vậy đi, vũ khí trang bị, mấy ngày nay nhiều chế tạo chút đi ra. Còn có ta vừa mới đưa cho ngươi bản vẽ, thú triều khen thưởng còn chưa có đi ra, hiện tại thừa dịp thời gian, Lý Nguyên chuẩn bị muốn móc sạch thiết tinh thị trường. Trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, thiết tinh tuyệt đối là sẽ trở thành tiêu chuẩn giao dịch vận, Lý Nguyên muốn chưởng khống tiêu chuẩn này, mặc kệ là lúc nào địa phương nào, đánh chiến cũng phải cần tiền. Hoặc là nói, đánh chiến cũng là đốt tiền, nhưng ngay tại Lý Nguyên chuẩn bị đóng lại cùng Mạc Sơn Sơn nói chuyện trời đất, Mạc Sơn Sơn đột nhiên lại phát tới tin tức. Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, Hắc Ảnh đại oa, ngươi mau nhìn thế giới nói chuyện phiếm. Thật nhiều người đều tại nói binh chủng của ngươi, nhìn đến tin tức này, Lý Nguyên gương mặt một bức. Nói chuyện phiếm trên kênh trước kia liền có người đang suy đoán binh chủng của hắn, chỉ là đều là tại chúng trà đàng hoàng nói mò đoán mò thôi. Hiện tại tại sao lại nói tới chuyện này lên? Lý Nguyên nhíu mày, trực tiếp mở ra nói chuyện phiếm. Quả nhiên, không ngừng nhảy vọt nói chuyện phiếm trong tin tức, trên cơ bản đều là nói hắn. A ma, A ma. Hắc ảnh đại lão bên chủng là siêu cấp binh chủng ác ma. Ác ma thế nhưng là cùng thần minh đối lập hắc ám sinh vật, thứ này cũng có thể trở thành binh chủng sao? Đơn đột đi, vạn vật đều có thể trở thành binh chủng. Thiên sứ cùng ác ma. Ngoa tạo, trước đó không phải có vị nữ thần chiêu mộ đều là thiên sứ a, nói như vậy, Hắc ảnh đại đại chiêu mộ ác ma cũng bình thường. Ai, Hắc ảnh đại lão quả nhiên là ngưu bút rất, lại có thể chiêu mộ ác ma. Trên lầu nói thiên sứ cùng ác ma, chẳng phải là nói cái kia chiêu mộ thiên sứ nữ thần cùng Hắc ảnh đại đại thiên nhiên đối lập. Người đang suy nghĩ cái giám ăn, chúng ta chiêu mộ binh chủng đều nghe chúng ta. Vậy cũng không nhất định, lãnh địa của chúng ta thành bảo đều là có trận doanh, lại nói thứ này làm sao một mực còn không có phân chia trận doanh tới. Cái này trận doanh là cần chúng ta chính mình đi tổ kiến, vẫn là trực tiếp được phân phối a. Đúng rồi, các ngươi làm sao biết hắc ảnh đại đại binh chủng là ác ma? Không phải là có người muốn làm hắc ảnh đại đại a? Trước đó có người phát tin tức nói hắn có người bằng hữu đang bị một đám ác ma công kích, áo đen đỏ mắt, mà lại tới vô ảnh, đi vô tung, ưa thích ở tại hắc ám cái bóng bên trong, hắn liền suy đoán là hắc ảnh đại đại binh chủng. Có thể nói lấy, hắn người bạn kia tin tức liền không có, hoàn toàn biến mất, trực tiếp chết. Ta, nguyên lai like là suy đoán, bất quá hắc ảnh hắc ảnh, cái tên này, còn thật có khả năng này. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giớiแฟน tạ sĩ si của ông chú bán hủ tiếu. O o. Chương 61, dọn nhà cơ hội, Lý Di Tuyết muốn rèn đúc liên minh. Nhìn lấy nói chuyện phía kênh tin tức, Lý Nguyên sắc mặt có chút trầm trầm. Hắn mới vừa vặn diệt đi một cái thành bảo lãnh địa, quay đầu nơi này liền có người tại nói binh chủng của hắn. Không hề nghi ngờ Đây là trộm râu dài trung niên làm ra. Thế giới nói chuyện phiếm tin không cần chính thức đánh chữ, đều là ý thức giao lưu, nếu không giá hỏa này cũng không có khả năng tại thời khắc nguy cấp hướng ra phía ngoại lan truyền tin tức. Chết đều không yên ổn. Lý Nguyên hừ một tiếng, âm thầm hạ quyết tâm, đến đón lấy các hắc ảnh hành sự còn muốn ác hơn một số mới được. Bất quá, việc này đối hắn ngược lại là không có ảnh hưởng quá lớn. Hắc ảnh tính toán là ác mà sao? Miễn cưỡng xem như thế đi, coi như bại lộ thì đã có sao, lại có bao nhiêu người có thể phòng được hắc ảnh đâu, cũng không phải tất cả mọi người dùng trộm râu dài trung niên loại kia kim đồng không bài trừ vẫn còn có thủ đoạn có thể thăm dò đến hắc ảnh tồn tại, nhưng loại thủ đoạn này tuyệt đối không nhiều. Còn có chính là, chỉ cần Lý Nguyên đối với những khắc thành bảo độc thủ, hắc ảnh cũng là sớm muộn sẽ bại lộ, cho nên hiện tại bại lộ cũng không có gì đã bọn họ đều nói lính của mình loại là ác ma, vậy coi như là ác ma. Cũng không biết có người hay không thật chiêu mộ đến ác ma loại này bên chủng, nếu không liền có thể sẽ thay hắn quăng nổi. Nghĩ đến ác ma, Lý Nguyên ngược lại là có chút hiếu kỳ. Hắc ảnh binh đoàn hắn có, phụ trợ cũng có, ma khí cũng có, tám đại ác ma có thể chiêu mộ sao? Tám đại ác ma chiến lực, đó không phải là tuổi từng cái mạnh một nhón. Bất quá Ác ma lại không thuộc về hắc ảnh hệ thống đang lúc lúc này, tất cả đại bình nguyên, mênh mông mang trong thảng nguyên. Y dị tuyết thẳng thắn lĩnh dưới trướng thiên sứ chiến đội, ngay tại vây giết một đám bán thú nhân, là hùng nhân tộc. Hùng nhân tộc là chiến tranh đại lục trí tuệ hình loại người sinh vật, tự hô bộ lạc của bọn hắn cách thiên sứ thành bảo không xa, thừa dịp tối hôm qua thiên sứ thành bảo phát sinh thú triều, đám người kia liền muốn đến nâng cấp thiên sứ thành bảo. Nào biết được vừa mới bắt đầu động thủ, đối diện cũng là tiến hóa trưởng thành đến 6 cánh, thực lực đạt tới cựu giai đại thiên sứ sơ giai. Không hề nghi ngờ, bọn này hùng nhân đá vào tâm sắt trên, bị thiên sứ chiến đội giết chạy trối chết. Thậm chí Y Lệ Tuyết còn mang theo thiên sứ chiến đội, trực tiếp thẳng hướng Hùng nhân tộc bộ lạc cứ điểm, muốn đem bọn hắn nổ tận gốc. Thiên sứ chiến đội bây giờ đã phi thường cường đại, không nói Cửu Giai Sơ Dịn, cũng là Y Lệ Tuyết bản thân cũng tại đêm qua sau đó, tăng lên tới Bát Giai Sơ Kỳ, ngoài ra còn có khá hơn chút lục giai thất giai thiên sứ, tổng thể chiến lực đã giành trước vô số lĩnh chủ. Hùng nhân tộc bộ lạc tối cường giả cũng bất quá là Cửu Giai tinh anh, đối thiên sứ thành bảo tới nói, đã không phải là rất khó đối phó. Giờ này khắc này, thần quang thiểm sáng bên trong, Hùng nhân tộc bộ lạc đã nhanh muốn bị tiêu diệt. Y Y Tuyết đều không có tự mình đọc thủ, bởi vì nàng trong tán gẫu kênh nói chuyện tiết trí từ mấu chốt, hai cái từ mấu chốt nhắc nhở. Cửa hải thứ nhất khóa từ cũng là Hắc Ảnh, từ thứ hai liền là Tiên Sư. Bởi vậy Y Y Tuyết cũng sớm đã đang nhìn trong kênh trò chuyện tin tức, xem xét phía dưới, nàng cũng là có chút sửng sợ. Hắc Ảnh lĩnh chủ đối với những khắc thành bạo thuật, tiết lộ binh chủng. Binh chủng của hắn là Ác Ma. Ác Ma. Y Y Tuyết khẽ lông mày vận thành một đầu dây, nói thật, nàng thật không nghĩ tới Lý Nguyên binh chủng sẽ là Ác Ma, Ác Ma, đó là thật cùng Tiên Sư một cái cấp độ, thuộc về đỉnh cấp binh chủng bên trong đỉnh cấp binh chủng. Y Tri Tuyết tiếp tục xem còn đang không ngừng thảo luận Lý Nguyên binh chủng tin tức. Không cần đoán, Hắc Ảnh đại lão binh chủng khẳng định liền là ác ma, không phải vậy giải thích thế nào trước mặt hắn lợi hại như vậy. Cầu thí, những người khác cũng có lợi hại. Binh chủng cái này, đều dựa vào vật khí, ngươi biết hắn binh chủng là ác ma thì phải làm thế nào đây, còn không phải chỉ có ước cao kiến tỷ. Đương nhiên ước cao kiến tỷ, đây chính là ác ma a. Chưa có xem Tây Huyền tiểu thuyết điện ảnh sao? Tại những cái kia trong tiểu thuyết phi mạnh mặt, ngoại trừ thần liền là tiên sứ cùng ác ma. Thế nhưng là vị kia chiêu mộ tiên sứ nữ thần cũng không có phát hiện có bao nhiêu lợi hại a, vì sao Hắc Ảnh đại lão liền lợi hại như vậy? Có lẽ là nữ thần quá vô danh đi. Ta, có như Hắc Ảnh Đại lão binh chủng là a ma, các ngươi lại có thể thế nào? Liên quan ngươi nhóm đánh rắm. Làm sao quan chuyện của chúng ta, vạn nhất Hắc Ảnh Đại lão đến đánh ta làm sao bây giờ? Như vậy vấn đề tới, ai biết Hắc Ảnh Đại đại lãnh địa ở nơi nào, ta xem một chút cách hắn xa không. Có vị trí. En đi Lạc Châu Hồng Uyển Sâm Lâm, cái kia gia hỏa nói hắn chết mất bằng hữu cũng là ở bên kia, Hắc Ảnh Đại lão giết hắn thành bảo, khẳng định cũng liền tại Hồng Uyển Sâm Lâm phụ cận. Ngoa tào, còn tốt còn tốt, ta đều không tại En Di Lạc Châu. Ta tại En Di Lạc Châu. Nhưng là chưa nghe nói qua Hồng Nguyệt Sâm Lâm, cần phải cách ta rất xa a. Hiện tại vị trí đi ra, cái kia có Hồng Nguyệt Sâm Lâm phụ cận lĩnh chủ không có, có thể đi qua nhìn một chút, tra một chút vùng. Trên lầu là muốn cho người đi chịu chết sao? Chịu chết khẳng định, mặc kệ người lĩnh chủ kia có phải hay không hắc ảnh đại đại, vậy thì thật là đi tìm đường chết. Không nghiêm trọng như vậy đi, đi xem một chút liền là chịu chết. Vậy ngươi đi, huynh đệ, ngươi đi, ta kính ngươi là đầu hắn tử, hàng năm đều thắp hương cho ngươi. Không nói, ta chuẩn bị dọn nhà. Dọn nhà? Không phải là không thể được dọn nhà sao? Hiện tại được rồi. Ngươi không có phát hiện sao? Ngọa Tào, còn thật được rồi. Hiện tại mỗi tháng cao cấp thành bảo trợ lên lĩnh chủ đều có một cơ hội dọn nhà, mang đi thành bảo tinh hạch liền có thể, chỉ bất quá cần ra ngoài định mức vật tư, chế tạo lần nữa thành bảo. Nói chuyện phiếm tin tức vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, có người cảm thấy Lý Nguyên Minh chủng liền là ác ma, cũng có người biểu thị không xác định. Nhưng là theo dọn nhà một từ xuất hiện, nói chuyện phiếm lầu liền trực tiếp sai lệch 30 ức địa cầu lĩnh chủ, không đúng, hiện tại cũng đã không có 30 ức. Bọn họ đi vào chiến tranh đại lục vị trí, toàn bộ đều là tùy cơ, vị trí có tốt có xấu. Đáng tiếc trước đó hoàn toàn không có cách nào chuyển sang nơi khác, mà bây giờ không thể nghi ngờ là cho bọn hắn tự chủ lựa chọn cơ hội, có thể chính mình tìm vừa thích địa phương kiến tạo thành bảo làm lãnh địa đương nhiên, cũng không phải người nào đều có thể di chuyển thành bảo. Rốt cuộc ngươi lựa chọn địa phương, có lẽ có thế lực khác tồn tại, ngươi lại nhận khu chủ, trừ phi ngươi so với đối phương cần mạnh, mà lại di chuyển cần mài định mức vật tư chế tạo lần nữa thành bảo đồng dạng lĩnh chủ, có thể làm không được những thứ này. Y Di Tuyết nhìn lấy những người này trò chuyện truyền ra sự tình, nhất thời trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Không bao lâu, nàng liền đang tán gẫu tin tức khung bên trong đánh chữ nói: Thiên sứ thành bảo ngay tại Tạc Cản Đại Bình Nguyên, nếu có nguyện ý, có thể tới tìm ta kết minh. Vị trí cụ thể cùng cái khác muốn nói chuyện, các ngươi có thể thêm ta nhóm. Thêm nhóm mời điền xong binh chủng của các ngươi loại hình cùng các loại thực lực, cảm ơn. Sau đó Y Ly Tuyết ngay tại tin tức đằng sau, thêm tăng thêm chính mình vừa mới thành lập cá nhân nói chuyện viêm nhóm đây là Y Ly Tuyết đã sớm nghĩ kỹ con đường, nàng đi vào chiến tranh đại lục trước là cái công ty giám đốc điều hành, là cái có giá tâm nữ nhân. Một mức thờ phụng cũng là đoàn đội lực lượng. Thứ việc nàng thiên sứ chiến đội cường đại, nhưng mà muốn tại chiến tranh đại lục chém bá, chỉ dựa vào nàng và thiên sứ chiến đội, thủy chung vẫn là quá đơn bạc. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Y Di Tuyết Nghị cũng là lôi kéo mời chào cái khác lĩnh chủ cùng một chỗ tranh giành thiên hạ. Vinh chủng của nàng là cường đại thiên sứ, không so ác ma yếu, đủ để trấn áp cái khác lĩnh chủ, sau đó vị nàng sử dụng. Mà lúc này, Lý Nguyên cái này nắm giữ đỉnh cấp ác ma binh chủng lĩnh chủ xuất hiện, cho không thiếu lĩnh chủ mang đến bức thiết cảm giác nguy cơ, nhất là én đi Lạc Châu những lĩnh chủ kia, cùng tới gần Hồng Nguyên Sâm Lâm những lĩnh chủ kia, tuyệt đối không nguyện ý cũng không có cái năng lực kia cùng hắn đối kháng. Y Di Tuyết cái này cầm giữ có thiên sứ binh chủng lĩnh chủ hiện tại đứng ra, không thể nghi ngờ sẽ chiêu mộ được thuộc về mình nhóm đầu tiên thành viên tổ chức. Tối đến thần tú cũng phải tối chào, Sảng Văn Hải hứa bốn. Chương 62, lĩnh chủ công định, lần nữa rút ra thần thông kỹ năng. Đưa tới cửa cơ hội, Y Di Tuyết làm sao có thể không bắt được. Trên thực tế, ngay tại nàng đem tổ kiến liên minh tin tức phát ra ngoài về sau, rất nhanh liền đưa tới biến động. Lúc này liền có không ít người muốn thêm nàng xây dựng tư nhân nhóm đáng tiếc là Y Di Tuyết muốn thành viên tổ chức không, giả, nhưng muốn khẳng định đều không phải là người yếu, nàng muốn là cường giả, không phải là cái gì người đều muốn. En đi Lạc Châu lĩnh chủ, tối thiểu cũng có hứa lử, muốn đều đến thêm, cái kia còn làm cái giám. Bất kể nói thế nào, Yy Tuyết Minh chủng đều là thiên sứ, không so hắc ảnh lãnh chủ yếu tồn tại. Khẳng định là có vô số lãnh chủ đều muốn có được nàng che chở. Bởi vậy, yy Tuyết đối nhập nhóm lãnh chủ tự nhiên là có yêu cầu, không so chính nàng mạnh, nhưng cũng không thể yếu bao nhiêu. Nàng muốn là có người giúp nàng đánh tiến hạng, cũng không phải thật vì cho những người này làm mà mỗ. Cho nên, đại bộ phận thêm nhóm lãnh chủ đều bị điều kiện của nàng ngăn ở bên ngoài, trực tiếp bị nàng cự tuyệt. Lệ thể điểm điểm, tạm thời chỉ có mấy cái nắm giữ cao cấp binh chủng lãnh chủ mới bị nàng bỏ vào trong nhóm. Mà nói chuyện phiếm trong đám, bị yy Tuyết cự tuyệt lãnh chủ cũng đi nhà rảnh. Nhưng đối với Yy Tuyết yêu cầu, ngoại trừ nhà danh bọn họ cũng làm không là cái gì, người ta không muốn kéo chân sau, không có tật xấu, kết quả là liền có không ít lĩnh chủ tự mình bắt đầu chủ hoạch kiến lập cái khác liên minh. Lý Nguyên kích thích, tăng thêm Yy Tuyết cái thứ nhất tổ kiến liên minh, vào lúc này nhắc lên một trận kết minh đại chảo lưu đơn đã đọ đấu tạm thời là không được, tất cả mọi người không phải quá mạnh. Rốt cuộc hiện tại bọn hắn lẫn nhau mặc dù là đối thủ, nhưng bây giờ uy hiếp lớn nhất chính là những cái kia bản thổ thế lực. Nếu như bọn họ không liên hợp lại, đầu tiên liền không cách nào yên ổn vượt qua bản thổ thế lực một phương này công kích. Tiếp theo chính là, nếu là khác lĩnh chủ liên minh Người bất hòa người khác liên minh, chẳng phải là liên lạc hậu cho cái khác lĩnh chủ. Thật muốn đến lĩnh chủ ở giữa lúc đang chém giết khắc, chỉ có bại vòng một đường. Nhất là những cái kia không có gia tâm, binh chủ điếu, lúc này đều ước gì có thể tìm có cường đại binh chủng người che chở. Không chỉ là Enn đi La Châu, cái khác 6 đại châu cũng bắt đầu đại quy mô kết minh. Có cùng loại ý ý quyết dạng này có đỉnh cấp binh chủng lĩnh chủ đứng ra đi đầu, cũng có một chút trước đó liền thêm hảo hữu thương lượng qua kết minh lĩnh chủ. Mà tại Hồng Nguyên Sâm Lâm phủ quận, Hoàn toàn chính xác cũng là có không ít lĩnh chủ đều không ngoại lệ, trên cơ bản những người này bình chủng đều không phải là rất mạnh, bọn họ đại phân bộ đã từng đi thêm qua Ili Tuyết nhóm, đều bị từ tuyệt. Những lĩnh chủ này có 10 cái, là từ một cái gọi Hỏa Thần lĩnh chủ người dẫn đầu xây dựng. Bình chủng của hắn là dung nham cự thú, là cao cấp bình chủng, không cam tâm thành vì người khác phụ thuộc, cho nên biết được rất nhiều người bị Ili Tuyết cự tuyệt ở ngoài cửa về sau, liền động lên tiểu tâm tư, bí mật bắt đầu kéo Hồng Nguyệt Sâm Lâm phủ cận cái khác lĩnh chủ. Mặc kệ đối phương mạnh yếu hay không, chỉ cần là tại Hồng Nguyệt Sâm Lâm phủ cận, hắn đều muốn, hắn tạm thời không muốn dọn nhà, cũng có giá tâm nhưng nếu như Hắc Ảnh Lĩnh Chủ thật ngay tại Hồng Nguyệt Sơn Lâm phụ cận, vậy hắn căn bản là không có cách chống cự. Cho nên nhất định phải tập kết hết thể có thể lợi dụng lực lượng, đối kháng khả năng phải đối mặt Hắc Ảnh Lĩnh Chủ. Liên minh bọn họ tên gọi Hỏa Thần Liên Minh, lấy Hỏa Thần Lĩnh Chủ cầm đầu. Lúc này liên minh trong đám cũng đang thảo luận ứng phó như thế nào Hắc Ảnh Lĩnh Chủ sự tình, bởi vì là Hỏa Thần tổ kiến liên minh, cũng là dùng Hắc Ảnh Lĩnh Chủ mạnh lối, vì đối kháng Hắc Ảnh Lĩnh Chủ, nhường mọi người không bị Hắc Ảnh Lĩnh Chủ diệt đi hoặc là chiếm đoạt. Chúng ta liên hiệp lại, có thể đánh được Hắc Ảnh Lĩnh Chủ sao? Binh chủng của hắn có thể là ác ma. Nhiều người lực lượng lớn, có như binh chủng của hắn là ác ma, Hiện tại cũng không có bao nhiêu, chúng ta đồng tâm hợp lực, chưa hẳn không được lại. Không sai, hiện tại hắn nhiều lắm là liền 30 50 cái binh chủng, giết một cái thiếu một cái, chúng ta nhiều như vậy lãnh chủ nhiều lính như vậy loại, sợ cái gì? Ừm, hiện tại chúng ta người vẫn là quá ít, mọi người thêm ra đi tỉ người, liên minh thế lực càng mạnh, chúng ta cũng không cần sợ hắc hành lãnh chủ, mà lại về sau, nói không chừng tại cái này ễn đi Lạc Châu cũng có thể có một chỗ cắm rủi. Bất quá các đại lão, chúng ta thật không rời đi nhà sao? Nơi này chính là Hồng Nguyệt Sâm Lâm. Trước không nóng nảy, chờ một chút lại nói. Theo ta được biết Hồng Nguyên Sâm Lâm bên trong những cái kia cường đại tồn tại, dưới tình huống bình thường sẽ không ra tới. Nói không sai, chúng ta bây giờ liên thành trấn cũng còn không có thăng cấp, phạm vi lãnh địa còn không có tiến vào Hồng Nguyên Sâm Lâm, tạm thời không cần phải gấp gáp dọn nhà. Bất quá dọn nhà vẫn là muốn rồi, từ từ sẽ đến, chậm rãi hướng địa phương khác chuyển đi. Thiên sứ linh chủ cái kia đàn bà, có cơ hội chúng ta cũng bắt lấy đi, cô nàng này thật là buồn nôn. Lời nói nói chúng ta không liên hệ phía dưới Hắc Ảnh linh chủ à, kỳ thật ta cảm thấy có thể thử một chút, nhường hắn tổ kiến cái liên minh liền tốt. Ha ha, gia hỏa này đang tán gẫu kinh đều không nói lời nào. Ngươi không có thêm quá hắn hảo hữu sao? Ta tăng thêm mấy lần, người ta đều không thông qua. Rất rõ ràng, Hắc Ảnh cùng Thiên Sứ lĩnh chủ không nhìn chúng, chúng ta. Làm gì đi tự chốt được nhã? Kẻ thủ, chính mình cường đại mới là đạo lý quyết định. Đúng, Hỏa Thần lao đại đâu, chúng ta tổng hợp một chút tư nguyên đi, thật tốt phân phối phía dưới. Tốc độ tốc độ. Hắc Ảnh lĩnh chủ binh chủng cường đại, tiến bộ cũng lớn, chúng ta không thể rơi xuống nhiều lắm, không phải vậy đến lúc đó liên hợp cũng không phải là đối thủ của hắn. Làm lên làm lên, chờ có năm chắc, chúng ta xử lý trước Hắc Ảnh, lại bắt lấy thiên sứ cô nàng kia, suy nghĩ một chút liền kích động. Tút, ta tới, cái kia mọi người báo một chút mỗi người vật tư đi. Ta tới trước, ta chỗ này mấy cái này lĩnh chủ cũng là lòng tin tràn đầy, bắt tay vào làm chuẩn bị sử dụng mọi người trong tay tư nguyên, nhanh chóng nhường tất cả mọi người biến đến căn mạnh. Giờ này khắc này, Lý Nguyên cũng nhìn thấy nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện, vô số người đều tại nhận người tổ kiến liên minh. Hắn đương nhiên cũng có người thông qua giao dịch kênh bên kia cho hắn trò chuyện riêng tư, nhường hắn tổ kiến liên minh, muốn muốn gia nhập hắn liên minh. Cũng không ít tin tức đều đem hắn cùng hắn hắc ảnh thành trấn chợ thành địch giả tượng. Cái này cũng nhìn ra được, hắn đi tại rất nhiều lĩnh chủ phía trước, để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi cùng hoảng sợ. Ta đây là thành công đi a." Lý Nguyên lắc đầu, đối với cái này cũng không có quá lớn hào hứng. Hắc ảnh cường đại cũng không phải bọn họ đủ khả năng tưởng tượng, nếu là bọn họ đem hắc ảnh thật coi thành ác ma, vậy liền quá coi thường hắc ảnh. Chờ hắn chín đại hắc ảnh binh đoàn nhân số lại nhiều chút, những thứ này cái gọi là liên minh cũng là không chịu nổi một kích, Lý Nguyên đóng lại nói chuyện phiền kênh, thanh lý đi tất cả tin nhắn cá nhân. Hắn còn có một chuyện không có làm, kéo có hơi lâu. Cao cấp thành bảo thăng cấp sơ cấp thành trấn, lúc ấy là có một lần xem xét thông qua kỹ năng rút thượng cơ hội chỉ bất quá khi đó hiện hữu thánh vực hồ thú lực kích, lại đi phục hồi như cũng lang thần thần cách, đằng sau quá mệt mỏi liền không cẩn thận quên đi chuyện này. Kít sâu một hơi, Lý Nguyên điều ra lúc ấy đầu kia nhắc nhở tin tức người cao cấp thành bảo lên tới sơ cấp thành trấn, có một lần thần thông kỹ năng rút ra cơ hội, xin hỏi phải chăng lập tức tiến hành rút ra. Lập tức rút ra. Lý Nguyên lấy lại bình tĩnh, có chút chờ mong, không biết lần này rút trúng chính là phụ chú vẫn là ma khí. Hắn hiện tại đã rút ra đến mã phù chú cùng lòng phù chú cùng lôi điện ma khí, lần này lại là ma khí sao? Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Bí như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giớiแฟน tà sĩ si của ông chú bán hủ tiếu. O oh, o. Oh. Chương 63, Nguyệt chi ma khí, vong linh cương thi ẩn hiện. Chúc mừng ngươi, ngươi tại lần này rút thưởng bên trong thu được Nguyệt chi ma khí. Nhắc nhở tin tức hiện lên đồng thời, một cỗ lực lượng vô danh cùng theo đó dung nhập Lý Nguyên thân thể. Thật sự chính là ma khí, Nguyệt chi ma khí a. Đối với Nguyệt chi ma khí, Lý Nguyên tự nhiên cũng không xa lạ gì, đây là thuộc về Nguyệt chi ác ma chú lam ma khí, năng lực cũng là cực mạnh, đơn giản tới nói cũng là khống chế dẫn lực. Dĩ tâm sở dục khống chế trọng lực dẫn lực, có thể dùng tại phòng ngự, cũng có thể dùng tại công kích. Lý Nguyên tâm niệm nhất động, cả người liền lơ lửng tại không trung. Tại Thánh Nguyên Tháp gia chỉ dưới, hắn cửu giai chiến lực là có thể nhường hắn ngắn ngủi bay giữa trời. Mà bây giờ có nguyệt chi ma khí, hắn đã có thể tránh thức làm đến phi hành. Còn có ngự vật, Lý Nguyên vẫy tay, trong viện không ít thứ cũng đều bay lên. Phanh phánh phanh, một số tảng đá trực tiếp tại dẫn lực đè xuống, trong nháy mắt bạo thành một phấn. Tỉ mị cảm thụ một phen, Lý Nguyên hài lòng nhẹ gật đầu. Tại trong lãnh địa, cửu giai đối thủ, có lẽ đều không nhất định có thể gần thân thể của ta. Không hề nghi ngờ, Nguyệt Chi Ma khí đến, nhường Lý Nguyên chiến đấu lực, lần nữa tăng lên một cái bậc thang nhỏ. Một chiêu vạn tượng tiên dẫn, trực tiếp trọng lực khắc chế, lại lôi điện ma khí cùng lang phụ chú cùng phát, địch nhân cũng là bia sống, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, cười cười, Lý Nguyên thu hồi Nguyệt Chi Ma khí khống chế, trong viện chơi nổi độ vận, đều an an ổn ổn về tới tại chỗ. Thực lực có thể có được tăng lên, đây đương nhiên là một chuyện tốt. Bất quá Lý Nguyên rất nhanh lại bắt đầu những chuyện khác, đem tiểu tiên nữ Mạc Sơn Sơn cho lúc trước hắn trang bị, toàn bộ đều phủ lên giao dịch quầy trường. Cho lúc trước hắn hơn 50 bộ, hôm nay lại cho hơn 100 bộ, toàn bộ đều là tam giai trở lên. Ba quán hắn trước đó sử dụng ngũ giai chế nào, cũng cùng nhau treo đi lên. Số lượng không tính quá nhiều, nhưng giữ lấy cũng vô dụng, dù sao nhường Mạc Sơn Sơn chế tạo ra đến, cũng chính là lấy ra bán đương nhiên, vẫn là bán đấu giá tình thế, rốt cuộc hiện tại có thể xuất ra vũ khí đến đổi những vật khác lĩnh chủ vẫn là rất ít. Dạng này có thể rút cao một chút giá cả cuối cùng, ích lợi càng nhiều đến mức giao dịch vật, tự nhiên là thiết tinh. Chí ít hiện tại không có giống trước đó như thế, có người xuất ra mấy ngàn bộ vũ khí đi ra bán. Tuy nhiên nói chuyện phiếm bên trong, đối với Lý Nguyên binh chủng lại ác ma thảo luận còn không có định chỉ. Nhưng lại hắn những thứ này vũ khí trang bị treo sau khi rời khỏi đây, Lý Nguyên không ảnh hưởng những người khác đấu giá hắn những vật này. Tại đã trải qua thú triều sau đó, những linh chủ này càng thêm nhận biết đến vũ khí trang bị tầm quan trọng. Lại nói, hiện tại thú triều khen thưởng kết toán còn chưa hề đi ra, tất cả mọi người không làm rõ ràng được có thể hay không một lần nữa thú triều, cho nên chuẩn bị vẫn là phải chuẩn bị, vũ khí trang bị nhất định phải có, chỉ những thứ này cấp thấp trang bị còn không tính là gì, Lý Nguyên cho Mạc Sơn sơn pháo đại, vật kia mới là tuyệt đối lợi khí. Bắt giai lực công kích, nếu là ném ra ngoài lời nói, tuyệt đối có thể gây nên hỗn loạn. Tuy nói đem loại vật này xuất ra đi bán, có nhất định tư đích hành động, nhưng nói thực ra, thứ này đối với hắn và Hắc Ảnh ảnh hưởng không lớn. Farm lam một chút cường lớn một chút Hắc Ảnh, đều khó có khả năng bị pháo đại làm bị thương. Trong dâu dài trung niên lúc ấy sử dụng pháo đại có thể công kích đến Hắc Ảnh, chẳng qua là bởi vì hắn nắm giữ Kim Đồng Thần thông thôi. Lui một vạn bước nói, liền xem như yếu một ít Hắc Ảnh bị pháo đại công kích đến chết thì tính sao? Chuyển sang nơi khác trọng sinh liền xong rồi, đánh giấm nhi không có. Thiết tinh tại hiện giai đoạn là trọng yếu nhất vật tư, bởi vì tuyệt đại đa số lĩnh chủ lúc này đều còn không có thăng cấp đến thành trấn. Muốn thăng cấp thành trấn, liền phải cần thiết tinh, muốn thành trấn thăng cấp, cái kia cũng cần thiết tinh, nhưng đến khi đó, thiết tinh đại bộ phận đều đã rơi xuống Lý Nguyên trong tay. Muốn có được thiết tinh, vậy cũng chỉ có thể cầm những vật khác đến đổi. Như thế, một phương diện có thể áp chế cái khác lĩnh chủ phát triển, một phương diện khác cũng là vì đến đón lấy Hắc Ảnh Vương quốc thăng cấp phát triển. Mà Lý Nguyên Hắc Ảnh thành trấn cùng Hắc Ảnh thủy tinh, cùng muốn là lại đến đến cái khác đặc thù kiến trúc, khẳng định là cần cái khác một số cao cấp hơn tư nguyên, đến lúc đó trên tay hắn những thứ này thiết tinh vũ khí trang bị, liền có thể nắm giữ phương diện này quyền chủ động. Lý Nguyên nhìn xuống đấu giá giá cả, Giá giá đều đã không so thú triều trước đó thấp. Xem ra, mọi người là thật ý thức được vũ khí trang bị tầm quan trọng. Lý Nguyên nhìn một lát liền tắt đi giao dịch quầy trường, hướng phía trước viện đi đến, chỗ ấy xạ mụ rủ bọn họ lại mang về một ít ma thú thi thể. Vẫn là không nhiều, có thể thấy được trong lãnh địa là thật không có bao nhiêu ma thú tồn tại. Bất quá Lý Nguyên tạm thời còn không có để bọn hắn đi lãnh địa bên ngoài hoặc là hướng phía sau tiếp tục thâm nhập sâu hầm nguyên sơn lâm, trước xem tình huống một chút lại nói, ít nhất phải chờ thú triều khen thưởng kết toán sau khi đi ra mới tính toán, hiện tại có nhỉ dạ bọn họ ở bên ngoài như vậy đủ rồi. Vừa thu thập hết mười mấy đầu ma thú, Lý Dạ lại đột nhiên ở giữa lại đơn độc về tới thành bảo. Bẩm quân thượng, mặt tướng bọn người lại phát hiện một tòa thành bảo. Lý Dạ cho người cho Lý Nguyên hành lễ, sau đó đem lần này phát hiện tân thành bảo tình huống hoàn chỉnh nói cho hắn. Lần này phát hiện thành bảo cũng là cao cấp thành bảo, tại hắc hành lãnh địa trường hơn 13000 mét khoảng cách. Binh chủng cùng trọ râu dài bên kia không sai bị lắm, đều là nhân tộc chiến sĩ. Lý Dạ phát hiện cái này thành bảo thời điểm, cái này thành bảo lĩnh chủ đang chuẩn bị dọn nhà. Kết quả lúc này, một đám cương thi xuất hiện. Cái này thành bảo lĩnh chủ không chỉ có bị chạy về thành bảo, lúc này còn đang chống cự cương thi xâm lấn. Hiện tại Thành Bảo có thể dọn nhà di chuyển, Lý Nguyên đang tán gẫu kinh thấy qua, cùng đi trong thông báo sắp nhận. Bởi vậy hắn đối người lĩnh chủ kia muốn dọn nhà cũng không kinh ngạc, rốt cuộc hắn trước đó đều nghi qua muốn đem Thành Bảo rời xa Hồng Nguyên Sâm Lâm đối phương cũng tại Hồng Nguyên Sâm Lâm phụ cận, muốn dọn nhà là tại bình thường cực kỳ. Khoan hay nói, dọn nhà chuyện này, Lý Nguyên vừa mới biết được có thể di chuyển Thành Bảo thời điểm cũng còn có ý định này. Hồng Nguyên Sâm Lâm uy hiếp thật sự là quá lớn. Dọn nhà đến lúc đó lại nói, bất quá cái này Hồng Nguyên Sâm Lâm phụ cận, có phải hay không có cái vong linh tổ? Lý Nguyên trong lòng nghĩ như vậy lấy, thú triều thời điểm liền có thực thi quỷ thú xuất hiện, hiện tại địa phương khác lại xuất hiện cương thi. Cương thi so thực thi quỷ thú cao cấp hơn chút, mà chính là trí tuệ hình sinh vật, nhưng đều là vong linh hệ điều này không khỏi làm cho Lý Nguyên hoài nghi, tại Hồng Uyên Sâm Lâm phủ cận một nơi nào đó, tồn tại đại lượng vong linh sinh vật. Lý Dạ lúc này hỏi, vương thượng, cái này thành bảo, chúng ta cần trước cứu được sao? Trước cứu lại đánh, dạng này mới có thể cầm tới công phá đối phương thành bảo tư nguyên cùng tương ứng khen thưởng, nếu là bị những cương thi kia diện, cho dù là bọn họ có thể theo cương thi trong tay cầm tới đá năng lượng những thứ này, cái khác vật tư khen thưởng nhưng là không có. Lý Dạ chỗ lấy trở về, cũng là nguyên nhân này. Mô Linh nguyên hạ mệnh lệnh. Lý Nguyên ngĩ ngĩ, gật đầu nói, ngươi đơn độc đi là được, thay đổi trang phục, không muốn bại lộ hắc ảnh thân phận, trước cứu được cái này thành bảo. Còn có, đừng đem cương thi giết sạch, lưu mấy cái nhường cái khác hắc ảnh theo, tìm tới nơi ở của bọn hắn. Vâng, mặt tướng tuân mệnh. Đạp được Lý Nguyên mệnh lệnh về sau, Ly Dạ hóa thành bóng mờ rời đi. Lý Nguyên nhường Ly Dạ cứu cái kia thành bảo, tự nhiên không phải thánh mâu tâm tràn lan, mà chính là có mục đích khác. Bởi vì, lần này thú triều sau đó, thành bảo ngoại trừ có thể di chuyển công năng bên ngoài, còn nhiều đi ra một cái khác công năng. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giớiแฟน tạ sĩ của ông chú bán hủ tiếu. O oh, o. Oh. Chương 64, ngươi đều không có tác dụng gì, ta lưu ngươi làm gì dùng? Cứ cái này thành bảo cùng lĩnh chủ, Lý Nguyên muốn là đối phương thành bảo tinh hạch. Phe mình thành bảo tinh hạch có thể thôn phệ địch nhân tinh hạch, ngay từ đầu Lý Nguyên cũng không có phát hiện thành bảo có thể di chuyển sự tình, là vừa vận trong tán gẫu kinh nói chuyện nhìn đến. Hắn đi xem thông báo thời điểm, bên trong còn nhiều đi ra thành bảo tinh hạch thôn phệ chức năng này. Thôn phệ đối phương thành bảo tinh hạch có thể lớn mạnh chính mình tinh hạch phòng ngự năng lực. Không thể nghi ngờ, đây cũng là quan phương làm ra, nhường tất cả thành bảo lẫn nhau ở giữa càng thêm đối lập một cái điểm. Hủy diệt đối phương thành bảo có thể thu hoạch khen thưởng tư nguyên không nói, thôn vệ đối phương thành bảo tinh hạch có thể làm bản thân mạnh lên thành bảo tinh hạch, có thể tưởng tượng, trong thời gian kế tiếp, thành bảo hủy diệt số lượng sẽ nhanh chóng tăng lên. Không chỉ có là bản thổ thế lực hoặc là ma thú chủng tộc, càng nhiều vô cùng có khả năng cũng là lĩnh chủ ở giữa chinh phạt thôn vệ đương nhiên, Lý Nguyên cũng không hoàn toàn là vì tinh hạch tôn vệ. Nếu như cái này thành bảo lĩnh chủ bính chủng của hắn hoặc là cái khác đối lý nguyên hữu dụng, hắn cũng không để ý làm cho đối phương thành vị mình thuộc địa. Lúc trước rút ra thần thông kỹ năng, ngược lại là nhắc nhở hắn. Lúc trước tiểu tiên nữ Mạc Sơn Sơn lãnh địa trở thành hắn phụ thuộc lãnh địa về sau, cũng là có một lần thần thông kỹ năng rút ra cơ hội. Bất quá muốn là đối phương quá mức yếu gà, dạng này thuộc địa lấy ra cũng không có tác dụng gì. Một hồi ngược lại là có thể thử một chút, có phải hay không mỗi lần tiếp nhận thuộc địa đều sẽ nhận được rút thưởng cơ hội. Rút thưởng cơ hội không có, đối phương đối với hắn cũng không quá mức tác dụng lớn, cái kia đến lúc đó có chuyện gì, ném lên làm bidder đạn diệt chính là Mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai, Lý Nguyên cũng sẽ không rương phí vật. Nếu không phải lúc ấy Mạc Sơn Sơn bên kia đối với hắn không có nói cung cấp đầy đủ lợi ích cùng trợ giúp, hắn tạm thời cũng sẽ không thu cái gì thuộc địa. Tuy nói trở thành thuộc địa về sau, những lĩnh chủ kia sinh tử lại nhận hắn trường khống, nhưng là cái này không có nghĩa là bọn họ liền sẽ tuyệt đối trung thành. Cái này là hoàn toàn không so được hắc ảnh binh đoàn. Rốt cuộc, nhân tâm vật này là khó khăn nhất năm chắc. Lúc này đối phương trung thành với ngươi, có lẽ sau một khắc cũng bởi vì sự tình khác, Tình nguyện chết cũng muốn phản bội ngươi. Giống loại tình huống này, không cách nào dự đoán, hoàn toàn không nhận hắn khống chế. Tại cái gã này ngươi chết ta sống chiến tranh đại lục, Lý Nguyên sẽ lấy lớn nhất ác ý đi đối đãi cái thế giới này, đồng dạng cũng bao quát những cái kia địa cầu đồng hương. Mặc kệ là Mạc Sơn Sơn vẫn là Hoàng Kim Thánh Viên, hắn đều thời khắc duy trì lòng để phòng đây cũng là hắn muốn tìm được có thể đồng hóa bọn họ biện pháp môn nhân, chỉ có trở thành hắc ảnh mới thật sự là tuyệt đối trung thành, chí ít, tại hắn cử thế vô địch trước đó, đều sẽ bảo trì loại ý nghĩ này. Hiện tại hắn có khả năng dựa vào, chỉ có chính mình, còn có đám kia đáng yêu hắc ảnh binh đoàn, không lâu sau đó, Lý Dã lại trở về, biểu thị tiến công cái kia thành bảo cương thi đã bị hắn đánh giết. Lý Nguyên cùng Lý Dã cùng đi đến cái này thành bảo không có mang nhiều cái khác khắc ảnh, liền hắn cùng Nị Dạ hai người. Hiện tại cái khác lĩnh chủ đều cảm thấy binh chủng của hắn là Áma, có thể không bạo lộ ra, tự nhiên là không nhất thiết phải thế. Lúc này Nị Dạ đã sớm dựa theo Lý Nguyên chỉ thị, tận lực biến đổi hóa trang, trên người áo đen cùng màu hồng da thịt đều cải biến, thì liền đầu cùng sừng cũng thay đổi, biến thành một cái như đầu nhân bộ dáng. Nị Dạ vừa mới ra tay trợ giúp đánh giết những cương thi kia, cũng đều là lấy cái bộ dáng này xuất hiện. Bởi vì Nị Dạ cùng Lý Nguyên qua lại đều là thông qua bóng mờ xuyên thẳng qua. Bởi vậy phí tổn thời gian chỉ có vài giây đồng hồ mà thôi đi tới nơi này cao cấp thành bảo trước mặt, Lý Nguyên ánh mắt liền rơi vào thành bảo lĩnh chủ cùng binh chủng của hắn chiến thân. Lĩnh chủ tứ giai, cái khắc binh chủng ngũ giai tối cao, tam giai tứ giai làm chủ, tăng thêm lĩnh chủ bản thân, hết thảy có 24 người. Dạng này chỉnh thể thực lực, chỉ có thể nói miễn miễn cưỡng cưỡng, có thể tại thú triều bên trong sống sót đều là cái kỳ tích. Lĩnh chủ tuổi tác cùng Lý Nguyên tương tự, 20 tuổi dáng vẻ, còn mang theo một cặp mắt kiếng, xem ra tựa như là cái vẫn còn đang đi học học sinh. Nhìn thấy Lý Nguyên, cái này lĩnh chủ liền chủ động tiến lên, hoặc vô hiệp điện ảnh bên trong như thế. Đối Lý Nguyên chắp tay. Cảm ơn bằng hữu binh trùng xuất thủ tương trợ, không phải vậy ta cùng ta thành bảo liền xong rồi. Ha ha, quên tự giới thiệu, ta gọi Chu Đông, ta thành bảo gọi đại Chu thành bảo. Không biết huynh đệ cao tính đại danh. Chu Đông đầu tiên là dùng bằng hữu xưng hô, tiếp lấy liền gọi lên huynh đệ, hiển nhiên là muốn muốn rút ngắn cùng Lý Nguyên trước đó quan hệ. Lý Nguyên. Lý Nguyên trở về câu, mở cửa lên núi, trực tiếp hỏi, có lưng thú hay không trở thành ta thuộc địa. Nghe xong lời này, Chu Đông là người, có chút không có kịp phản ứng đồng thời, Chu Đông nhìn về phía Lý Nguyên ánh mắt, cũng lóe lên một vẻ cảnh giác, đối phương xuất thủ trợ giúp hắn, giống như cũng là có mục đích. Nhưng lại hắn lại nhìn một chút Lý Nguyên bên cạnh nghi dạ cái này cự giai như đầu nhân, Chu Đông phát hiện mình cảnh giác hoàn toàn không dụng. Ta có cơ hội cự tiệt sao? Chu Đông cười khổ nói. Lý Nguyên nhún nhún vai nói ra, không có. Chu Đông thở dài, nói ra, bằng hữu binh chủng cường đại như thế, nếu là ta không đáp ứng, kia chính là ta không biết điều. Dứt lời, Chu Đông liền chủ động đưa lên thuộc địa khế ước. Bởi vì hai người là mặt đối mặt, cho nên cái này thuộc địa khế ước liền hiện hiện đi ra. Lý Nguyên đem khế ước tiếp nhận, cấp tốc hoàn thành khế ước ký kết, sau đó an tĩnh chờ đợi. Rất đáng tiếc, mấy cái phút đồng hồ trôi qua, cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở tin tức không xuất hiện. Nói cách khác, tuyển nhận thuộc địa không phải nhất định cầm giữ có thần thông kỹ năng rút thưởng máy sẽ, cùng tài quái bạo vật tư một hạng dạng, có nhất định tỉ lệ. Suy nghĩ một chút cũng bình thường, muốn là tuyển nhận một cái thuộc địa liền có thể rút thưởng một lần, cũng không cần làm cái khác, đánh lách địa là được rồi. Tuy nhiên có chút hơi nuối tiếc, nhưng Lý Nguyên cũng không có quá mức để ý việc này, mà chính là đem chú ý lực đặt ở Chu Đông cái này đại Chu Thành bảo tin tức trên. Rất nghèo, không có đặc thù kiến trúc, binh chủng phổ phổ thông thông. Trong kho hàng vật tư cũng ít đến tương cảm. Bất quá đều nghĩ đến phải dọn nhà có thể lợi hại đó mới gọi là quái sự." Ngĩ ngĩ, Lý Nguyên theo miệng hỏi, "Ta nhìn ngươi binh doanh cũng thăng cấp đến nhị giai, rút ra đến cái gì thần thông kỹ năng?" "Hồi linh chủ đại nhân, ta rút chúng chính là phân thân thuật." Hiện tại sinh tử đều bị Lý Nguyên nắm giữ, Chu Đông thái độ biến đến cung kính. Theo lời của hắn rơi xuống, Chu Đông trong thân thể liền chạy ra một cái khác thân ảnh, cùng Chu Đông bản thân giống như lúc. Lý Nguyên nhìn hai cái Chu Đông liếc một chút, có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn ra được, hai cái Chu Đông không chỉ có bộ dáng một dạng, thực lực cùng khí tức đều là giống nhau. Phân không ra cái nào là chân thân, cái nào là phân thân. Có thể nói hai cái này đều là chân thân, Lý Nguyên buốt lên vẻ miệng, nói ra, có chút ý tứ, điều này đại biểu ngươi có hai cái mạng. Đúng thế. Chu Đông gật đầu trả lời, ta phân thân ở giữa, bất luận cách có bao xa, đều có thể liên hệ tin tức. Lời này cũng là tại triển lãm năng lực của hắn. Thế mà Lý Nguyên nghe xong lại là lắc đầu, đi thẳng tới đại chu thành bảo, cũng không quay đầu lại nói ra, binh chủng lưu lại là được rồi. Lời nói nói là cho nị dạ nghe, màn nị dạ cũng trong nháy mắt hiểu rõ hàm ý tứ. Chu Đông cũng không đốc, sau khi tính hồi lại, hoảng sợ la lớn, vì cái gì Ta đều trở thành ngươi thuộc địa, ngươi còn muốn lời còn chưa nói hết, hắn hai cái thân thể cùng nhau bị nhị dạ đánh nổ. Lý Nguyên Cất Bộ không ngừng, tiếp tục đi hướng đã mất đi lãnh chủ về sau, không ngừng vận động thành bảo tinh hạch. Vì cái gì? Phân thân thuật là có chút ý tứ, thế nhưng liền có chút ý tứ mà tôi. Hắc ảnh tùy thời đều có thể trở về lan truyền tin tức, hắn cũng không cần cái này phân thân đến giúp hắn lan truyền tin tức. Ngươi đều không có tác dụng gì, lưu ngươi làm gì dùng? Tú đến thần tú cũng phải tối chảo, Sảng Văn Hải hước 4. Chương 65, tinh hạch ngân gà thiết lập, tam đầu địa mục quyển. Chu Đông chết đi các khác 23 nhân tộc chiến sĩ, lại là thờ ở tuy nhiên chủ nhân của bọn hắn hẳn là Chu Đông, cái thứ nhất trung thành cũng là Chu Đông, cái thứ hai mới là Lý Nguyên. Nhưng bây giờ Chu Đông đã chết, bọn họ trung thành chủ nhân cũng chỉ còn lại có Lý Nguyên. Chỉ bất quá độ trung thành tạm thời đều không cao, đại khái đều tại 50% tả hữu, cần Lý Nguyên chứng minh đi để cao độ trung thành. Lý Nguyên hiện tại có thể không tâm tình để ý tới bọn họ độ trung thành vật này, đến lúc đó ném vào Thánh Nguyên Tháp là được rồi, Thánh Nguyên Tháp là có thể đề cao binh chủng độ trung thành. Mà lại, lưu lại những thứ này binh chủng, đơn giản cũng chính là muốn cho Hắc Ảnh Thành trấn nhiều chút nhân khí như thôi. Sương nay tại thành trấn bên trong đánh một chút tạm, vẫn là có thể. Những thứ này binh chủng không cách nào tiến vào nói chuyện phía trên, ngược lại cũng không cần lo lắng bọn họ bại lộ thành trấn tin tức. Chủ yếu là Lý Nguyên cũng không có nghĩ qua khiến cái này yếu gà ra ngoài giết địch. Lúc này, Lý Nguyên đã đi tới Đại Chu thành bảo phía trên, trước mặt cũng là Đại Chu thành bảo tinh hạch. Thành bảo một khi tăng lên tới cao cấp, liền nắm giữ tinh hạch, là toàn bộ thành bảo năng lượng nơi phát ra. Ngoài trừ có thể triệu chống tương ứng phòng ngự lực lượng bên ngoài, còn có thể cung cấp cho thành bảo một số cơ sở thiết bị năng nguyên. Thì như trong thành bảo là có điện lực, đều là tinh hạch công lao. Chu Đông chết về sau, Tinh hạch đều đang rung động, dường như tùy thời đều có thể nứt ra tới. Lý Nguyên không nói hai lời, thân thủ liền chụp tới tinh hạch. Tinh hạch tán ra yếu ớt sức chống cự, nhưng rất nhanh giống như biết được Lý Nguyên thân phận, liền triệt hồi sức chống cự. Làm thuộc địa chủ nhân, là có quyền xử trí thuộc địa bên trong hết thảy, tự nhiên bao gồm tinh hạch. Nhẹ nhõm lấy đi tinh hạch, đại chu thành bảo trong khoảnh khắc sụp đổ. Bất quá những thứ này phế tích căn bản, hoàn toàn không có rơi xuống Lý Nguyên trên thân. Làm Lý Nguyên phi qua, bốn phía tất cả mọi thứ đều tự động bay ngược, nhường hắn bình yên vô sự đi tới Nghị dạ trước mặt. Dẫn bọn hắn cùng một chỗ trở về đi. Nghị dạ nghe vậy gật đầu. Bóng mở chi lực bao trùm tất cả nhân tộc chiến sĩ, cùng một chỗ về tới Hắc Ảnh Thành Bảo. Trở lại Thành Bảo về sau, Lý Nguyên liền đệ nghị Dạ đem những này nhân tộc binh chủng ném vào Thánh Nguyên Háp, độ trung thành 100% sau lại đi ra. Mà Lý Nguyên, tự nhiên là không kịp chờ đợi đi tới Hắc Ảnh Thành Bảo tinh hạch Trú Đại Chu Thành Bảo tinh hạch chỉ lớn chừng quả đấm, Hắc Ảnh Thành Bảo tinh hạch cũng đã cùng bóng rổ không chênh lệch nhiều. Nhìn lấy không ngừng chạy ra năng lượng màu trắng tinh hạch, Lý Nguyên hơi nhíu mày. Tinh hạch tồn tại có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Rõ ràng nhất chỗ xấu, cũng là tinh hạch tồn tại ở Thành Bảo, không cách nào tùy thân mang theo, cái này vô cùng phiền phức. Ngươi nếu là không tại thành bảo, mà những người khác đánh vào thành bảo, tiêu diệt thành bảo tinh hạch về sau, mặc kệ ngươi người ở đâu đều là thành hủy người vong. Kể từ đó, liên phải nhất định phải có cao thủ trấn thủ thành bảo, không phải vậy rất dễ dàng liền sẽ rơi vào giống một số tháp phòng trong trò chơi bị trộm nhà hạ trạng. Ngươi ở bên ngoài đánh chết làng công, kết quả nhà không có, dù hi kết thúc, không thể không nói cái này vô cùng ngân cả, cũng không biết quan phương vì sao muốn dạng này náo tàn thiết lập. Có lẽ về sau tinh hạch hẳn là có thể cùng lĩnh chủ dung hợp. Nếu không liền không có cách nào chơi, ta người hoàn toàn cũng đi ra không được. Tuy nói cũng có thể tọa trấn thành bảo chỉ làm cho hắc ảnh ra ngoài đánh tiến hạ, thế nhưng dạng bao giờ cũng đều tròng coi thành bảo, cũng quá không thú vị chút. Chỉ có thể hy vọng quan phương sớm một chút từ bỏ cái này gân gà thiết lập. Lý Nguyên tối đầu mắt nhìn trong tay đại chu thành bảo tinh hạch, từ từ đưa tay đem tới gần hắc ảnh thành bảo tinh hạch. Thông qua lần lượt có thành bảo di truyền cùng tinh hạch tồn vệ, nhìn ra được, quan phương cũng là đang không ngừng hoàn thiện cái này du hí. Một lát sau, nhắc nhở tin tức khung tại Lý Nguyên trước mắt hiện lên. Kiệm chắc đến có thể thôn vệ thành bảo tinh hạch, phải trang lập tức thôn vệ. Lập tức thôn vệ. Nương theo lấy Lý Nguyên thanh âm rơi xuống, hắc ảnh thành bảo tinh hạch liền lan tràn ra một đạo năng lượng màu nhũ bạch. Đem Lý Nguyên trong tay đại chu thành bảo tinh hạch cuốn đi, mà đại chu thành bảo tinh hạch dần dần hòa tan, một chút xíu dung nhập hắc ảnh thành bảo tinh hạch bên trong. Tiếp đó, không có cái gì nhắc nhở tin tức xuất hiện, nhưng là Lý Nguyên có thể cảm thụ được, tòa thành bên trên trống không phòng ngự cháo cường độ tăng cường một số. Nếu như định lượng mà nói, nếu như trước đó phòng ngự cháo cường độ là 1 mà nói, như vậy hiện tại phòng ngự cháo cường độ liền ra tăng đến 2. Tăng lên không nhiều, nhưng cũng coi là có tăng lên không phải. Lý Nguyên đại khái đoán chừng dưới Nếu để cho phòng ngự cháo cường độ gia tăng đến thánh vực, sợ là cần trên 100 viên cao cấp như thế thành bảo tinh hạch đương nhiên, nếu như cầm tới chính là thành trấn tinh hạch, khẳng định liền phải thiếu rất nhiều. Rốt cuộc một cái là lục giai, một cái là cửu giai. Lý Nguyên trở lại trong viện, lại bắt đầu kiểm kê đại chu thành bảo cái khác thu hoạch. Cái này chu đông thật vô cùng nghèo, đã năng lượng chỉ có 108 viên, nguyên tinh càng là một khoản đều không có. Vật liệu gỗ vẫn được, 27.000 đơn vị, gạch đá 1 vạn 2000 đơn vị đến mức thiết tinh, cùng nguyên tinh một dạng, một đơn vị đều không có. Cứ như vậy Tư Nguyên, muốn đem thành bảo thăng cấp đến thành trấn còn không biết đạt được ngày tháng năm nào mới được. Chết rồi, đuối chu đông tới nói cũng là giải thoát đi. Bằng không, liền thực lực như hắn, dọn nhà đến địa phương nào, thành hủy người vong khả năng đều là cực cao. Ngay tại lúc này, tin tức nhắc nhở không xuất hiện, là bạn tốt nói chuyện phiếm tin tức. Tiểu tiên nữ linh chủ, ha ha, hắc ảnh đại oa, ngươi đoán ta lại đạt được thứ tốt gì? Lý Nguyên nhìn đến tin tức này, không cần nghĩ cũng biết, Mạc Sơn Sơn cái này nhất định là lại bị Âu Hoàng chiếm hữu. Lại lại có thánh vực cao thủ đầu nhập vào, vẫn là bạo xảy ra điều gì bạn vẽ chắc bị. Lý Nguyên nói, "Tiểu tiên nữ linh chủ" ta mới vừa cùng Gơ Jin đại thúc đi thiết tinh mỏ trên đường, nhặt được một đầu tiểu nái cẩu, lại là thần cảnh tiêm lực hạn mức cao nhất địa ngục tam đầu huyện, địa ngục tam đầu huyện. Thần cảnh tiêm lực hạn mức cao nhất, vậy còn không sai. Bất quá Lý Nguyên là có chuẩn bị tâm tư, Mạc Sơn sơn ô khí, có thể nhặt được thần cảnh tiêm lực ma thú, đó là không, có gì lạ. Nhưng lúc này tiểu tiên nữ lại phát tới tin tức. Tiểu tiên nữ linh chủ, hắc ảnh đại hoa, ta bây giờ còn chưa cùng tiểu nái cẩu ký khế ước, ngươi bên kia cần sao? Cho ngươi gia tăng chiến lực. Ta nhìn thấy nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện, giống như có thật nhiều người đều nói xấu về ngươi đây. Mạc Sơn Sơn trước đó cũng nhìn nói chuyện phía trên, bên trong đều đang nói cái gì ác ma. Tuy nhiên Mạc Sơn Sơn không biết Lý Nguyên Bình chủng có phải hay không ác ma, nhưng là Lý Nguyên ngay tại Hồng Uyển Sâm Lâm, tại Hồng Uyển Sâm Lâm có thể có nhân vật lợi hại như vậy, Mạc Sơn Sơn một cách tự nhiên cũng cho rằng Lý Nguyên cũng là trong kênh trò chuyện nói tới cái kia có ác ma binh chủng lĩnh chủ. Cho nên Mạc Sơn Sơn cảm thấy, đầu này thần cảnh tiềm lực Tam Đầu Địa Ngục Quyền sẽ đối với Lý Nguyên có chỗ trợ giúp. Lý Nguyên nhìn lấy Mạc Sơn Sơn cái tin này, là có chút xiêu ngoại ý muốn, nghĩ không ra nàng muốn đem Tam Đầu Địa Ngục Quyền đưa cho mình. Lắc đầu, Lý Nguyên trả lời đến, coi như ngươi muốn cho ta cũng đưa không đến nha. Người trước giữ đi, ngươi thành trấn cũng cần cao thủ bảo hộ, dạng này mới có thể giúp ta làm càng nhiều chuyện hơn, hảo hảo giữững đi đi. Tiểu tiên nữ linh chủ, giống như cũng là các, tiểu lão ấy cậu đưa không đến. Vậy liền ta chút nuôi, người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giớiแฟน tạ sĩ si của ông chú bán hủ tiếu. O oh, o. Oh. Chương 66, sấm sét cuốn cuộn, chân chính thú triều. Cùng Mạc Sơn Sơn kết thúc trò chuyện, Lý Nguyên ánh mắt rơi vào vừa vừa trở về những hắc ảnh kia trên thân. Lúc ấy Nỉ Dạ đánh giết công kích Đại Chu Thành bảo những cương thi kia, cố ý thả đi hai cái cương thi, nhường hắc ảnh đi theo nơi ở của bọn hắn. Lúc này các hắc ảnh đã trở về, cùng đem đoạt được tin tức, toàn bộ đều nói cho Nỉ Dạ đến mức cụ thể làm sao trao đổi, Lý Nguyên cũng không do lắm, dù sao Nỉ Dạ cùng Samurai này, đều có thể trực tiếp cùng hắc ảnh tiến hành trực tiếp giao lưu. Làm Nỉ Dạ đem đoạt được tin tức nói cho Lý Nguyên về sau, hắn hơi có chút thất vọng. Hắn còn nghĩ đến có cái vong linh tổ, có thể có một bữa cơm no đủ. Kết quả những cương thi kia cũng không phải là xuất từ tự tự linh tổ, mà chỉ là một cái không biết làm sao hình thành tiểu tập thể, số lượng cũng chưa tới lượng trăm cái. Trình thể thực lực cũng không mạnh, tối cao chỉ có một cái cựu giai cương thi mà thôi. Lý Nguyên nghi nghi, đối Nghị Dạ nói ra, "Toàn dứt đi." Tuân mệnh. Nghị Dạ cung kính hành lễ, lập tức mang theo các hắc ảnh rời đi thành bảo. Cái này cương thi cũng không phải trên địa cầu Lý Nguyên nhà nói cái chủng loại kia cương thi, kỳ thật liền cùng phương Tây zombie S0 sai bị lắm, các loại mùi hôi buồn nôn. Da dày thịt béo, trí tuệ không cao lắm cái chủng loại kia, so ma thú cũng không bằng, lưu lại không có tác dụng gì. Nếu như là chiến tranh đại lục huyết tộc, cái kia ngược lại là còn có thể cân nhắc thu phục, giữ lấy về sau có cơ hội đồng hóa thành hắc ảnh. Tại chiến tranh đại lục, huyết tộc thế lực không yếu, đơn thể thế lực cũng rất mạnh. Chỉ bất quá dù sao cũng là hắc ám hệ sinh linh, tại chiến tranh đại lục không tính chủ lưu, phần lớn đều là lấy thị tộc quần cư sinh tồn. Cứ việc nhị dạ dẫn đội hắc ảnh chỉ có 10 cái, có thể một cái tối cao chỉ có cựu giai cương thi tụ tập chỗ, đương nhiên sẽ không là bọn hắn đối thủ. Chỉ chốc lát sau sau đó, cương thi nhóm liền bị toàn bộ tiêu diệt đás năng lượng cùng cái khác thu hoạch giải giác, không đáng giá nhất tới, có thể thấy được bọn này cương thi có bao nhiêu nghèo. Lý Nguyên đánh mở giao dịch kênh nhìn một chút, những vũ khí kia trang bị giá cả, Lý Nguyên còn tại từ từ thay đổi giá cả. Bất quá khoảng cách đấu giá kết thúc thời gian còn sớm, Lý Nguyên liền lại mở ra nói chuyện phiếm kênh. Nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện, trên cơ bản nói chuyện còn là ác ma cái này binh chủng, nó tin tức của hắn phần lớn đều bị gièm ập. Thậm chí Lý Nguyên còn chứng kiến có liên minh tại nhận người, Quang Minh chính đại đánh lấy muốn đối đỡ Lý Nguyên danh nghĩa, nói cái gì tà không hấp chính. Có thể có ác ma binh chủng người không thể nào là người tốt lành gì vân vân vốn. Dù sao cũng là đem Lý Nguyên cái bia này dựng thẳng lên đến, đem Lý Nguyên hắc ảnh lãnh địa làm thành mục tiêu. Lý Nguyên tự nhiên không có đi giải thích cái gì, không cần thiết. Coi như giải thích, cũng không có mấy người sẽ tin tưởng, ngược lại là cho người ta một loại càng tô càng đen cảm giác. Còn có chính là, Lý Nguyên Hắc Ảnh vốn là cường mọi, mọi người đều rõ ràng, cho nên Lý Nguyên tồn tại cấp cho bọn họ áp lực quá lớn. Vinh chủng của hắn có phải hay không mà, căn bản cũng không chọ yếu. Trọng yếu cũng là Lý Nguyên quá lợi hại, đối với những khắc lĩnh chủ uy hiếp quá lớn, nhất định áp chế một đợt. Nếu như có thể trấn sát Lý Nguyên Hắc Ảnh thành trấn, vậy liền không thể tốt hơn. Lý Nguyên cảm thấy, khả năng Hồng Nguyên Sâm Lâm phụ cận, cách hắn hơi xa một chút thành bảo, không chừng đều đã kết minh muốn đối đỡ hắn. Ý nghĩ không tệ, cũng là nghĩ nhiều lắm." Lý Nguyên Thản nhếch cười, không có quá mức coi là chuyện đáng kể. Nguyên nhân đương nhiên là Lý Nguyên đối với mình cùng hấp ảnh có tuyệt đối tự tin, người nào tới người đó chết đúng lúc này, một đạo sấm sét trên không trung vang vọng. Tiếng sấm cuồn cuộn, kia chớp bao phủ đầy trời mây đen, dường như ngày tận thế đồng dạng. Tình huống như thế nào? Lý Nguyên thân hình bay lướt, trong chớp mắt đi tới tòa thành bên trên không đang không ngừng vang lên tiếng sấm bên trong, hắn thành bảo cái kia cự kỷ giai phòng lũ cháo, đều tại kịch liệt rung động. Đi qua một hồi lâu, tiếng sấm mới chậm rãi tiêu trừ. Toàn bộ thế giới ngoại trừ tiếng gió vụ vụ, tựa như thời không đều tại đây khắc ngừng lại. Nhưng rất nhanh, lãnh địa bên ngoài trong rừng liền vang lên liên tiếp tiếng thú gào, thanh âm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Hiện tại là ban ngày, có thể thấy rất rõ ràng. Tại mấy ngàn thước bên ngoài, trong rừng cổ thụ đang không ngừng lắc lư sụp đổ, chuyến đến oanh thanh em ồ ồ. Không trung cũng nổi lên nguyên một đám chấm đen nhỏ, đó là áp điểu cùng các loại phi hành ma thú. Rống, rống, ngao. Tiểu Tiếu, tại thành bảo hộ phương lớn, hồng nguyên sâm lâm bên trong, vang lên từng đợt gào rú. Cái này tiếng gào thét bên trong mang theo năng lượng ba động, nhường Lý Nguyên sắc mặt đại biến, đây là thánh vực ma thú, mà lại, Lý Nguyên nghe được quen thuộc thú hống là đầu kia thánh vực hộ thú, Lý Nguyên bay đầu nhìn qua, tại Hồng Nguyên Sâm Lâm trên không, còn có một cái thân ảnh quen thuộc đó là ban đầu xuất hiện qua Hắc Quan Kim Điêu, hai đầu thánh vực ma thú, trong rừng rậm tuyệt đối vẫn còn có thánh vực ma thú, nhưng là, khiến Lý Nguyên kỳ quái là, mặc kệ là thánh vực hộ thú vẫn là Hắc Quan Kim Điêu, mục đích của bọn hắn đều không phải là hắc ảnh thành trấn, mà là tại hướng Hồng Nguyên Sâm Lâm nội bộ mà đi, tựa như là cảm nhận được cái gì đại khủng bố. Không dám ở tại chỗ dừng lại, phảng phật là tại bị khu trục. Càng xa xôi Hồng Nguyên Sâm Lâm chỗ sâu, có hồng quang tràn ngập, nhưng là cái kia hồng quang vừa mới lên không, giống như con thỏ gặp diều hâu, chợt nhi rút về trong rừng rậm. Tình huống như thế nào? Lý Nguyên nhíu mày, đây chính là Thánh vực Hồ thú, vậy mà tại trốn, còn có cái kia Hồng Quang, hơn phân nửa cũng là Hồng Nguyệt Sâm Lâm cấm kỵ tồn tại, lúc này vậy mà cũng rút lui. Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhíu tới vừa mới ló đỉnh. Chẳng lẽ là những thứ này xâm xét môn nhân, lúc này, mặc kệ là Sạ Mộ dì hay vẫn là Lý Dạ, đều cảm ứng được nguy cơ, lúc này đều mang tất cả hắc ảnh trở về thành bảo. Lý Dạ cùng Sạ Mộ dưới sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm trọng. Sạ Mộ dì nắm nhìn một phía, nhíu mày hỏi, "Vương thượng, chuyện gì xảy ra? Có thể là chân chính thú chiếu tới?" Lý Nguyên lắc đầu, trong lòng có chút bất an dĩ. Khó trách thú triều kết toán một mực không xuất hiện, là bởi vì trước mặt thú triều, khả năng căn bản cũng không phải là quan phương nói tới thú triều trùng kích đó là bởi vì, chiến tranh đại lục 30 ước lĩnh chủ, bọn họ thành bảo vòng bảo hộ đột nhiên không có điều này khiến cho dã thú cùng ma thú ngắn ngủi bạo loạn, cho nên mới sẽ gây lên thú triều, nhưng đây không phải là quan phương an bài sơ cấp thú triều. Mà lại, Lý Nguyên vừa mới nhìn đến Hồng Nguyên Sâm Lâm chỗ sâu hồng quang. Cái này cùng lúc trước Lý Nguyên nhìn thấy thú triều bên trong, những ma thú kia trong mắt hồng quang giống như lúc, nói cách khác, khi đó hắn cho gặp phải thú triều Vô cùng có khả năng cũng là Hồng Nguyệt Sâm Lâm giở trò quỷ, cái này cũng có thể giải thích vì sao Lý Nguyên bên này thú triều trùng kích muốn mạnh hơn, mà lại trực tiếp xuất hiện hai sóng thú triều. Hoặc có lẽ bây giờ, sau đó phải phát sinh mới lạ, Lý Nguyên nhanh chóng mở ra thế giới nói chuyện phía trên, lấy chứng thực ý nghĩ của mình. Quả thật đúng là không sai, vừa mới tiếng sấm cũng không phải là chỉ xuất hiện ở Hồng Nguyệt Sâm Lâm, mà chính là toàn thế giới bảy đại châu cùng vô tận chi hải đều xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác xảy ra đại sự. Thiên hai. Chiến tranh đại lục phát sinh thiên hai, vẫn là phía trên có thần linh đang đánh nhau. Đừng suy nghĩ nhiều. Khả năng cũng là lôi bạo vũ. Nhà ngươi lôi bạo vũ có thể bao trùm toàn thế giới sao? Làm cái rỡ. Các ngươi đang nghĩ cái gì? Chẳng lẽ các ngươi thành bảo, không có ma thú tụ tập sao? Ta cảm giác là lại muốn thú triều. Ngoa tào, sẽ không như thế nhanh đi, không phải mới qua sơ cấp thú triều sao? Ngươi xác định cái kia là sơ cấp thú triều? Vì ban thưởng gì kết toán kéo đến bây giờ, cái này không phù hợp lễ thưởng. Không phải đâu, ta mẹ nó vừa mới trở về từ có chết, ngươi nói cho ta biết còn có thú triều. Giống như ngay lúc đó xác thực quan phương không có đi ra nói sơ cấp thú triều trùng kích ra bắt đầu. Chúng ta khả năng đều hiểu lầm. Tuối hôm qua không phải chân chính tu triều. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giớiแฟน tạ sĩ si của ông chú bán hủ tiếu. O oh, o. Oh. Chương 67, hoảng sợ cùng tuyệt vọng, chuyển chức tán nhân cơ hội. Kỳ thật ngay từ đầu liền có lĩnh chủ đưa ra qua nghi vấn, đến đón lấy có lẽ còn sẽ có tu triều. Thi Liên Lý Nguyên cũng nghĩ như vậy qua, chỉ là không có muốn đến hiện tại cái này suy đoán giống như trở thành hiện thực. Không phải giống như là đã trở thành hiện thực. Ngay tại mọi người trong tán gẫu kinh nói chuyện mù mấy cái đoán thời điểm, tất cả may mắn còn sống sót chiến tranh lãnh chủ trong đầu, đều vang lên một thanh âm. Cũng là lúc đầu xuất hiện qua ba lần cái thanh âm kia, lần đầu tiên là tất cả mọi người còn tại địa cầu thời điểm, lần thứ hai là mọi người vừa mới chuyện sinh chiến tranh đại lục thời điểm. Lần trước, là tại 3 ngày trước nhắc nhở bọn họ sơ cấp thú triều trùng kích sắp đến các vị lãnh chủ, các ngươi tốt, 7 ngày bảo hộ kỳ chính thức kết thúc. Sau 3 cách giờ, sơ cấp thú triều đều sẽ đúng giờ trùng kích các ngươi thành bảo. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, bảo vệ ngươi thành bảo hạch tâm không bị phá hủy. Còn có bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Các ngươi gặp được thú triều cường độ, tùy cơ phân phối, là cường là yếu, toàn nhìn vận khí của các ngươi. Tổng hợp bài danh trước 100 vạn lĩnh chủ đều sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú. Tổng hợp xếp hạng thứ nhất lĩnh chủ đều sẽ thu hoạch được độc nhất vô nhị đặc thù khế thượng. Hết vậy, đều lấy cuối cùng tổng hợp bảng điểm số làm chuẩn. Sau cùng, cho những cái kia vô cùng tâm tham dự vạn tộc tranh bá lĩnh chủ một cái chuyển chức tán nhân cơ hội. Chuyển chức tán nhân, thú triều không lại nhằm vào ngươi, nhưng ngươi làm mất đi ngươi thành bảo binh chủng của ngươi, trở thành người tự do lang thang tại chiến tranh đại lục. Là tranh bá vạn tộc, vẫn là lựa chọn trở thành tán nhân? chính các ngươi quyết định. Các lĩnh chủ, đây là thuộc về các ngươi thời đại mới, chiến tranh đại lục cuối cùng rồi sẽ thuộc về các ngươi bên trong một người. Cái kia ngồi lên trí cao vương tọa người sẽ là người sao? Cái thanh âm này công bố tin tức có rất nhiều, nói một hồi lâu mới nói xong, tại hàng tỷ lĩnh chủ ở giữa nhấc lên sóng to gió lớn. Chân chính sơ cấp thú triều trùng kích hiện tại mới sẽ phải bắt đầu, nói cách khác, trên cơ bản tất cả lĩnh chủ đều mất lửa, đem tối hôm qua thú triều trở thành quan phương an bài thú triều, kết quả quan phương trực tiếp tới cái hội mã thương, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Trong kênh trò chuyện, trong chốc lát tin tức nhấp nhô xoẹt bình phòng. Thảo thảo thảo Thật là thú triều, cái này mẹ nó quá vô nghĩa. Xong, chuyện để xong. Rạng sáng cái kia sóng thú triều, ta đều là liều mạng mới sống qua tới, hiện tại còn thế nào đánh cái này thú triều. Ngoan đó, ta cũng là a, ta cảm thấy cái kia chính là sơ cấp thú triều, đã là liều mạng mạng chó, hiện tại cầm truy đi cả thú triều. Không chỉ là các ngươi, khẳng định phần lớn lĩnh chủ đều là tình huống như vậy. Đây là tại chơi chúng ta đi, đem chúng ta làm hầu tử luộc thịt, sau đó nhìn chúng ta nguyên một đám đi chết, con mẹ ngươi, 30 ức địa cầu lĩnh chủ, một hồi sau đó, còn có thể còn lại 3 ức sao? Rất nhiều người đều tại mắng to con vương. Các loại to nói lời xấu xa đều có. Rốt cuộc, buổi tối hôm qua thú triều liền đã để bọn hắn tổn thất nặng nề, căn bản bất lực đối kháng chân chính thú triều trùng kích. Phải biết liền đêm qua dạng sáng thú triều, tối thiểu liền có hơn trăm vạn lĩnh chủ mất mạng, hiện tại một lần nữa, lại sẽ chết đi bao nhiêu, nhất là đám binh chủng kia không mạnh lĩnh chủ, hoàn toàn không có đường sống cẩm giác. Vừa mới đi qua thú triều, vốn là tất cả mọi người vui sướng hài lòng sống sót sau tai nạn, lúc này có thể nói là vui quá hóa buồn. Quan phương thực sự quá tàn độc, rất nhiều lĩnh chủ, bọn họ phải đối mặt căn bản cũng không phải là cái gì thú triều. Bọn họ phải đối mặt, liền là tử vong cơ hội không có cái khác cái thứ hai kết quả, bất quá cũng có lạc quan tâm tính lĩnh chủ, lúc này trong tán gẫu kinh nói chuyện, cho cái khắc lĩnh chủ đại khí. Chúng ta không phải là không có cơ hội. Chúng ta tất cả lĩnh chủ gặp phải thú triều cường độ là tùy cơ, cho nên chúng ta khả năng đối mặt cũng là một phần nhỏ thú triều, khả năng cũng không tránh nổi dạng sáng thú triều, nếu như là dạng này, chúng ta mới có thể sống sót. Đây không phải vận khí sao? Đem tính mạng của mình cược tại thú triều cường độ trên. Yếu hơn nữa thú triều, ta mẹ nó cũng không tiên chỉ nổi à, binh chủng của ta tối hôm qua đều chết sạch, hiện tại cũng không có cơ hội chiêu mộ. Không biết cái này thú triều cường độ Có thể hay không cung phụ cận hoàn cảnh có quan hệ. Ta chỗ này bình thường đều không có gì hung thú ma thú, tối hôm qua thú triều cũng không có nhiều, vậy ta đây bên trong sơ cấp thú triều cần phải cũng sẽ không nhiều a. Như vậy phải không? Vậy ta tối hôm qua đều giết tốt nhiều, hôm nay thú triều hẳn là cũng sẽ không được tốt lắm a. Cái kia ai biết, dù sao sinh tử chia đôi mở. Ai, lần này ngoại trừ những cái kia lại lão, chúng ta những thứ này trung hạ tầng lĩnh chủ, trên cơ bản xem như xong, chỉ có thể nhìn mệnh. Công bình tranh bá, công bình mẹ nó đâu. Cho chuyện một chút, không thiếu lĩnh chủ lại bắt đầu chửi ầm lên, lấy phát tiết bất mãn của mình. Thế nhưng là cái này không có bất kỳ cái gì tác dụng, bọn họ mắng lại hung ác, Quan Phương cũng sẽ không đối bọn hắn biểu hiện ra cái gì nhân từ. Cho tới bây giờ đến chiến tranh đại lục bắt đầu, vận mệnh của bọn hắn liền đã dừng lại. Vận khí không tốt cũng là vận khí không tốt, nhưng ngay lúc này, lại có người bắt đầu nói ra một cái khác đề tài. Các huynh đệ tỷ muội, các người có phải hay không quá bi quan, Quan Phương không phải nói à, có thể không tham dự thú triều trùng kích, có thể chuyển chức trở thành tá nhân, thoát ly lĩnh chủ thân phận là được rồi. Không sai, nếu như tự nhận là gánh không được sơ cấp thú triều trùng kích, quả quyết lựa chọn từ bỏ đi. Mạng chó trong yếu. Dù sao ta là đã chuyển chức thành tán nhân, kế tiếp là chết hay sống, cũng liền nhìn ông trời. Trên lầu có thể hay không nói xuống, ngươi chuyển chức tán nhân sau đó là cái tình huống như thế nào? Thành bảo không có, binh doanh không có, chỉ có vật tư cùng đã chiêu mộ binh chủng vẫn còn, về sau là không thể chiêu mộ tân binh chủng. Cái này không hay cùng bản thổ thế lực không sai bị lắm, cũng không có, ta y nguyên có thể thông qua săn giết dã thú hoặc là cái khác thăng cấp, chỉ là không nhận thành bảo lãnh địa chói buộc. Cảm giác cũng không tệ lắm dáng vẻ, muốn không liền chuyển chức tán nhân đi. Đi mẹ nó vạn tộc trên bá. Bất kể như thế nào, đây cũng là quan phương cho mạng sống cơ hội. Chỉ bất quả như vậy sẽ mất đi vạn tộc tranh bá cơ hội. Người nào mẹ hắn muốn tranh bá, đều là bị buộc tốt ta. Tán nhân tán nhân. Dù sao ta từ bỏ. Quyết định như vậy đi, lao tử lập tức chuyển chức tán nhân. Tại những thứ này nói chuyện phím trong tin tức, hiểu do chuyển chức tán nhân sau tình huống, ngắn ngủi mấy cái phút bên trong, liền có đại lượng lĩnh chủ từ bỏ chống cự tiếp xuống sơ cấp thú triều, trực tiếp lựa chọn chuyển chức trở thành tán nhân người tự do cũng tại thú chiều bên trong mất mạng, còn không bằng chuyển chức trở thành tán nhân, dù sao cũng còn có thể hưởng thụ tài quái thăng cấp, về sau nói không chừng cũng có thể trở thành độc bá nhất phương cùng giả, mà đây chỉ là đã mất đi vạn tộc tranh bá tư cách mà thôi, 30 ức địa cầu lĩnh chủ, kỳ thật trên địa cầu cơ bản đều là dân bình thường, lại có mấy cái thật sự có bao lớn giá trị. Có thể sống sót như vậy đủ rồi. Lại nói tán nhân nhóm, muốn không, chúng ta cũng tổ kiến một cái liên minh đi. A, ý tưởng hay. Tán nhân liên minh, chúng ta những thứ này tán nhân liên hợp lại, chính mình cũng là có thể tạo thành làm bá chủ đúng không? Làm cái gì bá chủ, ôm nhau sưởi ấm. Tôi đi, làm lên làm lên, người nào dẫn đầu, ta là Vô Tận Chi Hải Phương Bắc, phụ cận kéo ta. Nương theo lấy cái này tán người, lập tức liền đem nó hắn để tài che dấu đi. Không có cách, liền vừa mới như vậy một lát sau, rất nhiều lĩnh chủ đều đã chuyển chức trở thành tán nhân. Nói không chừng giờ này khắc này, tán nhân số lượng đã xa xa vượt qua lĩnh chủ số lượng. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, Sảng Văn Hải hước 4. Chương 68, tổng hợp bảng điểm số, ai không muốn cầm đệ nhất. Tuy nhiên rất nhiều lĩnh chủ đều chuyển chức thành tán nhân, nhưng quan vương cũng không có tức đoạt bọn họ sử dụng nói chuyện phiếm kênh những thứ này. Rất hiển nhiên Cái khác một số cơ sở vận dụng hẳn là cũng có thể vận dụng. Chỉ có quan hệ với thành bảo cùng binh doanh hai cái này phương diện, đã mất đi tất cả quyền lực đây cũng là quan phương cho bọn hắn tiếp tục tại chiến tranh đại lục sống tiếp tứ bản, không đến mức vừa mới tân sinh liền không chỗ nương tựa. Từ từ, nói chuyện phiếm kinh liền bị tán nhân phát biểu cho bá bình phong. Hắc ảnh thành trấn, Lý Nguyên Thâm thạm tự giải. Tại tàn khốc sinh tử trước mắt, lùi bước là bình thường, có thể còn sống sót đều muốn phải sống sót. Cứ như vậy trong một giây lát công vụ, có thể nói những cái kia tán nhân liên minh liền trở thành nhân số đông đảo đại thế lực. Nếu là tất cả tán nhân liên minh liên hợp lại, So một số mô số lĩnh chủ liên minh đều mạnh hơn đương nhiên, đây là chỉ nhân số. Cụ thể về mặt chiến lực, một số tán nhân liên minh khẳng định là so ra kém lĩnh chủ. Bất quá Lý Nguyên đối với cái này cũng không cảm thấy có cái gì, chuyển chức tán càng nhiều người, lưu cho bọn hắn những lĩnh chủ này tư nguyên liền càng nhiều. Mà lại, có thể cam tâm chuyển chức tán nhân, lãnh địa của bọn hắn đều không cường. Cứ như vậy, nhỏ yếu lĩnh chủ liền trực tiếp đào thải một đống lớn, bọn họ những thứ này chiến lực cường đại lãnh địa, đem sẽ nhận được tốt hơn phát triển. Chuyển chức tán nhân cũng không có thời gian hạn định. Nói cách khác, lĩnh chủ tùy thời đều có thể chuyển chức trở thành tán nhân. Theo thời gian trôi qua, Dù là lần này thú triều vượt qua, đằng sau có lẽ đều còn sẽ có người gánh không được gáp lực mà chuyện trước. Kiên trì đến sau cùng, mới có thể là vương giả, đối với những thứ này tán nhân cùng tán nhân liên minh, Lý Nguyên cũng không cho rằng đối phương sẽ có cái gì thành tích đã mất đi binh chủng, bọn họ cũng liền nhân số nhiều mà thôi, tại cường đại binh chủng trước mặt, những thứ này tán nhân cùng tán nhân liên minh không có khả năng lật lên quá lớn một nước. Nhiều nhất, liền là một đám đào thải người thôi, không phải Lý Nguyên xem thường bọn họ, mà chính là sự thật cũng là như thế. Chiến tranh đại lục quyền sở hữu, sẽ chỉ ở bọn họ những linh chủ này, hoặc là bản thổ thế lực trên tay sẽ không ở những thứ này tán người trong tay. Những thứ này tán nhân cùng tán nhân liên minh, sau cùng vận mệnh, có lẽ chỉ có thể phụ thuộc vào nó lãnh địa của hắn đến mức bạn tổ thế lực, nhân tộc lời nói ngược lại là khả năng cũng sẽ tiếp nhận bọn họ. Những chủng tộc khác, khả năng liền không lớn. Lý Nguyên hít vào một hơi, thôi lui ra khỏi nói chuyện phiền quen, lười nhắc lại đi nhìn nhiều cái khác. Tiếp xuống hàng đầu mục tiêu, cái kia chính là sơ cấp thú triều chủng tích, cùng tại tổng hợp bảng điểm số trên cầm tới hạng 1. Trước 100 vạn tiên liền có khen thưởng, nhưng ai không muốn cầm đệ nhất, rốt cuộc tổng hợp tích phân đấu giá hạng 1, có thể cầm tới duy nhất tính đặc thù tính khen thưởng. Tuy nhiên Lý Nguyên không biết đến cùng có bao nhiêu lãnh chủ lựa chọn chuyển chức trở thành tán nhân, nhưng còn lại lãnh chủ khẳng định vẫn là có rất nhiều. Nếu có cao cấp đỉnh cấp binh chủng, cũng sẽ không buông tha cho tranh bá vạn tộc cơ hội, giả thiết có 2/3 lãnh chủ lựa chọn chuyển chức tán nhân, như vậy cũng còn có thể còn lại 10 ức lãnh chủ tiếp tục tranh bá 10 ức lãnh chủ bên trong tuyển ra 100 vạn, lại từ cái này 100 vạn lãnh chủ bên trong chọn ưu tú tuyển ra hàng một. Không thể không nói, đây không phải chuyện dễ dàng. Lấy Lý Nguyên hắc ảnh thành trấn trước mắt chiến đấu lực tới nói, hắn đối với mình vẫn là tương đối có tự tin, thứ nhất không phải là không có khả năng, chỉ cần không phải vài đầu thánh vực ma thú đến trùng kích, Hắc ảnh thành trấn không được gì, nhưng nhìn vừa mới hồng nguyện xâm lâm những cái kia thánh vực ma thú phàm lủng, sẽ không có thánh vực ma thú tham dự thú triều trùng kìa, lúc này, khoảng cách quan phương phát khởi sơ cấp thú triều trùng kích, còn có 2 giờ 40 phút. Tiểu tiên nữ Mạc Sơn Sơn cho hắn phát tới tin tức. "Tiểu tiên nữ linh chủ, Hắc ảnh đại đại, cái này thú triều hẳn là sẽ không rất mạnh a?" Lý Nguyên, "Không biết. Làm tốt phòng ngự bố trí hay chưa?" Tiểu tiên nữ linh chủ, "Cái này ta cũng không hiểu nhiều, đều giao cho gở zin đại thúc, Lãng Bao la thúc cùng ạ về gì đại thúc?" Lý Nguyên, "Ân, cái kia vấn đề không lớn." Tiểu tiên nữ linh chủ, Hắc ảnh đại oa cú lên, Cầm xuống tổng hợp tích phân hạng 1, Lý Nguyên, ngươi cũng cố lên, tận lực giảm bất tư vong. Cứ như vậy, ta đi bố trí lãnh địa phòng ngự. Mạc Sơn Sơn lãnh địa thực lực cũng không yếu, lúc này đã có tiến lên sơn địa hạ nhân, càng có một vị thánh vực hạ nhân cao thủ. Cùng tối hôm qua thú triều một dạng, vượt qua hẳn không có khó khăn quá lớn. Cho nên Lý Nguyên đối Mạc Sơn Sơn bên kia cũng không có quá nhiều lo lắng. Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, chờ chút. Hắc ảnh đại oa chờ chút. Ta nhìn thấy bây giờ có thể chuyển chức tán nhân, ta muốn hay không chuyển chức tán nhân? Lý Nguyên, tại sao muốn chuyển chức? Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, ta có tự mình hiểu lấy, ta cũng không phải là làm lĩnh chủ liệu. Cái gì cũng đều không hiểu. Còn không bằng chuyển trước tán nhân, sau đó mang theo những vùng đất núi này ải nhân qua đến tìm nơi nương tựa Hắc Ảnh Đại oa ngươi đây, Lý Nguyên, không cần thiết. Ta chỗ này rất nguy hiểm, nói không chừng về sau ta đều sẽ di chuyển. Lý Nguyên, đang hoàng tại A Mạc sa mạc đợi đi, đúng, ngươi có phát hiện phụ cận có cái khác linh chủ sao? Tiểu tiên nữ linh chủ tạm thời còn chưa phát hiện đây. Lý Nguyên, ân, vậy liền an tâm đợi tại A Mạc sa mạc. Di chuyển vẫn là cái khác chuyện trước, chờ sau này nhìn xem tình huống lại nói. Tiểu tiên nữ linh chủ, tụ ta nghe Hắc Ảnh Đại oa Cùng Mạc Sơn Sơn gãy mất nói chuyện tiếp, Lý Nguyên lại bắt đầu lãnh địa mình bố phòng. Tuy nói tối hôm qua hắn cùng Hắc Ảnh làm thịt hơn ngàn con hung thú ma thú, xung quanh đều sắp bị giết sạch. Nhưng vừa vặn tiếng sấm sau đó, tiếng thú gào cùng trên trời Hắc Ảnh thế, nhưng là một mực tại hội tụ, chỉ là quá xa thấy không rõ lắm cụ thể số lượng mà thôi. Lại nói, còn chờ lại hơn 2 giờ thời gian, trời mới biết thú triều có thể hội tụ đến cái gì quy mô. Cho nên chuẩn bị biện pháp vẫn là phải làm cho tốt, miễn cho hạng một không có nắm bắt tới tay, ngược lại truyền lận trong mương liền khủng đáng. Hiện tại lãnh địa phạm vi làm lớn ra, phong ngự thủ đoạn tự nhiên phải có thay đổi. Lý Nguyên đầu tiên là đem 49 tòa tháp phòng ngự di chuyển vị trí, trực tiếp đặt ở trên tường thành đáng tiếp pháo đài bản vẽ mới vừa vận cấp tới, bằng không, cách mỗi 1 mét liền ném một tòa pháo đài, phối hợp tháp phòng ngự công kích, tuyệt đối có thể đem tiểu cổ thú triều áp chế ở lãnh địa bên ngoài, đều không cần đến thành bảo tinh hạch phòng ngự bảo hộ lồng năng lượng. Bất quá theo đại chu thành bảo cái kia bên trong đạt được 20 tháo đài, vẫn là bị hắn mang lên tường thành ngăn địch. Thời gian này, tự nhiên là có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng tới. Theo lý thuyết cựu giai phòng ngự cháo là không sợ cựu giai phía dưới công kích. Nhưng đây cũng không phải là nói không có Thánh vực liền không cách nào đánh phá phòng ngự ba bọc, lượng biến tích lũy là sẽ đạt tới biến chất hiệu quả, nếu là nhiều mặt cự giai ma thú thế lực công kích, cũng là có khả năng đánh vỡ tinh hạch phòng ngự. Bởi vậy, Lý Nguyên lần này liền không có chuẩn bị rời đi lãnh địa, cố thủ lãnh địa bên ngoài. Mà cái kia 23 theo Đại Chu thành bảo tổ binh nhân tộc chiến sĩ, cũng bị hắn theo Thánh Nguyên Tháp bên trong mang ra ngoài. Thực lực của bọn hắn không có biến hóa rõ ràng, nhưng là độ trung thành là đề cao một mạng lớn, trực tiếp theo 60% nhiều tăng lên tới 80 trở lên, nếu là lại tại Thánh Nguyên Tháp bên trong lưu mấy ngày, thì có thể đạt tới 100% trung thành. 23 nhân tộc chiến sĩ, lấy hai khẩu pháo đại làm chủ, canh giữ ở trước cửa lớn nhà, để phòng đột nhiên có ma thú xông tới đến mức để bọn hắn ra ngoài, vậy liền thật là làm cho bọn họ đưa chết rồi. Những này nhân tộc binh chủng bên trong, mạnh nhất một cái cũng bất quá tứ giai mà thôi. Hoàng Kim Thánh viên như tối hôm qua một dạng, đóng giữ lãnh địa hậu phương lớn, phòng bị khả năng theo Hồng Nguyên Sơn Lâm xông tới ma thú. Thời gian 3 tiếng, rất nhanh liền đi qua. Mặc kệ là phía sau Hồng Nguyên Sơn Lâm, vẫn là lãnh địa phía trước rừng cây bầu trời, đều tại đây khắc lâm vào ngắn ngủi an bình. Phản phất như là trước báo tác yên tĩnh. Nhưng vào lúc này Không trung vang lên lần nữa sấm sét, chỉ có một đạo điếc hai phát hội. Cái này tiếng sấm liền tựa như một loại mệnh lệnh, tại tiếng sấm sau đó, lãnh địa bên ngoài cánh rừng cùng không trung liền lần lượt vang lên kéo dài không ngừng gào rú. Lại tới, kinh hỉ hay không có ngoài ý muốn, người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giớiแฟน tạ sĩ si của ông chú bán hủ tiếu. O oh, o. Oh. Chương 69, má phù chú chữa trị, đóng cửa lại đến đánh chó. Tiếng thú gào bên tai không dứt, đồng thời Nói chuyện phiếm kênh xuất hiện một cái bảng danh sách, tổng hợp cho điểm bảng, nhưng là hiện tại bảng danh sách vẫn là trống không, không có tính toán tích phân. Mà nói chuyện phiếm kênh cũng lại có người nói là những cái kia chuyển chức tán nhân. Đến rồi đến rồi, ta cũng nghe được tiếng thú gào. Ha ha, ta sớm chuyển chức thành tán nhân, đàn thú tản. Động động, thú triều số lượng cũng quá là nhiều, tối thiểu hơn ngàn con, so đêm qua nhiều nhiều lắm, hiện tại ta chuyển chức tán nhân còn kịp sao? Chuyển chức tán nhân đi, các minh đệ, không cần thiết ở thời điểm này liều mạng, mạng nhỏ trọng yếu nhất a. Không cần luận ta đạo tâm, ngươi cái đơn gà. Không sai, chúng ta tới đến chiến tranh đại lục cũng là lãnh chủ, chỉ có lãnh chủ mới có tư cách tranh bá đại lục. Ngươi nào nói chúng ta tán nhân không có cách nào tranh bá đại lục, không có xem chúng ta nhiều như vậy lên mình. Chúng ta có thể chưa chắc sẽ sợ các ngươi. Ha ha, một đám hèn yếu đào thải người, cũng không cảm thấy ngại nói lời này. Trời xanh lãnh chủ đúng không? Chúng ta tán nhân nhà nhớ kỹ ngươi, về sau muốn là gặp, cái thứ nhất giật ngươi. Đến, lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Ha ha ha, ngươi cái này ngu xuẩn, vẫn là trước vượt qua sơ cấp thú triều trùng kích rồi nói sau, ngươi có thể sao? Không cần ngươi lo lắng, lão tử binh chủng là đỉnh cấp binh chủng, đặc thù kiến trúc một đống. Chỉ là thú triều tính toán cái thứ độ gì? Thú triều trùng kích sắc bắt đầu, nói chuyện phiếm kinh lại là nhao nhao lên chiếc. Nhìn cái này lời thoại tư thế, về sau những cái kia tán nhân lên mình, có lẽ còn thật sẽ đánh một số lĩnh chủ thành bại. Nhiều người lực lượng đại nha, khó tránh khỏi. Bất quá, Lý Nguyên cũng không có hào hứng đi chú ý trong kênh trò chuyện tin tức, thú triều đã tại hướng lãnh địa của hắn khởi sướng trùng kích. Dựa theo phòng ngự kế hoạch hành động, không được tùy ý xáo trộn trận hình. Vâng, nô vương, chủ nhân. Các nơi hắc ảnh cùng hoàng kim thánh viên đều cao giọng hô hét. Mà giờ này khắc này, thú triều đã tới gần tường thành, lít nha lít nhí không chút nào thua tối hôm qua chiến trận. Cái này đó có thể thấy được, Lý Nguyên đối mặt thú triều quy mô không kém. Giữa đầu đối thú triều phát động công kích, là trên tường thành 49 tòa tháp phòng ngự, từng trùm ma pháp đạn pháo nguyện xuống tại trong bầy thú. Có chút dã thú ma thú so đạn pháo đập trúng, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Bốn phía cũng có thật nhiều dã thú ma thú bị tung bay, nhường đàn thú đại loạn, nhưng phía sau đàn thú không ngừng lại ý tứ, những cái kia ngã xuống bị tung bay ma thú hoặc là thi thể, đều bị về sau đàn thú giẫm đạp thành thít nát, điên cuồng phóng tới tường thành. Những cái kia cao lớn ma thú, chạy tiến lên ở giữa, càng là không có kỵ gì Mặc kệ là hắc ảnh vẫn là đồng loại, đều bị bọn họ giết chết đụng bay, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, cái kia chính là san bằng trước mắt cái kia thật cao tường thành, đánh nát thành bảo phòng ngự tinh hạch đây vẫn chỉ là trên mặt đất, trên không trung, vô số áp điểu, tốc độ bọn họ phải nhanh hơn, phô thiên, cái địa bay về phía thành bảo. Toàn bộ lãnh địa bốn phương tám hướng, ngoại trừ lòng đất, tất cả đều có đàn thú trùng kích đàn thú số lượng thực sự nhiều lắm, cứ việc các hắc ảnh kiệt lực ngăn trở giết, có thể vẫn còn có chút ma thú đâm vào lãnh địa phòng ngự tráo trên. Một đầu hai đầu không tính là gì, nhưng là mấy chục con đục vào, vẫn là để phòng ngự tráo lung lay sắp đổ. Thậm chí Có chút cao gai tinh anh ma thú, trực tiếp tự bảo ầm ầm, thành bảo phòng ngự tráo lắc lư cực kỳ nghiêm trọng, có nhiều chỗ thậm chí có chút thật nhỏ khe hở đến mức tường thành cũng đang không ngừng tụ trọng thương, vài chỗ quan đổ sụp hãm. Lý Nguyên không có có ngoài ý muốn, cự gai phòng ngự tráo không có khả năng ngăn trở tất cả ma thú, sớm muộn sẽ có ma thú xông vào trong lãnh địa. Thành bảo đỉnh đầu, Lý Nguyên thân ảnh thật cao hiện lên, âm thanh lạnh lùng nói, đem phòng ngự tráo có vào, bảo vệ tốt thành bảo là được rồi. Hắc ảnh về lãnh địa phong thủ. Phương viên 5000m cự gai phòng ngự tráo, tự nhiên là không sánh bằng chỉ bao phủ thành bảo cự gai phòng ngự tráo. Lương Theo lấy Lý Nguyên giọng nói rơi xuống, trên lãnh địa trống không năng lượng màu nhũ bạch bao bọc, đột nhiên hướng thành Bảo Thu nạp mà đi. Đồng thời, các hắc ảnh tại Ni Dạ xả mù diệt trì huy dưới, cũng là nhanh đọc cơ vào chiến tuyến, một bên giết một bên hướng thành Bảo phương hướng hội tụ. Mà những ma thú kia hung thú, tại không có tinh hạch phòng ngự cháo ngăn cản về sau, vẹn vẹn chỉ có lục giai phòng ngự tưởng thành, càng khó ngăn cản thú triều trùng kích, cho nên tại đại lượng ma thú hung thú đều vượt qua tưởng thành, tiến nhập lãnh địa bên trong. Cảnh tượng như vậy, nhìn như là các hắc ảnh tấn tác, kỳ thật không phải vậy, vừa mới tất cả mọi người tại lãnh địa bên ngoài tác chiến mà thôi. Tại lãnh địa bên ngoài thời điểm, Các Hắc Ảnh không cách nào hưởng thụ Thánh Nguyên Tháp giá trị. Hiện tại bầy thú là vọt vào lãnh địa, nhưng là đồng dạng, các Hắc Ảnh cũng đã nhận được Thánh Nguyên Tháp chiến lực giá trị. Lý Nguyên tại tòa thành bên trên không nhìn lấy, chỉ là ngẫu nhiên xuất thủ đánh giết một số lẻn đến tòa thành bên trên chống không phi hành ma thú, cũng không có trực tiếp thêm vào chiến đấu. So sánh tối hôm qua, ban ngày hắn có thể đem các phe chiến trường nhìn càng rõ ràng. Nhìn lấy lít nha lít nhít đàn thú, trong đó còn có không ít tinh anh cự giai ma thú, số lượng vẫn rất nhiều. Nhưng cũng liền chỉ là tinh anh cự giai ma thôi, hắn chú ý chính là thú triệu bên trong có hay không thánh vực ma thú. Từ trước mắt đến xem. Đàn thú bên trong là không có thái vực, cho nên hắn hiện tại tuyệt không lo lắng, hắn đều không cần xuất thủ, tin tưởng các hắc ảnh cũng có thể thuận lợi giải quyết hết thú triều trùng kích, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Số lượng nhiều như vậy, có lẽ sau khi kết thúc, các hắc ảnh thực lực lại có thể tăng lên cấp bậc, ta cũng có khả năng tăng lên tới cửu giai. Tối hôm qua hai trận thú triều đã để tất cả mọi người được tăng lên, cơ hội đã đến lên cấp giới hạn giá trị. Lý Nguyên càng là đã nhanh muốn bắt giai đỉnh phong, tấn cấp cũng không xa vời. Hắn mắt nhìn rách dưới tường thành, cùng đàn thú cơ hội đều vọt vào lĩnh địa, Lý Nguyên không khỏi cười cười. Hiện tại đàn thú đã bị hắn thả vào cũng là thời điểm đóng cửa lại đến đánh chó. Tường thành, tháp phòng ngự, chư trì. Dứt lời trong nháy mắt, mã phù chú lực lượng trực tiếp xuyên thấu hư không, buông xuống tại rách dưới trên tường thành. Trong chốc lát, tường thành phá nát bất thường, giống như là thời gian đảo ngược, nhanh chóng bay trở về chỗ tổn hại, hoàn hảo chữa trị đi ra. Bao quát bị đàn thú trùng kích hủy đi vài tòa tháp phòng ngự, cũng đều nhanh chóng chữa trị hoàn chỉnh, lần nữa bắn ra từng đạo từng đạo ma pháp đạn tháo. Trước có hắc ảnh, sau có tường thành tháp phòng ngự, không phải đóng cửa lại đến đánh chó lại là cái gì, mà tại lãnh địa bên trong tác chiến, các hắc ảnh chiến lực trong nháy mắt liền cất cao một cái cấp bậc. Trong đó rõ ràng nhất, tự nhiên là Nghị dạ cùng Sạ Mụ dù còn có hoàng kim thánh viên, bởi vì bọn hắn hiện tại có thánh vực chiến lực, phàm là ba tên này xuất thủ, cái kia ma thú tử vòng đều là thành đống thành đống ngã xuống. Còn lại hắc ảnh chiến lực cũng không yếu, đại bộ phận đều tăng lên tới bát giai, còn có mấy cái cựu giai chiến lực. Cái kia hơn 20 nhân tộc binh chủng, lúc này đã tại Lý Nguyên mệnh lệnh dưới thối lui đến cửa thành, hai cung pháo đài cũng tại pháo binh thao tác dưới, không ngừng bắn ra đạn giáo, không ngừng diện sát lấy đàn thú, tốt xấu có bát giai lực sát thương, hiệu quả vẫn được. Chỉ chốc lát sau thời gian, trong lãnh địa đã ngã xuống mấy trăm đầu hùng thú ma thú. Không có bất kỳ cái gì mà thú trùng kích đến thành bảo 500mmvarphi bị, toàn bộ đều bị hắc ảnh ngăn tại 500mm bên ngoài. Không trung phi hành ma thú, đồng dạng cũng bị phi ảnh nhóm liều chết ngăn lại, tăng thêm ba vị thánh vực chiến lực trợ giúp, cũng không có đột phá vào tới. Không trung lực lượng một chút yếu đi chút, chào ảnh số lượng vẫn là quá ít, chỉ có 6 cái. Lý Nguyên quyết định, nếu là có cơ hội, có thể thích hợp tăng cường một chút phi ảnh nhóm thực lực. Kỹ thật cũng có biện pháp, dùng thần cách tăng lên. Nhưng là liên lực phòng ngự siêu cường cự ảnh đều khó có thể chịu đựng thần cách lực lượng, phi ảnh nhóm lực phòng ngự còn thấp hơn tại cự ảnh, hiển nhiên là không chịu nổi. Vậy vậy chỉ có thể mà khác lại nghĩ những biện pháp khác, hoặc là chờ phi ảnh nhóm số lượng chậm tích lũy từ từ. Hiện tại phi ảnh cũng có tất giai, lúc này là bắt giai chiến lực, kỳ thật cũng không tính quá kém. Trong lúc nhất thời bên trong, Lý Nguyên chú ý chiến trường, ngược lại là có vẻ hơi nhà nhã, hoàn toàn không cần đến hắn xuất thủ. Toàn bộ thú triều trùng kích đều tại hắn trưởng khống bên trong đúng lúc này, Lý Nguyên lòng có cảm giác, tựa hồ trong kênh trò chuyện tổng hợp bảng điểm số đổi mới, túi đến thần tú cũng phải tối chào, sảng văn hài hước 4. Chương 70, bảng điểm số đổi mới, Lý Nguyên bài danh. Trong kênh trò chuyện, các lĩnh chủ cơ hồ đã không nói gì nữa. Nhưng những cái kia đã chuyển chức trở thành tán nhân, lại là không có có nhận đến thú triều ảnh hưởng. Cho nên cung trại bên trong, tin tức ý nguyên vẫn tại không ngừng nhảy lên. Ai, không có thú triều uy hiếp, thật thoải mái, tán nhân cũng là thật tự do, muốn đi đâu thì đi đó. Khoan hay nói, cái này chiến tranh đại lục không khí chất lượng không thể nói, so chúng ta nhà đều mạnh hơn. Hung thú ma thú ít đến tương cảm, đều đi trùng kích những cái kia thành bảo lĩnh chủ đi đi. Đi, phụ cần tổ đội đi giết lạc đàn giá thú thăng cấp. Lại nói, sơ cấp thú triều kết thúc, lại sẽ chết một nhóm lớn lĩnh chủ a. Sinh tử đều là mình chọn. Chết cũng trách không được ai, ai bảo bọn hắn không chuyển chức thành tá nhân, đáng đời. Đúng, đáng đời. Còn không nhìn chúng chúng ta tá nhân, chết càng nhiều càng tốt. Con trò chuyện những thứ này làm gì, miệng phá mà thôi, trên thực tế chúng ta bây giờ vốn là không sánh bằng cái khắc lĩnh chủ, cho nên tranh thủ thời gian cường đại lên đi, chúng ta không cường đại lên, đến lúc đó thật chỉ có thể cho những lĩnh chủ kia sách dày. Ha ha, các ngươi chơi đi, ta chuẩn bị tìm một chỗ vụng trộm đợi vượt qua quãng đời còn lại. Phế vật. Phế vật nói người nào? Nói cũng là ngươi cái trăm bức. Cả nhà ngươi đều là đần độn, ngươi muốn tìm chết, mang lên lão tử làm gì? Tốt đừng làm loạn tổng hợp bảng điểm số đổi mới. Không phải đâu, ông trời của ta, bảng điểm số trên xuất hiện thật là nhiều khuôn mặt sắc lạ, ẩn dấu tốt nhiều đại thần. Bảng điểm số đổi mới, nhất thời cũng đưa tới bọn này 3 người chú ý, ào ào dừng lại nói chuyện phiếm, đi lật qua lật lại bảng danh sách. Chỉ chốc lát sau, nói chuyện phiếm kinh liền lại náo nhiệt. Mà nói chuyện phiếm nội dung đối tượng, không là người khác, chính là Hắc Ảnh lãnh chủ Lý Nguyên. Không khác, bởi vì Lý Nguyên lúc này chỉ là tổng hợp bảng điểm số thứ 8, hơi kém đều không có tiến vào 10 vị trí đầu, người đều là như vậy, không thể gặp người khác tốt. Làm nguyên bản cho rằng cao thủ chỉ là như vậy số liệu, một chút liền đệ bọn hắn này. Ha ha ha, Hắc Ảnh lĩnh chủ tiền kỳ không phải như vậy như phê a, làm sao mới thứ 8? Xem ra cái này ác ma cũng không có chúng ta trong tưởng tượng lợi hại mà. Coi thường thiên hạ anh hùng a, không hề nghi ngờ, cái khắc lĩnh chủ cũng có không kém gì Hắc Ảnh bên chủng, thậm chí so ác ma mạnh đều có. Hắc Ảnh lĩnh chủ không gì hơn cái này. Ta còn tưởng rằng hắn có thể cường thế nắm lấy số 1 tiên ô, ai. Hắn có cầm hay không thứ nhất, cùng ta có nửa xu quan hệ à? Muốn ta nói, hắn chết tại thú triều bên trong mới tốt. Phía sau tích phân truy cũng tốt gấp, Hắc ảnh lĩnh chủ sẽ không tới sau cùng ngã ra 10 vị trí đầu a. Ha ha, muốn thật rằng này, vậy liền thật thành một chuyện cười. Ta nói các ngươi kiềm chế một chút, Hắc ảnh lĩnh chủ thế nhưng là man thú, cẩn thận về sau tìm ngươi tính sổ sách. Tới tới tới, hắn có thể tìm tới ta coi như ta thua. Trong kênh trò chuyện, bỏ đá xuống giếng tán nhân số lượng cũng không ít, đều ước gì Lý Nguyên Bại dành càng ngày càng thấp, thậm chí nguyên rủa hắn chết tại thú triều. Lý Nguyên tự nhiên không quan tâm nói chuyện phiếm kèn, biết cũng lười đi cùng những thứ này đào thải người tính toán. Hiện tại hắn đang xem cái kia tổng hợp tích phân bảng xếp hạng. Sơ cấp thú triều, tổng hợp tích phân bảng xếp hạng, trước 100 vạn tên, hạng 1, Vạn Long xảo, tích phân 34735. Hạng 2, Già Thiên Thánh Điệu, tích phân 32178. Hạng 3, Chúng Thần Chi Sơn, tích phân 31643. Hạng 4, Hoàng Kim Thành Trấn, tích phân 30123. Hạng 5, Thiên Sứ Thành Trấn, tích phân 28767. Hạng 6, Ám Dạ Cốc Độ, tích phân 27893. Hạng 7, Thiên Chủ Thánh Đường, tích phân 26785. Hạng 8, Hắc Ảnh Thành Trấn Tích phân 25623. Hạng 9, Từ Linh địa ngục, tích phân 25364. Hạng 10, Kỵ sĩ chi gia, tích phân 24897. Hạng 11, Thiên thần thành trấn, tích phân 22145. Tại Lý Nguyên nhìn tổng hợp bảng điểm số thời điểm, trên bảng danh sách chỉ số vẫn luôn đang biến hóa lấy, hiển nhiên tất cả mọi người còn tại đánh giết lấy thú triều. Phía sau Lý Nguyên liền không có đi xem, hắn cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại xếp tại hạng 8. Không phải là bởi vì quá thấp, mà chính là quá cao. Lý Nguyên nguyên lai tưởng rằng lĩnh chủ bên trong tàng long ma hổ sẽ có rất nhiều thầm tàng bất lộ lĩnh chủ. Trên tư thế, liền cái này, không thể không nói, những lĩnh chủ này thực lực, nhường hắn có một chút như vậy thất vọng, quá yếu. Phải biết, Lý Nguyên Hắc ảnh thành trấn, đều còn không có chính thức bắt đầu đại sát đặc sát, vừa mới vẹn vẹn chỉ là tại lãnh địa bên ngoài ngăn trở phía dưới thú triều mà thôi, cứ như vậy số liệu, hiện tại hắn đều đã sắp xếp vị trí thứ 8. Hạng 1, giống như cũng không phải khó như vậy dáng vẻ. Lý Nguyên nhìn một chút bảng điểm số liền lui ra ngoài, đối với cầm tới hạng 1 lòng tin 10 phần. Tích phân không ngừng nhảy lên, có thể nhìn ra Các khắc lĩnh chủ đều đang ra sức tranh giết, muốn tại bài danh trên cầm tới tốt hơn danh từ đồng dạng. Bài danh phía trên những lĩnh chủ kia cũng đang chăm chú lý nguyên hắc ảnh thành trấn. Hắc ảnh thành trấn bài danh thứ 8, đây là rất nhiều lĩnh chủ cũng không nghĩ tới, cứ việc cái này thành tích là hơn ước lĩnh chủ 10 vị trí đầu đối tại giai đoạn trước xuất tấn danh tiếng lý nguyên mà nói, cái này thành tích hiển nhiên là kéo khố. Bất kể nói thế nào, ác ma loại này định cấp bên trong định cấp binh chủng, liền cầm xuống như thế cái thành tích, làm sao có thể? Rất nhiều lĩnh chủ đều khó có thể tin, nhưng bài danh không thể nào là giả, chẳng lẽ là hắc ảnh lĩnh chủ vận khí quá kém? gặp được rất mạnh quy mô rất lớn thú triều, cho dù là ác ma dạng này binh chủng cũng gánh không được, các lĩnh chủ đang đối kháng với thú triều trong lúc đó cũng đang suy đoán Lý Nguyên bên này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thật tình không biết, Lý Nguyên chỉ là còn không có xuất lực thôi. Hiện tại thú triều vừa mới bắt đầu mà thôi, lạc hậu một chút xíu căn bản cũng không tính là gì, vài phút đều có thể đuổi trở về. Rốt cuộc thú triều đợt thứ nhất, đại bộ phận đều là giả thú hung thú, chút ít ma thú đối với những cái kia cao cấp đỉnh cấp binh chủng, là có thể đại lượng đồ sát rất nhiều đợi đến còn lại cao giai ma thú chúng kích, khi đó mới là bọn họ những lĩnh chủ này lớn nhất khảo nghiệm. Mà tới được khi đó cũng chính là Lý Nguyên bỏ bảng danh sách thời điểm, bất quá, tại đóng lại tổng hợp bảng điểm số thời điểm, Lý Nguyên ngược lại là quét phía trước một số lĩnh chủ thế lực lên. Những lĩnh chủ này có thể đánh vào 10 vị trí đầu thậm chí trước 100, đều khó có khả năng là người yếu mười ức tạp hữu lĩnh chủ, có thể có được thành tích như vậy, cũng không phải đơn dựa vào vận khí liền có thể làm được. Bởi vậy, những thế lực này vô cùng có khả năng cũng là hắn tương lai cường lực đối thủ cạnh tranh. 10 vị trí đầu thế lực bên trong, duy có thiên sứ thành trấn cùng tiên thần thành trấn hơi có chút quen thuộc, hắn từng đang tán gẫu kinh nhìn thấy qua đến mức cách khác, đều là lần đầu tiên nhìn đến. Yên Lặng ghi lại những thế lực này tên, Lý Nguyên tiện tay một tia chớp, đem xa xa một đầu ác điệu chém giết. Lại nhìn về phía không ngừng hướng thành bảo súng lại ma thú, Lý Nguyên ánh mắt hơi híp. Trận chính săn giết thời khắc sắp đến. Hạng 1, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, người nào cũng đừng hòng từ trong tay của hắn thoát đi, phiền phức lớn nhà. Tại sau khi xem xong, giúp quyển sách điểm một chút cái kia cho điểm, làm một cái ngũ tinh đánh giá, cảm ơn. Theo 8 giờ mới phần, từng bước một làm đến 9 phần, người ta còn muốn lại cao một chút điểm á, hôm nay canh năm, một mực tăng một mực canh năm, được không? Tú đến thần tú cũng phải tối chào, Sảng Văn Hải hất bốn. Chương 71, không ngừng phả xiêu, đại quy mô đàn thú tiến đến. Chiến tranh đại lục, gần như vô tận chi hải một khối đại châu rẽ núi bên trong. Một tòa tráng lệ thành bảo đứng sừng sững ở giữa núi rừng, lúc này cũng ngay tại bị thú triều trùng kích. Tại trung quang tòa thành, hỗn mang lộn xộn tán lạc ma thú hung thú thi thể. Có chút bị xé thành tàn chi mảnh vỡ, có chút bị đông cứng thành tượng băng, cũng có chút bị đốt thành tro bụi. Từng đầu cự long tại mặt đất hoặc là bầu trời mạnh mẽ đáp tới, những nơi đi qua, không có bất kỳ cái gì ma thú có thể ngăn cản. Còn có một số cự long tại phun ra các loại thuộc tính long tức, vài đầu cự long thật cao bay ở trên trời hạ xuống phạm vi lớn long ngữ ma pháp, hấp ảnh linh chủ, ác ma binh chủng, ha ha, tôm tép là nhét, tích phân xếp hạng thứ nhất, tất nhiên là của ta, duy nhất tính đặc thù khen thưởng, đó cũng là ta. Một đầu lục giai bạch long đứng tại thành bảo đỉnh đầu, một thanh niên đứng tại cự long trên lưng, nhìn lấy chính mình các loại cự long đồ sắt trùng kích thành bảo lãnh địa hung thú ma thú, trong môn ngữ đều nâng cuồng, mà hắn có dạng này lực lượng. Bởi vì binh chủng của hắn cũng là cự long, không phải duy nhất thuộc tính cự long, mà chính là các loại thuộc tính cự long. Trong đó có hồng long, hỏa long, băng long, vong linh hệ cốt long đều có. Hắn thành bảo Chính là bây giờ bảng điểm số trên xếp hạng thứ nhất vạn Long xảo, giờ này khắc này, hắn cự Long quân đoàn, chính đang vì hắn không ngừng đổi mới lấy bảng điểm số trên tiếp phân. Phía sau giả tiên thánh địa cùng chúng thần chi thượng tuy nhiên truy cực kỳ, nhưng là chiến lệnh cũng tại từng bước kéo ra, muốn muốn đuổi tới rất khó. Thế mà, ngay lúc này, mấy đạo thân ảnh khổng lồ, nhanh chóng tới gần vạn Long xảo. Cầm đầu, là một đầu báo đốm, cừu dai tinh anh, tại báo đốm sau lưng, đồng dạng là vài đầu cấp dạng họ mèo ma thú, từng cái đều là bắt dai. Rống. Tại tiếng thú rống gừ gừ âm thanh bên trong, báo đốm nhanh nhẹn thân ảnh liền vào hướng không trung. Trực tiếp tọa lạc tại một đầu phi long phần lưng ẩm, báo đốm một trảo liền đập vào phi long phần gáy, lực lượng cường đại, mang theo phi long cùng báo đốm, cùng một chỗ trùng điểm đè xuống tại mặt đất. Giao rối giữa tiếng kêu gào thê thảm, báo đốm đem thân dài phi long xé thành mảnh nhỏ. Còn lại mấy cái bên kia họ mèo ma thú, cũng đối mặt khắc long tộc bình trùng phát khởi công kích. Những thứ này cao giai ma thú xuất hiện, nhất thời thay đổi ma thú bị cự long một phương diện đồ sát của diện. Trong khoảnh khắc, đúng là lại có một đầu hỏa long bị giết. Trán trên tân rồng thanh niên gặp này, nhất thời sắc mặt đại biến, cao giọng quát nói, toàn lực đánh giết báo đốm những thứ này cao giai ma thú. Nghe nói linh chủ mệnh lệnh, Từng đầu cự long đều bỏ đối cấp thấp ma thú tàn sát, quay người tiến đến vây giết mới xuất hiện cái kia vài đầu cao giai ma thú, nhất thời đám cự long liền cùng báo đốn bọn này cao giai ma thú chiến làm một đoàn. Sau cùng, cứ việc đám cự long giết sạch báo đốn, nhưng bọn hắn trong đó cũng có mấy đầu đều bị thương, thắng được không dễ dàng. Thậm chí, còn lại chết trận hai đầu cự long. Không phải long tộc không đủ tương đại, kỳ thật long tộc đối đồng dạng ma thú đều có nhất định huyết mạch khắc chế, nhưng là hiện tại ma thú nhóm là bị quan phương sai sử, hoàn toàn không thấy dạng này huyết mạch khắc chế, liều mạng đánh giết. Lại có chính là, thế nên những thứ này cự long bình chủng, cấp bậc đều không cao lắm chỉ có một đầu cự giai cự long tham dự vì sao mà tôi, cái khác một số cự long đều là 6 7 giai, có chỗ thương vòng cũng là bình thường. Bạch Long trên lưng thanh niên, lúc này sắc mặt hơi khó coi. Vài đầu cự long chiến tổn, hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng là đã mất đi cái này vài đầu cự long, tăng thêm vừa mới cự long vây giết báo đốm những thứ này cao giai ma thú, đối với hắn tích phân thu nhập có hết sức rõ ràng ảnh hưởng, tích phân tăng trưởng tốc độ chậm khá hơn chút. Lại nhìn đằng sau thế lực khác bại danh, cũng phát sinh một chút phạm vi nhỏ biến hóa. Hạng 2 giả thiên thánh địa ngã rơi xuống hạng 4, tự linh địa ngục tăng lên tới 5, mà thiên sứ thành bảo thì là trực tiếp tiêu thăng đến thứ 2. Thanh niên nhìn xuống hắc ảnh thành trấn, mà hắc ảnh thành bảo không tăng mà lại giảm đi, lúc này lại là ngã rơi xuống người thứ 10. Nhưng lạ, liền chớp cái ánh mắt, thanh niên liền phát hiện hắc ảnh thành trấn lập tức biến mất tại người thứ 10 vị trí bên trên. Liên 10 vị trí đầu đều vào không được sao? Được rồi, cái này hắc ảnh lĩnh chủ không đủ gây sợ, đối thủ của ta là cái khác mấy cái lĩnh. Ùm. Nhưng lại tại thanh niên dương mắt nhìn phía trên một số thế lực lúc, lại phát hiện mình sai. Hắc ảnh thành trấn không phải ngã rơi xuống 10 tên có hơn mà chính là vừa mới duy nhất một lần tăng lên năm vị, xuất hiện ở vị thứ 5, đem vừa mới chui lên đi từ linh địa ngục đều hướng sau rơi mất một cái danh tự. Làm sao có thể? Thanh niên nhất thời có chút khó có thể tin, nhưng Hắc Ảnh Thành chấn hiện tại hoàn toàn chính xác liền xếp ở vị trí thứ 5, mà lại tích phân còn tại điên cuồng tăng lên. Liền thanh niên cái này ngây người công phụ, Hắc Ảnh Thành chấn liền lại đi trên tăng lên một tên, biến thành thứ 4. Đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn để thăng làm cái gì nhanh như vậy? Thanh niên trong lòng không khỏi biến đến nôn nóng lên, liền Hắc Ảnh Thành bảo cái này tăng lên tốc độ, chỉ sợ còn thật sẽ đối với hắn hạng một tạo thành ảnh hưởng. Lúc này, bọn họ một cái nội bộ nói chuyện phiếm nhóm điên cuồng tí tách. Vinh Diệu Liên Minh, đây là tại Y Lệ Tuyết dẫn lưu mọi người tổ kiến Liên Minh lúc, từ thanh niên bọn người xây dựng Liên Minh. Tại Vinh Diệu Liên Minh bên trong lĩnh chủ, số lượng không nhiều, chỉ có hơn 10 cái, bọn họ toàn bộ đều là sở hữu giả đỉnh cấp binh chủng lĩnh chủ. Trong đó không chỉ có Vạn Long Sảo, còn có 10 vị trí đầu bên trong một cái khác, cũng là chức tiêu bài danh thứ 7, hiện tại xếp hạng thứ 9 Thiên Chủ Thánh Đường, còn lại đều là 10 tên có hơn, nhưng cơ hồ đều là chức 300 người. Cái gì cái tình huống? Thiên Chủ Thánh Đường, thêm chút sức à, ngươi đều nhanh rơi ra 10 vị trí đầu. Vạn Long xào đại lão, chịu đựng a, giữ vững đệ nhất. Chúng ta liên minh liền các ngươi phía trước 10, nhất định muốn kiên trì đến sau cùng a, cố lên cố lên cố lên. Vinh diệu liên minh vô địch. Theo đại lão có thời gian. Ngọa tao chó, thiên sứ thành trấn cái kia cô nàng có chút mãnh liệt a, hiện tại cũng làm đến đệ nhị. Mẹ trứng, con mắt ta không hoa đi, hắc ảnh tên kia thứ tư. Cái khắc lĩnh chủ đều yếu như vậy gà a, làm sao dễ dàng như vậy liền bị hắc ảnh lĩnh chủ cho siêu đi qua, nhất cả trứng. Ngươi lây là tại nói ta yếu gà sao? Không có không có, thiên chủ thánh đường đại lão, tiên sư trà, đánh ngã hắc ảnh Hai vị đại lão cô lên à, đánh ngã Hắc Ảnh, đánh ngã Thiên Sư, làm xong phía trước làm đằng sau. Đáng tiếc tại chỗ này đàn thú không nhiều, căn bản soát không có bao nhiêu tích phân. Vạn Long Sảo cùng Thiên Chủ Thánh Đường không nói gì nữa, chuyên tâm ứng phó thú triều trùng kích, bọn họ thế nhưng là vinh diệu liên minh người năm năm giữ, nếu là lần này bọn họ một cái ổn định hẳn một, một cái ổn định 10 vị trí đầu, như vậy bọn họ vinh diệu liên minh liền triệt để nổi danh. Mà lúc này Hắc Ảnh thanh trấn, chiến đấu đã là hừng hực khí thế. Mặc kệ là trên mặt đất, vẫn là trên bầu trời, đều chất đống đại lượng ma thú. Vừa mới lý nguyên tắc phân đột nhiên tăng vọt, là bởi vì vừa mới các hắc ảnh lần thứ nhất đối thú Triệu Phát khởi tự bạo thức công kích. Không có cái nào, vừa mới ma thú hung thú chồng chất thật sự là nhiều lắm đơn thuần số lượng mà nói, thậm chí là đã vượt qua tối hôm qua 2 lần bảy thú tổng số, trên trời dưới đất tối thiểu hơn vạn đầu ma thú. Mấy chục con cựu giai ma thú, thậm chí còn có vài đầu tinh anh cựu giai. Vừa mới một vòng tự bạo, bao quát xạ mụ gì cùng nhị dạ đều tự bạo, bọn họ có nhiều chỗ cũng không rảnh bận tâm, chỉ có thể tự bạo chầm lại thú triều thế công, đi qua bọn họ tự bạo, trực tiếp có hơn 2000 đầu ma thú hung thú bị giết, điều này cũng làm cho Lý Nguyên Thu được lượng lớn tích phân. Nhưng mà, lãnh địa bên ngoài nơi xa còn có thật nhiều ma thú thân ảnh tại hội tụ, Lý Nguyên Y nguyên còn chưa từng ra tay, nhìn qua nơi xa những ma thú kia thân ảnh, tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Ma thú nhiều lắm, nếu không phải vừa mới các hắc ảnh tự bạo một đợt, không phải vậy thú triều vô cùng có khả năng xông phá hắc ảnh phòng ngự, đi vào thành bảo bên ngoài, đến hàng vạn mã tính thú triều trùng kích, muốn đổi lại cái khắc lĩnh chủ, liền xem như hiện tại xếp hạng thứ nhất vạn long xảo, chỉ sợ cũng chỉ có sống đời một đường, cũng chỉ có các hắc ảnh mới có thể ngăn ở, cái khác người nào đều không được. Xem ra ta là thật bị đến cường độ cao thú triều đánh sâu vào. Bất quá tin tức tốt là không có thánh vực ma thú, chỉ cần không có thánh vực ma thú, cái khác ma thú lại nhiều cũng vô dụng. Tú đến thần tú cũng phải tối chào, sẵn văn hài hước 4. Chương 72, thần thông kỹ năng dung hợp, lôi hỏa độ liên. Bởi vì đến tiếp sau còn có hung thú ma thú tụ tập chung kích, cho nên tại Lý Nguyên lúc trước chữa trị tốt tưởng thành, lần nữa đổ sụt. Vô số hung thú ma thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bay thẳng thành bảo mà đi đợi đám hung thú này toàn bộ vọt vào trong lãnh địa, Lý Nguyên lập lại chiêu cũ, lần nữa đem thành bảo cùng tháp phòng ngự chữa trị, đối chống lãnh địa hung thú tạo thành tiền hậu giáp kích. Mấy ngàn con hung thú ma thú Các hắc ảnh chung quy là có chút đáp ứng công sở. May ra Hồng Nguyên Sâm Lâm Vương Hướng cũng chưa từng xuất hiện cái gì quá nhiều hung thú ma thú, nhưng Hoàng Kim Thánh Viên cũng đưa ra viết lách đi hiệp trợ cái hắc ảnh. Tuy nhiên đàn thú rất nhiều, nhưng Lý Nguyên đối thành bảo an nguy lại không có quá nhiều lo lắng. Rốt cuộc không có thánh vực ma thú, chỉ cần các hắc ảnh lại nổ mấy đợt, đám hung thú này ma thú cũng bất quá chỉ là chút tích phân mà thôi. Ta cũng nên qua quán ẩn. Lý Nguyên mắt thấy theo thành bảo trên đỉnh trôi lơ lửng, nếu là lại không ra tay mà nói, chỉ sợ nghị dạ bọn họ liền lại muốn bắt đầu tự bạo dọn dẹp. Tại tổng hợp tích phân bài dành trên bảng, tay quế khẳng định là có tích phân. Bất quá nếu là tổng hợp tích phân, cái kia liền không khả năng cho chỉ là cái quái, còn có thành bảo bình chủng cùng lĩnh chủ biểu hiện tại trong đó. Cho nên Lý Nguyên mới chọn chủ động xuất thủ, hướng Quan Phương biểu hiện một đợt. Mà lại, một mực nhìn lấy hung thú ma thú chủng kích thành bảo, hắn cũng là ngừa tay vô cùng. Lại nói, hắn vừa mới đạt được nguyệt chi ma khí không lâu, hiện tại tự nhiên là muốn xuất ra đến xem hiệu quả. Hắn theo thành bảo đỉnh đầu bỗng dưng bước ra mấy bước, lăng không mà đi. Chờ Lý Nguyên xuất hiện tại thành bảo cửa chính lúc, hắn mới ngừng lại được. Thành bảo bên ngoài không trung cùng mặt đất đều tràn ngập đại lượng ma thú rối bời thân ảnh, nhưng cũng còn bị ngăn ở thành bảo 500m bên ngoài. Các hắc ảnh xuyên thẳng qua tại trong bầy thú, tự vong số lần không biết. Ngoại trừ Ni Dạ xạ xạ mũ đi cùng mặt khắc hai cái cựu giai hắc ảnh, cái khắc hắc ảnh hoặc nhiều hoặc ít đều đã chết bảy tám lần. Hoàn toàn không có việc gì, chưa một giây bị vây giết, một giây sau bọn họ liền lập tức xuất hiện, đảo mắt lại mang đi từng đầu hung thú ma thú sinh mệnh. Giờ phút này, đàn thú đạt được đến tiếp sau bổ sung, trùng kích lực lần nữa tăng cường rất nhiều. Các hắc ảnh đứng phó không rảnh, đã có hai đầu bắt giai hắc ảnh lựa chọn tự bảo, rảo sát mười mấy đầu ma thú. Mà lại, Ni Dạ bọn họ cũng không ngốc biết bọn họ không trung lực lượng yếu, bởi vậy đã sớm cho các hắc ảnh ra lệnh, nếu như đến không phải bạo không thể tình huống dưới, có thể đến không trung tự bạo, rốt cuộc không trung 6 đầu phi ảnh, căn bản ứng phó không được Lít Nha Lít Nhít phi cầm ma thú. Trước đó đi qua thời gian bên trong, phần lớn đều là nhị dạ xả mụ giải hai vị này thành vực chiến lược hiệp trợ, không phải vậy những cái kia không trung phi cầm ma thú hung thủ, có lẽ đã sớm đột phá 500m tự lý, đã đang trùng kích thành bảo phòng ngựa trảo. Còn có hoàng kim thánh viên, hắn cũng thỉnh thoảng sẽ phát ra gào thét, giúp dơ hết thể trấn áp phi cầm ma thú. Lý Nguyên ánh mắt đảo qua thành bảo bên ngoài đàn thú, lại quét về phía không trung phi cầm ma thú. Trầm Dã vươn hai tay, lực lượng vô hình trong nháy mắt theo Lý Nguyên Thể nội tán phát ra, thiên ti vạn lũ chạy về phía bốn phương tám hướng, bao trùm toàn bộ lãnh địa. "Đều xuống đây đi." Lý Nguyên mở ra bàn tay, theo tiếng nói, nhất thời nắm chặt thành nắm đấm. Hắn một đôi nắm đấm, phảng phất là mở ra vừa mới những lực lượng kia chớp mở. Nắm đấm một thành, áp lực kinh khủng rơi vào phạm vi lãnh địa bên trong, tất cả ma thú hung thú trên thân thể. Không có bất kỳ cái gì hung thú ma thú có thể may mắn thoát khỏi, toàn diện bao trùm, trong chốc lát, tại cái này cố lực lượng vô hình áp chế xuống, không trung những cái tia phi cầm ma thú gần như đồng thời toàn bộ hướng xuống đất rơi đổ mà đi. Tốc độ phi thường nhanh, tựa như là có thiết quyền rơi vào trên người của bọn hắn, để chúng nó thân bất do kỷ rơi đổ. Chỉ có những cái kia cự cẩu giai phi cầm đang cực lực phản kháng, nhưng cũng chỉ là rơi đổ tốc độ một chút chậm một chút, như cúi tại hạ xuống. Không chỉ là không trung phi cầm ma thú, trên mặt đất rất nhiều ma thú, tại lúc này cũng là cảm nhận được Thái Sơn đè thấp giống như áp lực, làm cho chúng nó trùng kích rất chốc thân ảnh ngưng trệ, dường như đưa thân vào sền sệt các chạy, khó có thể có hành động. Mà không trung rơi đổ phi cầm ma thú, nện rơi trên mặt đất về sau, bạ phát ra trận trận tiếng vang. Thực lực yếu một ít hung thú thậm chí ngay tại rất xuống đất mặt về sau, cứ thế mà bị lệnh chết rồi. Cứ như vậy một chút, tối thiểu có trên trăm đầu hung thú cùng lục giai ma thú mất mạng. Mà cái này chỉ là bắt đầu. Tại vô số phi cầm hạ lạc trong mắt, trên bầu trời liền nổi lên từng đạo từng đạo tia chớp màu xanh lam cùng vô số hỏa cầu. Ngẩng đầu nhìn lại, tựa như là một đóa màu xanh lam liên hoa chính đang chậm rãi nở rộ. Tia chớp màu xanh lam là cánh hoa, từng viên hỏa cầu là nhụy hoa đài sen, hợp thành một đóa cực kỳ diễm lệ đại sen. Nhưng lạ tại cái này trong đại sen, lại ẩn chứa cực lớn lực lượng. Hùng hùng hống, phía dưới ma thú hung thú, phát ra từng đạo từng đạo bất an gào rú. Bản năng có hoảng sợ. Không biết sao, ngoại trừ bắt giai cửu giai ma thú, cái khác hung thú ma thú, tại cái kia áp lực vô hình dưới, căn bản không thể động đậy, đừng nói là đám hung thú này ma thú, thì liền hoàng kim thánh viên đều bị áp chế một bộ phận hành động lực. Lý Nguyên phạm vi lớn như thế khống chế dẫn lực, sao có thể ngẩng đầu đến lấy nó, bắt đầu liền trực tiếp là không khác biệt bao trùm toàn bộ lãnh địa. Cái kia hơn 20 nhân tộc binh chủng, càng là trực tiếp bị áp chế úp sát mặt đất. Chỉ có Hắc Ảnh không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng, bởi vì bọn hắn bản thân liền là bóng mờ, trên thực chất là vô hình vô chất. Dẫn lực đối bọn hắn mà nói, tự nhiên không có có tác dụng gì. Lý Minh lúc này sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, hiển nhiên lúc này đồng thời khống chế Nguyệt Chi Ma khí lôi điện ma khí cùng Long phụ chú, nhường hắn tiêu hao khả lớn. Tuy nhiên những thứ này thần thông đều là cho hắn khống chế tương ứng năng lượng, những thứ này lôi điện hỏa cầu cũng không phải trong cơ thể hắn năng nguyên, nhưng là đồng thời thi triển ba loại thần thông, đối tinh thần lực của hắn Tiêu Hao là phi thường to lớn. Cũng liền tại Thánh Nguyên Tháp gia chỉ dưới, có cựu giai chiến lực mới có thể làm đến bao trùm toàn bộ lãnh địa. Nếu vẫn tăng cấp, nhiều lắm là bao trùm toàn bộ thành bảo mà thôi, bây giờ lại là toàn bộ lãnh địa đều bị hắn thần thông kỹ năng bao vây ở bên trong đây là hắn cố ý nghĩ ra được đại sát chiêu. Phạm vi lớn không khác biệt sát thương tính tiêu thức. Nguyệt chi ma khí cũng không phải là chỉ đang áp chế phía dưới hung thú ma thú, còn đang không ngừng áp xúc trên bầu trời lôi hỏa đại sen. Lôi điện lực lượng tại bị áp xúc, hỏa cầu lực lượng cũng tại bị áp xúc, lôi hỏa đại sen, mặc kệ là màu xanh lam lôi điện vẫn là màu đỏ hỏa cầu, nhan sắc đều tại kịch liệt biến sâu. Nói đến chậm, trên thực tế cũng bất quá chỉ là mấy cái giây mà thôi. Lý Nguyên phạm vi lớn không chế trọng lực, còn có mấy ngàn đầu ma thú hung thú bắn ngược, hắn trọng lực chẳng rốt cục có chút không chịu nổi. Giống, giống, giống, cái kia mấy chục con cự giai hung thú cùng vài đầu cự giai tinh anh ma thú Dẫn đầu tránh thoát trọng lực chàng, ngựa mặt lên trời gào thét không thôi. Mà địa phương khác ma thú cũng theo lấy bọn hắn tránh thoát, một chút xíu xé rách Lý Nguyên Nguyệt chi ma khí tán đẩy ra tới trọng lực chàng. Trong khoảnh khắc, hung thú ma thú đều khơi phục hành động lực. Cứ việc đỉnh đầu lôi hỏa đại sen hội tụ bạo tạc tính lực lượng, nhưng bọn hắn bị Quan Phương khống chế đầu góc lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, lại lần nữa điên cuồng đối thành bạo phát khởi trùng kích, chàng diện lại trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Các hắc ảnh có thể vẫn luôn không có nhà rồi, vừa mới đều còn tại đồ sát lấy đám hung thú này ma thú. Đều về trước thành bạo. Nhưng vào lúc này, Lý Nguyên Thanh âm rơi vào tất cả hắc ảnh trong hai bao quát hoàng kim thánh viên cùng 23 nhân tộc binh chủng đạt được lý nguyên mệnh lệnh, bọn họ đều không chút do dự bỏ đối thủ. Các hắc ảnh trong chốc lát xuất hiện tại thành bảo bên trong, hoàng kim thánh viên cũng theo bên ngoài tưởng giàu nhảy trở về thành bảo vàng bảo hộ. Cái thứ 23 nhân tộc binh chủng vốn là tại cửa ra vào, tự nhiên cũng là nhanh chóng đẩy phá đài, một lần nữa bước vào năng lượng màu nhũ bạch bao bọc. Không có các hắc ảnh ngăn cản, đàn thú giống như thủy triều tuôn ra như thành bảo 500m mở phàm bi. Thế mà, ngay tại lúc này, trên bầu trời ánh sáng màu lam cùng đỏ ánh sáng chiếu rọi mà xuống, phản chiếu thiên địa đỏ làm quang mang rào tòa lóa mắt. Nợ rộ đi, lôi hỏa nổi lên. Lý Nguyên nhìn qua đỉnh đầu Lôi Hỏa Bông Hoa, trong mắt quang mang lạnh lùng. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa, ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phện tạ sĩ si của ông chú bán hủ tiếu. O oh, o. Oh. Chương 73, không cần lưu thủ, giết sạch bọn này xúc sinh. Lôi Nộ Hỏa Liên, Lý Nguyên thuận miệng lấy tên. Hẳn là cái tên này đi, vừa nói ra miệng, hắn liền có chút quên. Làm Lý Nguyên thanh âm rơi xuống về sau, to lớn Lôi Hỏa Nộ Liên nguyên bản hơi hơi thu nạp màu xanh lam cánh hoa, nhất thời ra bên ngoài mở rộng. Tẩm viên gần như ngưng tụ thành thực thể hỏa cầu, âm vang ở giữa từ đó nện xuống đồng thời, màu xanh lam cánh hoa cũng đột nhiên vỡ nát, cuồn bão vô cùng năng lượng, liền mang theo vô số hỏa cầu rơi xuống. Dường như thiên nộ đồng dạng, muốn hủy thiên diệt địa, giao thoa lam hồng quang mang tràn ngập tại hắc ảnh lãnh địa bên trong, chỉ có hắc ảnh thành bảo bị phân chia bên ngoài. Giờ phút này, hung thú ma thú đã nhanh muốn tới thành bảo 100m far vi, nhưng cũng liền lúc này, trên bầu trời lôi hỏa nộ liên nổ bể ra đến, hỏa cầu tại lôi quang thôi động dưới, bạo phát ra trận trận tiếng sé gió. Ngay sau đó, hỏa cầu liền lại dẫn lôi quang, tại trong bảy thú không ngừng nổ tung lên. Tiếng lộ mạnh cùng hung thú ma thú tiếng kêu thảm thiết, nhất thời quanh quần tại lãnh địa ở giữa, tấu vang lên từ vong thất truyền nhạc chương. Trong thành bảo, hoàng kim thánh viên trợn mắt hốt hoồm. Sát mu dĩ tướng quân cùng nhị dạ mặt không biểu tình, nhưng trong mắt bọn họ chớp động qua mang, cũng khó nén đối tình cảnh này chấn động. Cái kia 312 nhân tộc binh chủng, không ngừng nuốt nước bọt. Cầu thí đại chu thành bảo, cường đại như vậy lĩnh chủ, mới là bọn họ cần phải đi theo vương, bọn họ những người này nguyên bản chỉ có 80% nhiều độ trung thành, nhưng ở thời điểm này lại là bắt đầu tăng vọt, lúc này đã gần trăm. Ầm ầm, nổ tung cửa bên thái không, rực Trên trăm viên bị vô hạn áp chế hỏa cầu nổ tung lên, uy lực điên luân. Lôi quang tại nương theo lấy hỏa cầu nổ tung không ngừng lan tràn, tại từng đầu ma thú trên thân sâu chuaỗi, tựa như là một trường khiêu động lôi vóng. Lục giai trở xuống hung thú, cơ hồ đều không kịp phản ứng, trực tiếp hóa thành tro tàn. Cấp 6 phía trên ma thú, một chút yếu chút, cũng đều đầu tiên là bị hỏa cầu nổ thành than cốc, lại bị lôi điện chi lực đánh nát, nhưng cái kia bắt gai trở lên cao giai ma thú, nếu là chính diện bị hỏa cầu đánh tạc, vẫn là bị thương nặng, lôi điện song trọng công kích đến da chóp thịt bong. Đi qua trọn vẹn nửa phút, lôi nộ hỏa liên nổ tung dư âm mới bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Liên miên liên miên thi thể tán loạn trên mặt đất, cơ hồ ít có hoàn hảo, thậm chí tốt nhiều đều biến thành đen xám. Gặp này, Lý Nguyên khẽ miệng giật một cái. Quá loa, cái này Lôi nộ hỏa liên uy lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng chính là uy lực quá lớn. Lôi nộ hỏa liên nổ vào dưới, tối thiểu có hơn 2000 đầu hung thú ma thú bị chém giết, lưu lại ma thú thi thể lại lác đác không có mấy. Nói cách khác, Lý Nguyên tổn thất 2000 đầu thi thể của ma thú, đương nhiên, thu hoạch cũng là không biết. Ngoại trừ nhường hắn đến gần vô hạn cự giai năng nguyên giá trị thu hoạch bên ngoài, hắc ảnh thành trấn tổng hợp tích phân cũng là trong nháy mắt tăng lên hơn 20 điểm, kể từ đó Hắc Ảnh Thành Chấn bại danh cũng là thế như trẻ che, trực tiếp lại vượt qua Y Tuyết Tiên Sư thành bảo. Hiện tại, Lý Nguyên đổi mấy vạn tích phân, đã đứng hàng bảng điểm số hạng 2, chỉ có Vạn Long Sảo, bây giờ còn đang trên mặt của hắn, nhưng là giữa hai bên chênh lệch đã không lớn. Hiện tại Vạn Long Sảo tích phân là 67836, mà Lý Nguyên Hắc Ảnh Thành Chấn hiện tại là 61834, chênh lệch bất quá mấy ngàn tích phân mà thôi. Hắc Ảnh Thành Chấn bại danh mãnh liệt hơn, tự nhiên là đưa tới nói chuyện viễn kênh chấn động. Ánh mắt mù. Ánh mắt mù ông trời ơi. Bị các ngươi tổn hại thành chó Hắc Ảnh lĩnh chủ, trực tiếp lên trời. Tích phân cùng cỡi tên lựa một dạng dài. Làm cái gì vậy, làm sao có thể như thế tăng? Chết không được hắc ảnh đại lão bại danh một mực rất thấp, nguyên lai like là kìm nén đại chiêu, muốn một tiếng hốt lên làm kinh người. Ngoa tào, thật quá mạnh, hơn 2 vạn tích phân, trực tiếp tăng vọt. Ha ha, những cái kia vừa mới biếm hắc ảnh lĩnh chủ người đâu, hiện tại mặt có đau hay không, đùng đùng không dữ toanh. May mà ta không có miệng này, quản chủ miệng của mình. Đừng nói hắn lên tới đệ nhị, cũng là đệ nhất, cùng ta có gả nhi quan hệ, ta mẹ nó hiện tại là tán nhân tốt phạt. Nhìn ra được, hắc ảnh lĩnh chủ khẳng định là phát đại chiêu, hung hăng thu hoạch được một đợt đàn thú. Như vậy vấn đề tới, muốn là hắc ảnh lĩnh chủ lại tới một cái đại chiêu, chẳng phải là trực tiếp liền lại vượt qua vạn long xảo. Hai cái tiền đề, thứ nhất là hắn còn có năng lực phát đại chiêu, thứ hai cũng là chủng kích hắn thành bảo lãnh địa đản thú còn có rất nhiều. Loại này đại chiêu cũng không tốt một lần nữa a. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, nếu có thể đến mấy lần, cái khác lĩnh chủ còn chơi trái trứng, tắm một cái ngủ thế là được. Ai biết, bất quá các ngươi không thấy à, hắn cùng vạn long xảo trên lệch liền mấy ngàn tích phân, cái nào còn cần đến lại tới một cái đại chiêu. Người ta vạn long xảo tích phân cũng tại tăng. Cái này thật sự là náo nhiệt, bắt đầu phiên giao dịch không, ta đánh bạc hắc ảnh lĩnh chủ phán siêu nắm lấy số 1 tên, 100 viên đá năng lượng. Đối cái thế giới cũng có thể gặp phải đánh bạc chó đạo hữu, đến, đạo hữu đi lên, ta cũng đánh bạc 100 viên đá năng lượng, đánh bạc vạn long sao ổn định hẳn một. Một đám xem náo nhiệt tán nhân, tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, trực tiếp liền sai lệnh. Trên thực tế, người nào cầm sơ cấp thú triều bảng điểm số thứ nhất, cùng bọn hắn thật không có quá lớn quan hệ, cũng cũng chỉ còn lại có xem náo nhiệt. Mà tại Vinh Diệu Liên minh trong nhóm, liên minh thành viên tại nhìn thấy hắc ảnh lĩnh chủ tích phân tăng vọt về sau, cũng là một trận mộng bức. Mẹ nó Đây là uống thuốc đi vẫn là chứ rồi. 20000 tích phân, nói tăng liền tăng. Lão đại nguy hiểm. Không hoàn hốt, Vạn Long xảo lão đại nói không chừng cũng có đại chiêu kiếm nén, ổn định á đại lão. Lại nói hắc ảnh cái này ác ma binh chủng, có thể có dạng này lại chiêu, duy nhất một lần xử lý mấy ngàn con ma thú. Không thể nào, binh chủng mạnh hơn, mấy ngày nay cũng không có khả năng tăng lên tới thánh vực a. Vạn Long xảo lão đại mạnh nhất binh chủng mới tựu giai. Có lẽ là trong tiểu thuyết viết loại ma pháp kia của chủng. Cấm kỵ ma pháp. Mặc kệ nó, dù sao Vạn Long xảo lão đại ổn định là được rồi, hạng một nhất định muốn thuộc tại chúng ta vinh diệu liên minh a lên. Vinh Diệu Liên Minh, Vạn Long xào người thanh niên kia, lúc này căn bản là vô ý tại trong nhóm nói chuyện, hắn cũng là bị khiếp sợ không được. Vừa mới hắn nhưng là vượt qua Hắc Ảnh lĩnh chủ hơn 3 vạn tích phân, nhưng là một lát thời gian, hiện tại cũng chỉ thiếu kém hắn mấy ngàn cái tích phân. Ta không thể thua, ta không thể thua. Đám Cự Long, toàn lực sát ma thú, tất cả đều sử dụng phạm vi lớn công kích thủ đoạn. Bạch Long, ngươi cũng tới. Thanh niên theo Bạch Long trên lưng nhảy xuống, nhường hắn thích nhất màu trắng cự long, cũng gia nhập chiến đoàn. Hắc Ảnh thanh báo, Lý Nguyên hơi có chút thở dốc. Vừa mới lôi nộ hỏa liên, đích thật là nhường tinh thần của hắn hao phí hơn phân nữa, vừa mới rơi xuống thời điểm, người đều kém chút không có đứng vững. Nhưng mà, lôi nộ hỏa liên hiệu quả là rõ ràng, duy nhất một lần xử lý hơn 2000 đầu ma thú, mà cái này không có hắc ảnh giúp đỡ sức lực, chỉ là dựa vào hắn thần thông của mình kỹ năng, liền đánh ra dạng này ngạo người thành tích. Bảy ngày, không đến tháng này, hắn liền theo một cái tay trói gà không chặt tức đem phải trước người, biến thành một cái có thể trong nháy mắt diện sát mấy ngàn con ma thú cao thủ, nói thật, nhất thời Lý Nguyên có chút như ngộng ảo cảm giác. Có thể cái kia còn sót lại đàn thú Lần nữa không muốn mạng lần nữa trùng kích thành bại, cho hắn biết đây hết thảy đều không phải là nằm mơ, là chân thật. Lý Nguyên lấy lại tinh thần, lạnh nhạt nhìn lấy gào gào kêu đàn thú, âm thanh lạnh lùng nói, không cần lưu thủ, giết sạch bọn này xúc sinh. Còn không có điểm ngũ tinh tốt bình luận bà bối, phiền xuất điểm một chút a, yêu yêu đáp, minh nhi gặm. Tú đến thần tú cũng phải tối chào, sảng văn hài hước 4. Chương 74, bảng danh sách hạng 1, y tuyết cây đắng. Tại Lý Nguyên ra lệnh một tiếng, các hắc ảnh vô thanh vô tức đã xuất hiện ở trong bầy thú. Không còn là đơn thuần ngăn lại đàn thú, mà chính là liệu lĩnh đại khai sắc giới. Một cái hắc ảnh đồng thời trêu chọc vài đầu mười mấy đầu ma thú, gánh không được liền trực tiếp tự bạo, ổ đàn thú tung bay không ngừng. Hoàng Kim Thánh Viên khi lấy được qua Lý Nguyên cứu chữa về sau, biết mình chủ nhân nắm giữ phi phàm trị liệu thuật, lúc này lao ra sau cũng là đánh không có kỵ gì, bằng vào thân thể khổng lồ, liên lụy mấy đầu cự dai ma thú, liều mạng trên tụ tường, giết lung tung một trận. Nghị dạ cùng Sạ Mộ Di ấy liền không nói, hai người bọn họ cơ hồ hóa thân trở thành tử thần, hung hãn chém giết hung thú ma thú. Hơn 20 nhân tộc binh chủng cũng không có lùi bước, tại thành bảo giữ cửa pháo đài, thay phiên lấy ná pháo. Lý Nguyên tạm thời không tiếp tục xuất thủ, một là bung ra các hắc ảnh, đã đủ để giải quyết hết còn lại 3 400 con đầu mã thú. Mà lại, lại để cho hắn đến một cái lôi nộ hỏa liên mà nói, phải nhường hắn bị hút thành náo chấn động không thể. Lấy hắn cũ giai chiến lực, nếu là không thích hợp phạm vi lớn sát thương chiêu thức, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Vừa mới lôi nộ hỏa liên, thuần sát hơn 2000 hung thú, đã để hắn qua đủ nghiệm. Hùng hùng hống. Phanh phanh phanh, tiếng thú gào cùng các hắc ảnh tựa bạ âm thanh, tại thành trấn bên trong liên tiếp không ngừng vang lên. Mà Lý Nguyên đạt được tổng hợp tích phân, lúc này cũng đang nhanh chóng kéo lên lấy, tăng lên tốc độ cực nhanh. Cứ việc Vạn Long xảo tích phân cũng đang lên cao, nhưng tốc độ thủy chung đều không có Lý Nguyên bên này nhanh, bởi vậy mấy ngàn tích phân chiến lệnh vẫn là đang chậm rãi bị thu nhỏ, cho đến sau cùng hoàn toàn bị Lý Nguyên hắc ảnh thành trấn vượt qua. Không đến thời gian nửa tiếng, Lý Nguyên thuận lợi trèo lên đỉnh, đứng hàng tổng hợp bảng điểm số hạng 1, không hề nghi ngờ, cái này lại đưa tới nói chuyện phiếm trên cùng những cái kia liên minh nội bộ nhỏ ngoênh động. Phải biết tại mấy 10 phút trước, Lý Nguyên hắc ảnh linh thú đều suýt chút nữa thì rơi xuống 10 vị trí đầu, có thể đảm mắt liền nhảy lên trước năm, lại một hồi sau đó liền trực tiếp đem Vạn Long xảo cho kéo xuống, liền tốc độ này sao có thể không rung động đến bọn họ? Trước kia chúng ta đều nói Hắc Ảnh lĩnh chủ mạnh nhất, đây là thực sự được chứng thực, hắn cũng là mạnh nhất. Nếu như không có cái gì Hắc Mã song tới mà nói, Hắc Ảnh thành trấn khẳng định đệ nhất. Quá gà nhi mạnh. Còn có truy Hắc Mã, không nhìn trời à, hiện tại Hắc Ảnh thành trấn đều đem chiến lực kéo ra, lại vượt qua hơn 5000 tích phân. A, những cái kia thổi vạn long xảo làm sao không thấy? A, những cái kia chế nhạo Hắc Ảnh lĩnh chủ người đâu, làm sao cũng không thấy rồi. Ha ha, tán nhân cũng là người, bây giờ nhìn gặp Hắc Ảnh đại lão ra sức, đều sợ rồi sao, sợ tối ảnh đại lão nhớ ký tên của hắn. Cũng không biết được Hắc Ảnh đại lão tại Hồng Nguyên Sâm Lâm chỗ nào. Muốn không đi đầu quân được rồi. Liên ngươi, người ta hắc ảnh đại đại binh chủng là a ma, để ý ngươi loại này gân gà sao? Gân gà bà nội ngươi a, có gan đến a ma sa mạc, mạc đền đấu. Đừng làm rộn các ngươi, các ngươi có hay không an tâm? Thiên sứ thành chấn bại danh giảm xuống, theo thứ 2 rớt xuống thứ 4, xoà, thứ 5. Ngoa tảo, thật sự chính là Thiên sứ cùng a ma, hẳn là cùng một cấp bậc binh chủng mới đúng a. Các ngươi không nói, ta còn không có phát hiện. Hắc ảnh đại lão đều lợi hại như vậy, Thiên sứ thành bảo không cần phải yếu nha. Có thể là Thiên sứ thành trấn cái kia nữ thần thú chiều quy mô không cường đi. Muốn là đàn thú không nhiều mà nói. Muốn tích phân cũng lấy không được, không phải là không có cái này khả năng, rốt cuộc thú triều là tùy cơ cường độ. Vậy cũng vẫn còn có khả năng a, tỉ như chúng ta đều bị lừa dối, hắc ảnh đại lão binh chủng căn bản cũng không phải là ác ma, mà chính là nó binh chủng của hắn, một cái so thiên sứ ác ma cũng cường đại hơn binh chủng. Khôi Hải, nếu là như vậy, vậy tại sao không có ác ma lĩnh chủ xuất hiện? Ngươi sợ không phải cái kẻ ngu, tên là tùy tiện lấy, ta binh chủng là ác ma mà nói, ta liền lấy tên ác ma thành bảo. Cũng tỉ như cái kia thiên thần thành trấn, tuy nhiên trước mặt hắn cũng lộ mặt, lấy ra hơn ngàn bộ khôi giáp, binh chủng của hắn liền thật sự là thiên thần rồi. Muốn hắn là tiên thần bình chủng, làm sao liền 10 vị trí đầu cũng không vào, liền một cái trang bước phạm mà thôi. T, còn có so ác ma cùng thiên sứ mạnh hơn bình chủng. Không có chứ? Ai nói chuẩn đâu, vạn nhất có đâu? Có hay không, cùng chúng ta những thứ này tán nhân có quan hệ sao? Chúng ta đều là đánh đấm giả bộ. Vinh Diệu Liên Minh nói chuyện phiếm trống đám, tin tức cũng có chút buồn. Thú triều có vẻ như nhanh phải kết thúc, Vạn Long xào lão đại, còn có thể làm một được không? Trở lại thứ nhất a. Tốt đáng tiếc, cảm giác muốn lạnh. Người nào mẹ nó có thể nghĩ đến, hắc ảnh tên kia đổi theo còn chưa tính, lại còn thật vọt tới lễ nhất. Phế vật toàn thuộc tính long tộc binh chủng, còn có thể thua. Có loại lặp lại lần nữa. Coi như ta Vạn Long xảo lấy không được thứ nhất, dù sao cũng là thứ hai, ngươi một cái 100 vị trí đầu tính toán viên kia hành. Đệ nhị không được sao? Lão nhị. Lão nhị. Lão nhị. Cút đi, ta Vinh Diệu Liên Minh không muốn ngươi loại này yếu gà. À, muốn không phải lão tử nơi này thú triều liền mấy trăm con, ngươi cho rằng lão tử cầm mười vị trí đầu rất khó. Thứ nhất nói không chừng đều là lão tử. Liên ngươi cái này phá Vinh Diệu Liên Minh, lão tử còn không muốn chờ đợi đây. Gân gà, đần độn, ra ra ngươi ta đi. Vứt xuống một câu lời nói. Người này trực tiếp thối lui ra khỏi vinh diệu liên minh. Liên minh trong đám lập tức liền biến đến liên tịnh trở lại, cái này mới thành lập không đến nửa ngày liên minh đã có phá nát dấu hiệu. An Tháp liên minh, cái này là thiên sứ lĩnh chủ y ly tuyết thành lập liên minh. Tên lấy từ En đi lạ châu cùng tác cán đồng bằng chữ thứ nhất, phù này hợp nạng dự tính ban đầu, lôi kéo tới gần cái khác lĩnh chủ tổ kiến thành viên tổ chức. Những châu khác lĩnh chủ, y ly tuyết tạm thời không có cân nhắc qua, quá xa liên minh tác dụng cũng không quá lớn. Bây giờ, An Tháp liên minh thành viên cũng có 20 mấy cái, trên cơ bản đều là cao cấp binh chủng đỉnh cấp binh chủng lĩnh chủ. So sánh binh giều liên minh nhóm những cái kia táo bạo lão ca, An Đạp liên minh nhóm liền muốn hài hòa rất nhiều, đều tại cho ý lý thuyết cùng một cái khắc lĩnh chủ cố lên. Nữ thần, cố lên a, ổn định trước năm. Tử Kim lĩnh chủ cũng cố lên, lập tức liền phải vào mười vị trí đầu. Hai vị đại lão mạnh mẽ lên, chúng ta An Tháp liên minh liền dựa vào các ngươi nha, cái kia hắc ảnh lĩnh chủ thật mánh liệt, vậy mà chạy đến thứ nhất đi, mạnh một nhóm. Không phải nói binh chủng của hắn là ác ma à, là nữ thần thiên sứ binh chủng kẻ thù, cái này có chút lợi hại quá mức không? Vấn đề không lớn, khả năng cũng là chỗ của hắn cấp thấp ma thú nhiều, may mắn mà thôi. Không sai. Nữ thần tiên sứ mới là mạnh nhất, về sau gặp được, ta không hấp chỉnh, thiên nhiên liền bị chúng ta nữ thần áp chế. Tặc Càn đồng bằng, thiên sứ thành trấn. Y Ly Tuyết tại đêm qua thú triều về sau, liền gọn gọ thăng cấp thành trấn vật tư, thuận lợi đem thành bảo thăng cấp đến thành trấn. Giờ này khắc này, Y Ly Tuyết trên thân áo giáp màu bạc đều nhiễm lên máu tươi. Nàng tại thành trấn lãnh địa bên trong, vừa mới cũng rời đi thành bảo đi lãnh địa bên trong giết không ít ma thú. Hiện tại đàn thú đã không có thừa bao nhiêu, cho nên nàng lui về trong thành bảo, ngay tại xem xét tổng hợp bảng điểm số đơn. Nhìn lấy ở vào hạng 1 hắc ảnh lĩnh chủ, Y Ly Tuyết thần sắc có chút đăm chặt. Chiến tranh đại lục rất rất lớn, Y Ly Tuyết biết chắc vẫn còn có binh chủng rất mạnh, có thể cùng Nàng Thiên Sứ tranh cao thấp một hồi. Nhưng là nàng thật không nghĩ tới, tại cái này thú triều bên trong, nàng dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng ở J bảo trụ được năm. Phải biết, mục tiêu của nàng thế nhưng là đệ nhất, đương nhiên, Y Ly Tuyết vẫn luôn là đem Lý Nguyên trở thành mục tiêu, trong tưởng tượng cũng là nàng và Lý Nguyên tranh đoàn hạng một. Kết quả hiện tại, Lý Nguyên đích thật là đệ nhất, mà nàng chỉ là thứ năm, người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phện tà sĩ si của ông chú bán hủ tiếu. O o. Chương 75, nói giết sạch các ngươi, liền giết sạch các ngươi. Tuy nhiên sớm nghĩ đến Lý Nguyên có thể sẽ là thứ nhất, nhưng là thật đến lúc này, Y Ly Tuyết Tâm lý nhiều ít vẫn là có hơi thất vọng. Thứ 5, thật không phải nàng muốn thứ tự. Trước 3 đều còn tốt hơn chút, có thể cái này thứ 5, tạm được cũng không bằng. Binh chủng của nàng, có thể là tuyệt đối đỉnh cấp thiên sứ binh chủng, xem xét lại Lý Nguyên hắc ảnh lãnh chủ, rõ ràng bài danh không cao, kết quả rất nhanh liền không ngừng phản siêu phản siêu phản siêu, trực tiếp liền vấn đỉnh hạng 1. Ama Tiên sư Y Y Tuyết lắc đầu, nàng suy đoán Hắc Ảnh lĩnh chủ binh chủng không nhất định chính là Áma, mọi người có lẽ trước đó liền bị mang sai lệch ác ma mạnh hơn, cái kia cũng sẽ không so tiên sư mạnh bao nhiêu, lý nên là sản sản với nhau, mà lại, liền theo Y Y Tuyết chỉ có thể xếp tới thứ 5, cũng có thể thấy được, cái khác lĩnh chủ binh chủng là không kém gì tiên sư cùng Áma. Nói cách khác, Lý Nguyên binh chủng có lẽ là thật siêu việt tiên sư Áma. Như vậy, Hắc Ảnh lĩnh chủ, binh chủng của ngươi, đến cùng là cái gì đây? Y Y Tuyết đối Hắc Ảnh lĩnh chủ hiếu kỳ cho tới bây giờ đều không có yếu bớt qua, hiện tại là càng thêm tò mò. Bất quá Hiện tại Y Ly Tuyết đã chủ hội kiến lập án Tháp Liên Minh, mặc dù bây giờ tại tích phân bại danh thủ chút đã kích, nhưng lòng tin vẫn phải có. Vạn tộc tranh bá, cũng không phải chỉ dựa vào một cái lĩnh chủ là đủ rồi. Một món tay, là so ra kém một cái năm đấm, nàng lúc này thu nạp liên minh thành viên, cũng đều không kém, đến lúc đó liên hợp lại, chưa hẳn liền sẽ so lý nguyên hắc ảnh lãnh địa kém, hắc ảnh lãnh chủ dạng này một mực hàng đầu, thế tất sẽ trở thành tất cả lĩnh chủ cái đinh trong mắt. Dạng này mục tiêu công kích chẳng thái, có thể không nhất định có thể đi đến sau cùng, dù là hắc ảnh lãnh chủ có vô cùng cường đại bên chủng, khiến nhiều đều có thể cắn chết con voi. Chúng chi bọn họ những thứ này vốn cũng không yếu linh chủ đương nhiên, nếu như Y Tuyết biết được hắc ảnh binh đoàn các loại nghịch thiên thú tính, cái kia nàng liền sẽ không là cái ý nghĩ này. Làm hắc ảnh trưởng thành, một cái hắc ảnh đơn đấu một cái lãnh địa đều không là vấn đề, một cái hắc ảnh, nó cũng là thiên quân vạn mã, hắc ảnh thành trấn, trong lãnh địa đàn thú tuy nhiên còn có một số, nhưng về số lượng đã giảm bất bảy tám lần, cũng cũng chỉ còn lại có 1 2000 đầu. Các hắc ảnh đều đã không dùng được tự bạo ngân chiêu, nhẹ nhõm cản giết. Trước đó bị Lý Nguyên lôi nộ liên hoa công kích mà đen tối mặt đất, lúc này đã từ lâu hiện đầy thi thể của ma thú. Không có cái gì hứng thú. Hung thú đã ở phía trước giết sạch, còn lại chỉ còn lại có ma thú. Không có sinh tử cố kỵ, không có mỏi mệt, hơn 30 hắc ảnh liền là thuần túy vô cùng chết lặng cỗ máy giết chóc, nhưng là, cái kia hơn 20 nhân tộc bình chủng lại là không có dạng này thổ tính, mặc dù bọn hắn chỉ là thao túng thao đại, so sánh hắc ảnh mà nói, căn bản là vô dụng bao lớn lực, nhưng bây giờ người trên mặt người đều nổi lên vẻ mệt mỏi. Bà quái hoàng kim thánh viên liên tục giết chóc, nhường khí tức của nó cũng có chút hề bại, chủ yếu là giết nó chết lặng. Thánh vực chiến lực hắn, ngoại trừ lúc đầu kéo đến tận mười mấy trên trăm đầu vây công, đến tiếp sau ma thú đối với hắn cơ hội đều không có cái uy hiếp gì một bàn tay một cái, một cước một cái, hoàn toàn cũng là máy móc thức thao tác. Lý Nguyên ngay từ đầu còn không có chú ý, bây giờ thấy Hoàng Kim Thánh Viên trạng thái, lại nhìn mắt những lãnh nhân tộc binh chủng, không khỏi nhíu mày. Tốc chiến tốc thắng đi. Thanh âm rơi xuống, Hoàng Kim Thánh Viên cùng nhân tộc binh chủng đều cảm thấy không hiểu lực lượng trui vào trong cơ thể của bọn hắn. Trong nháy mắt, bọn hắn tinh khí thần đều khôi phục được hoàn mỹ nhất trạng thái. Mà các hắc ảnh đạt được Lý Nguyên mệnh lệnh, cũng là càng thêm ra sức chém giết lấy trước mắt hết thảy có thể thấy được ma thú. Lúc này, ngày càng xuống núi, ánh chiều hiện ra kim quang, trời đã gần tối rồi. Cũng không lâu lắm Còn lại số xỉ 1000 đầu ma thú, chúng kích thành bảo cường độ không so vừa mới, đã tại bắt đầu yếu bớt. Lý Nguyên bén nhẹ phát hiện, trong bảy thú một ít ma thú vậy mà đang lui về phía sau. Tại những thứ này ma thú trong mắt, giống như có lẽ đã không thấy được điên cuồng, bọn họ có lẽ khôi phục một chút thần trí, không lại bị quan phương khống chế. Nhìn sắc trời một chút, Lý Nguyên tự nhủ, phải kết thúc rồi hả? Một số lục giai thất giai ma thú, còn tại cùng các hắc ảnh chiến giết, mà những cái kia cự cựu giai hoặc bát giai tinh anh ma thú cũng bắt đầu rút lui. Cho tới bây giờ, kỳ thật đã không có quá nhiều cao giai ma thú, bởi vì các hắc ảnh sớm lúc trước cũng là lựa chọn đánh giết cao giai ma thú. Mấy chục con cựu giai đã sớm không có còn lại vài đầu, liền hiện tại lưu lại đều là tránh thái hổ mặt mà thôi. Cựu giai còn có năm đầu, cựu giai tinh anh chỉ còn lại có một đầu, Lý Nguyên chỗ chú ý, cũng là đầu kia cựu giai tinh anh, là một đầu mọc ra hai cái đầu đại xà. Một cái đầu là thanh sắc, một cái đầu là màu vàng, mỗi cái đầu đều có to bằng cái thớt, thân thể uốn lượn hơn 100 mét, lưng giáp cũng là thanh hoàng giao thoa, hai cái đầu cao cao đứng vững, thì liền trong miệng phun ra lưỡi rắn, cũng là một xanh một vàng, xem ra cực kỳ quái dị. Có thể ngay lúc này, hai đầu đầu rắn thấp đi xuống, ngọ nguyệt thân thể bắt đầu chậm rãi về sau trước mà khắc năm đầu cửu giai, đồng dạng cũng là như thế, mượn những cái kia còn chưa khôi phục thần trí mà trùng kích thành bảo ma thú thân thể che lớp chính mình, từng điểm từng điểm xê dịch thân ảnh, bò lổm lổm một bên né tránh thập phòng ngự ma pháp đàn thảo, một bên lặng yên rút lui. Lại qua 2 phút đồng hồ, một mục chú ý chiến trường Lý Nguyên phát hiện, hiện tại liền không ít bát giai ma thú, cũng đều gia nhập rút lui hàng ngũ. Quả nhiên, những thứ này ma thú đã tại dần dần thoát khỏi quan phương khống chế, sơ cấp thú tiêu trùng kích cần phải phải kết thúc. Lý Nguyên không có vương lòng tinh thần, rốt cuộc tối hôm qua đàn thú thế, nhưng là có hai lần, hắn có thể không muốn bởi vì sơ sẩy lại nên tới một lần đàn thú. Hắn quay đầu mắt nhìn Hồng Uyển Sâm Lâm, lúc này phương tây bầu trời đã đã phủ lên một vòng không tính thư thái nửa tháng, mà Hồng Uyển Sâm Lâm trên khung cũng nổi lên trong ngày thường hào quang màu đỏ, nhuộm cây tối đám mây đều nhiễm lên nhàn nhạt, nhạt hồng mang. Bất quá nhan sắc đều rất nhạt nhẽo, có lẽ là còn không có triệt để đến tối, cũng có lẽ là quan phương đối Hồng Uyển Sâm Lâm áp chế. Trong rừng rậm, yên tĩnh, vẫn chưa có động tĩnh gì. Lại hướng lãnh địa bốn phía nơi xa nhìn một chút, cũng không có cái gì ba động hoặc là ma thú tụ tập. Sẽ không một lần nữa đi. Đêm qua đợt thứ 2 đàn thú, là Hồng Uyển Sâm Lâm giở trò quỷ. Hiện tại Hồng Uyển Sâm Lâm bên trong những cái kia cấm kỵ tồn tại, tự hồ cũng là nhận lấy quan phương khu chủ, hẳn là cũng không rảnh lại gây sự. Lý Nguyên xác định được này, mới một chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá sau một khắc, ánh mắt của hắn liền quét mắt những cái kia chính đang rút lui cựu giai ma thú cùng cựu giai tinh anh xong đầu xà. Muốn chạy a, vậy cũng không được. Đã tới, cái kiếp đều toàn bộ lưu tại nơi này đi. Samujeniza, còn có tiểu hầu tử, các ngươi không cần phải để ý đến cái khác, trước hết giết cựu giai ma thú cùng đầu kia cựu giai tinh anh. Đang khi nói chuyện, Lý Nguyên cũng một lần nữa phi thân vượt qua thành bảo tường đây, xuất hiện ở ngoài trong thức đàn thú bên trong. Lý Gia bọn họ nghe được Lý Nguyên mệnh lệnh, trong nháy mắt thoát thân mà ra, vượt qua đã không nhiều đàn thú, hướng song đầu xà chờ ma thú giết tới. Tuy nhiên ba người bọn hắn tạm thời rời đi, nhưng có Lý Nguyên thêm vào, cái khác ma thú cũng không thể đánh vào thành bảo 100 em ngờ điện. Chủ yếu là, đã có càng ngày càng nhiều ma thú khôi phục thần trí, căn bản cũng không có tái chiến chí tâm, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, cái nào là bọn hắn đối thủ, giết cho so bất cứ lúc nào đều muốn đơn giản nhặt nhỏi. Ma xà mũ Diên Nhi ra bọn họ đều là thánh vực chiến lực, lúc này chuyên tâm giết vài đầu cự giai một đầu tinh anh cự giai, cũng là phi thường dễ dàng, rất nhanh liền kết thúc chiến đấu. Lần nữa trở về đi tứ tán đàn thú, triển khai truy sát đúng vậy, hiện tại đã theo càn quét đàn thú trùng kích thành bảo, biến thành truy sát những bầy thú này xông ra thành bảo. Không bao lâu, sau cùng 3500 đầu hung thú, toàn bộ bị chém giết, không có bất kỳ cái gì một đầu yên ổn rời đi hắc ảnh thành bảo. Nói giết sạch những súc sinh này, liền giết sạch những súc sinh này, ăn. Tú đến thần thú cũng phải cúi chào, Sảng Văn Hải hứa 4. Chương 76, kết cục đã định, đưa cao gen thị. Quan phương an bài sơ cấp thú triều trùng kích, như vậy cuối cùng kết thúc. Tối hôm qua hiểu lầm, tăng thêm hôm nay tránh thức thú triều. Hai lần đối mặt thú triều, các lĩnh chủ lúc này cũng là thể xác tinh thần mỏi mệt mỏi. Liên tiếp hai lần trận đánh thú triều, binh chủng của bọn họ đồng dạng là mỏi mệt không chịu nổi, tổn thất không nhỏ. Mà trong kênh trò chuyện, trên bảng danh sách số liệu cũng đình chỉ biến hóa. Hạng 1, Hắc ảnh thành trấn, tích phân 198984. Hạng 2, Vạn Long xảo, tích phân 139877. Hạng 3, Tử linh địa ngục, tích phân 127863. Hạng 4, Thiên sứ thành trấn, tích phân 108765. Hạng 5, Ám dạ quốc độ, tích phân 102345. Hạng 6 Thiên Thần thành trấn, tích phân 98679. Hạng 7, Hoàng Kim thành trấn, tích phân tháng 9 năm 2365. Hạng 8, Chúng Thần chi sơn, tích phân 91234. Hạng 9, Già Thiên Thánh địa, tích phân 89324. Hạng 10, Kỵ sĩ chi gia, tích phân 87564. Cùng lúc đầu tổng hợp bảng điểm số, lúc này bảng danh sách có rất biến hóa lớn. Bất quá, 10 vị trí đầu trên cơ bản đều vẫn là những cái kia tên quân thuộc. Duy nhất rơi ra 10 vị trí đầu cũng là Vinh Diệu Liên Minh Thiên Chủ Thánh Đường, lúc này là bài danh 15. Vạn Long xảo ngay từ đầu cũng là hạng một, sau cùng bị Hắc Ảnh thành trấn phán siêu, nhưng bài danh vẫn là thứ hai, gần với Lý Nguyên Hắc Ảnh thành trấn. Từ Linh địa ngục cùng Thiên thần thành trấn cái sau vượt cái trước, cũng theo ban đầu thứ 9 thứ 11, bỏ tới thứ 3 cùng thứ 6. Gia Thiên Thánh địa vốn là lúc đầu là thứ hai, kết quả hiện tại là thứ 9, kém chút ngã ra 10 vị trí đầu. Thiên sứ thành trấn lúc trước cũng là thứ 5, về sau thứ 2 thứ 3 đều ngồi qua, đáng tiếc sau tới vẫn là ngã xuống, vốn là cuối cùng là thứ 5, nhưng tại sau cùng thời điểm, Thiên sứ thành bảo lấy không đến 1000 tích phân yếu ớt yếu thế, cầm xuống hạng 4 thành tích. Bảng danh sách chừng trăm vạn tên lĩnh chủ Đương nhiên, mọi người quan tâm nhất tự nhiên là mười vị trí đầu đến tiếp sau trên bảng danh sách tên khẳng định cũng là có lớn vô cùng biến hóa, có chút bài danh rất thấp sau cùng lại xông lên trước 100 trước 1 vạn. Còn có không ít tên đều biến mất tại trên bảng danh sách, có thể là ngã ra trước 1 triệu người tên, lớn nhất khả năng thì là bị thú triều ba phủ thành hủy người vong. Tại vượt qua quan phương sơ cấp thú triều trùng kích về sau, trong tên trò chuyện không lại chỉ có tám nhân, các lĩnh chủ rốt cục cũng có thời gian tham dự táng cẩu. Một ngày hai lần thú triều, ta đều có thể vượt qua, ông trời, ta mẹ nó thật sự là cảm ơn ngươi. Đừng nói nữa, ta vừa mới cho ta cha mẹ dập đầu đầu cho ông bà của ta, ông ngoại bà ngoại dập đầu đầu, cho tam thanh lão gia dập đầu đầu. Mặc kệ như thế nào, dù sao còn sống, lão tử hiện tại hận không thể lên tiếng hất vang một khúc, đáng tiếc không có rượu sái. Thuộc tại chúng ta lĩnh chủ thành bảo thời đại rốt cuộc đã đến. Trên lầu nói chuyện cẩn thận một chút, lời này chúng ta đem qua cũng đã nói, đừng quan phương lại ra yêu tiêu thân. Gặp quỷ, ngươi mẹ nó chớ có số muộn, một lần nữa, ta mẹ nó chết chắc. Hiện tại liền thừa hai cái binh chủng. Lại nói cái này thú triều vẫn là có vật khí, ta mẹ nó vừa mới đều muốn tự sát, kết quả thú triều chính mình rút lui, hủ chết lão tử. Sống sót là còn sống. Có thể ta bảng điểm số trước 100 vạn cũng không vào, lấy không được phần thưởng. Huynh đệ không muốn bắt gốc, còn có mấy cái ước lĩnh chủ lấy không được. Ngươi lấy không được liền lấy không được, ta cảm thấy hiện tại bi thương nhất hẳn là Vạn Long xảo lĩnh chủ đi. Ha ha, giây thứ nhất biến thứ hai. Kẻ thù kẻ thù, ta mẹ nó đều coi là Vạn Long xảo nhất định đệ nhất đây. Ai có thể nghĩ tới, dù sao ta nghĩ đến, nơi này nhất định phải thổi một đợt Hắc Ảnh đại lão, đại lão cũng là đại lão. Mạnh nhất lãnh địa, mạnh nhất lĩnh chủ, cái này chạy không thoát. Thiên sứ thành trấn bại danh mới thứ năm, ai, cùng Hắc Ảnh đại lão binh chủng một cái cấp bậc a, nữ nhân cũng là nữ nhân. Không muốn làm nam nữ đối lập, đổi cái thế giới, ngươi cho rằng nắm đấm liền đánh không đến trên người ngươi? À, ta sai rồi, ta sai rồi, nữ nhân là trời, nữ nhân là đất, nữ nhân là trên cái thế giới này châu bọ nhất ra. Đúng rồi, cái này tích phân là bảy thú số lượng, giết bao nhiêu định sao? Ông trời của ta, muốn như vậy, hắc ảnh thành trấn đối mặt thú triều con số cái kia khủng bố đến mức nào, tối thiểu có hơn 1 vạn đầu a. Tổng hợp tích phân, khẳng định vẫn còn có biểu hiện tính toán đi vào. Nhưng thú triều thú triều, khẳng định đàn thú số lượng là chiếm số so rất lớn. Hơn 1 vạn đầu ma thú, mẹ à, đừng nói một vạn, cũng là 1000 ta đều không giải quyết được. 1000 đều không được. Vậy ngươi có thể còn sống sót, thật muốn bái một chút ngươi tổ tông. Hắc Ảnh Đại lão có thể nắm lấy số một tên, rất nhiều ma thú là khẳng định, nhưng mà, phương diện khác biểu hiện cũng tuyệt đối là ưu tú. Nói nhiều như vậy, cũng là mạnh, mạnh một nhóm. Cũng không thể nói như vậy, vạn nhất Hắc Ảnh thành trấn gặp phải đàn thú thực lực không cùng đâu. Tất cả đều là cấp thấp hung thú ma thú đâu. Trên lầu là Vinh Diệu Liên Minh a, cho Vạn Long xảo rửa sạch. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, Vạn Long xảo bên kia xuất hiện hơn 10 đầu cự dai ma thú, binh chủng của hắn đều đã chết hơn một nửa. Ngoa đảo, nhiều như vậy cự dai ma thú Đến một đầu cũng có thể diệt ta thành bại a, nói như vậy, Vạn Long xảo cũng đích thật là lợi hại. Người ta có thể thứ hai, có thể không lợi hại nha, nó không kéo mấy cái. Vậy nếu là đem thú triều quy mô đổi một chút, Hắc Ảnh lĩnh chủ không nhất định làm qua Vạn Long xảo a. Ai biết được, ta chỉ biết là quan phương đối hạng một duy nhất tính đặc thù khét thượng, Hắc Ảnh lĩnh chủ quyết định được. Hâm mộ gà nhi đều tím. Uy uy uy, đừng thổi bọn họ, các ngươi suy nghĩ một chút vận mệnh của mình, còn có thể kiên trì không? Không kiên trì liền chuyển chức tán nhân đi, chúng ta đại ma vương tán nhân lên mình, hoan nên cấp vị thêm vào. Lan, lão tử mới không chuyển chức, gần gà mới chuyển chức. Trên lầu đần độn, giám định hoàn tất. Không biết được cái gì thời điểm quan phương mới phát xuống cái thưởng, ta hơn 89,0000 tiền đầu. Chờ xem, cũng nhanh. Nói chuyện phiếm kinh khôi phục trước kia náo nhiệt, bất quá bây giờ phần lớn đều là vượt qua thú triều các lĩnh chủ tại nói bảng điểm số cùng khen thưởng sự tình, cũng có tán nhân ra đến nói chuyện, nhưng các lĩnh chủ rất ít phản ứng đến hắn nhóm. Mà cái khác một số liên minh nhóm nội bộ bên trong, tự nhiên cũng đang thảo luận bảng điểm số sự tình. Vinh Diệu liên minh, bọn họ thành viên lúc này đều khó chịu một nhóm, lớn nhất xú đổ, đương nhiên thì là Vạn Long xảo lĩnh chủ bản thân. Không phục, thật hắn sao không phục, ta vậy mà thật thua. Huynh đệ, thua thì thua đi, sự tình đã thành kết cục đã định nếu như là phản siêu ngươi một chút xíu, vậy ngươi không phục không có vấn đề gì, nhưng người ta lại vượt qua mấy chục ngàn tích phân, có cái gì không phục. Không sai, Vạn Long xảo, tâm tính cất kỹ, thừa nhận người khác cường không có mất mặt gì, tốt xấu ngươi cũng là thứ hai. Liên hướng bên ngoài nói, cái này bảng điểm số không thể nói là lãnh địa chân thực chiến lực, muốn là hắc ảnh lãnh chủ là đối mặt với ngươi bên kia thú triều, nói không chừng cũng bắt không được hạng một, nhìn thoáng chút, một cái thú triều mà thôi, mục tiêu của chúng ta là vạn tộc chinh bá. Thế nhưng là thật không cam lòng à, ta chết đi hơn 10 đầu long tộc bên chúng. Còn có cái kia hạng một khen thưởng. Vạn Long xảo, ngươi mẹ nó hiện tại thế nhưng là chúng ta vinh dự liên minh mạnh nhất, muốn là còn như vậy bứt bứt, ta liền lui ra liên minh. Thôi ta, ta sai rồi, cảm ơn mọi người an ủi. Không sai, đến cùng ai yếu ai mạnh, về sau gặp mới biết được, hiện tại không tính là gì. Ừm, chuyện vọng tương lai, cùng một chỗ cố lên. Vạn Long xảo lĩnh chủ lời mặc dù nói như thế, tâm lý lại sao có thể thật chịu phục. Duy nhất tính đặc thù khen thưởng, không cần nghĩ cũng biết khẳng định là rất thứ lợi hại, nhưng bây giờ cùng hắn bỏ lỡ cơ hội, hắc ảnh lĩnh chủ cấm khen thưởng về sau, sợ rằng sẽ lợi hại hơn a, muốn nghĩ những thứ này Vạn Long xảo lĩnh chủ đều muốn bạo tẩu, các loại dược cao kiến thị, có thể liên minh đã có mấy cái yên lặng tối lui ra khỏi, hắn muốn nói thêm nữa cái khác, không chừng cái nệ vinh diệu liên minh liền thật muốn giải tán làm trò cười. May ra sự cường đại của hắn vẫn là nhận lấy thật nhiều người khẳng định, không phải vậy cũng sẽ không có người ăn đuổi hắn. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, Sảng Văn hài hước 4. Chương 77, thực lực lớn tăng lên, chân chính thánh vực. Vạn Long xảo lĩnh chủ đứng tại chính mình đẩy là ma thú thi thể trong lãnh địa, sắc mặt trầm chậm. Hắc ảnh lĩnh chủ, chờ xem. Còn có những cái kia chê cười ta, đều chờ đợi. Thanh niên ánh mắt u ám, cũng không lại nói chuyện tiễng, chỉ huy còn lại long tộc binh chủng quét sạch chiến trường. Tạc càn đồng bằng, thiên sứ thành trấn. Y Y Tuyết cũng tự mình cùng nàng thiên sứ chiến đội cùng một chỗ dọn dẹp trong lãnh địa ma thú thi thể. Tại quan phương thú triều bên trong, thiên sứ chiến đội đạt được rất lớn cường hóa, khá hơn chút đều thăng cấp. Lúc này ở hắn thiên sứ chiến đội bên trong, đã có hai cái cự giai đại thiên sứ. Mấy ngàn con ma thú thi thể, cũng có thể thu thập không ít vật tư. Nhan dỗi trong lúc đó, Y Y Tuyết lại tìm tòi hack hành lĩnh chủ cái tên này, muốn tăng thêm lý nguyên hảo hữu đáng tiếc, lý nguyên theo đóng lại bị thêm hảo hữu công năng về sau, liền không có lại mở ra. Y Y Tuyết thở dài Nói thật, Hắc Ảnh lãnh địa cho áp lực của nàng rất lớn, nếu có thể mà nói, nàng là không muốn đi tại Lý Nguyên mặt đối lập, nàng thiên sứ binh chủng cùng lãnh địa đều không yếu, nếu là có thể cùng Hắc Ảnh lãnh chủ cường cường liên hợp mà nói, có lẽ không bao lâu, cái này ỆN ĐỊ LẠ CHÂU đều sẽ bị bọn họ An Tháp liên minh chinh phục, quét ngang những cái kia bản thổ thế lực cũng không nghe lời thành bảo lãnh chủ. Nhưng bây giờ Hắc Ảnh lãnh chủ dường như độc hành hiệp giống như, không thêm hảo hữu, căn bản là không có cách giao lưu. Muốn làm một mực nếu như vậy, tại tương lai không lâu, An Tháp liên minh tất nhiên là sẽ cùng Hắc Ảnh lãnh chủ phát sinh xung đột. Một núi không thể chứa hai hổ. ỆN ĐỊ LẠ CHÂU chỉ có thể có một cái vương giả hoặc là nàng Y Lệ Tuyết, hoặc là cũng là hắc ảnh lĩnh chủ. Lưỡng cường tranh chấp tất có một bị thương, cái này giống như là ẽn đi lạ châu bên trong hao tổn, không duyên cớ cho những châu khác những lĩnh chủ kia cơ hội. Y Lệ Tuyết muốn chính là tranh bá toàn bộ chiến tranh đại lục, cho nên muốn có chút xa, lúc này đã hy vọng có thể cùng Lý Nguyên Kết Minh đương nhiên, nàng không biết là, Lý Nguyên cho tới bây giờ đều không nghĩ tới cùng các lĩnh chủ kết minh. Không cần, hoặc là thần phục, hoặc là chết, cũng là đơn giản như vậy. Cho nên, Y Lệ Tuyết muốn cùng Lý Nguyên Kết Minh ý nghĩ, đã định trước chỉ là không mơ một giấc. Lý Nguyên cùng An Tháp liên minh cùng nàng thiên sứ thành trấn, trung cực là sẽ có một trận chiến đấu phát sinh. Bất quá, đây đều là nói sau, tạm thời lại không để cập tới. Hồng Nguyên sơn lâm, các hắc ảnh thành trấn lãnh địa. Các hắc ảnh đối chạy trốn ma thú truy sát hoàn tất về sau, đại biểu cho chiến đấu chính thức kết thúc, lãnh địa cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Bất quá đó lấy, các hắc ảnh lại bắt đầu ngự không ngừng vó quét dọn chiến trường. Thu nạp thi thể thu nạp thi thể, tàn chi loạn cặn bã cái kia ném bóng mở không gian ném bóng mở không gian, mọi người loay hoay quên cả trời đất. Lý Nguyên tự nhiên cũng không có nhà rỗi, cười tủm tỉm số lớn thu thập lấy những cái kia đối lập hoàn chỉnh hung thú ma thú thi thể. Thuần bạn ma thú thi thể, không thể nghi ngờ sẽ thu thập được lượng lớn vật tư. Nhưng đây không phải nhường lý nguyên cao hứng nhất, nhường hắn cao hứng là, cái này quan phương thú triều nhường các hắc hành thực lực lần nữa tăng đột một đoạn. Rốt cuộc, đến hàng vạn mã tính ma thú thi thể, mang đến cho hắn cũng không phải đơn giản vật tư, còn có khủng bố số lượng năng nguyên giá trị. Nhất là đi ra, cái này lý nguyên sớm nhất chiêu mộ đến quỷ ảnh tướng quân, chân chính bước vào thánh vực, không còn là thánh vực chiến lực, mà là chân chính nắm giữ lĩnh vực, hoàn chỉnh thánh vực, đáng tiếc thánh nguyên tháp chỉ là thánh cấp kiến trúc, đối với thánh cấp đã đã không còn tăng lên hiệu quả, tối cao cũng chỉ có thể tăng lên tới thánh vực chiến lực. Bằng không mà nói Tại Thánh Nguyên Tháp gia chỉ dưới, lý gia đem sẽ có được bán thần cấp bậc chiến lực. Sát mu với cùng hoàng kim thánh viên còn kém một chút, bất quá chắc hẳn cũng sắp. Cửu giai hắc ảnh, càng là theo lúc đầu hai cái, gia tăng đến 20 cái, một nửa hắc ảnh đều tăng lên tới cửu giai, còn lại cái khác hắc ảnh cũng toàn bộ đều tăng lên tới bát giai, nhưng là, muốn nói tăng lên lớn nhất, còn muốn thuộc cái kia 23 nhân tộc binh chủng, bởi vì hắn bản thân cấp bậc thấp hơn, đại lượng năng nguyên giá trị trực tiếp để bọn hắn theo tứ ngũ giai, cũng đều tăng lên tới thất giai, thậm chí một cái pháo thủ còn tăng lên tới bát giai. Cứ như vậy chỉnh thể thực lực cung cầm hạng một đều không còn gì để nói, lại nghĩ tới thu thập hết những thứ này ma thú thi thể về sau, còn có thể có đại lượng đá năng lượng nguyên tinh cùng tài liệu, Lý Nguyên nụ cười trên mặt liền càng đậm. Tối hôm qua hai lần đàn thú trùng kích, đều mang đến cho hắn lượng lớn tứ nguyên. Hắc ảnh thủy tinh lên tới tứ giai vật tư đều không kém bao nhiêu, tăng thêm một hồi đảo được vật tư, cần phải như vậy đủ rồi. Thi thể của ma thú nhiều lắm, cứ việc bị Lý Nguyên lôi nổ hỏa liên cùng các hắc ảnh tự bạo hủy đi một hai ngàn đầu, nhưng còn có 7, 8 ngàn đầu, coi như Lý Nguyên từng đống thu thập, cũng muốn hao phí không ít thời gian. Thu thập 1 phần 3 không đến, đây là tấm thứ 3 bản vẽ không biết còn có thể cầm bao nhiêu. Lý Nguyên Hưng phấn tiếp tục thu thập mê muội xác thú thể, không có lập tức đi giám định. Ba tờ bản vẽ, cái khắc đá năng lượng cùng nguyên tinh, hắn đều không có cẩn thận đi thăm dò nhìn cụ thể số lượng. Ngay lúc này, Lý Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong óc của hắn vang lên lần nữa quan phương thanh âm các vị thành bảo lĩnh chủ, các ngươi tốt. Sơ cấp thú triều trùng kích chính thức kết thúc, chúc mừng sống sót 8億3563萬2.178 cái lĩnh chủ. Các ngươi thông qua được khảo nghiệm, từ đó đem chân chính đạp vào vạn tộc tranh bá đại thời đại cũng chúc mừng bạn điểm số bài danh trước 100 vạn vị thành bảo, các ngươi đem thu hoạch được tương ứng khen thưởng, chẳng mấy chốc sẽ phát xuống. Sau cùng, chúc mừng Hắc Ảnh lĩnh chủ, thu hoạch được lần này sơ cấp thú triều trùng kích tổng hợp tích phân hạng 1. Ngươi đều sẽ thu hoạch được lớn nhất phần thưởng phong phú, duy nhất tính đặc thù khen thưởng. Các lĩnh chủ, thông hướng chí cao vương tọa cửa lớn đã vì các ngươi mở ra, chỉnh đốn một phen, lần nữa mở ra các ngươi giết trong đi. Chí cao vương tọa cái tự ngữ này, xuất hiện lần nữa tại quan phương thanh âm bên trong. Không hề nghi ngờ, cái này chí cao vương tọa, có lẽ cũng là vô số lĩnh chủ tranh bá mục tiêu cuối cùng nhất. Đặt vào chí cao vương tọa Có lẽ cũng là cái này chiến tranh đại lục sau cùng bá chủ, chiến tranh đại lục duy nhất chủ nhân, đương nhiên, Chí Cao Vương tọa, cái kia tất nhiên chỉ có thể là một người. Tuyệt đại đa số lĩnh chủ đều có tự mình hiểu lấy, bọn họ là không thể nào ngồi lên cái này vương tọa. Có thể cạnh tranh vị trí này, có lẽ cũng chỉ có hắc ảnh lĩnh chủ những thứ này ở bài danh 10 vị trí đầu lĩnh chủ, bọn họ mới có tư cách đuổi theo. Về phần bọn hắn, liên thành thần được hưởng vĩnh sinh là đủ rồi. Chí Cao Vương tọa, ai có thể ngồi lên vị trí kia? Dù sao không phải ta là được rồi, nói thật, ta đều có chút muốn chuyển chức thành tân nhân. Sơ cấp thú triều, chết tối thiểu có 2 hức lĩnh chủ, quá nguy hiểm, vận may của ta còn có thể tiếp tục kéo dài sao? Cảm giác không được bộ dáng. Chí cao vương tọa cách chúng ta quá xa, nhên nhóng thần hỏa thành thần là được rồi. Không biết được thành thần sau có thể hay không trở lại địa cầu. Hắc hành đại lão cẩm duy nhất tính gạt thù khinh thường, sẽ càng mạnh a. Trên lệch càng lúc càng lớn. Những cái kia trước 100 và tên, các ngươi lấy được ban thưởng gì, ra đến nói một chút a. Ta. ta hơn 9 vạn tiền đi, đạt được một cái bảo giường, bên trong là cái thánh giai tiềm lực ma thú con non, vẫn được. Bài danh 72 đến đây báo cáo, ta là một kiện thánh vực binh khí. Ta tiếp cận, đều là thánh vực. Bài danh đều không cao, mẹ nó Hắc Ảnh Đại lão không sẽ trực tiếp nghênh nhóm thần hòa đi. Nghĩ gì thế, trực tiếp thành thần, cái kia tranh ba cái rắm, chí cao vương tọa nhân tuyển trực tiếp dự định hắn Hắc Ảnh lĩnh chủ lực rồi. Nhưng là thật hiếu kỳ Hắc Ảnh Đại lão khen thưởng là cái gì a? Đáng tiếc ta không tại Ện Đi là Châu, không phải vậy khẳng định phải đi Hồng Nguyên Sâm Lâm chiếm ngưỡng phía dưới Hắc Ảnh Đại lão. Lời này là lạ, chiếm ngưỡng Di Dung, muốn được Hắc Ảnh Đại lão đập chết đi. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, Sảng Văn Hải hứa bốn. Chương 78, đặc thủ khen thưởng, Hắc Ảnh thế giới quyền thừa kế. Quan Vương xuất hiện, nhưng những cái kia may mắn còn sống sót lĩnh chủ cùng tán nhân nhóm bị chấn động mạnh. Một là tương lai của bọn hắn, mặc kệ là lĩnh chủ vẫn là tán nhân, đều muốn đi thu được một cái vĩnh sinh tương lai. Một cái khác, cũng là hắc ảnh lĩnh chủ làm bảng điểm số thứ nhất, đến cùng sẽ cầm tới cái gì dùng đặc thủ khế thượng. Lần này Lý Nguyên hắc ảnh lĩnh chủ danh tiếng, thật có thể nói là là truyền khắp tất cả lĩnh chủ tán nhân, thật là mọi người đều biết. Có thể tưởng tượng, Lý Nguyên danh vọng lúc này cũng là lĩnh chủ bên trong cao nhất. Nếu là lại để cho chiến tranh đại lục bản thổ thế lực biết được, cái kia Lý Nguyên thế tất cũng sẽ nổi tiếng bảy đại châu cùng vô tận chi hải còn có vô số lĩnh chủ tán nhân, muốn biết được Lý Nguyên Hắc ảnh thành trấn ở chỗ đó. Không khác, cứ như vậy lại lão, thỏa thỏa bắt đuổi, đều muốn đem cái này cái bắp đuổi thật chặt bảo trụ. Dù là đi theo Lý Nguyên sau lưng hút chút nước, cái kia cũng không tệ. Thế mà, hiện tại còn không có ai biết Hắc ảnh lĩnh chủ đến cùng ở nơi nào, cũng là Hồng Nguyên Sâm Lâm cái này đại khái vị trí, cũng là bọn hắn căn cứ phía trước cái kia chết đi lĩnh chủ bằng hữu cung cấp tin tức đoán, là thật là giả cũng còn không xác định. Một cái theo bắt đầu liền dương danh, đến bây giờ cũng còn bị mê vụ bạ phủ, đây chính là Hắc ảnh lĩnh chủ. Nếu như lúc này Lý Nguyên muốn đứng ra vung tay hô to, Muốn thành lập một cái cái gọi là liên minh, không thể nghi ngờ sẽ có hàng tỷ lãnh chủ lựa chọn đi theo hắn, ngậy lên thành là mạnh nhất liên minh, trực tiếp có thể chế bá đến từ địa cầu tất cả lãnh chủ, liền xem như mặt đối chiến tranh đại lục những cái kia cường đại bản thổ thế lực, cái này liên minh cũng sẽ không yếu bao nhiêu, thế nhưng là Lý Nguyên không có ý nghĩ như vậy, liên minh tạm thời là sẽ không đi thành lập, vương giả không cần. Đồng minh, chỉ cần chinh phục, mà lúc này, Lý Nguyên tại nghe xong quan phương thông báo về sau, trước mắt liền nổi lên tin tức nhắc nhở không hắc ảnh lãnh chủ, chúc mừng ngươi thu hoạch được sơ cấp thú triều trùng kích tổng hợp tích phân bảng xếp hạng hạng 1. Làm lĩnh chủ, ngươi cá nhân thực lực cường đại, binh chủng thực lực cũng siêu việt tất cả lĩnh chủ, hạng 1, ngươi thực chí danh quy. Bây giờ ngươi đã hướng chí cao vương tọa bước ra một bước giải. Xin đừng nên thỏa mãn với hiện trạng, thành lập thành trì, chế tạo vương quốc, tranh bá chiến tranh đại lục, đây mới là ngươi vốn có số mệnh. Hiện tại, mời tiếp thu ngươi hạng 1 vinh diệu khen thưởng đi. Lần này khen thưởng, chia làm thường quy khen thưởng cùng duy nhất đặc thù khen thưởng. Duy nhất đặc thù tính khen thưởng chỉ có một cái, không có người thứ 2 nắm giữ. Vốn khen thưởng trực tiếp cấp cho, không cần nhận lấy. Thường quy khen thưởng có 4 cái bị tuyển, ngươi có thể căn cứ tự thân tình huống, lựa chọn một cái thích hợp nhất phần thưởng của ngươi tiến hành nhận lấy. Thường quy khen thưởng 1, thần giai trang bị một bộ. Thường quy khen thưởng 2, đem thực lực của ngươi trực tiếp tăng lên tới thành vực. Thường quy khen thưởng 3, đưa ngươi thành trấn trực tiếp tăng lên tới cao cấp thành trì. Thường quy khen thưởng 4, binh chủng phân thuộc tính kiến trúc. Duy nhất đặc thù tính khen thưởng, hack ảnh thế giới quyền thừa kế. Lý Nguyên ánh mắt, theo nhắc nhở tin tức, một chút xíu hướng xuống xe dịch. Sau cùng, ánh mắt của hắn rơi vào sau cùng duy nhất tính khen thưởng trên, hô hấp cũng không khỏi tăng thêm rất nhiều. Hắc ảnh thế giới quyền thừa kế, đây là ý gì?" Lý Nguyên hỏi thăm mới xuất hiện, liên quan tới hắc ảnh thế giới quyền thừa kế giải thích, liền rõ ràng hiện lên ở trước mắt của hắn hắc ảnh thế giới, cũng là chín đại hắc ảnh binh đoàn thế giới đang ở hắc ảnh thế giới quyền thừa kế, đại biểu ngươi bây giờ đã cầm giữ có trở thành hắc ảnh thế giới chủ nhân tư cách. Yêu cầu: 1. Triệu hồi ra chín đại quỷ ảnh tướng quân. 2. Phát động trung cực hắc ám, nhường hắc ảnh kết giới bao phủ toàn bộ chiến tranh đại lục. Trước mắt quyền hạn của ngươi: 1. Tự do ra vào hắc ảnh thế giới. 2. Sử dụng hắc ảnh ấn ký. 3. Thi triển hắc ảnh kết giới. Nhìn lấy những giải thích này, Lý Nguyên thần sắc cuồng hỉ. Không hổ là đặc thù duy nhất tính cánh thượng, đây quả thực là vì hắn chế tạo riêng cánh thượng. Sau một khắc, Lý Nguyên hít một hơi thật sâu, ý thức đột nhiên liền lầm vào một vùng tăm tối, giống như đi tới một thế giới khác. Không phải giống như là cả người hắn thật xuất hiện ở một thế giới khác, hạ ảnh thế giới. Ở chỗ này, chỉ cần hắn suy nghĩ khẽ động, liền có thể đi hướng chiến tranh đại lục bất kỳ chỗ nào, điều kiện tiên quyết là cái chỗ kia hắn đi qua, hoặc là binh chủng của hắn đi qua. Nơi đây không ánh sáng, chỉ có vô biên hắc ám, nhưng là Lý Nguyên lại thấy được lít nhá lít nhít vô số tinh mắt đỏ. Cơ hồ chiếm cứ hắn tất cả ánh mắt, không phải hắc ảnh binh đoàn chiến sĩ, mà chính là từng đầu to lớn manh thú. Hắc ảnh thế giới không chỉ có lấy chín đại binh đoàn, còn có đến mãi không hết hắc ảnh cư thú, cùng thuộc hắc ảnh thế giới bản thổ sinh vật, giống, giống, giống, tiếng gầm gừ tại Lý Nguyên bên tai vang lên, tùy theo mà đến còn có từng đôi tinh hồng ánh mắt. Tốt tại lúc này, Lý Nguyên trên thân lan tràn ra nguyệt chi ma khí, vô hình dẫn lực trùng kích vào, những thứ này tinh hồng ánh mắt, nhất thời hướng nơi xa đi tư tán. Nhưng là sau một khắc, Lý Nguyên cũng là sắc mặt đại biến. Ngoa tảo, một tiếng mắng to phía dưới. Hắn liền đã không kịp nhìn nhiều hắc ảnh thế giới tình huống cụ thể, trong ngáy mắt liền theo biến mất tại chỗ không thấy. Mà tại hắn biến mất về sau, Lý Nguyên chơ dưới chân, trong lúc đó hóa thành tinh hồng. Vừa mới, Lý Nguyên đứng đấy địa phương, chính là một đầu hắc ảnh cự thú đỉnh đầu, hơn nữa còn là cái này hắc ảnh cự thú nhắm trên mí mắt. Hiện tại cái này hắc ảnh cự thú ánh mắt mở ra, cũng chính là Nguyệt Chi ma khí thi triển, mới khiến cho Lý Nguyên cảm nhận được dưới chân cái kia vô cùng mênh mông năng lượng ba động. Thấy vực, thân cảnh, Lý Nguyên không biết cái này hắc ảnh cự thú thực lực, nhưng là có một chút hắn rất xác định, tóm lại so với hắn hiện tại muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu là hắn rời đi lại chậm một nhịp, tuyệt đối sẽ trở thành cái này Hắc ảnh cự thú khẩu phần lương thực. Hắc ảnh thanh bảo bên trong, Lý Nguyên Thân ảnh hiện lên, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh nộ. Chính mình làm Hắc ảnh thế giới người thừa kế, lần thứ nhất tiến vào Hắc ảnh thế giới, vậy mà kém chút bị Hắc ảnh cự thú ăn. Đồng thời, lần này ngắn ngủi Hắc ảnh thế giới chuyến đi, cũng cho hắn nhất định tỉnh táo. Tuy nhiên hắn hiện tại là Hắc ảnh thế giới người thừa kế, chỉ là thu được tư cách này mà thôi, còn không phải cái thế giới này chủ nhân chân chính. Ngoại trừ đã chiêu mộ đi ra Hắc ảnh, đừng nói là Hắc ảnh thế giới Hắc ảnh cự thú, e là cho dù là gặp phải Hắc ảnh thế giới cái khác binh đoàn. Đối phương đều không nhất định sẽ nhận hắn người thừa kế này, gặp mặt đều sẽ ra tay với hắn. Có điều, có thể xuyên thẳng qua hắc ảnh thế giới, điểm ấy liền rất mạnh mẽ. Chí ít về sau không cần nhị dạ bọn họ hỗ trợ. Muốn trở thành hắc ảnh thế giới chủ nhân, trước phải chiêu mộ đủ 9 đại tướng quân, hiện tại ta đã chiêu mộ đến 2 cái, còn kém mấy cái. Đến đón lấy cũng là phát động trung cực hắc ám, hắc ảnh kết giới bao phủ chiến tranh đại lục. Thoả mãn hai cái điều kiện này, ta mới có thể xem như hắc ảnh thế giới chủ nhân chân chính, điều động tất cả hắc ảnh binh đoàn, bao quát hắc ảnh cử thú. Suy nghĩ một chút chính mình có thể trở thành hắc ảnh thế giới chủ nhân, lý nguyên liền khó có thể ức chế trong lòng phân trần. Thế giới chi chủ, một cái thế giới chủ nhân, bất quá, điều kiện thứ nhất cũng không khó, từ từ chiêu mộ là được rồi, cuối cùng có một ngày có thể đem chín đại tướng quân chiêu mộ đủ, điều kiện thứ hai liền có chút khó khăn, nhường hắc ảnh kết giới bao phủ toàn bộ đại lục. Thứ này cũng ngang với là nhường hắc ảnh thế giới đem chiến tranh đại lục thôn phệ đi vào, nhường chiến tranh đại lục hóa thành hắc ảnh thế giới một bộ phận. Như thế cùng vạn tộc tranh bá mục tiêu cuối cùng nhất làm đến cùng nhau, chưởng khống chiến tranh đại lục, liền có thể chưởng khống hắc ảnh thế giới. T Cái này chẳng phải là nói, đến lúc đó ta thì tương đương với là hai thế giới chủ nhân. Một hồi lâu sau đó, Lý Nguyên mới cố nén kích động trong lòng, bắt đầu thí nghiệm chính mình hấp ảnh thế giới người thừa kế cái thứ hai quyền hạn. Hấp ảnh ấn ký, người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giớiแฟน tạ sĩ si của ông chú bán hủ tiếu. O oh, o. Oh. Chương 79, mới tăng tự có binh đoàn, bóng người cùng thú ảnh. Liên quan tới hấp ảnh ấn ký, Lý Nguyên rất nhanh liền hiểu rõ. Hắn giơ tay lên, trong tay liền nổi lên từng mai từng mai từ hắc ảnh chi lực ngưng tụ mã gia phù văn. Những phù văn này đều là thuần túy hắc ảnh chi lực, đủ để cải tạo những sinh linh khác. Không có sai, hắc ảnh nhấn ký năng lực, cũng là lý nguyên tha thiết ước mơ cái năng lực kia. Lấy hắc ảnh chi lực đồng hóa những sinh linh khác, nhượng bị đồng hóa sinh linh nắm giữ hắc ảnh binh đoàn thuộc tính. Sau khi chết có thể tại hắc ảnh thế giới trọng sinh, có thể thông qua hắc ảnh thế giới xuyên thẳng qua, bị lý nguyên ban cho hắc ảnh ấn ký sinh linh, ngoại trừ tứ duy thân thể bên ngoài, cái khác liền cùng hắc ảnh không có quá lớn khác nhau đương nhiên, còn có đối lý nguyên tuyệt đối trung thành bất quá cũng không phải bàn cho những sinh linh khác hắc ảnh ấn ký liền có thể đem trực tiếp chuyển hóa thành hắc ảnh, còn cần bị đồng hóa sinh linh kia có thể dung hợp hắc ảnh ấn ký. Nếu như có thể nhẫn nhịn được hắc ảnh chi lực ăn mòn, như vậy thì có thể thuận lợi nắm giữ hắc ảnh đặc lưu thu tính. Muốn là nhịn không được dạng này ăn mòn, vậy liền sẽ bị hoàn toàn đồng hóa thành hắc ảnh chi lực, cùng hắc ảnh ấn ký cùng nhau trở về hắc ảnh thế giới. Nói cách khác, hắc ảnh ấn ký không phải 100% thành công. Lý Nguyên Điên điên trong tay phù văn, quay đầu liền nhìn về phía cái kia hơn 20 cái theo đại chu thành bảo tuất qua đến nhân tộc chiến sĩ. Vừa vặn, có thể để những cái này nhân tộc binh chủng trực đi thử một chút. Ngươi tới. Lý Nguyên tùy tiện chỉ một cái, hướng hắn vẫy vẫy tay. Bị chỉ người kia lập tức hướng Lý Nguyên nhỏ chạy tới, cung kính sùng bái nói, "Nô vương." Cung kính là bởi vì Lý Nguyên là lĩnh chủ, sùng bái là Lý Nguyên lúc trước lấy lôi nộ hỏa liên chém giết mấy ngàn ma thú thiên thần giống như hình ảnh đến mức nô vương xưng hô thế này, hoàn toàn là bởi vì hắn nghe nhỉ dạ xạ mụ dạ sư hô, chiếu vọng tới. Lý Nguyên nhẹ gật đầu, hỏi, "Ngươi tên là gì?" Hồi vâng thượng, ta gọi Chu Thành, là trước lĩnh chủ bàn tưởng tên. Cái này binh thành thành thật thật trả lời. Lý Nguyên suy nghĩ một chút nói ra, "Đổi gọi Lý thành đi." Dạ vương tưởng bàn tên cho. Lý Thành quỳ một chân trên đất kích động trả lời đối với hắn mà nói, có thể làm cho Lý Nguyên tự mình đổi tên, là hắn vô thượng vị diệu. Đứng lên đi. Lý Nguyên đưa tay vừa đỡ, Lý Thành liền không tự chủ được đứng lên. Hiện tại, ta sẽ ban cho ngươi một cọc tạng hóa, có thể hay không cầm phía dưới cái này tạng hóa, liền xem chính ngươi." Không giống nhau, Lý Thành đáp lời, Lý Nguyên trong tay liền bay ra một cái hắc ảnh ấn ký, trực tiếp xuất vào Lý Thành mỹ tâm. Trong chốc lát, hắc ảnh ấn ký liền hóa thành một đoàn sương mù màu đen, đem Lý Thành cả người đều cho lồng chụp vào trong. Tiếp theo, hắc vụ bên trong liền truyền đến Lý Thành tiếng kêu thảm thiết. Lý Nguyên trong mắt tinh mang lấp lóe. Nghiêm túc tự tin nhìn lấy Lý Thành quá trình đột xác. Những hắc ảnh kia chi lực, ngay tại ăn mòn Lý Thành nội thân, nhường hắn mỗi một tấc da thịt tế bào đều tràn ngập hắc ảnh chi lực. Theo Lý Thành giữa tiếng tiêu gạo thê thảm đó có thể thấy được, quá trình này là cực kỳ thống khổ đi qua ước chừng 10 phút đồng hồ, Lý Thành trên người hắc ảnh chi lực mới toàn bộ bị hắn hấp thu nhập thể, hắn thành công dung hợp hắc ảnh ấn ký. Lúc này, tại Lý Thành mi tâm, có một cái màu đen hình chữ S phù văn, khí tức trên thân cùng trước đó cũng không quá lớn khác nhau, chỉ bất quá hắn đồng tử biến thành tinh hồng sắc, trong trắng mắt vẫn là màu trắng, chỉ là đồng tử biến thành hắc ảnh một dạng tinh hồng sắc, cũng không tệ lắm. Cái thứ nhất liền thành công. Lý Nguyên hài lòng gật đầu, theo rồi nói ra, "Lý Thành, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Hắc Ảnh Thành trấn thứ 10 đại binh đoàn bóng người binh đoàn tướng quân, phụ trách thống lĩnh giống như ngươi binh chủng." Mặt tướng Lý Thành, cần tuân vâng lệnh. Lý Thành lần nữa quỳ một chân trên đất, khắp khuôn mặt là phần trấn kích động. Cùng lúc đó, lúc này Lý Thành đối Lý Nguyên độ trung thành cũng theo đó đạt đến 100% tuyệt đối trung thành. Lý Nguyên quay đầu lần nữa nhìn về phía những cái khác nhân tộc binh chủng, cũng không nhiều lời, trực tiếp đem 22 viên ấn ký vung tiến vào mi tâm của hắn. Nhất thời, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết lại một lần tại thành bảo trong viện vang lên. Lý Thành mặc dù là thành công, trong nhóm người này có lẽ là có người sẽ thất bại, nhưng Lý Nguyên không có cái gì nhân từ nửa ngón tay. Giống như hắn đối lý thành nói, đây là hắn thượng hạ tạo hóa, có thể hay không cầm ở chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu là bắt không được, hiện tại chết cùng về sau chết cũng không có khác nhau. Lý Nguyên tạm thời không có đi nhìn nhân tộc binh chủng xác suất thành công, mà chính là nhìn về phía bên người Đa hóa thân tiểu hầu tử Hoàng Kim Thánh viên đều không cần Lý Nguyên nhiều lời, Hoàng Kim Thánh viên liền chủ động đi tới. "Chủ nhân." Hoàng Kim Thánh viên cúi đầu, rất hiển nhiên, nó biết Lý Nguyên muốn đối hắn làm cái gì. Tốt xấu nó cũng là nhanh muốn tiến giai Thánh vực thần cảnh tiềm lực ma thú. Sao có thể nhìn không ra Lý Thành Cương vừa đã trải qua cái gì? Cái này Lý Thành khí tức trên thân, đã vô hạn tiếp cận nhị dạ xạ mộ gì hắn nhóm khí tức trên thân. Tại Hắc Ảnh Thành trấn chờ đợi nhiều như vậy trời, Hoàng Kim Thánh Viên tự nhiên cũng biết nhị dạ bọn họ thuộc tính, đối với cái này, nó cũng là vô cùng hâm mộ. Nhất là cái kia chết có thể trọng sinh, còn có xuất quỷ nhập thần bản lĩnh, hiện tại, nam dữ giống như bọn họ thuộc tính, cơ hội liền bày ở trước mặt của nó, làm sao có thể từ tuyệt? Lý Nguyên lập này, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, "Nguyện ý? Nếu là tiếp nhận vận này, về sau ngươi nhưng là lại không có có cơ hội lấy được tự do." Ta nguyện ý. Hoàng Kim Thánh Viên không có bất kỳ cái gì chần chờ đây là hắn trở nên mạnh mẽ cơ hội, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể thay Mâu thân hắn tìm Thánh đỉnh Thánh Quang Kỵ Sĩ báo thủ, đến mức tự do, cái kia là chuyện không thể nào. Hắn tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng có lấy Mâu thân truyền thừa ân ký, trí tuệ đã không thua bởi bất kỳ một cái nào người trưởng thành. Cho nên, hắn biết rõ chính mình cái này chủ tính cách của người, coi như hắn không đáp ứng dung hợp cái này ấn ký phụ văn, hắn cũng sẽ không còn có tự do. Lý Nguyên cũng không nói thêm lời, một cái hắc ảnh ấn ký liền rơi vào Hoàng Kim Thánh Viên cái trán. Trong ngay mắt, Hoàng Kim Thánh Viên liền kịch liệt run rẩy lên rất nhanh hắc ảnh chi lực cũng đem hắn bọc lại tại trong đó. Bất quá rốt của Hoàng Kim Thánh Viên thực lực cường đại, đối với hắc ảnh chi lực cát mọn, ngược lại không giống Lý Thành trước đó, như thế tiếng kêu rên lên hồi. Cũng không lâu lắm, Hoàng Kim Thánh Viên liền thành công dung hợp hắc ảnh ấn ký, cùng Lý Thành một dạng, cái khác không có gì thay đổi, liền đồng tử gặp đến tinh hồng. Ngươi cũng lấy cái tên đi. Lý Nguyên sở lên cái cằm, nói ra, ta quê nhà có cái đặc biệt như bước hậu tử, gọi Tôn Ngộ Không, ngươi về sau thì kêu Tôn Ngộ Không được. Được rồi chủ nhân, về sau ta liền gọi Tôn Ngộ Không. Hoàng Kim Thánh Viên không có không ý kiến. Lý Nguyên gật đầu nói, Rất tốt, cái kia Tôn Ngọc Không, về sau ngươi chính là Hắc Ảnh thành trấn thứ 12 binh đoàn chi thú ảnh đoàn tướng quân, phụ trách thống lĩnh tương lai giống như ngươi thú loại binh chủng. Mặt tướng Tôn Ngọc Không, cẩn tuân vâng lệnh. Tôn Ngọc Lệ. Không cũng học lý thành ný dạ bọn họ, quỳ một chân trên đất, tự xưng mặt tướng. Lý Nguyên cười cười, lại nhìn về phía những này nhân tộc binh chủng, bọn họ cũng đã hấp thu xong Hắc Ảnh ấn ký. Chỉ bất quá, ngoại trừ Lý Thành bên ngoài, nguyên bản còn có 21 cái, bây giờ lại là chỉ còn lại có 12 cái, rất hiển nhiên, cái khác đều đã chết. Tiếp gần một nửa xác suất thành công, coi là không tệ. Lúc này Hắc ảnh cơ hồ đã đem trong lãnh địa thu thập không sai biệt lắm, liền còn thừa lại một đống ma thú thi thể còn chưa thu thập. Lý Nguyên cũng không cuống cuồng, hắn còn có một cái quyền hạn không có từ đây. Hắc ảnh kết giới. Tú đến thần tú cũng phải tối chào, Sảng Văn Hải hớp bốn. Chương 80, Hắc ảnh tiểu thế giới, lựa chọn thưởng quy khen thưởng. Ấm áp bốn nắng, Hoàng Kim Thánh Viên Tôn Ngộ không thống lĩnh linh thú ảnh, là thứ 11 cái binh đoàn. Liên quan tới Hắc ảnh kết giới, Lý Nguyên đã có chỗ lý giải. Kỳ thật, cũng là tương đương với sử dụng Hắc ảnh thế giới hình chiếu, bao trùm chiến tranh đại lục cá thể cùng cái khác vật thật trở thành hắc ảnh thế giới chân chính chủ nhân, bên trong một cái điều kiện cũng là nhường cái này hình chiếu bao trùm toàn bộ chiến tranh đại lục, đem thôn phệ. Bất quá, hiện tại Lý Nguyên thực lực còn quá yếu, có thể thi triển ra hình chiếu còn rất nhỏ yếu. Muốn hiện tại làm đến nhường hắc ảnh kết giới bao trùm chiến tranh đại lục, là căn bản làm không được, lúc này hắc ảnh kết giới còn rất nhỏ. Lý Nguyên yên lặng câu thông hắc ảnh thế giới, sau một khắc, dưới chân hắn bắt đầu lan tràn ra bóng mờ. Bóng ma này xuất hiện về sau, bắt đầu không ngừng hướng bốn phía kéo dài. Rất nhanh, bóng mờ liền đình chỉ kéo dài, mà lúc này, bóng mờ đã bao trùm nửa cái hắc ảnh thành bảo. Lý Nguyên nhíu mày, thu hồi hắc ảnh kết giới. Nếu như có thể mà nói, Lý Nguyên tự nhiên là muốn nhường Hắc Ảnh Kết Giới trực tiếp bao phủ toàn bộ lãnh địa đã tương lai muốn đem chiến tranh đại lục hóa thành Hắc Ảnh thế giới một bộ phận, vậy trước tiên đem lãnh địa của hắn hóa thành Hắc Ảnh thế giới đang tiếp, lấy hắn hiện tại đưa lên Hắc Ảnh Kết Giới, liền Hắc Ảnh thành bảo đều không thể bao phủ. Nói cho cùng, vẫn là thực lực chưa đủ. Lý Nguyên khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại rơi tại trụ thành bảo phía trên tinh hạch phòng nữ trên. Tinh hạch phòng nữ, cái này gần gà thiết lập, Lý Nguyên trước đó liền nhả dẫnh qua không chỉ một lần, thứ này là tất cả thành bảo lĩnh chủ xương xườn mềm. Rốt cuộc, cái đồ chơi này cùng lĩnh chủ tánh mạng liên hệ với nhau, tinh hạch hủy người liền chết. Thế nhưng là, thành trấn tinh hoạch lại không thể tùy thân mang theo, cái này hạn chế lĩnh chủ không thể thời gian dài rời đi thành bảo, còn phải đem phần lớn lực lượng lưu lại bảo hộ thành bảo, để tránh thành bảo tinh hoạch bị người hủy đi. Hắc ảnh kết giới phạm vi tuy nhiên nhỏ, nhưng là bao trùm chủ thành bảo vẫn là không có vấn đề. Hắc ảnh kết giới một khi cố định xuống, kết giới kia chẳng khác nào là hắc ảnh thế giới. Ngoại trừ ta bản thân cùng hắc ảnh, những người khác không cách nào tiến vào. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Nguyên ánh mắt liền phát sáng lên. Hắc ảnh kết giới cũng không phải là phương diện chiến lực tăng lên, chỗ dùng mắt trước thoạt nhìn là có chút gầm ở. Nhưng là Nếu như chỉ là dùng cho bao chùm chủ thành bảo mà nói, đây quả thực là biến thành một cái siêu cấp vô địch thần khí. Không sai, cũng là vô địch, trừ phi là đã cường đại đến thế giới chi chủ cấp độ, nếu không căn bản không ai có thể rất mạnh mẽ tiến vào hắc ảnh kết giới. Rốt cuộc, hắc ảnh kết giới cũng là hắc ảnh thế giới một bộ phận, kể từ đó, thành trấn tinh hạch ngay tại hắc ảnh thế giới bên trong, ai có thể đem tinh hạch hủy đi, trừ phi Lý Nguyên Nao Tản chủ động để cho địch nhân tiến vào hắc ảnh kết giới. Trong chốc lát, Lý Nguyên liền đẳng không mà lên, trực tiếp xuất hiện tại chủ thành bảo phía trên. Hắc ảnh kết giới như vừa mới một dạng, từ từ kéo dài, Sau cùng đem chủ thành bảo lồng chụp vào trong, đến lúc này, Lý Nguyên cảm giác mình còn có chỗ trống, không khỏi lại đem bóng mờ hướng Hắc Ảnh Thủy Tinh lan tràn mà đi. Hắc Ảnh Thủy Tinh quan hệ đến binh chủng triêu mộ, cũng là thành bảo không thể thiếu kiến trúc, nếu là bị hủy hoại mà nói, binh chủng liền không thể chiêu mộ đã hiện tại Lý Nguyên còn có dư lực cấu tạo kết giới, tự nhiên ưu tiên lựa chọn Hắc Ảnh Thủy Tinh. Chỉ chốc lát sau, Hắc Ảnh Thủy Tinh cũng bị kết giới bao trùm, bóng mờ cũng theo đó toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên bóng mờ không thấy, nhưng Lý Nguyên lại có thể rõ ràng cảm nhận được, chủ thành bảo đen đen ảnh ngủ đã cùng hắn đi vào qua hắc ảnh thế giới không khác nhau chút nào trở thành hắc ảnh thế giới phụ thuộc tiểu thế giới đương nhiên, so sánh hắc ảnh thế giới chủ thế giới, tại thành bảo bên trong tiểu thế giới, Lý Nguyên nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối. Tại người chủ thành này bảo bên trong, Lý Nguyên cũng là thế giới chi chủ. Kể từ đó, tinh hạch hạn chế, đối với ta mà nói cũng không có cái gì hạn chế. Liên ta hiện tại trình độ, còn trêu chọc không đến có thể đánh vỡ thế giới hàng rào tồn tại. Chiến tranh đại lục, hiện tại ta khắp nơi có thể đi được, không cần lại lo lắng người nào đến trong nhà. Cái này cũng sẽ thành ta cùng cái khác lĩnh chủ ở giữa, lại một cái ưu thế tuyệt đối, không cần lo lắng tinh hạch bị phá rơi. Lý Nguyên trong mắt lóe lên một vẻ tinh mang, lập tức quay đầu nhìn về phía Hồng Nguyên Sâm Lâm, cái này một mực nhường hắn rất cảm thấy uy hiếp địa phương. Dọn nhà, hiện tại giống như hoàn toàn không cần thiết, ở trong đó cấm kỵ tồn tại, có thể đánh phá thế giới hàng giờ sao? Lý Nguyên cảm thấy không, có khả năng, cái này chiến tranh đại lục chỉ sợ đều không lưu giữ tại cường giả như vậy, cho nên, chỉ cần hắn cùng hắc hành thực lực không ngừng tăng lên, Hồng Nguyên Sâm Lâm trở thành hắn hậu hoa viên, không phải không, có khả năng, cười cười, Lý Nguyên phi thân rơi xuống thành bảo sân nhỏ. Tinh hoạch phòng ngự vẫn để giải quyết, lúc này hắn thì trà thiếu một vật, cầu phụ chú, nếu là lại đến đến cầu phụ chú mà nói, bản thân hắn cũng sẽ bất tử bất diệt, cái kia chiến tranh đại lục hai còn có thể uy hiếp được hắn, dù là hắn cầu thả tại trong thành bảo, cuối cùng cũng có thể vô địch đương nhiên, Lý Nguyên không phải như thế tính tình, hắn nữa thích chính là chủ động xuất kích, đối với tương lai, Lý Nguyên là càng thêm có tự tin. Một hồi đào được những ma thú kia thi thể, thăng cấp hắc ảnh thủy tinh tài liệu hẳn là đầy đủ. Thăng cấp hắc ảnh thủy tinh là có thể rút thượng thần thông kỹ năng, nói không chừng liền có thể rút đến cầu phụ chú, nhường hắn tránh thức làm đến vô địch, không phải về mặt chiến lược vô địch. Mà Lata sẽ không bị giết chết, thành bảo cũng sẽ không bị diệt. Các ngươi bắt ta không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta trưởng thành, cho đến về mặt chiến lược cũng vô định. Lý Nguyên thở ra một hơi, cả người đều dễ dàng không ít. Hắc Ảnh Vương quốc quyền thừa kế, trong đó ba cái quyền hạn, mỗi một cái quyền hạn đều bị hắn đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Tự do tiến vào Hắc Ảnh thế giới, có thể hoàn mỹ xuyên thẳng qua bóng mờ, chuyện này với hắn cá nhân thực lực mà nói, tăng lên to lớn, đã có thể làm được Hắc Ảnh một dạng xuất quỷ nhập thần, không nhìn không gian khoảng cách xuyên thẳng qua. Hắc cảm ơn ký, làm đến hắn có thể thuận lợi đem những người khác cùng thú đồng hóa ra Hắc Ảnh thuộc tính, không lại dùng lo lắng phản bội như thế, có thể giải quyết hắc ảnh số lượng không nhiều vấn đề, đủ để tăng lên lãnh địa chỉnh thể thực lực. Hắc ảnh kết giới liền càng không cần phải nói, hoàn mỹ giải quyết lãnh địa tinh hạch vấn đề, nhường Lý Nguyên có thể từ đó giải phóng ra ngoài. Có thể nói lần này cầm xuống thú triều trùng tích tích phân hạng 1, thật không lỗ, quả thực là kiếm bộn rồi, phải biết, đây vẫn chỉ là hạng 1 duy nhất đặc thù tính khen thưởng mà thôi, Lý Nguyên còn có thưởng quy khen thưởng không có thu lấy. Lý Nguyên lúc này đem ánh mắt một lần nữa rơi vào thưởng quy khen thưởng trên. Thưởng quy khen thưởng có 4 cái, nhưng là Lý Nguyên chỉ có thể theo bên trong tuyển chọn một cái thưởng quy khen thưởng 1, thần giai trang bị một bộ. Thưởng quy khen thưởng 2 đem thực lực của ngươi trực tiếp tăng lên tới thành vực. Thường quy khen thưởng 3, đưa ngươi thành trấn trực tiếp tăng lên tới cao cấp thành trì. Thường quy khen thưởng 4, binh chủng phân thuộc tính tiến trúc. Lý Nguyên đánh ra cái này, 4 cái bị tuyển khen thưởng, dần dần bắt đầu cân nhắc lựa chọn sự tất yếu. Thần giai trang bị một bộ, trong đó bao quát khải giáp cùng vũ khí. Bất quá vấn này, đối Lý Nguyên tới nói không phải lúc này nhu yếu phẩm. Nếu như gặp phải đánh không lại, trực tiếp về trụ thành bảo hoặc là tiến vào hắc ảnh thế giới liền xong rồi, thần giai khải giáp so ra cũng là cản bẫy. Lại nói, Lý Nguyên hiện tại cũng có thần cấp khải giáp, long huyết chiến giáp Bởi vậy Lý Nguyên không chút do dự liền từ bỏ cái này bị tuyển khế thượng, tiếp tục xem cái kế tiếp khế thượng. Trực tiếp tăng lên thực lực của ta đến thánh vực. Lý Nguyên lắc đầu, cũng trực tiếp từ bỏ cái này lựa chọn. Hiện tại hắn đều đã tại sơ cấp thú triều trùng kích bên trong, theo bắt giai đột phá đến tiểu giai, tại trong lãnh địa như cũng nắm giữ thánh vực chiến lực. Tiểu giai khoảng cách thánh vực còn kém nhất giai mà thôi, muốn đến cũng không dùng đến quá lâu thời gian, không cần lãng phí dạng này một lần lựa chọn khen thưởng cơ hội. Lý Nguyên tiếp tục xem cái kế tiếp khế thượng, đem hắc ảnh thành trấn trực tiếp tăng lên tới cao cấp thành trì. Không thể không nói, cái này khen thưởng còn là rất không tệ. Hiện tại hắc ảnh thành bảo chỉ là sơ cấp thành trấn, đến tiếp sau còn có trung cấp thành trấn, cao cấp thành trấn, đây mới là tấn thăng thành trì đến thành trì sau, đồng dạng có sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Nói cách khác, Lý Nguyên lựa chọn cái này khen thưởng mà nói, thành trấn liền có thể thăng liền năm cấp, có thể tiết kiệm vô số tư nguyên tài liệu. Mà Lý Nguyên cũng tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất thành chủ, chiếm cứ tuyệt đối dẫn trước địa vị. Trước giữ lại cái lựa chọn này. Lý Nguyên trầm ngâm một lát, nhìn về phía cái cuối cùng khen thưởng. Binh chủng phân thuộc tính kiến trúc, cái này là cái gì? Dính đến linh chủ căn cơ binh chủng, Lý Nguyên trực giác nói cho hắn biết, cái này kiến trúc không phải bình thường. May ra Quan Phương rất thân mật, nhưng Lý Nguyên hỏi ra nghi ngờ thời điểm, liên quan tới binh chủng phân thuộc tính kiến trúc nhắc nhở tin tức liền bắn ra ngoài binh chủng phân thuộc tính kiến trúc làm vũ khí doanh phủ thuộc kiến trúc, có thể căn cứ binh chủng thuộc tính phân hóa thành đàn thuộc tính binh doanh. Lý Nguyên nhìn lấy Quan Phương nhấp nhở, đọc nhiều lần, lúc này mới hiểu rõ ý tứ trong đó, ý tứ chính là, nếu như binh chủng của ngươi có hai loại trở lên thuộc tính, cái kia được cái này binh chủng phân thuộc tính kiến trúc về sau, liền có thể đem mỗi cái thuộc tính binh chủng tách đi ra triệu hoán, mà không phải duy nhất một lần chỉ có thể theo chủ trong binh doanh tùy cơ châm mộ. Tỷ như chủ trong binh danh, có bộ binh pháo binh kỵ binh, thông qua chủ binh danh chiêu mộ, chiêu kia quân binh chủng là tùy cơ, có thể là bộ binh cũng có thể là pháo binh, kỵ binh đều có, cái này thuộc tính lựa chọn, không nhận lĩnh chủ khống chế. Nhưng nếu là có binh chủng phân thuộc tính kiến trúc, liền có thể đơn độc thành lập bộ binh binh danh, pháo binh binh danh cùng kỵ binh binh danh. Cứ như vậy, lĩnh chủ muốn chiêu mộ cái nào loại liền có thể chiêu mộ cái nào loại. Tổng thể tới nói, cái này kiến trúc chính là vì thuận tiện lĩnh chủ ưu hóa lĩnh của mình loại thuộc tính cấu thành. Cái này kiến trúc đối với Lý Nguyên tới nói, không thể nghi ngờ là có tác dụng lớn. Hắc ảnh binh đoàn Hệ thể có 9 cái binh đoàn, vậy liền phân làm 9 cái thuộc tính. Có binh chủng phân thuộc tính kiến trúc về sau, hắn muốn chiêu mộ cái nào binh đoàn binh sĩ liền chiêu mộ cái nào binh đoàn binh sĩ. Liền giống bây giờ, thành trấn không trung lực lượng yếu kém, có cái này kiến trúc về sau, hắn liền có thể đại lượng chiêu mộ phi ảnh đến tăng cường không trung lực lượng. Lý Nguyên lần nữa so sánh một chút binh chủng phân thuộc tính kiến trúc cùng thăng cấp cao cấp thành trì hai cái này khen thưởng, trong lòng đã có lựa chọn. Tuy nhiên thăng cấp cao cấp thành trì có thể làm cho Lý Nguyên tiết kiệm khó có thể tưởng tượng tài liệu cùng Tư Nguyên. Nhưng là đối với hắn hiện tại tới nói Tăng lên thành trì cũng không mất tiết, hắn cũng có lòng tin trị uy hắc hành tích lũy đến thang cấp thành trì đầy đủ tư nguyên. Mà lại, mục tiêu của hắn cũng không chỉ là cái thành trì, mà chính là thành lập vương triều đế quốc, bởi vậy Lý Nguyên lựa chọn binh chủng phân thuộc tính kiến trúc, lý do rất đơn giản, binh chủng mới là hết thệ căn cơ. Tú đến thần tú cũng phải túi trảo, Sảng Văn hài hước 4. Chương 81, binh doanh thăng 4 cấp, thứ hai binh chủng kiến trúc bản vẽ. Binh chủng phân thuộc tính kiến trúc không phải bản vẽ, không cần Lý Nguyên lại phí tổn tài liệu khác đi kiến tạo. Làm Lý Nguyên lựa chọn kỹ càng cái này khen thưởng về sau, tại Hắc Hành thủy tinh vị trí, liền lóe qua từng đạo từng đạo hắc quang. Không có quá nhiều biến hóa, cũng là hắc ảnh thủy tinh trên chín khối hình thoi tinh thể dung hợp lại cùng nhau, mà từ đó lại phân hóa ra chín khối đối lập nhỏ bé tinh, binh doanh trên liền hết thảy có 10 khối lang hình thủy tinh, nhất đại chín nhỏ. Chín cái tiểu thủy tinh bảo vệ lấy trung gian đại thủy tinh. Mà chín cái tiểu thủy tinh, mỗi cái thủy tinh lên đều có một bộ mặt nạ đồ án, phân biệt đối ứng chín đại hắc ảnh binh đoàn. Sau đó, Lý Nguyên tại chiêu mộ hắc ảnh thời điểm, liền có thể tự mình lựa chọn chiêu mộ binh đoàn. Cái kia lớn thủy tinh cũng có thể dùng, bất quá chỉ là giống như trước một dạng, tùy cơ chiêu mộ chín đại binh đoàn bên trong binh sĩ hoặc là tướng quân. Lý Nguyên nhìn lấy mới hắc ảnh thủy tinh, có chút hơi nuối tiếc. Hiện tại mới là trạm vào tối, khoảng cách lần tiếp theo chiêu mộ hắc ảnh, còn muốn chờ tốt thời gian mấy tiếng, không phải vậy hắn lập tức liền muốn thử một chút hiệu quả. Ngắn hạn đến xem, cái này khen thưởng đưa đến tác dụng không là rất lớn. Nhưng là thời gian dài đến nhìn, cái này khen thưởng liền rất lợi hại, có thể làm cho Lý Nguyên thủ hạ hắc ảnh càng thêm hài hòa, sẽ không lưu lại cho mình rõ ràng quy quyết, đến lúc đó bất kỳ một cái nào binh đoàn lấy ra, cũng đều có thể chế bá một phương. Thu lấy rơi tất cả khen thưởng về sau, Lý Nguyên cái này mới một lần nữa đầu nhập vào thu thập ma thú thi thể công tác bên trong trang đến cảnh ban đêm triệt để buông xuống, tất cả ma thú thi thể mới thu thập hoàn tất. Không hề nghi ngờ, thu hoạch tràn đầy, đá năng lượng tổng cộng 3.072 viên, nguyên tinh 123 viên, liền hai thứ này đặc thù vật tư, so với tối hôm qua đàn thú nhiều một chút, đá năng lượng nhiều mấy trăm viên, nguyên tinh nhiều mười mấy viên. Rốt cuộc tối hôm qua là có hai sóng đàn thú, tổng số so quan phương thú chiều ít một chút mà thôi đương nhiên, chọc yếu nhất chính là Lý Nguyên lôi nộ hỏa liên cùng Hắc Ảnh tự bạo hủy đi không ít ma thú thi thể, không phải vậy cần phải sẽ còn nhiều hơn một chút. Bất quá có thể có nhiều thu hoạch như thế, cũng đầy đủ Ngoài trừ đá năng lượng cùng nguyên tinh bên ngoài, Lý Nguyên còn thu được bảy cái kiến trúc bản vẽ, so với trong tưởng tượng thiếu một chút đến mức độ ăn cùng tài liệu, Lý Nguyên liền không có đi tỉ mỉ thống kê, dù sao nhiều một nhọm. Ta trong kho hàng vốn là có 4.427 viên đá năng lượng, tăng thêm hiện tại hơn 3000 viên, chừng hơn 7000 viên đá năng lượng. Nguyên tinh trước đó cũng có 131 viên, hiện tại hết thảy có 254 viên. Thăng cấp 4 cấp hắc ảnh thủy tinh, chỉ cần 5000 viên đá năng lượng, 200 viên nguyên tinh, cũng đủ. Lý Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, đi thẳng tới đã dung hợp binh chủng phân thuộc tính hắc ảnh thủy tinh trước mặt. Quân thuộc nhắc nhở khùng, nhất thời xuất hiện tại hắn trước mắt hắc ảnh lĩnh chủ, nguyên vật tư đã có thể thăng cấp 4 cấp binh doanh, xin hỏi phải chăng lập tức tiến hành thăng cấp. Lý Nguyên không chút do dự nói ra, lập tức thăng cấp. Thanh âm rơi xuống, hắc quang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hắc ảnh thủy tinh. Rất nhanh, hắc quang tiêu tán, lộ ra mới hắc ảnh thủy tinh. So sánh thăng cấp trước đó, hiện tại hắc ảnh thủy tinh khí tức càng thêm hùng hậu. Cái kia 9 cái thủy tinh trên mặt nạ, rất sống động, dường như thân thủ liền có thể từ đó cầm lên. Cùng lúc đó, 4 cấp hắc ảnh thủy tinh tin tức bảng cũng bắn ra ngoài hắc ảnh thủy tinh, duy nhất tính binh chủng binh doanh, ở trong chứa 9 đại binh đoàn. Chí đại binh đoàn, quỷ ảnh đoàn, chào ảnh đoàn, tự ảnh đoàn, phi ảnh đoàn, khôi ảnh đoàn, nhuyễn ảnh đoàn, phê ảnh đoàn, kia mảnh đoàn, liên ảnh đoàn đẳng cấp, 4 cấp, 4 cấp sản lượng, mỗi ngày có thể thay nén 20 tên hắc ảnh binh lính, binh đoàn tự do, 0.001 tỷ lệ chiêu mộ đến hắc ảnh quân quân. Thăng cấp đồ vật, một vạn viên đá năng lượng, 500 viên nguyên tinh. Lý Nguyên nhìn lướt qua, trong đó thay đổi lớn nhất, tự nhiên là mỗi ngày chiêu mộ hắc ảnh số lượng trực tiếp gấp đôi. Theo cấp 3 mỗi ngày chiêu mộ 10 cái, biến thành 20 cái. Còn có một cái biến hóa, cũng là binh chủng lập tức chiêu mộ, biến thành binh đoàn tự do. Cái này đương nhiên thì là binh chủng phân thuộc tính kiến trúc công lao. Tiếp nối là, xác ảnh tướng quân chiêu mộ cơ hội không thay đổi, bốn cấp cũng là 0.001 tỉ lệ. Tỉ lệ thủy chung chỉ là tỉ lệ, coi như 100% tỉ lệ, vậy cũng không nhất định thật có thể chiêu mộ đến Hắc Ảnh tướng quân. Nói cho cùng, đây là đến nhìn vận khí của ta. Vận khí tối, tối nay liền có thể chiêu mộ đến tướng quân. Liên chờ tối nay nửa đêm 12 giờ. Lại nhìn cấp 5 Hắc Ảnh thủy tinh vật tư yêu cầu, 1 vạn viên đá năng lượng cùng 500 viên nguyên tinh. Lúc này Lý Nguyên còn thừa lại đá năng lượng 2.499 viên, nguyên tinh muốn thiếu điểm, chỉ còn lại có 50 viên. Cơ sa nhạo đem hắc ảnh thủy tinh thăng cấp đến cấp 5 cần có đá năng lượng cùng nguyên tinh, còn kém không ít đá năng lượng kém 4 phần 5 tạp hữu, nguyên tinh kém 9 phần 10 trên dưới. Bất quá, Lý Nguyên Tin tưởng gom góp những thứ này đá năng lượng cùng nguyên tinh, cũng sẽ không phí tổn thời gian quá dài. Rốt cuộc hiện tại quan phương thú triều trùng kích sau đó, đối ngoại thao tác tính đã là tăng cường rất nhiều, chỉ cần không ngừng ra bên ngoài mở rộng quầy quái phạm vi, tìm tiếp bạn tổ thế lực cùng cái khác lãnh địa xoát xoát, có lẽ không bao lâu vật tư liền có thể gom góp. Ngay sau đó, Lý Nguyên liền lấy ra lần này quan phương thú triều trùng kích bên trong lấy được 7 tờ bản vẽ. Ngay từ đầu thu thập ma thú thi thể thời điểm, Rất nhanh hắn liền được 3 tờ bản vẽ, còn tưởng rằng đến tiếp sau có thể thu được càng nhiều đâu. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có 7 cái, chỉ có thể nói tỷ lệ rơi đồ vật này ai cũng không nói chắc được. Hy vọng có thể có đồ tốt. Lý Nguyên từng cái đem tất cả bản vẽ, toàn bộ giám định hoàn tất. Trước 4 tờ bản vẽ bên trong, 3 tấm tường vây bản vẽ, 1 chương biệt thự bản vẽ, 1 chương phổ thông nơi ở bản vẽ. Rất đáng tiếc, cái này 4 tấm đều là Lý Nguyên trước mắt có bản vẽ. Còn lại 2 tờ bản vẽ, theo thứ tự là 1 tờ sơ cấp truyền thống trận bản vẽ, còn có 1 chương binh doanh kiến trúc bản vẽ. Sơ cấp truyền thống trận rất dễ lý giải, cũng là theo một chỗ trực tiếp truyền tống đến một nơi khác, chỉ là cái này sơ cấp truyền tống trận truyền tống khoảng cách rất lớn, chỉ có thể ở phạm vi lãnh địa bên trong tiến tạo. Đối lý nguyên tới nói, tác dụng không đến. Có hắc ảnh thế giới làm trạm trung chuyển, chỉ cần hắn cùng hắc ảnh đi qua địa phương, tùy thời đều có thể đến, cái này so cái gọi là truyền tống trận không biết thuận tiện gấp bao nhiêu lần, liền là cao cấp thần cấp truyền tống trận cũng không sánh nổi. Sau cùng một chương binh doanh bạn vẽ liền lợi hại, cái này binh doanh tên gọi độc giác thú thủy tinh. Tên như ý nghĩa, cái này binh doanh có thể chiêu mộ đến độc giác thú làm binh chủng, phẩm cấp cũng không thấp, tính toán là cao cấp binh chủng. Theo cái này Trương Minh xây dựng chúc bạn vẽ có thể biết được, các lĩnh chủ cũng không phải là chỉ có thể nắm giữ một tòa binh doanh, là có thể chế tạo ra nhiều cái binh doanh điều kiện tiên quyết là ngươi có thể có được binh doanh kiến trúc bản vẽ, lại có đầy đủ tư nguyên, độc giác thú binh chủng kiến trúc bản vẽ có thể chiêu mộ binh chủng, tùy cơ chiêu mộ các loại độc giác thú kiến tạo vật tư, 8 vạn đơn vị vật liệu gỗ, 4 vạn đơn vị đá, 1 vạn đơn vị thiết tinh, 1000 viên đá năng. Lượng 50 viên nguyên tinh. Vật tư nhu cầu cũng không tính toán nhiều, Lý Nguyên hiện tại liền có thể cầm ra được. Tuy nhiên Lý Nguyên hiện tại có hắc ảnh thủy tinh, nhưng là nếu như xây lại tạo một người lĩnh canh Đó cũng là có thể. Chiêu mộ ra độc rác thú, lại chuyển hóa thành hắc ảnh, có thể gia tăng hắc ảnh số lượng. Nhưng là lúc sau thăng cấp thứ 2 trại lính, thế tất sẽ ảnh hưởng đến hắc ảnh thủy tinh thăng cấp tiết tấu có điều, trước tiên có thể chế tạo ra đến, trước không thăng cấp độc rác thú binh doanh, trọng điểm vẫn là thăng cấp hắc ảnh thủy tinh, nếu như vậy, cấp một binh doanh, ta mỗi ngày có thể bạch chơi 2 đầu độc rác thú, tăng lên ta mới xây dựng thú ảnh binh đoàn thực lực. Nghĩ nghĩ, Lý Nguyên quyết định chế tạo ra độc rác thú thủy tinh. Kiến tạo độc rác thú thủy tinh. Thế mà, tại Lý Nguyên phát ra kiến tạo chỉ lệnh về sau, trên bản vẽ lóe qua một vệt quang hoa sau liền lại khôi phục nguyên hình. Cùng lúc đó, một đạo tin tức nhắc nhở khung đạn hiện vô cùng xin lỗi, bởi vì độc giác thú thủy tinh cùng ngài Hắc Ảnh thủy tinh trận doanh không hợp, độc giác thú thủy tinh tiến tạo thất bại. Như cần tiến tạo, mời tự phá hủy trước Hắc Ảnh thủy tinh, lại đi kiến tạo độc giác thú thủy tinh. Lý Nguyên, người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giớiแฟน tạ sĩ si của ông chú bán hủ tiếu. O oh, o. Oh. Chương 82, trận doanh vấn đề, trực tiếp trên phòng đấu giá. Lý Nguyên là thật không nghĩ tới chính mình có bạn vẽ có tư nguyên, vậy mà kiến tạo thất bại. Trận doanh không hợp. Cái gì cái tình huống? Lý Nguyên lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Tại hắn Hắc Ảnh Thành bảo thăng cấp đến trung cấp thành bảo thời điểm, thành bảo thành thuộc tính bên trong liền có thêm một phe cánh. Thằng đến tối hôm qua lãnh địa thăng cấp đến thành trấn, trận doanh chỗ nào đều là không. Chẳng lẽ là vật này? Lý Nguyên vội vàng điều ra Hắc Ảnh Thành trấn thành thuộc tính thành trấn tên, Hắc Ảnh Thành trấn thành trấn đẳng cấp, sơ cấp thành trấn thành trấn hạt tinh, cũ giai lực phòng ngự phạm vi lãnh địa, phương viên 5000m kiến trúc, Hắc Ảnh thủy tinh, thương cố, thánh nguyên tháp, tháp phòng ngự 49, tường thành, phổ thông nơi ở 50. Biệt thự 10 thang cấp trung cấp thành trấn đô vận, 50 vạn đơn vị đá, 100 vạn đơn vị vật liệu gỗ, 10 vạn đơn vị. Thiết tinh trận doanh, Hắc Ám danh vọng, 36788 nhắc nhở, ngươi cùng ngươi thành trấn đã bị Long tộc cử thị, Địa Tinh Vương quốc cử thị, lang nhân quần sơn chi đỉnh cử thị Hắc Ám trận doanh, cái gì thời điểm có? Lý Nguyên một mặt mộc mặc, chính mình có trận doanh, quan phương đều không nhắc tới tình hắn, vừa mới nhắc nhở trong tin tức, nói là độc giác thú thủy tinh cùng Hắc Ảnh thủy tinh trận doanh lên công hợp, cho nên mới sẽ kiến tạo thất bại. Xem ra, trận doanh này là từ phe mình binh chủng tổ tính quyết định. Một lúc mới bắt đầu Trận doanh là không, Lý Nguyên còn cảm thấy trận doanh này hẳn là từ lĩnh chủ lựa chọn, hiển nhiên là muốn sai. Hắc ảnh binh đoàn, quy thành loại hắc gám trận doanh, cũng không có tật xấu lớn gì. Mà thành trấn lãnh địa bên trong những kiến trúc khác, theo vừa mới nhắc nhở cũng đó có thể thấy được, có trận doanh một loại kiến trúc, đều cần cùng mình trận doanh phù hợp mới có thể kiến tạo, nếu như trận doanh không hợp lời nói, không cách nào kiến tạo thành công. Giống tường vây tháp phòng ngự những kiến trúc này, đều không mang theo trận doanh thuộc tính, mặc kệ thuộc tại cái gì trận doanh, đều có thể kiến trúc. Khá là đáng tiếc, thứ hai binh doanh, có thể nhìn không thể dùng. Độc dã thú, thứ này cần phải thuộc về quang minh trận doanh chính địa trận doanh, chỉ có thể trước giữ lại. Tiểu tiên nữ bên kia có thể sử dụng sao? Bên chủ của nàng là á nhân, cần phải thuộc về trung lập trận doanh. Giống như cũng không được, nàng thành trấn là ta thuộc địa, khẳng định cũng là hắc ám trận doanh. Lý Nguyên có chút bất đắc dĩ, thật vất vả cầm xuống bảy tờ bản vẽ, kết quả toàn bộ đều không có ích lợi gì. Tường thành đã kiến tạo, không cần lãng phí tư nguyên lại đi kiến tạo, mặc dù đến lúc đó tường thành bị hủy, mã phù chú cũng có thể trực tiếp phục hồi như cũ. Khá lắm, Lý Nguyên cái này còn có 3 tấm tường thành bản vẽ, mà tiểu tiên nữ Mạc Sơn Sơn bên kia, tường thành cũng sớm đã kiến tạo tốt, cũng không dùng được biệt tự cùng phổ thông nơi ở, cái này ngược lại là có thể tiếp tục chế tạo một số, nhường thành trấn lộ ra chẳng phải trống trải. Hiện tại có bóng người cùng thú ảnh hai đại binh đoàn, bọn họ mặc dù có hắc ảnh thổ tính, cũng không thể giống hắc ảnh một dạng trở về hắc ảnh thế giới đến lúc đó hai cái này ở binh đoàn số lượng nhiều lên, đó cũng là cần chỗ ở mà cái kia sơ cấp truyền thống trận bản vẽ, cũng là không chỗ dùng chút nào, tiểu tiên nữ Mạc Sơn Sơn bên kia ngược lại là có thể dùng, chỉ là cũng liền giới hạn ở hiện tại, sau này lợi nói. Về sau, Lý Nguyên sao lại không đem bọn hắn toàn bộ đồng hóa thành hắc ảnh, cho nên vật này đối Mạc Sơn Sơn cũng không có gì dùng. Đối với ta vô dụng không có nghĩa là đối với những khác người vô dụng, ngược lại là có thể dùng đem đổi lấy cái khác tư nguyên. Độc giác thu thủy tinh bản vẽ cũng xuất ra đi hoán đổi. Thừa dịp hiện tại không có chuyện gì, Lý Nguyên liền mở ra giao dịch quảng trường. Vừa mở ra giao dịch quảng trường, và mắt thanh giao dịch mục đích liền lít nhá nhất, rất nhiều lãnh chủ đều lấy ra đồ vật đang trao đổi. Rốt cuộc liên tiếp hai lần thú triều trùng kích, mọi người trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều tích lũy chút chính mình không dùng được hoặc là thêm ra đến đồ vật. Bất quá phần lớn đều là phổ thông đồ vật, tài liệu các loại thức ăn đến mức lúc đầu nóng nảy đồ ăn, cũng có, trên cơ bản đều là bán, không, có thu thức ăn thiết tinh cầu mua, y nguyên rất lớn, lượng giao dịch còn có thể. Trừ đó ra, lựa nóng nhất địa phương, trên thực tế là giao dịch quảng trường đấu giá khu đấu giá khu Lý Nguyên là rất quen, hắn cũng không có thiếu ở cái này đập trở về đồ vật, tỉ như hắn trước đó mười mấy vạn gạch đá vật liệu gỗ chở. Lý Nguyên ngược lại không nóng nảy treo trên bản vẽ đi, mà chính là đại khái mở ra đấu giá khu đồ vật bên trong. Khoan hay nói, nhiều nhất vật phẩm đấu giá, lại chính là các loại kiến trúc bản vẽ, Lý Nguyên lật ra mấy trang, bên trong cũng không có gì kiến trúc bản vẽ hấp dẫn đến hắn, rất hiển nhiên, những bản vẽ này đều là bình thường giống như liền trên tay hắn tưởng thành biệt thự những thứ này, đấu giá trong vùng đều có. Bất quá, cho dù là những thứ này phổ thông kiến trúc, giá cả cũng là không thấp, toàn bộ đều là dùng đá năng lượng cùng nguyên tinh kết toán. Tương thành bản vẽ, giá khởi đầu đều là 500 đá năng lượng, biệt thự bản vẽ, giá khởi đầu 300 đá năng lượng, phổ thông nơi ở 100 đá năng lượng, cái khác còn có một số 7-800 đá năng lượng đồ vật đấu giá, Lý Nguyên Liếc mấy cái liền lười nhác nhìn. Có chút xem ra không tệ, nhưng trên thực tế không có tác dụng gì. Giống Lý Nguyên trong tay truyền tống trận bản vẽ cùng binh chủng kiến trúc bản vẽ, Lý Nguyên ngược lại là không nhìn thấy. Bởi vậy vậy Linh Văn trực tiếp đem tất cả bản vẽ đều phụ lên giao dịch quầy trưởng. Tương thành biệt thự những thứ này, hắn đều nhìn người khác giá cả, trực tiếp điển, dù sao cũng không phải thứ gì trọng yếu. Sơ cấp truyền tống trận cùng độc giác thú thủy tình, cái này hắn liền chính mình điển tin tức giá tiền vật phẩm bán đấu giá, sơ cấp truyền tống trận kiến trúc bản vẽ công năng, thành trấn phạm vi bên trong, một cái truyền tống trận có thể tùy ý đến những truyền tống trận khác vị trí, vốn bản vẽ có thể chế tạo 10 cái truyền tống trận. Một cái truyền tống trận kiến tạo nhu cầu, 5000 đơn vị vật liệu gỗ, 1000 đơn vị đá, 500 đơn vị thiết tinh, một khoản nguyên tinh giá khởi đấu cách, 1000 đá năng lượng 10 viên nguyên tinh đấu giá thời gian. 24 giờ đấu giá ơi, các hành lĩnh chủ lý nguyên kiểm tra một lần liền trực tiếp đưa ra, sau đó bắt đầu biên tập độc giác thú thủy tinh kiến trúc bản vẽ đấu giá bài quảng cáo vật phẩm bán đấu giá, độc giác thú thủy tinh kiến trúc bản vẽ, cao cấp binh chủng binh doanh. Công năng: có thể xây lại tạo một tòa binh doanh, chiêu mộ độc giác thú vì thứ hai binh chủng, song binh chủng có thể tăng lên trên diện rộng lãnh địa thực lực. Kiến tạo nhu cầu: 8 vạn đơn vị vật liệu gỗ, 4 vạn đơn vị đá, 1 vạn đơn vị thiết tinh, 1000 viên đá năng lượng, 50 viên nguyên tinh. Giá khởi đầu cách: 3000 đá năng lượng 30 viên nguyên tinh đấu giá thời gian 24 giờ đấu giá ơi. Hành hành lĩnh chủ biên tập xong đấu giá văn bản, Lý Nguyên Mi Mi lại sắp nổi lên đập giá đổi thành 5000 đá năng lượng hoặc 50 viên nguyên tinh. Dù sao cũng là thứ hai binh chủng, tuy nhiên Lý Nguyên không dùng đến, nhưng tuyệt đối là hàng bán chạy, thì liền Lý Nguyên đều muốn kiến tạo độc giác thú thủy tinh, chớ nói chi là cái khác những lĩnh chủ kia, giá cả muốn là quá thấp đều thật xin lỗi cái này bạn vẽ. Nhất là những cái kia quang minh loại trung lập loại trận doanh lĩnh chủ thành bảo, chắc chắn đối bạn vẽ này chạy theo như vịn. Nếu không phải hiện tại mọi người không bỏ ra nổi quá nhiều đá năng lượng cùng nguyên tinh, Lý Nguyên đều muốn trực tiếp một vạn cất bứt giá, nếu là có nhiều như vậy đá năng lượng Đừng nói là một vạn cất bước, 10 vạn cất bước tuyệt đối đều có lĩnh chủ nguyện ý vô xuống tới đưa ra tin tức về sau, Lý Nguyên liền muốn đóng lại giao dịch quảng trường. Bất quá ngay lúc này, Lý Nguyên giao diện trở về một khắc này, hắn đột nhiên thấy được một cái kiến trúc bạn vẽ đấu giá tin tức. Tú đến thần tú cũng phải túi trảo, sảng văn hài hước 4. Chương 83, Minh Họa Chi Giới, binh chủng kiến trúc nóng này. Lý Nguyên bị hấp dẫn ánh mắt đấu giá chuyên mục, cũng không phải là bản vẽ, mà chính là một trang bị vật phẩm bán đấu giá, Minh Họa Chi Giới, thành dị, công năng, nội bộ có 2000 lập phương không gian, ngoại trừ vật sống đều có thể lắp ở bên trong lấy tiêu hao đá năng lượng làm đại giá, còn có thể phóng thích loại hình công kích thánh vực cấp ma pháp, minh hỏa phân thân, nắm giữ bản thể một dạng thực lực, 3 phút thời gian hiệu lực. Giá khởi đầu cách 800 đá năng lượng 8 khoản nguyên tinh đầu rắn ơi, gia tiên thánh địa lĩnh chủ cái giới chỉ này, là thánh giai trang bị. Một mặt là nội bộ có không gian, có thể xem như là trong tiểu thuyết chứa vật giới chỉ, không gian vẫn còn lớn, 2000 lập phương. Còn có cái công năng là tự mang ma pháp, có thể phân hóa ra một bộ phân thân, nắm giữ bản tôn một dạng thực lực, nhưng chỉ có thể duy trì 3 phút. So sánh cái thứ nhất chứa vật công năng, thứ hai công có thể xác định lợi hại hơn. Thánh giai trang bị Như vậy thì nói rõ, chỉ cần thánh giai một chút, hắn đều có thể phòng chế ra bản Tôn phân thân. Nếu là đơn độc gặp phải đối tay, hai cái chính mình đánh một đối nhân, dù là chỉ có thể duy trì 3 phút, cũng là phản sát lợi khí. Bất quá, Lý Nguyên lại là càng coi trọng hơn cái này minh hỏa chi giới cái thứ nhất công năng. Bây giờ hắn chủ thành bảo bị hắc ảnh kết giới bao phủ, không hề bị đến ngoại giới vi hiệp, hắn liền có thể rời đi thành bảo ra ngoài rồi. Một khi ra ngoài mà nói, như vậy mang theo đồ vật là cái vấn đề. Còn có cái nguyên nhân chủ yếu, cái kia chính là tại trong lãnh địa săn giết ma thú thi thể, thu thập sau là sẽ trực tiếp cất giữ tiến tương cố. Nhưng muốn là tại lãnh địa bên ngoài săn giết ma thú, thu thập thi thể sau vật tư chỉ có thể chính mình chuyển về thư khu. Lý Nguyên về sau đi ra, săn giết ma thú về sau, cũng không thể giết một lần liền mang về thành bảo một lần đi, tuy nhiên hắn cùng Hắc Ảnh có thể tùy thời thông qua Hắc Ảnh thế giới trả lời thành bảo, có thể như thế cũng quá phiền toái, cho nên có thể có một cái chữ vật giới chỉ là cái lựa chọn tốt. Thánh giáp trang bị, 800 đá năng lượng giá bắt đầu, giá cả còn tốt, không cao lắm. Lý Nguyên nhìn một chút, trực tiếp lựa chọn đầu giá, hiện tại giá tiền là 850 viên đá năng lượng, hắn ra giá 900 viên. Dựa theo Lý Nguyên Đoán Trưởng, cái giới chỉ này cuối cùng giá cả cuối cùng hẳn là cũng liền 1000 đá năng lượng ra mặt dáng vẻ. Minh Họa chi giới giá trị là không tệ, có thể tương đối mà nói cũng không phải như vậy thực dụng, ngoại trừ tự tin cường đại dám giở đi lãnh địa lĩnh chủ, cái khác lĩnh chủ lấy ra tựa hồ cũng không có gì tác dụng quá lớn, duy nhất lợi hại cũng là minh họa phân thân. Cho nên, ra giá, giá đấu ra cái giới chỉ này người không biết rất nhiều, giá cả tự nhiên cũng sẽ không bị nâng lên. Mà 1000 viên đá năng lượng, đối Lý Nguyên mà nói vẫn có thể nhẹ nhõm lấy ra. Không nói vừa mới bảy tờ bản vẽ, hắn còn có thể bắt đầu tưới nước thiết tình. Hiện tại thiết tính nhu cầu lượng có thể là tuyệt đối rất lớn. Phải biết, ngoại trừ số ít có cao cấp đỉnh cấp binh chủng lĩnh chủ, cái khác đều còn không có thăng cấp thành chấn đây. Đến mức đấu giá nơi, Già Thiên Thánh Địa, Lý Nguyên tự nhiên cũng là có ấn tượng. Tại quan phương sơ cấp thú triều bên trong, Già Thiên Thánh Địa lại sau cùng tổng hợp tích phân trên bảng xếp hạng, xếp hạng thứ 9 vị. Cứ việc không phải quá gần phía trước, nhưng có thể tại may mắn còn sống sót tám ức lĩnh chủ bên trong đứng vào 10 vị trí đầu, đã đủ để chứng minh đối phương không phải dễ dàng tới bối. Theo tên đến xem, lĩnh chủ này hơn phân nửa là văn học mạng giới trần nhà một trong lông đỏ Đông Phan, Già Thiên Thánh Địa lĩnh chủ. Đem Minh Hỏa chi giới dạng này thánh khí đều lấy ra đấu giá, lạ chướng mắt không dùng được, vẫn là nguyên nhân gì khác? Lý Nguyên thản nhiên cười, cảm thấy mình có chút lo chuyện bao đồng đừng người vì sao phải bán thánh khí, cùng hắn có nửa xu quan hệ, ngay tại Lý Nguyên đấu giá cái này viên Minh Hỏa chi giới thời điểm, nói chuyện phiếm kinh liền lại bởi vì hắn ồ. Nguyên nhân, tự nhiên là cái kia chương độc giác thú thủy tinh binh chủng kiến chúc bản vẽ đây là cho đến trước mắt trên giao dịch phòng trường, lần thứ nhất xuất hiện cũng là duy nhất một lần xuất hiện binh doanh bản vẽ. Trước lúc này, căn bản là không có người biết, trừ bốn có binh doanh bên ngoài, còn có thể kiến tạo mới binh doanh chiêu mộ binh chủng. Nếu như vậy liền đại biểu một cái lĩnh chủ có thể chiêu mộ nhiều cái binh chủng, mà lại, Lý Nguyên Chiêu đang đấu giá khu phía trên binh dành, chiêu mộ binh chủng còn không phải phổ thông binh chủng, là cao cấp binh chủng, độc giác thú, chỉ cần nhìn qua chút ít nói đều biết, thứ này không phải bình thường. Tại những cái kia tiểu thuyết bên trong, độc giác thú vậy cũng là cao quý cường đại thánh thú, bình thường đều là thần linh khuyết ớt thú. Nếu là có thể chiêu mộ đến độc giác thú, lãnh địa thực lực chiến lực đem sẽ nhận được to lớn tăng lên. Bởi vậy, tại độc giác thú thủy tinh truyền ra đến về sau, thế giới nói chuyện phía nhóm cùng các đại liên minh nội bộ nhóm, nhất thời liền sôi trào. Ngoại trừ ban đầu binh chủng bên ngoài, Còn có thể chiêu mộ cái khác binh chủng, lần đầu tiên nghe nói. Có người tuân gia qua dạng này binh chủng kiến trúc bạn vẽ sao? Không có chứ, nói không chừng đây là đệ nhất binh chủng kiến trúc bạn vẽ. Thật là, chuyện gì tốt đều là Hắc Ảnh lĩnh chủ cầm tới a, binh chủng là ác ma không nói, còn tuân gia dạng này binh chủng bạn vẽ. Không phải, trên lậu, ngươi có phải hay không chú ý nhầm phương hướng? La Hắc Ảnh đại lão đến độc giác thú thủy tinh, còn lấy ra đầu giá, điều này nói rõ cái gì? Hắc Ảnh đại lão căn bản đều chướng mắt độc giác thú cái này binh chủng. Chướng mắt cũng không đến mức lấy ra bán đi, đây không phải nhường mua được lĩnh chủ biến đến mạnh hơn, cho mình chế tạo đối thủ. Có lẽ, vị này thần bí hấp ảnh lĩnh chủ siêu cấp tự tin đi, không quan tâm cái này. Ta ta ta, người khác chướng mắt đồ vật, lại là đời ta tha thiết ước mơ cũng không chiếm được, quá đâm tâm. Thật là độc giác thú thủy tinh, mẹ nó, binh chủng của ta cũng là độc giác thú a. Ngã, trùng hợp như vậy. Vậy ngươi còn tới nơi này làm gì? Nhanh đi đấu giá a, hai tòa độc giác thú thủy tinh, vậy ngươi không chả đổi bay. Cầu văn ngươi, tắm một cái ánh mắt, nhìn xem giá cả, 5000 đá năng lượng giá bắt đầu, ta đá năng lượng đều thằng cấp binh doanh đi, còn có cái gà nhi đá năng lượng. Hiện tại mèo chỉ còn lại có slot. Vậy liên thật đáng tiếc. Hai cái độc giác thú thủy tinh, gấp đôi binh chủng a. Cũng lạ quá mắc, Hắc Ảnh Đại lão từ đầu đến, đến giờ, thật là kiếm lời tệ, một cái cái thứ tốt đều trớn mắt lấy ra bán. Hâm mộ Tức Nhi, 5000 đá năng lượng giá bắt đầu liền đắt. Đường quên, binh chủng là chúng ta những lĩnh chủ này linh hồn. Nếu là đằng sau đại gia thế lực đều phát triển, tương nguyên đủ nhiều, ai không muốn muốn thứ hai binh chủng, ta phải có binh doanh bản vẽ, cho ta thần khí ta đều không đổi. Trên lầu nói không sai, liền cái này cao cấp binh doanh kiến trúc bản vẽ, trăm vạn đá năng lượng đều đáng. Ngoa tạo, các ngươi nói lợi hại như vậy, cái này Hắc Ảnh Đại lão hiện tại lấy ra bán chẳng phải là thua thiệt thầm rồi. Người đây liền không hiểu được đi tiểu bằng hữu, nhìn nhiều nhìn thông báo. Quan phương sơ cấp thú triều sau đó, trong thông báo cho lại tăng thêm không ít nội dung. Binh chủng cùng lãnh địa là phân trận doanh, đối lập trận doanh thuộc tính là không thể cùng một chỗ cùng tồn tại. Hắc ảnh đại lão binh chủng là ác ma, tất nhiên là hắc ám trận doanh, độc giác thú là quang minh hệ. Cho nên, không phải hắc ảnh đại lão chướng mắt cái này độc giác thú thủy tinh, mà chính là hắc ảnh đại lão muốn dùng không dùng đến. Ngươi muốn là cho hắn một chương hắc ám hệ binh chủng tiến trúc, ngươi nhìn hắn lấy ra bản công. Thật đúng là, cái này thông báo thưởng xuyên đội mới. Không chú ý thật không thể kịp thời hiểu do tin tức. Rất hiển nhiên ngươi không phải nghiện net thiếu niên, nếu không, ngươi bình thường chơi game cũng sẽ thưởng xuyên phát hiện Du hí hi phiên bản không ngừng đổi mới vùng. Ha <cười> ha, các ngươi cảm thấy có thể hay không đây chính là hắc ảnh lĩnh chủ duy nhất tính đặc thù khen thưởng a nếu quả như thật là như vậy, vậy liền thôi hại, lấy không một cái đặc thù khen thưởng, kết quả không thể dùng. Trên lầu nói không phải là không có đạo lý. Không thể nào, duy nhất tính đặc thù khen thưởng liền cái này, chí ít cũng nên là cái đỉnh cấp binh chủng binh đoàn bạn vậy a. Ai, ta khô lâu binh chủng là vong linh hệ, vừa tốt còn có vạn 8000 đá năng lượng. Cái này chụp tới độc giác thú thủy tinh cũng không dùng đến, thật là siêu cấp tiếng mới. Không muốn dạ bộ bức, chàng bức gặp sẽ đánh. Mua không nổi liền mua không nổi, ngươi giả cho ai nhìn đâu? Thật muốn có tư bản đấu giá, người nào còn ở nơi này bức bức, người ta sớm tại giao dịch quảng trường đấu giá khu yên lặng ra giá, giá. Như trên nói, khi biết độc giác thú thủy tinh đấu giá tin tức về sau, những cái kia quang minh trận dành trung lập trận doanh lĩnh chủ, sớm tại mắt đỏ đấu giá đương nhiên, cũng giới hạn tại những cái kia bản thân liền nắm giữ cao cấp hoặc là đỉnh cấp binh chủng lĩnh chủ. Rốt cuộc 5000 đá năng lượng giá bắt đầu, ngưỡng cửa này nâng lên. Phổ thông binh chủng lĩnh chủ Làm sao có thể cẩm ra được nhiều như vậy đá năng lượng? Cũng là những cái kia có thể xuất ra 5000 trở lên đá năng lượng cao cấp đỉnh cấp binh chủng lĩnh chủ, về số lượng cũng tuyệt đối không có bao nhiêu cái. Bất quá, đá năng lượng vật này hoàn toàn là có thể lẫn nhau ở giữa vay mượn. Nhất là những cái kia liên minh trong đám, lúc này cũng có được không ít thần thánh quang minh trận doanh lĩnh chủ, bốn phía tìm người mượn đá năng lượng. Nhiều một tòa binh dành, đối bọn hắn tới nói quá tráo yếu, bọn họ bản thân liền nắm giữ không kém binh chủng, lại thêm độc giác thú thủy tinh mà nói, quả thực cũng là như hổ thêm cánh. Nay lại để bọn hắn trong tương lai vạn tộc tranh bá bên trong càng có sức cạnh tranh, mà lúc này, ở vào tác cạn đồng bằng thiên sứ thành trấn. Y Lý Tuyết nhìn đến trong nhóm đối độc giác thú binh chủng nói chuyện phiếm nội dung về sau, liên hội vàng đi mở ra giao dịch quan trường đấu giá khu. Từ mấu chốt độc giác thú tìm đòi, trực tiếp liền bắn ra độc giác thú thủy tinh bản vé đấu giá tin tức. Thứ 2 binh chủng, độc giác thú. Nhìn lấy chuyên mục bên trong tin tức, y Lý Tuyết mặt đều biến đến phi đỏ lên, đó là kích động độc giác thú khẳng định là so ra kém nàng thiên sứ binh chủng, vẻn vẹn chỉ là cao cấp binh chủng mà thôi, thiên sứ lại là đỉnh cấp binh chủng đỉnh cấp. Nhưng là Thiên sứ cùng độc giác thú lại là tuyệt phối, mặc kệ là thuộc tính vẫn là trận doanh, đều là tuyệt phối, nếu như nàng có thể có được bản vẽ này, chiêu mộ đến độc giác thú về sau, thiên sứ cùng độc giác thú phối hợp xuống, binh chủng của nàng cường độ, khẳng định sẽ siêu việt đỉnh cấp, trở thành hàng tỷ lãnh chủ binh chủng bên trong mạnh nhất mấy cái kia, thực lực cũng sẽ vô hạn tăng cường. Thậm chí đến lúc đó, nàng nguyên bản theo không kịp, chỉ muốn muốn lấy liên minh hợp lực mới có thể áp chế hắc ảnh lãnh chủ, đều có lòng tin đối kháng chính diện. Bản vẽ này, ta nhất định muốn đạt được, nhất định. Y nghiến chặt môi, lúc này hạ quyết định. Dù là lần này binh doanh của nàng không thăng cấp, cũng muốn chụp tới chương này độc giác thú thủy tinh bản vẽ đến mức đấu giá nơi cũng là hắc ảnh lĩnh chủ, vậy cũng không quan trọng, người nào bạn đấu giá, nàng đều muốn lấy được, cùng lúc đó, chiến tranh đại lục địa phương khác, còn có khá hơn chút như y tuyết một nửa dạng này lĩnh chủ, đều đối độc giác thú thủy tinh bản vẽ ôm lấy nhất định phải được tâm tư. Cho nên tại, độc giác thú thủy tinh bản vẽ ra giá, không ngừng tăng lên lấy. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, sẵn văn hài hước 4. Chương 84, cho truyện riêng tư lại hạn mức tối đa, binh chủng gấp bội bản vẽ. Độc giác thú thủy tinh giá khởi đầu là 5000 đá năng lượng là bây giờ giao dịch quảng trường giá cả cao nhất đô vận. Phải biết, tương thành những bản vẽ này mới mấy trăm viên đá năng lượng mà thôi. Mẫu chốt là mấy trăm viên đá năng lượng, hiện tại phần lớn lĩnh chủ đều có thể lấy ra được đến, giá giá lĩnh chủ có không ít. Nhưng là 5000 viên đá năng lượng, còn chỉ là giá mở đầu, có mấy cái có thể lấy ra được đến, bất quá, đầu giá giá cả lại là đang không ngừng tăng lên, theo lúc đầu 5000, một đường bạo đã tăng tới 5500 viên đá năng lượng. Mà lại hiện tại uy nguyên đang chậm rãi tăng lên, chỉ là mỗi lần tốc độ tăng đều không phải là quá lớn. Dù sao cũng là đá năng lượng, hiện tại đi qua 2 lần thú triều về sau, Mọi người là có một chút, nhưng cũng là cực kỳ chân quý vật tư. Từ trước mắt đến xem, đá năng lượng giá trị chỉ là thấp hơn nguyên tinh, mà hai cái này đều là binh doanh thăng cấp phải dùng đến vật tư. Tóm lại giá cả một đường ở trên tăng, điều này nói rõ 5000 đá năng lượng vẫn có một ít người có thể lấy ra. Có thể có thể. Lý Nguyên bốn người vì không thể sử dụng bản vẽ này phiền muộn tâm tình, không khỏi biến đến tốt lên rất nhiều. Giống như thế giới nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện nói như vậy, nếu như hắn có thể sử dụng mà nói, ngu ngốc mới có thể lấy ra đầu giá đây. Nhưng là hiện tại nếu là không dùng đến, có thể đổi một số lớn đá năng lượng, cũng là không tệ kết cục. Có đầy đủ đá năng lượng, đến lúc đó cũng có thể mau chóng đem hắc ảnh thủy tinh tăng lên tới cấp 5, cũng coi là triệt tiêu độc giác thú thủy tinh tổn thất. Lý Nguyên lui ra độc giác thú thủy tinh đấu giá giao diện, quay trở lại nhìn xuống minh hỏa chi giới. Lúc này, minh hỏa chi giới giá cả cũng tăng một chút, hiện tại đã có người ra giá đến 1100 viên đá năng lượng. Hả? Nhanh như vậy liền phá ngàn? Lý Nguyên có chút ngoài ý muốn, hắn trước đó suy đoán là ít có người tới đấu giá minh hỏa chi giới, có thể lúc này mới không đẩy nửa canh giờ liền phá ngàn. Rất hiển nhiên, giá tiền này sau so cùng giá sau so cùng lại so với hắn trong tưởng tượng cao một chút. Bất quá muốn đến cũng sẽ không cao đi nơi nào. Lý Nguyên Dương nhân sẽ không dạng này liền từ bỏ, lúc này liền đem giá cả tăng lên tới 1200. Tăng giá về sau, Lý Nguyên liền tối lui ra khỏi giao dịch lên. Mặc kệ là hắn bán đấu giá bản vẽ vẫn là muốn đấu giá minh họa chi giới, đều là ngày mai mới sẽ ra kết quả, đến ngày mai lại nổi lên đến xem tình huống. Hảo Hữu cột bên trong, duy nhất Hảo Hữu, tiểu tiên nữ Mạc Sơn Sơn phát tới không ít tin tức. Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, Hắc Ảnh Đại đại hào lợi hại, ngươi nắm lấy số 1 tên, lợi hại. Chúc mừng Hắc Ảnh Đại ca, tiểu tiên nữ lĩnh chủ, ha ha, ta giống như trước 100 vạn tên đều không có chiến đấu, tiểu tiên nữ lĩnh chủ, Hắc Ảnh Đại oa. Ta bên này đàn thú cũng không nhiều, đều không mấy cái cường đại, lần này một cái ải nhân cũng chưa chết, tiểu tiên nữ lĩnh chủ, bất quá ta cái này cũng thu hoạch hơn 500 viên đá năng lượng, 18 viên nguyên tinh, ngươi hoặc là hắc ảnh đại hoa, tiểu tiên nữ lĩnh chủ, vừa gở zin đại thúc còn cầm về ba tờ bản vẽ đâu, hắc ảnh đại đại còn tại bận dữ sao? Muốn, tìm ta lấy nha, những tin tức này đều đã gửi đi một hồi lâu, vừa mới Lý Nguyên vội vàng sự tình khác nhất thời chưa kịp đi xem đối tiểu tiên nữ Mạc Sơn Sơn bên kia, Lý Nguyên tự nhiên là không có gì đáng lo lắng. Thủ sở tiểu tiên nữ thành trấn có một cái thánh vực cao thủ tọa trấn, cái kia nhưng là chân chính thánh vực, bình thường thú triều cũng uy hiếp không được nàng. Mà lại, thuộc địa thành trấn nếu như có chuyện, Lý Nguyên là sẽ thu đến nhắc nhở, không, có nhắc nhở tự nhiên là đại biểu tiểu tiên nữ thành trấn không có việc gì. So sánh Lý Nguyên tu hoạch, Mạc Sơn Sơn bên này liền phải kém hơn rất nhiều. Mặc kệ là đá năng lượng vẫn là nguyên tinh, đều còn chưa đủ Lý Nguyên đoạt được số lẻ. Ngược lại là bản vẽ phương diện, Mạc Sơn Sơn đã lấy được ba tấm, cái này vẫn còn có chút ngoài ý liệu, rốt cuộc Lý Nguyên cũng mới bảy cái mà thôi. Nghĩ nghĩ, Lý muốn hỏi, ngươi lấy được bản vẽ đều là cái gì? Tiểu tiên nữ Mạc Sơn Sơn vận khí từ trước đến nay không tệ, nói không chừng lấy được bạn vẽ chất lượng không tệ đi qua nửa phút, Mạc Sơn Sơn mới trả lời tin tức. "Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, à, Hắc ảnh đại oa giúp xong a ta chỗ này bạn vẽ, một chương tường thành, một chương lò luyện, còn có một chương là binh chủng chiêu mộ số lượng gấp bội bạn vẽ, lại có tường thành bạn vẽ, trên giao dịch còn trường, là thuộc tường thành bạn vẽ tối đa. Còn có một chương là lò luyện bạn vẽ, đây là Mạc Sơn Sơn trước đó liền tuân gia tới qua bạn vẽ, hiện tại tới tấm thứ 2 bạn vẽ. Nếu như là kiến tạo ra được mà nói, cái kia tiểu tiên nữ thành trấn liền có hai cái lò luyện, thiết tinh dung luyện hiệu suất tự nhiên sẽ gấp bội." Rốt cuộc bên kia sơn địa hải nhân số lượng đã rất nhiều, hẳn là có thể giải quyết được. Coi như tạm thời bận không quan đổi, lấy tiểu tiên nữ tự mang bản thổ thế lực gửi bản thảo thủ tính, sơn địa hải nhân số lượng còn sẽ kéo dài gia tăng. Ngược lại là sau cùng một tấm ảnh giấy, Lý Nguyên có chút đoán không được đến cùng là dùng làm gì. Có một chút lại là rất rõ ràng, phàm là cùng binh chủng tương quan bản vẽ, đều khó có khả năng đơn giản. Binh chủng chiêu mộ số lượng gấp bội bản vẽ, theo tên nhìn lại mà nói, sử dụng sau lại là binh chủng về số lượng gấp bội. Bất quá Đây là gấp bội đã chiêu mộ số suất binh chủng số lượng, còn là lúc sau chiêu mộ binh chủng số lượng đều gấp bội, nếu như là loại tình huống thứ 2 mà nói, cái này bạn vẽ giá trị nhưng lớn lắm, bởi vậy, Lý Nguyên trở lại, binh chủng chiêu mộ số lượng gấp bội bạn vẽ cho ta, lo luyện chính ngươi kiến tạo ra được, tưởng thành ngươi đã có cũng không cần phải giữ lấy, có thể đem tưởng thành bạn vẽ cầm lấy đi giao dịch quan trường bán đi. Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, tốt, đều nghe hấp ảnh đại oa. Rất nhanh, Lý Nguyên liền nhận được Mạc Sơn Sơn phát đưa tới binh chủng số lượng gấp bội bản vẽ. Thu đến bản vẽ về sau, Lý Nguyên liền mở ra nó cụ thể tin tức sơ cấp binh chủng chiêu mộ số lượng gấp bội bản vẽ, duy nhất một lần độ dụng, công năng, nhưng tại chiêu mộ binh chủng lúc, làm đến chiêu mộ số lượng gấp bội. Giới hạn dùng cho 4 cấp binh doanh lấy xuống tình huống dùng xuống, sử dụng nhu cầu, 100 viên đá năng lượng. Quả nhiên là Lý Nguyên suy nghĩ loại tình huống thứ hai, về sau chiêu mộ binh chủng số lượng gấp bội. Bất quá đáng tiếc là, cũng không phải là tiếp tục tính, không là lúc sau chỗ có chiêu mộ binh chủng thời điểm đều sẽ tiến hành về số lượng gấp bội. Cái này bản vẽ là duy nhất một lần độ dụng, nói cách khác, chỉ có thể gấp bội một lần chiêu mộ binh chủng số lượng. Ngoài ra còn có cái hạn chế cũng là chỉ có thể là 4 cấp binh doanh trở xuống tình huống mới có thể sử dụng, cấp 5 trở lên liền không thể dùng. Bản vẽ sử dụng nhu cầu cũng không cao, vẹn vẹn chỉ cần 100 viên đá năng lượng. Đây chỉ là sơ cấp binh trùng chiêu mộ số lượng gấp bội bản vẽ, nói rõ về sau chắc chắn sẽ tuôn ra trung cấp cao cấp bản vẽ. Lý không phải không thỏa mãn người, Hắc ảnh thủy tinh hiện tại là 4 cấp, mỗi ngày có thể chiêu mộ hắc ảnh 20 cái, tăng gấp bội lời nói cũng là 40, một tấm ảnh giấy liền cũng có thêm 20 cái hắc ảnh, đã là tương đối khá. Mà lại, cái này bản vẽ vẫn là Mạc Sơn Sơn cống hiến đi lên, cùng Bạch chơi cũng kém không nhiều. Tối nay chiêu mộ thời điểm liền dùng xong. Lý Nguyên tắt ký bản vẽ, quay người ngồi ăn đi đến mức các Hắc Ảnh, tự nhiên là cấp Ti kỳ trước, dựa theo thú triều trước đó phân tổ, đối trong lãnh địa bên ngoài tiến hành dò xét tán uống no đủ, thời gian còn sớm, Lý Nguyên chuẩn bị đi trên giường nằm một lát. Có thể vừa nằm trên giường, một cái quen thuộc tin tức nhắc nhở liền xuất hiện ở trước mắt của hắn Hắc Ảnh lãnh chủ, ngươi người xa lạ trò chuyện riêng tư đã đạt tới 5000 vạn đầu hạn mức cao nhất, mời ngươi kịp thời thanh lý. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới fẹn tạc sĩ si của ông chú bán hủ tiếu. O oh, o. Oh. Chương 85, nhất định là đối thủ, chiêu mộ mới hành. Tin nhắn cá nhân, giống như lần trước, đều là theo giao dịch quảng trường bên kia tiến đến. Nói chuyện phiếm kinh nơi đó cho chuyện riêng tư, Lý Nguyên là đóng lại, giao dịch quảng trường chỗ đó lại là tắt không được. Lần trước thanh lý đẩy trò chuyện riêng tư tin tức, Lý Nguyên quen biết tiểu tiên nữ Mạc Sơn Sơn, cái này cho hắn cung cấp thiết tinh nữ lĩnh chủ. Cho nên, lần này Lý Nguyên thanh lý những thứ này trò chuyện riêng tư tin tức thời điểm, vẫn là đại khái quét phía dưới nội dung. Theo ban đầu bắt đầu, phần lớn tin tức đều là muốn để Lý Nguyên thêm hảo hữu. Hỏi còn có hay không dư thừa đồ ăn hoặc là những tài liệu khác. Thú triều trước sau lại có hỏi thiết tinh cùng vũ khí trang bị, còn có tại ác ma binh chủng sự kiện về sau, nguyên một đám đến hỏi binh chủng của hắn đến cùng phải hay không ác ma, lãnh địa của hắn là có hay không tại Hồng Nguyên Sâm Lâm. Gần nhất mây trăm trang tin tức, cũng rất nhiều hỏi hắn thú triều khen thưởng là cái gì. Liên quan tới độc giác thú binh chủng thủy tinh tin nhắn cá nhân cũng có rất nhiều, thậm chí còn có mấy cái tên quen thuộc, tổng hợp bảng điểm số 10 vị trí đầu đều có. Có nói nhường Lý Nguyên giá thứ bán, cũng có người nói trả tiền từng đợt một, đều rất muốn độc giác thú binh chủng. Trong đó Lý Nguyên còn chứng kiến thiên sứ thành trấn lĩnh chủ gửi tới tin tức đối với thiên sứ thành trấn, Lý Nguyên là tương đối quen thuộc, bởi vì hắn ngay từ đầu cao lương giới thời điểm, cái này lĩnh chủ liên phổ biến rẻ đằng sau cũng là cái này lĩnh chủ, dẫn đầu làm lên liên minh, là giá tâm rất lớn người. Nói tóm lại, cái này thiên sứ lĩnh chủ tại nhiều nhiều lĩnh chủ bên trong danh tiếng so sánh tốt, tốt giống có không ít tùy tùng. Trọng điểm là đối phương tự hồ vẫn là nữ, bị một số lĩnh chủ xưng là nữ thần đương nhiên, có phải là thật hay không là nữ, Lý Nguyên liền không được biết rồi, có lẽ là cái móc chân đại hàn đâu, lúc ấy Lý Nguyên có chú ý qua, biết được cái này thiên sứ lĩnh chủ vị trí cũng là én đi Lạc Châu tạc cản đại bình nguyên. Lúc trước tiểu tiên nữ lĩnh chủ cũng đã nói, nàng và Hồng Nguyên Sâm Lâm liền cách một cái tạc cản đại bình nguyên. Tương đối mà nói, Lý Nguyên cùng cái này lĩnh chủ khoảng cách còn thật gần. Mà lại, lần này sơ cấp thú triều trùng kích bên trong, thiên sứ thành trấn có vẻ như còn lấy được hạng 4 thành trấn. Không hề nghi ngờ, tại không xa tương lai, thiên sứ lĩnh chủ Trố Thiên Sứ Thành Trấn lại là Hắc Ảnh lãnh địa gặp phải mạnh nhất đối thủ. Thiên sứ lĩnh chủ, Hắc Ảnh, ngươi cự tuyệt bất luận cái gì hảo hữu tăng thêm, ta một mực thêm không lên ngươi, có thể hay không thêm ta? Có việc, thiên sứ lĩnh chủ, chúng ta có thể kết minh, chúng ta đều bài dành trước năm Về sau hoàn toàn có thể lấy Eden đi Lạc là Châu làm cơ sở điểm, hướng những châu khác xuất phát, chúng ta cường cường liên thủ, chiến tranh đại lục cái khác linh chủ căn bản không phải đối thủ của chúng ta, Thiên sứ linh chủ, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng một người mạnh hơn cũng là có hạn, liên minh mới có thể đi càng xa. Thiên sứ linh chủ, tuy nhiên ngươi khả năng không nhìn thấy tin tức của ta, nhưng hay là hy vọng ngươi có thể nhìn đến, thêm ta đi, chúng ta cùng một chỗ tranh bá. Thiên sứ linh chủ, ngươi độc giác thú thủy tinh loại bộ đi, chúng ta tự mình giao dịch. Ngươi cần phải đoán được Binh chủng của ta cũng là định cấp binh chủng tiên sứ, độc giác thú có thể ở một mức độ nào đó đối thiên sứ của ta binh chủng sinh ra tăng phúc hiệu quả, đối với ta rất trọng yếu. Hắc ảnh, độc giác thú thủy tinh cùng ta giao dịch, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, mặc khắc, ta vẫn còn có bạn vẻ có thể cùng ngươi đổi, thiên sứ lĩnh chủ, hắc ảnh. Hắc ảnh. Hắc ảnh, thiên sứ lĩnh chủ, hắc ảnh. A a a, ngươi liền không thể nhìn xem tin nhắn cá nhân sao? Độc giác thú đối với ta thật rất trọng yếu a, thiên sứ lĩnh chủ, hắc ảnh a a a a a a a, thiên sứ lĩnh chủ, van người, về cái tin tức, được hay không? Được hay không? Sau cùng tin tức đều là cùng độc giác thú thủy tinh tương quan, có thể nhìn ra thiên sứ lĩnh chủ là thật rất muốn có được độc giác thú thủy tinh kiến trúc bản vẽ. Thiên sứ lĩnh chủ liên tục soát hơn 10 đầu trò chuyện riêng tư, hiển nhiên cũng là nghĩ ngưỡng lý nguyên tại trong lúc vô tình có thể có càng lớn tỷ lệ nhìn đến tin tức của nàng. Chiến lược không tệ, tiềm lực cũng không tệ, chỉ sợ sẽ không cam tâm trở thành ta thuộc địa a. Đã nhất định là đối thủ, còn thêm ta làm cái gì? Có thể hay không đạt được độc giác thú thủy tinh, vậy cũng chỉ có thể nhìn người có cũng không đủ đá năng lượng cùng nguyên tinh. Lý Nguyên lắc đầu, không nhìn thẳng thiên sứ lĩnh chủ những tin tức này. Không chút do dự đem 5000 vạn đầu tin nhắn cá nhân toàn bộ trống rỗng. Vẫn là câu nói kia, hoặc là thần phục hoặc là chết, liên minh không tồn tại. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Nguyên vẫn là ngủ tiếp đi, bất quá vẫn chưa ngủ bao lâu, hắn liền tự nhiên tỉnh lại. Lúc này, khoảng cách nửa đêm 12 điểm còn có hơn 1 giờ. Lý Dạ gặp Lý Nguyên tỉnh lại, cũng trở lại báo cáo qua một lần, bọn họ tại Đại Chu thành bảo cái hướng kia vừa tìm được hai cái thành bảo lãnh địa. Lý Nguyên không nghĩ nhiều, trực tiếp hạ tiến công mệnh lệnh. Có thể mang về đều đồng hóa thành hắc ảnh. Ngoan cố linh chủ cùng binh chủng, trực tiếp đưa bọn hắn quy tiên, hiện tại sơ cấp thú triều đã qua. Vạn tộc tranh bá thời đại đã chính thức gõ chuông lớn. Tranh bá là mọi người chuyển sinh đến chiến tranh đại lục về sau, quan phương liền cấp ra mục tiêu, sở dĩ chủ động đi vào công cái khác thành bảo, Lý Nguyên căn bản sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, phải sợ bị người khác tiến công, vậy ngươi lựa chọn chuyển chức tán nhân là được rồi. Không chuyển chức tán nhân, còn giữ thành bảo, cái kia chính là muốn tranh bá, đã lựa chọn tranh bá, vậy thì phải tùy thời làm tốt bị diện chuẩn bị. Lại nói, ngươi không tiến công người khác, người khác cũng là sẽ tiến công ngươi, không, có cái gì chung sống hòa bình, cũng là những cái được gọi là liên minh, bọn họ liên minh cũng là ngắn ngủi. Tại liên minh nội bộ cũng cuối cùng là phải phân ra cái cao thấp. Cứ việc hiện tại vừa qua khỏi thú triều trùng kích, hai cái này thành bảo khẳng định không phải đỉnh phong trạng thái, chỉ cần Ni Dạ dẫn đội đi qua, hẳn là có thể nhẹ nhõm tiêu diệt bọn hắn, bất quá Lý Nguyên lại an bài xạ mù dìả đội ngũ cũng vội vàng đi theo. Bao quát Lý thành những bóng người này cũng đều đi theo. Lúc này, mặc kệ là Hắc Ảnh còn là hắn xây dựng bóng người, đều cần thích ứng lãnh địa chi chiến. Đến mức Lý Nguyên liền không có đi, an tĩnh lưu tại Hắc Ảnh thủy tinh bên cạnh, chờ đợi lấy nửa đêm 12 điểm đến. Hiện tại, hắn cũng không sợ lại có ma thú đột kích co như thật một lần nữa thu triệu, thậm chí có thánh vực ma thú, Lý Nguyên cũng không sợ đánh công lại, ta còn chạy không được, trốn ở trụ thành bảo bên trong, ai có thể đánh vào đến, thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến ngày thứ hai, Lý Nguyên nhìn lấy Hắc Ảnh Thủy Tinh, tâm lý lại đang suy nghĩ cái gì muốn an bài như thế nào lần này chiêu mộ. Bây giờ Hắc Ảnh Thủy Tinh là có thể phân thuộc tính chiêu mộ, cũng chính là có thể chỉ định chiêu mộ cái nào binh chủng. Còn có một chút, đó chính là hắn còn có binh chủng chiêu mộ số lượng gấp bội bản vẽ, cho nên lần này chiêu mộ là muốn an bài thật kỹ hạ, không thể tùy tiện chiêu mộ, để hoàn thiện các loại binh đoàn biên chế, trà thiếu bổ đầy lọt. Cho tới bây giờ Lính nguyên dưới chướng ảnh, tổng cộng là 49 cái. Thang thêm thì ra, quỷ ảnh là 15 cái, cư ảnh 15 cái, trảo ảnh 6 cái, phi ảnh 6 cái. Khôi ảnh tính cả xạ mù rẻ mà nói, là 16 cái. Nhuyễn ảnh, phê ảnh, kiếm ảnh cùng liêm ảnh cái này bốn cái binh chủng, hiện tại một cái đều còn không có. Như vậy hiện tại lần này là muốn chiêu mộ đã có binh chủng, vẫn là chiêu mộ cái khác còn chưa từng có binh chủng đâu. Tú đến thần tú cũng phải cú chào, Sảng Văn Hải hứa 4. Chương 86, liêm ảnh 40, cương thiết lĩnh chủ trả hàng. Nếu như có thể mà nói, Lý Nguyên đương nhiên là hy vọng có thể nhường các đại binh đoàn số lượng bảo trì thăng bằng. Cấp 4 hắc ảnh thủy tinh duy nhất một lần có thể chiêu mộ 20 cái hắc ảnh, cái này 20 cái hắc ảnh số lượng tại không có 4 cái binh đoàn trung bình phân. Cũng có thể chiêu mộ đã chiêu mộ qua ngũ đại binh đoàn, nhưng ngũ đại binh đoàn số lượng không sai biệt lắm. Nhất là phi ảnh cùng chào ảnh, hiện tại cũng vẫn chỉ là các 6 cái, so quỷ ảnh cư ảnh khôi ảnh luôn thiếu một nữa. Nhưng lại như vậy tách ra chiêu mộ là không thể, bởi vì phân thuộc tính chiêu mộ cũng là có hạn chế, một lần chỉ có thể chiêu mộ một loại binh chủng. Kể từ đó, Lý Nguyên mới có thể có chút chần chờ. Rốt cuộc lần này hắn chuẩn bị sử dụng gấp bội bản vẽ, lần này có thể chiêu mộ 40 hắc ảnh, trên cơ bản đều nhanh muốn so ra mà vượt cái này 8 ngày tất cả hắc ảnh số lượng. Muốn nói Lý Nguyên là ưa phệ ảnh, bởi vì cái này phệ ảnh là chín đại binh đoàn bên trong là duy nhất cũ có trưởng thành tính binh đoàn. Bọn họ có thể thôn phệ cái bóng mà tăng cường thực lực, nhưng là, cái này giới hạn tại nguyên tắc bên trong mà thôi. Tại cái này chiến tranh đại lục, tất cả hắc ảnh binh đoàn đều cũ có trưởng thành tính, cho nên phệ ảnh liền đã mất đi cái này ưu thế. Bất quá phệ ảnh hẳn là cũng sẽ không mất bỏ thôn phệ cái bóng năng lực. Nói cách khác, phệ ảnh ngoại trừ có thể thôn phệ năng nguyên tăng lên bên ngoài, Còn có thể ăn cái bóng làm bản thân mạnh lên." Tương đối mà nói, ưu thế vẫn là có như vậy một chút, chỉ là không lớn. Lại nhìn Liêm Ảnh Nguyễn Ảnh cùng Kiếm Ảnh, kỳ thật liền chiến đấu lực mà nói, cũng không so vẻ ảnh kém. Trong lúc nhất thời bên trong, Lý Nguyên còn thật có điểm không biết chọn cái nào binh đoàn. Cái này còn không bằng trước kia tùy cơ đâu. Điểm binh điểm tướng, điểm binh điểm tướng, chỉ đến cái nào binh đoàn, ta liền chiêu mộ cái nào binh đoàn." Lý Nguyên ở trong lòng nhà rẽ một câu, trực tiếp dùng tới điểm binh điểm tướng biện pháp, đem cơ hội này giao cho ông trời. Cuối cùng, Lý Nguyên ngón tay chỉ tại đại biểu Liêm Ảnh Thủy Tinh trên. "Vậy trước tiên ngươi Lý Nguyên nhìn chằm chằm Liêm Ảnh binh đoàn thủy tinh, lặng lặng chờ lấy 12 điểm đến. Dù sao đây chỉ là một lần chiêu mộ cơ hội mà thôi, ngày mai đổi lại một loại là được rồi. Mà lại, cái này Liêm Ảnh chiến đấu lực cũng không kém, tại nguyên tắc bên trong, nghe nói Liêm Ảnh là chín đại binh đoàn bên trong chiến đấu lực mạnh nhất. Rất nhanh thời gian liền vượt qua 12 điểm, nhắc nhở khung trong nháy mắt hiện lên binh doanh bổ sung năng lượng hoàn tất, xin hỏi phải chăng lập tức chiêu mộ hắc ảnh binh lính. Lý Nguyên lúc này nói ra, chiêu mộ Liêm Ảnh, đồng thời sử dụng binh chủng số lượng gấp bội bản vẽ. Thanh âm rơi xuống, theo Liêm Ảnh binh đoàn thủy tinh bên trong, liền từ từ phân hóa ra một đoàn bóng mờ. Không bao lâu Bóng mờ liền tiếp tục phân hóa thành 20 cái, ngay tại liem ảnh sắp thành hình thời điểm, thân ảnh của bọn hắn lần nữa phân hóa. 20 cái nhất thời liền biến thành 40, sẽ đi qua vài giây đồng hồ, 40 liem ảnh liền triệt để thành hình, lít nha lít nhít. Tả hữu các hai cái bén nhọn chân, hai cánh tay cánh tay giống như là hai thanh liem đao một dạng, cánh tay cùng trên đùi đều là sắc bén gai ngược. Tinh hồng ánh mắt liền cùng một chỗ, hiện lên hình chữ V, xem ra rất là quỷ dị. Bất quá lúc này, cái này 40 liem ảnh đều đưa cánh tay nện tại trên mặt đất, tối đầu đối Lý Nguyên biểu thị thần phục liem ảnh đoàn binh lĩnh thực lực đẳng cấp, ngu dai, giết địch có thể tăng lên, độ trung thành 100 trưởng thành hạn mức cao nhất, thánh vực hắc ảnh ban đầu đẳng cấp theo hắc ảnh thủy tinh thăng cấp, cũng theo tứ giai tăng lên tới ngũ giai. Bất quá những thứ này ngũ giai liêm ảnh, so với hiện tại toàn viên bắt giai trở lên cái khác hắc ảnh tới nói, là phải yếu hơn một mạng lớn. Vấn đề không lớn, vạn tộc tranh bá thời đại đến, thăng cấp không thể so với trước đó khó. Đáng tiếc, lại không có thể chiêu mộ đến tướng quân. Lý Nguyên mắt nhìn dày đặc liêm ảnh, quay đầu nhìn về phía Hồng Nguyên Sâm Lâm. Trong lãnh địa là không có ma thú dã thú cho bọn hắn soát, nhưng là Hồng Nguyên Sâm Lâm bên trong, nơi đó ma thú vẫn là rất nhiều, hiện tại thú triều đi qua rất lâu, không có bị quan phương điều động ma thú. Đã từ lâu về tới bọn họ bình thường vị trí. Phía sau rừng rậm, đi tẩy quái thăng cấp đi. Liêm Ảnh nhóm nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng chìm xuống mặt đất, đi đến Hồng Nguyệt Sâm Lâm. Tuy nhiên cũng có thể an bài Liêm Ảnh tiến vào Thánh Nguyên Tháp, nhưng là thăng cấp hiệu suất trên, hiển nhiên là so ra kém ở bên ngoài tẩy quái. Chủ yếu là có Hắc Ảnh kết giới về sau, Lý Nguyên đã không lại sợ hãi Hồng Nguyệt Sâm Lâm tồn tại, tự nhiên là không băn khoăn nữa cái gì. Cũng liền Hồng Nguyệt Sâm Lâm tại thành bảo đằng sau, không phải vậy hắn thật đúng là khó tìm địa phương nhường Liêm Ảnh cùng về sau chiêu mộ Hắc Ảnh đi tẩy quái thăng cấp. Kéo dài mười mấy vạn giặm sơn mạch, hung thú số lượng của ma thú, không có trăm vạn cũng có 80 vạn. Thoạt thoạt tay quái thăng cấp phó bản, Lý Nguyên đều đã đem Hồng Nguyệt Sâm Lâm trở thành hộ hoa viên đến mức Hồng Nguyệt Sâm Lâm bên trong ma thú hung thú cường đại, cái kia cũng không thành vấn đề, Liệp Ảnh Nóng cùng nhau tiến lên là được rồi. Lại không tốt, chết trọng sinh lại đi, tổng có thể xử lý ma thú ăn kinh nghiệm. Ngay tại Lý Nguyên an bài chiêu mộ Liệp Ảnh thời điểm, chiến tranh đại lục cái khác lĩnh chủ, tốt nhiều đều đã đang ngủ. Cũng có cùng Lý Nguyên một dạng, chờ lấy chiêu mộ tân binh chuẩn lại đi ngủ. Một ngày một đêm, tuần tự hai lần thú triều trùng kích, tàn cốc chiến đấu kịch liệt. Nhưng mọi người đã là thể xác tinh thần mỏi mệt mỏi. Hai lần thú triều về sau, thành bảo phụ cận ma thú bị giết không ít, hiện tại thành bảo lãnh địa đối lập là tương đối an toàn, có thể để bọn hắn an tâm chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần lưu lại một chút binh chủng cảnh giới, lĩnh chủ cùng một bộ phận binh chủng đều có thể nghỉ ngơi. Thế mà, ngay tại hơn nửa đêm thời gian, nói chuyện viếm kinh đột nhiên xuất hiện một cái tin tức, đánh thức rất nhiều mệt mỏi lĩnh chủ. Một số còn chưa nằm ngủ tán nhân, đồng dạng bị kinh ngạc đi ra. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì một đoạn này nói chuyện viếm nội dung bên trong, xuất hiện hắc ảnh lĩnh chủ mấy chữ này, gửi tin tức, là một cái gọi cương thiết lĩnh chủ. Cơ mình đệ, ta bị hư hư thực thực hắc ảnh lĩnh chủ binh chủng công kích. Những thứ này binh chủng toàn thân màu đen áo choàng, tinh con mắt màu đỏ, tới vô ảnh, đi vô tung. Có cùng cự ma một dạng cao lớn, cũng có cùng nhân loại không sai biệt lắm, trên đầu sừng dài, còn có trên bầu trời bay, hai tay là móng vuốt. Tối thiểu có 7, 8 chục cái, đều không ngoại lệ, bọn họ đều là màu đen, ánh mắt tinh hồng. Rất mạnh, thật rất mạnh, toàn bộ đều là bắt giai tử giai. Ta tưởng thành phòng ngự, hoàn toàn không phòng được bọn họ. Những thứ này binh chủng trực tiếp xuất hiện tại ta thành bảo bên trong. Binh chủng của ta là cao cấp binh chủng, bán cơ giới người hơn 20 cái, trong đó còn có mấy cái thất giai, trong nháy mắt liền bị giết sạch. Những thứ này cùng lần trước cái kia bị giết lĩnh chủ nói tới ác ma không sai bị lắm, cái này đến cùng phải hay không ác ma ta không biết, nhưng ta ngay tại Hồng Nguyên Sơn Lâm phụ cận. Tại Hồng Nguyên Sơn Lâm phụ cận, ngoại trừ Hắc Ảnh lĩnh chủ, ai còn có thể có thực lực như vậy? Không đúng, ngoại trừ những cái kia giống ác ma binh chủng, còn có một số nhân loại binh chủng, là khắc thành bảo thần phục binh chủng. Những thứ này binh chủng muốn để ta thần phục, nhường lãnh địa của ta trở thành thuộc địa, ta làm bộ đáp ứng, hiện tại đang muốn cùng bọn hắn trở về ký thuộc địa khế ước. Ha ha ha Đối phương có phải hay không hắc ảnh lãnh chủ, lập tức liền cho mọi người công bố. Các huynh đệ, ta cái này mẹ nó thế nhưng là liều chết cho các ngươi tìm hiểu tình báo, nếu như ta chết rồi, muốn đến báo thủ cho ta a. Nhớ ở vị trí của ta, ta là tại Hồng Nguyên Sâm Lâm Đông Bắc phương hướng trấn núi, khoảng cách Hồng Nguyên Sâm Lâm bên ngoài khoảng 2 và 5m. Tú đến thần tú cũng phải túi chào, Sảng Văn Hải hước 4. Chương 87, Hỏa Thần Liên Minh, những thứ này tôm tép nhãi nhép. Cương Thiết lãnh chủ phát ra tin tức, là trực tiếp ở thế giới nói chuyện phiếm. Trước lúc này, hắn cũng tại Liên Minh nội bộ trong đám phát ra những tin tức này, hắn cho Liên Minh, chính là Hỏa Thần Liên Minh. Cương Thiết lĩnh chủ tại loạt vào hắc ảnh thời điểm tiến công, liền kịp thời tại Hỏa Thần Liên Minh trong đám cầu viện. Cái này cũng là bọn hắn Hỏa Thần Liên Minh thành lập dự tính ban đầu, mọi người lẫn nhau giúp đỡ. Mà lại bọn họ đều là tại Hồng Uyên Sâm Lâm phụ cận, đích giả tưởng cũng là Lý Nguyên Hắc Ảnh thành trấn, sớm đã thương lượng qua không ít đối sách. Thế nhưng là Hắc Ảnh quá mạnh, vài phút liền công hãm Cương Thiết lĩnh chủ cao cấp thành bảo, cái khác lĩnh chủ căn bản không có thời gian qua tới cứ viện. Tại Hắc Ảnh thực lực cường đại trước mắt, Cương Thiết lĩnh chủ chỉ có thể lựa chọn chà hàng xét lược. Chà hàng có thể đánh vào Hắc Ảnh thành trấn nội bộ, thay Hỏa Thần Liên Minh tìm hiểu càng nhiều liên quan tới Hắc Ảnh thành trấn tình báo đồng thời lại hướng ngoại giới lộ ra hắc ảnh lĩnh địa vị trí đây cũng là hỏa thần liên minh trước kia liền nghĩ đến mấy cái sách lược một trong. Thứ nhất có thể tạm thời bảo trụ cương thiết lĩnh chủ mệnh, thứ hai có thể cho hỏa thần liên minh có đầy đủ thời gian đi tổ chức cứu viện. Cái thứ ba mục đích cũng rất đơn giản, đem hắc ảnh lĩnh chủ chỗ đại khái vị trí cùng dưới chướng thế lực nói cho cái khác lĩnh chủ. Hắc ảnh lĩnh chủ càng cường đại, liên sẽ phải gánh chịu đến càng nhiều cam thủ, dựng đứng càng nhiều địch nhân. Mà hắc ảnh lĩnh chủ cường đại như thế, Tư Nguyên Phong Phú không cần nói cũng biết, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho càng nhiều lĩnh chủ đối hắc ảnh lĩnh sản sinh lòng mơ ước. Truy đi hắc ảnh thành trấn, có thể cầm tới bao nhiêu đồ tốt, nói không chừng có thể cầm tới quan vương thú triều chúng thưởng khích lệ cho hắc ảnh lĩnh chủ duy nhất tính đặc thù khen thưởng, đương nhiên, làm như vậy, cưỡng thiết lĩnh chủ sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Một khi Lý Nguyên phát hiện nói chuyện phiếm đi chép, hoặc là nhìn ra hắn là chả hàng, hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Nhưng lại không có cách, Hỏa Thần Liên Minh có nội bộ điều khoản, đã sớm định tốt người nào bị công kích, người nào liền đi làm gián điệp kế hoạch. Bọn họ là ký kết sinh tử hiệp nghị, cũng coi là đối mọi người hạn chế, để tránh mọi người đến lúc đó phản bội. Không đi làm gián điệp là chết, làm gián điệp cũng có thể chết. Nhưng tiến về hắc ảnh lãnh địa làm gián điệp cũng không phải không có cơ hội sống sót. Chỉ cần tại ký kết thuộc địa hiệp nghị trước Hỏa Thần Liên minh có thể cứu viện kịp thời, lại có cái khác lĩnh chủ gia nhập vào, hắn chưa hẳn không có thể sống sót. Rốt cuộc ký kết thuộc địa hiệp nghị, chủ thành lĩnh chủ là có thể nhìn đến hắn trung thành đáng giá, đến lúc đó trực tiếp lộ tẩy, bởi vậy, thời gian không phải rất nhiều, giới hạn tại tại ký kết thuộc địa hiệp nghị trước. Cho nên cương thiết lĩnh chủ dù là hiện đang lo lắng muốn chết, cũng chỉ có thể kiên trì bị hắc ảnh mang đi, một bên đang tán gẫu kênh gửi đi tin tức. Mà hắn gửi đi đi ra tin tức, đích thật là đang tán gẫu quần đảo bên trong nhắc lên kinh lãng. Không khác Hắc ảnh lĩnh chủ vừa mới cầm xuống thú triều hạng 1 thành tích, có người vạch Trần Lai Lịch của hắn, ai có thể không thèm để ý mặc kệ là những lĩnh chủ kia, vẫn là chuyển chức tân nhân, đều trong tán gẫu kinh nói chuyện nghị luận ầm ĩ. Mâu đen áo choàng, con mắt màu đỏ, còn rất dài sừng, đây không phải ác ma là cái gì? Mẹ nó, bảy tám chục cái binh chủng, hắn sao có thể chiêu mộ đến nhiều như vậy binh chủng, hai lần thú triều hắn đều không tổn thất sao? Chẳng lẽ binh doanh của hắn rất sớm đã thăng cấp đến 4 cấp hay sao? Ta hiện tại cấp 3 binh doanh, tăng thêm chết mất đám binh chủng kia, vừa mới chiêu mộ cũng mới chỉ có 59 cái mà thôi, trừ phi hắn rất sớm đã thăng cấp 4 cấp binh doanh. Quạc Long, cương thiết lĩnh chủ không phải nói ngoại trừ ác mà, còn có nhân tộc binh chủng không phải. Ta đoán là chinh phục cái khác lãnh địa, nhưng là cũng cường a, không phải bắt giai cũng là cũ giai, khó trách có thể nắm lấy số một tên. Ngoại trừ cái kia hơn 20 nhân tộc binh chủng, Hắc Ảnh lĩnh chủ cũng có gần tới 50 cái binh chủng, cái này binh chủng tỷ lệ tử vong thật sự là thấp có thể. Tuta, ta phải có cường đại như vậy binh chủng, ta mẹ nó cũng không nhìn chúng độc giác thú thủy tinh. Binh chủng của ta tài cao nhất lục giai, hắn đều bắt giai cũ giai, ta nghiêm trọng hoài nghi Hắc Ảnh lĩnh chủ trong thành bảo có phải hay không còn có thế lực. Tốt thôi, ký kết thuộc địa hiệp nghị là có thể nhìn đến thuộc địa lĩnh chủ trung thành đăng giá, còn chớ hàng, cái này cương thiết lĩnh chủ chết chắc. Ta nghĩ tới Hắc Ảnh đại lão thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy, ta yếu gà binh chủng hạn chế ta đối đỉnh cấp binh chủng tương tự. Cương thiết lĩnh chủ tại Hồng Nguyệt Sâm Lâm Đông Bắc phương hướng khoảng 2 vân mét, cái này có vẻ như có thể đại khái suy đoán ra Hắc Ảnh thành trấn vị trí a. Hẳn là có thể, rốt cuộc hiện tại binh chủng cũng sẽ không rời đi quá đi xa tiến công cái khác thành bảo. Biết thì đã có sao, ngươi dám đi không? Không thể không nói Hắc Ảnh đại lão động tác thật nhanh, thú triều vừa mới đi qua, hơn nửa đêm đều còn đang tấn công cái khác lĩnh chủ. Cho nên người ta mới sẽ lợi hại như vậy, không lãng phí thời gian. Ngoan đó, ta ngay tại Hồng Nguyên Sâm Lâm đông bắc phương hướng, nói không chừng ta cách cương thiết lĩnh chủ còn trủng gần, cảm giác ta cũng nguy hiểm. Còn nói các loại lại giọm nhà, sợ là đã đợi không kịp, đến nỗi ngay cả đêm giống như đi mới được. Mãnh liệt hiển trách hắc ảnh lĩnh chủ, tất cả mọi người đến từ một cái thế giới, lẫn nhau hỗ trợ không tốt sao, tại sao muốn chém chém giết giết? Thế, trên lầu ngây thơ như vậy sao? Vẫn là chết sớm sớm siêu sinh đi ngươi. Đều đến chiến tranh đại lục 7 tháng này, còn nghĩ đến muốn hòa bình sao? Quan phương muốn cũng là ngươi chết ta sống tốt phạt. Ta đề nghị ngươi chuyển chức tán nhân đi. Nếu không, vậy ngươi liền phải thời khắc chuẩn bị tốt người khác tiến công lãnh địa của ngươi. Hồng Nguyên Sâm Lâm, tạm biệt. Ta cũng đi, nơi này thật sự không cách nào đợi. Hồng Nguyên Sâm Lâm một đống ma thú, còn có Hắc Ảnh lãnh chủ vị này đại lão nhìn chằm chằm. Hồng Nguyên Sâm Lâm Hỏa Thần Liên Minh online nhận người, cộng đồng đối kháng Hắc Ảnh lãnh chủ. Ha ha, thật không sợ chết a. Liên Minh chó má, ta không cảm thấy các ngươi có thể đối phó được Hắc Ảnh lãnh chủ, vẫn là đi trước vì kính. Ngoa tào, ta mẹ nó nơi này cũng bị công kích, là hồng nhãn đát ma, là ác ma trên lầu, thật. Thảo, Hắc Ảnh đại lão đây là muốn thanh tẩy Hồng Nguyên Sâm Lâm cái khắc lãnh chủ sao? Cái kia cự ma linh chủ, người thế nào? Nói chuyện a. Không phải là chết a. Như vậy ngu ngốc à, trực tiếp đầu hàng à, cái kia cương thiết linh chủ có thể chả hàng, nói do Hắc Ảnh linh chủ chỉ là muốn tu một nhóm thủ hạ. Chết rồi, cự ma linh chủ chết rồi, hắn là hảo hữu của ta, hiện tại tên cũng bị mất. Chết thật. Thật ác độc Hắc Ảnh linh chủ. Ta rất yếu khí, các ngươi Hồng Nguyên Sâm Lâm phủ cận trong này nói chuyện tiễm, sẽ không bị Hắc Ảnh linh chủ nhìn đến. Các ngươi đây là tự động bại lộ a. Sợ cái rắm, chỉ cần ta dọn nhà rất nhanh, Hắc Ảnh linh chủ liền đuổi không kịp ta. Giống như Hắc Ảnh Lãnh Chủ liền đang tán gẫu kinh xuất hiện qua một lần, khả năng rất ít nhìn nói chuyện phiếm bên trên. Không sai, hiện tại Hắc Ảnh Lãnh Chủ tại Tiên Công Hồng Nguyên Sâm Lâm phủ cận lãnh chủ, cái nào còn có rảnh rỗi đến xem chúng ta khoát lạc. Hồng Nguyên Sâm Lâm phủ cận bằng hữu, quả quyết chạy trốn đi. Coi như không chạy trốn, nhìn thấy Hắc Ảnh Lãnh Chủ liền trực tiếp đầu hàng, sống sót mới là vương đạo. Lại nói, Hắc Ảnh Lãnh Chủ mạnh như vậy, làm hắn thuộc địa cũng không mất mát gì. Nói không chừng về sau các ngươi cũng là tòng lòng chi thần. Nói rất đúng. Hoặc là đồ hàng, hoặc là dọn nhà. Hòa Thần Liên Minh côn trùng. Hỏa thần lĩnh chủ bọn người nhìn lấy thế giới nói chuyện phiếm kinh nội dung, có chút ra ngoài ý định. Bọn họ coi thường hắc ảnh lĩnh chủ tại cái khác lĩnh chủ trong lòng phất lượng, vậy mà không có mấy cái biểu thị muốn đi tiến công hắc ảnh lĩnh chủ, tất cả đều là nghĩ đến muốn thế nào rời đi Hồng Nguyên Sâm Lâm, đây chính là cùng ý đồ của bọn hắn ngược lại. Một đám đổ hèn nhát, như thế sợ chết. Làm sao bây giờ? Hỏa thần lão đại. Cương Thiết tiên kia rất lâu không có lên tiếng, đây là đã đến hắc ảnh lĩnh địa. Bạn tốt tiên vẫn còn, không chết. Kia cái gì? Các vị, ta liền hỏi, còn đi cứu hắn sao? Đầu tiên chờ chút đã. Nhìn xem cương thiết lĩnh chủ còn có thể cầm tới cái gì tình báo không, hắn ứng cái kia không thể nhanh như vậy liền ký kết thuộc địa hiệp nghị. Cự ma người lĩnh chủ kia thật đã chết rồi, ta cũng có hắn hảo hữu, buổi chiều ta còn mời hắn thêm vào Hỏa Thần Liên Minh tới. Chờ một chút, chờ một chút, bất quá mọi người trước chuẩn bị sẵn sàng, xem giá Hắc Ảnh lĩnh chủ là thật muốn càn quét Hồng Nguyệt Sâm Lâm. Muốn không như vậy đi, chúng ta đi trước Hỏa Thần lão đại chỗ đó tập hợp. Ta đồng ý. Cũng được, tất cả mọi người đến đây đi, mọi người cùng nhau mà nói, hoàn toàn chính xác có thể tránh khỏi bị Hắc Ảnh lĩnh chủ từng cái đánh tan. Nhớ đến mang đi trọng yếu tư nguyên cùng thành bảo tinh hạch. Hỏa thần liên minh các thành viên vội vàng đóng gói tư nguyên mang đi thành bảo tinh hạch, hướng Hỏa thần lĩnh chủ vị trí bỏ chạy. Không đi không được, cương thiết lĩnh chủ bị bắt đi, phù cận cự ma lĩnh chủ bị giết, có trời mới biết cái kế tiếp có thể hay không liền đến phiên trên đầu của bọn hắn. Mà lúc này, tại một nơi khác, cũng chính là nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện xuất hiện cự ma lĩnh chủ chỗ cao cấp thành bảo vị trí. Tại đã xuống cương thiết thành bảo về sau, Lý Dạ trước hết mang theo cương thiết lĩnh chủ về hắc ảnh thành bảo. Sạc Mộ thì mang theo các hắc ảnh đi đến cự ma thành bảo, đây là bọn họ trước đó dò xét đến một cái khác thành bảo. Cự ma binh chủng vẫn tương đối cường đại cao cấp binh chủng. Cự ma linh chủ ngay từ đầu không có phát hiện hắc ảnh, cự ma binh chủng bản năng chống cự, nhưng cũng rất nhanh liền bị giết sạch. Ma người linh chủ kia thời khắc sống còn lấy lại tinh thần, tựa hồ là muốn đầu hàng, kết quả cũng là khéo léo, một đầu bị hắc ảnh đánh bay cự ma, đúng lúc nện chúng ở cái này, linh chủ trên thân, đem đầu hắn đều đập bể, trực tiếp chết tại lĩnh của mình loại trên tay đối với cái này, Sa Mộ Diát mặt không biểu tình, vẫn chưa quá mức để ý Lý Nguyên nói là nghe lời đều có thể mang về, nhưng bây giờ cự ma linh chủ bỏ mình cũng không trách được hắn. Ngay sau đó, các Hắc Ảnh ngay tại Cự Ma Thành bảo đồ số biến mất trước, đem trong kho hàng tư nguyên một mẹ hốt gọn, mang theo tư nguyên chạy về Hắc Ảnh thành trấn. Bởi vì nơi này đã vượt qua phạm vi lãnh địa, thu hoạch đã vô pháp tự động đưa về trung khu, đành phải từ Hắc Ảnh bọn họ tiến hành xuyên thẳng qua mang theo trở về. Trong màn đêm, Hắc Ảnh thành bảo ánh đèn sáng tỏ. Lý Dạ đã sớm mang theo Cương Thiết Lĩnh chủ trở về Hắc Ảnh thành bảo. Giờ này khắc này, Lý Nguyên chính rời biếng nằm ở trong viện chiến đế, cười tủm tỉm nhìn lên trước mặt quỷ trên mặt đất người. Người này chính là bị Lý Dạ mang về Cương Thiết Lĩnh chủ. Cương Thiết lĩnh chủ quỷ trên mặt đất, toàn thân đều đang run rẩy, bởi vì Lý Nguyên biết hắn trong tán gẫu kinh nói chuyện sợ tát sợ vì. Tại vừa mới lúc gặp mặt, Lý Nguyên liền trực tiếp làm rõ lúc này. Bởi vậy, Cương Thiết lĩnh chủ trực tiếp liền bị sợ choáng váng. Trên thực tế, Lý Nguyên hoàn toàn chính xác không rảnh đi nhìn cái gì thế giới nói chuyện phía trên, vừa mới chiêu mộ hết liêm ảnh về sau, hắn đều đã chuẩn bị ngủ. Nhưng là có người vừa hay nhìn thấy những cái kia nói chuyện phiếm tin tức, là thức đêm tiểu tiên nữ Mạc Sơn Sơn. Mạc Sơn Sơn khi nhìn đến nói chuyện phiếm tin tức về sau, liền kịp thời thông tri Lý Nguyên. Cho nên hắn tại Cương Thiết lĩnh chủ còn chưa tới hắc ảnh thành bảo thời điểm, liền đã biết đầu đuôi sự tình đối với mình lại một lần bại lộ, Lý Nguyên thật không có cảm thấy cái gì. Tại tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt, chơi âm nhu quỷ kế, đơn giản cũng là chút tốn phép nhại nhép mà thôi. Không nói đến Cương Thiết lĩnh chủ cử động lần này có thể hay không cho Lý Nguyên trêu chọc địch đến người, nếu là thật có thể dẫn tới cái khác ngấp nghé hắc ảnh thành trấn lĩnh chủ, cái kia còn bất đi Lý Nguyên đi tìm công phu của bản hắn, tới một người giết một người, tới hai người giết cả hai liền xong rồi, bất quá việc này, ngược lại là nhắc nhở Lý Nguyên một chút, cái kia chính là Hồng Uyển Sâm Lâm phụ cận, không cần phải lại có cái khác lĩnh chủ tồn tại. Dương nằm bên cạnh liền không nên có người khác ngủ say, Lý Nguyên nhìn lấy Cương Thiết Lĩnh chủ, cười cười, lúc này mới lên tiếng nói ra, cho ngươi một cái sống sót cơ hội, nói nói các ngươi cái kia Hỏa Thần Liên Minh đi, nếu như có thể để cho ta để ý, ta có thể không giết ngươi. Tú đến thần tú cũng phải tối chào, Sảng Văn Hải hất bốn. Chương 88, nói muốn xem ngươi tầm, sẽ móc ra nhìn. Cương Thiết Lĩnh chủ là Hỏa Thần Liên Minh người, không phải Lý Nguyên theo thông tin bên trong biết được, mà chính là Cương Thiết Lĩnh chủ vừa mới chính mình nói ra được, tại chào ảnh đem móng vuốt đặt ở Hàn Thiết Hầu trên thời điểm, Cương Thiết Lĩnh chủ nghe được Lý Nguyên mà nói, không chút do dự liền đem Hỏa Thần Liên Minh bắn đi. Cái gì lẫn nhau hỗ trợ, cái gì làm gián điệp, những thứ này gặp quỷ sự tình, hết thảy đều bị hắn nhét vào đầu góc đằng sau. Có thể còn sống sót, ai muốn chết? Hiện tại Lý Nguyên là cho hắn mạng sống cơ hội, sao có thể không bắt được? Hỏa Thần Liên Minh có lẽ là thật tại tổ chức lực lượng tới cứu hắn, có thể chờ bọn hắn đến thời điểm, hắn mộ phần cỏ đều cao ba thước. Lại nói, liền tính toán bọn hắn tới, cái này cũng đánh không lại a. Làm Cương Thiết Lĩnh chủ đi vào hắc ảnh thành bảo thời điểm, lúc này mới rõ ràng nhận thức đến, vị này hắc ảnh lĩnh chủ thực lực So so với bọn hắn trong tưởng tượng yếu thắng, căn bản cũng không phải là bọn họ Hỏa Thần Liên Minh, cái này đội nhỏ có thể trêu trong đùi. Cương Thiết lĩnh chủ nói một hồi lâu, mới đưa Hỏa Thần Liên Minh tình huống nói xong, 1 năm 10 đều nói ra. Hỏa Thần Liên Minh hết thảy có 12 vị lĩnh chủ, bao quát Cương Thiết lĩnh chủ ở bên trong. Trong đó Hỏa Thần Liên Minh minh chủ, là Hỏa Thần lĩnh chủ, binh chủng là dung nham cự nhân, miễn cưỡng xem như một cái đỉnh cấp binh chủng. Cái khác lĩnh chủ đều là cao cấp binh chủng, mạnh yếu không kém nhiều. Mà cái này hơn 10 cái lĩnh chủ, đều đại hồng nguyên sơn lâm phụ cận, có chút cách gần, có mấy cái cách xa. Một cái đỉnh cấp binh chủng mấy mấy cái cao cấp binh chủng, không thể không nói, đây cũng là một nguồn sức mạnh không yếu. Có lẽ, Hồng Nguyên Sâm Lâm hiện tại cũng cũng nhiều như vậy cái lĩnh chủ. Yếu hoặc là chết tại hai lần thú triều, nhất gan cũng đều chuyển chức thành tướng nhân. Liên mấy cái này nắm giữ cao cấp binh chủng lĩnh chủ, không cam tâm hợp thành liên minh, ôm nhau lên đối diện nguy cơ. Không đối, dựa theo cương thiết lĩnh chủ nói, hỏa thần liên minh ôm nhau mục tiêu, ngoại trừ ứng đối bản thổ thế lực bên ngoài, cũng là nhằm vào hắc hành thành trấn. Lý Nguyên nghe xong cương thiết lĩnh chủ tự thuật, trên mặt hiện ra vẻ đăm chiêu. Có chút ý tứ, các ngươi thành lập cái này liên minh, còn thật là vì ta Cương Thiết lĩnh chủ trên đầu mồ hôi như mưa, vội vàng nói: "Hắc ảnh đại lão chơi cười, là chúng ta vô tri, là ta suy nghĩ nhiều quá." Hắc ảnh đại lão: "Ngài ngừng nói ta mới nói, bỏ qua cho ta một mạng đi." Ta Cương Thiết thành bảo cam tâm tình nguyện khi ngài thủ địa, tuy nhiên binh chủng của ta hiện tại cũng không có, nhưng là ta mỗi ngày còn có thể chiêu mộ 10 cái binh chủng, bán cơ giới người, so ra kém ngài ác ma binh chủng, nhưng có thể giúp ngài làm chút chuyện. Truyền cho tới bây giờ, Cương Thiết lĩnh chủ cũng chỉ có thể chào hàng lính của mình chồng, ngoại trừ binh chủng, hắn cũng không có cái gì có thể mua mậy. Yên tâm, không cần cần chương, ta người này nói giữ lời. Nói sẽ tha ngươi một mạng liền sẽ tha cho ngươi một mạng. Lý Nguyên vây tay nhấc lên một chút, liền để Cương Thiết Lĩnh chủ từ dưới đất đứng lên, nói tiếp, các ngươi cái này Hỏa Thần Liên Minh, tình huống ta là hiểu tương đối, thực lực còn là rất không tệ. Bất quá, cũng liền như vậy đi. Đúng vậy đúng vậy, so với Hắc Ảnh đại lão, cái kia Hỏa Thần Liên Minh kém xa. Cương Thiết Lĩnh chủ bồi cười nói. Lý Nguyên liếc mắt nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi bây giờ vẫn là Hỏa Thần Liên Minh thành viên, hiện tại liền biến thành cái kia Hỏa Thần Liên Minh, ngươi cái này thái độ, nhường ta đối với ngươi hận không yên lòng a, về sau gặp phải cái khác lĩnh chủ, ngươi sẽ không phải lại bán đứng ta a? Ngay vậy, Cương Thiết Lĩnh chủ bịch liền quỳ bị xuống, chỉ thiếu chút nữa đầu rạp xuống đất. "Hắc ảnh đại lão, ta là thật tâm thần phục, tuyệt không dám có phản bội chi tâm, còn mời Hắc ảnh đại lão minh giám." Lý Nguyên Tử trên ghế đứng lên, nói ra, tốt lời nói một bộ một bộ, bình thường xem không ít cầu hét phim truyền hình đi, bất quá thực tình vật này, ta cho tới bây giờ đều không tin, cho nên, ta rất muốn nhìn một chút, tâm của ngươi, đến cùng phải hay không thật. Nghe nói như thế, Cương Thiết Lĩnh chủ hơi sững sờ, còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là ngay tại lúc này, Cương Thiết Lĩnh chủ chỉ cảm giác mình ở ngực tê dần, giống như có đồ vật gì bị người theo thể nội kéo tách rời ra. Chờ cương Thiết Lĩnh chủ lấy lại tinh thần, đồng tử bỗng nhiên co vào, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Tại trước mắt hắn, chính là một quả còn đang không ngừng khiêu động trái tim, phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh. phanh, phanh. Cương Thiết Lĩnh chủ tối đầu nhìn một chút mình bị xé rách ở ngực, lại nhìn Lý Nguyên trong tay trái tim máu rầm rề, hắn cuối cùng là minh bạch Lý Nguyên câu nói kia, ta rất muốn nhìn một chút tâm của ngươi đến cùng phải hay không thật đối phương thật đem trái tim của hắn lấy ra ngoài, chết rồi, xong, chết để xong, ngay tại Cương Thiết Lĩnh chủ tại ý thức sắc biến mất một khắc cuối cùng, hắn mông lung trong tầm mắt, khắc ảnh lĩnh chủ lại đem trái tim của hắn, cứ thế mà cho hắn nhét. Vào long lực Sau đó miệng vết thương trên người hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, chớp mắt nhìn đây hết thảy. Sau một khắc, Cương Thiết Lĩnh chủ giật mình tân sinh, tựa như là làm một giấc mộng. Túi đầu lay lắt ở ngực, bao quát y phục đều là hoàn hảo như lúc ban đầu, vừa vận giống không có cái gì phát sinh giống như. Lúc này, Lý Nguyên mở miệng cười nói ra, "Ừm, ngươi thực tỉnh ta xem, cũng không tệ lắm. Đúng, còn không biết tên của ngươi đây. Ta." Tiểu nhân gọi Sở Phong. Cương Thiết Lĩnh chủ sắc mặt trắng bệch trả lời. Vừa mới phát sinh một màn, tựa hồ không phải giả, vô cùng chân thực, trái tim của hắn tựa như là thật bị đào lên. Tuy nhiên không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Sở Phong lúc này nội tâm kinh hãi, so mới vừa tới không biết mảnh liệt gấp bao nhiêu lần. Nói muốn xem ngươi tầm, sẽ móc ra nhìn. Cái này mẹ nó ai có thể nghĩ ra được, quá mẹ nó kinh cùng a. Sở Phong, nghe xong cũng là cái nhân vật chính tên, tên rất hay. Lý Nguyên thổi câu. Sở Phong nào dám đón lấy lời này, quỳ trên mặt đất nửa chữ cũng không dám tiếp lời. Chầm mặc một lát, Lý Nguyên còn nói thêm, Hỏa Thần Liên Minh muốn đối phó ta, ta đương nhiên cũng không thể ngồi chờ chết. Ân, Sở Phong, ngươi có bằng lòng hay không giúp ta thanh lý mất những thứ này uy hiếp. Đương nhiên Bọn họ đều là minh hữu của ngươi, muốn ngươi đi giết bọn hắn, có chút khó khăn ngươi. Không làm có dễ, không có chút nào khó xử. Sở Phong nhanh chóng bày biện hai tay, nghĩa chính luôn từ nói ra, từ giờ trở đi, ta chính là hắc ảnh đại lão ngài một con chó, ngài để cho ta cắn người nào ta liền cắn người nào, ta chỉ nhận ngài cái chủ nhân này, những người khác, ai cũng không biết. Rất tốt, ngươi thực tình thoạt nhìn vẫn là rất thật. Lý Nguyên Hải lòng nhẹ gật đầu. Có thể Sở Phong nghe được thực tình nhi tử, cả người lại là rũ lên, nghĩ đến vừa mới mình bị moi tim chẳng cảnh. Lý Nguyên quay đầu cùng Nghị Dạ nói ra, nhường Liêm Ảnh toàn bộ trở về. Nghị Dạ gật gật đầu. Trong nháy mắt biến mất tại mặt đất, một lát sau, 40 liêm ảnh liền hiện lên ở trong viện. Liêm ảnh đột nhiên xuất hiện, Sở Phong lại giật nảy mình, nhưng ở nhìn thấy liêm ảnh trang phục về sau, lúc này mới không có cần trương như vậy áo đen đỏ mắt, cái này không phải liền là hắc ảnh lĩnh chủ Ác Ma binh chủng. Nhưng là sau một khắc, Sở Phong liền mở to hai mắt nhìn, ngoại trừ công kích hắn thành bảo binh chủng, nơi này lại còn có nhiều như vậy ác ma, trước đó 6, 70 cái, hiện tại lại có hơn 40, cái này đều hơn 100 cái, Lý Nguyên không để ý Sở Phong tâm lý chấn kinh, thuận miệng nói ra, những thứ này binh chủng giao cho ngươi. A? Sở Phong không rõ ràng cho lắm. Lý Nguyên Bung tay nói, chưa có xem vô danh đạo. Đầu danh trạng không hiểu sao, ngươi muốn đầu nhập vào ta, cái kia đến trò ta đầu danh trạng. Không phải nói a, ta muốn đối phó Hỏa Thần Liên Minh, hiện tại cái này sự tình liền từ ngươi tới làm. Cái này 40 binh chủng, tùy ngươi chỉ huy, diệt đi Hỏa Thần Liên Minh. Sở Phong nhìn một chút những cái kia liên ảnh, muốn nói lại tôi. Lý Nguyên nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, cười nói, thế nào, là cảm thấy ta những thứ này binh chủng không giải quyết được. Không dám không dám. Sở Phong nghi nghi, cắn răng nói, Hắc Ảnh Đại Lão, ngài ác ma binh chủng cường đại, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là Căn cứ ta đối hỏa thần linh chủ bọn họ giải, nói không chừng bọn họ hiện tại đã tụ tập ở cùng nhau, bọn họ người đông thế mạnh nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng, đối phương nhiều người, hơn 10 cái linh chủ cùng nhau, lại không tốt cũng có mấy trăm binh chủng. Yên tâm đi, cứ việc đi làm là được rồi." Lý Nguyên cười một cái nói. Sở Phong chỉ có thể lên tiếng trả lời, "Đúng. Lúc này hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lý Nguyên, hắn cảm thấy Lý Nguyên không có khả năng nhường hắn mang theo những thứ này binh chủng đi chịu chết, có lẽ Hắc Ảnh linh chủ vẫn còn có an bài, mà hắn chỉ bất quá chỉ là cái dẫn đường mà thôi." Nghĩ nghĩ, Sở Phong lại hỏi, "Hắc Ảnh đại lão?" Những cái kia hỏa thần liên minh người đều giết. Nếu như ngươi có thể để cho đối phương hàng phục, trở thành ta thuộc địa, nhớ ngươi một công." Lý Nguyên phất phắt tay, nói ra, "Đi thôi." Sở Phong không hỏi thêm nữa, ý tứ này chính là không nguyện ý hàng phục, cái kia liền trực tiếp đưa bọn hắn phía dưới 18 tầng địa ngục. "Tiểu nhân minh bạch." Sở Phong đầu tiên là hướng Lý Nguyên bái một cái, lại đối bốn mươi liêm ảnh chắp tay một cái, lúc này mới quay người hướng thành bảo đi ra ngoài. Có thể đi vài bước, Sở Phong cưỡng ép dừng lại, quay người mà hướng Lý Nguyên. "Hả? Còn có chuyện gì?" Lý Nguyên hỏi. Sở Phong thận trọng nhìn lấy Lý Nguyên, chần chờ nói, "Hắc ảnh đại lão." Chúng ta, chúng ta không chấp ký tên thuộc địa hiệp nhỉ sao? Không đổi, không đổi, chờ ngươi giải quyết Hỏa Thần Liên Minh lại nói. Lý Nguyên nói xong cũng không để ý tới Sở Phong, quay người hướng Thánh Nguyên Tháp đi đến. Sở Phong nghe nói lời ấy, cũng coi là minh bạch, nếu như hắn không giải quyết rơi Hỏa Thần Liên Minh, hắn nghĩ muốn trở thành hắc hành thành trấn thuộc địa. Thậm chí, là có hay không có thể còn sống sót đều là ẩn số. Hỏa Thần lão đại, xin lỗi các ngươi, cái thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, ai kêu hắc hành lĩnh chủ mạnh như vậy đâu. Ta không muốn chết a. Giờ khắc này, trong đầu của hắn không khỏi lần nữa hiện ra mình bị móc tim cảnh cảnh. Nhưng hắn rời đi thành báo động tắc nhanh hơn chút, mà Lý Nguyên đứng tại Thánh Nguyên Tháp cửa sổ, nhìn lấy rời đi Sở Phong, khóe miệng không khỏi trống lên. Vốn là, nhường nghĩ dạ thủ hạ bọn hắn lưu tình đem cương thiết linh chủ mang về Ali, Lý Nguyên đơn giản liền là muốn đem hắn đồng hóa trở thành hắc ảnh ma thôi. Cứ như vậy, cương thiết linh chủ bán cơ giới người binh chủng cũng có thể đồng hóa, có thể gia tăng hắc ảnh số lượng. Nhưng là hiện tại, đã Hỏa Thần Liên Minh chủ động đưa tới cửa, không ăn đi, đây chẳng phải là có lỗi với chính mình, quét sạch Hồng Nguyên Sâm Lâm phụ cận linh chủ, liền theo cái này Hỏa Thần Liên Minh bắt đầu, đến mức vì sao hiện tại không đem Sở Phong đồng hóa trở thành hắc ảnh? chủ yếu là hắc ảnh nhân, tỷ suất thành công không phải 100%, có khả năng thất bại. Vạn nhất Sở Phong gánh không được ngọn củi đòi, vậy liền buổng công con cờ này. Theo Sở Phong lời nói và việc làm đến xem, lá gan là nhỏ một chút, nhưng đầu óc không tính quá đần. Tin tưởng có vừa mới móc tim một màn kia, Sở Phong giá hỏa này cũng biết cái gì gọi là lựa chọn chính xác. Mà lại, hắn hẳn là cũng có thể sử dụng chính mình Hỏa Thần Liên Minh thành viên tân phận, mau sớm đi giải quyết cái này Hỏa Thần Liên Minh. Khoan hay nói, móc tim một khắc này, Lý Nguyên lúc đầu là có chút buồn nôn, nhưng sau đó lại là có một chút như vậy tiểu hưng phấn. T Quả nhiên ta người này thích hợp làm cái đại phản phái. Tú đến thần tú cũng phải túi chảo, Sảng Văn hài hước bốn. Chương 89, hai hành linh chủ cường đại, để cho ta tuyệt vọng. Thánh nguyên tháp bên trong. Làm sao mụ dìấy bọn họ đem theo cự ma linh chủ bên kia thu hoạch bỏ vào thương khố về sau, Lý Nguyên liền nhận được nhắc nhở đá năng lượng 586 viên, nguyên tinh hai khỏa. Gạch đá vật liệu gỗ đồ ăn những tư nguyên này đều có chút, bất quá đồ vật không coi là nhiều, xem ra vừa mới bị tiêu hao không sai bị lắm. Bất quá so sánh săn giết dã thú ma thú, tích lũy tư nguyên tài liệu tốc độ vẫn là muốn càng nhanh rất nhiều lần. Thông qua thánh nguyên pháp cửa sổ, Lý Nguyên nhìn về phía hắc ảnh thủy tinh. Phân thuộc tính binh chủng kiến trúc, nhưng hắc ảnh thủy tinh hiện tại có thể chỉ định binh đoàn tiến hành chiêu mộ. So sánh lúc ấy thăng cấp thành trì khen thưởng, Lý Nguyên lựa chọn phân thuộc tính. Cứ việc chiêu mộ binh chủng thời điểm, Lý Nguyên xuất hiện mang tính lựa chọn khó khăn chứng, nhưng không có nghĩa là là sự thông minh của hắn vấn đề. Nếu như lựa chọn thăng cấp thành trì, là sẽ tiết kiệm rất nhiều tư nguyên, tuyệt đối dẫn trước cái khác lĩnh chủ. Thế nhưng dạng tăng lên chỉ là thành trì mà thôi, binh doanh những thứ này cũng không có đạt được cái gì tăng lên, nhiều lắm là tinh hạch phòng ngự tăng lên một số. Nhưng là Hắc ảnh kết giới tồn tại, Lý Nguyên căn bản liền không lo lắng tinh hạch bị hủy sự tình. Ngược lại chính là, một khi hắc ảnh thành bảo biến thành thành trì, cái kia lãnh địa của hắn đều sẽ khuyết trương lớn hơn nhiều lần, hắn hiện hữu binh chủng có thể qua tới, nhất là danh vọng trị, cái kia tất nhiên phá 10 vạn đại quan, thậm chí mấy chục vạn đều có thể. Kể từ đó, những cái kia cường đại bản thổ thế lực có thể trợ mắt nhìn một cái dị giới lai khách chế tạo thành trì xuất hiện, Lý Nguyên là không lo lắng tinh hạch, người nào đến đều không đánh tan được. Nhưng là hiện tại nếu như rước lấy nhiều cái thái ngữ, hoặc là này thần cảnh tồn tại ngăn cửa, ngươi ra không được mà nói, còn thế nào phát triển lãnh địa, liền thừa một cái chủi lủi chủ thành bảo binh doanh, có làm được cái gì, như thế nào đi vạn tộc chinh bá, cả một đời cũng là cái cảnh chủi lá thành trì, cơm muốn từng miếng từng miếng ăn, Lý Nguyên cảm thấy mình lựa chọn phân thuộc tính binh chủng kiến trúc là đúng. Sự thông minh của hắn là bình thường luôn có người nói nơi này cưỡng ép hắn trí, điểm ấy rất bất đắc dĩ, cho nên nhờ vào đó nói xuống cái này. Còn có gần nhất Tạp Văn sự tình. Chỗ lấy Tạp Văn, cũng là về đi xem chương kế tiếp Bình Ba Bình, tâm tính bị làm rối loạn. Đầu tiên ta không phải thần, ta bản thân ai quý cũng chưa chắc cao bao nhiêu, thật muốn cao, ta viết lông không náo tiểu bạch sảng văn. Nhưng đã lúc ấy là như vậy viết, khẳng định là có lý do. Tất cả mọi người là thượng đế thị giác, có thể nhìn càng thêm rộng càng xa một chút hơn, cho nên mới cảm thấy nhân vật chính cái kia dạng này cái kia như thế. Thế nhưng là, nếu quả thật muốn đem tất cả ném vào cái này chiến tranh đại lục làm nhân vật chính, chưa chắc làm chuyện gì đều là 100% chính xác. Còn có phía trước thăng cấp thành trấn trệ, đó là trước đó cũng đã nói có những an bài khác, kết quả vẫn là cưỡng ép hạn chế. Thật nghi không thông. Sau cùng lại nói xuống, cái này thật sự là không não tiểu bạch văn nhà, một người bình thường viết, không phải máy móc viết. Lý Nguyên Nghiên tâm ngủ chết đi, chuyện gì đều không lại đi quản. Sát Mộ sẽ cùng Nị Dạ lần nữa đi ra, Sát Mộ sẽ tiếp tục đi điều tra lãnh địa bên ngoài cái khắc thành bảo lĩnh chủ. Nị Dạ tự nhiên là trong bóng tối theo Sở Phong, xem như Lý Nguyên đệ nhị trọng an bài. Một la phòng bị Sở Phong, rốt cuộc gia hỏa này còn không có đồng hóa thành hắc ảnh, người nào cũng không thể cam đoan gia hỏa này sau cùng lại trở mặt. Tuy nhiên sẽ không đối Lý Nguyên sinh ra cái uy hiếp gì, nhưng muốn là Hỏa Thần Liên Minh chạy, vậy liền tổn thất lớn rồi. 10 cái lĩnh chủ thành bảo, cái kia tương nguyên cũng không ít, thứ hai là sợ Liêm ảnh nhóm thật không đối phó được Hỏa Thần Liên Minh, đến lúc đó Nị Dạ cũng tốt xuất thủ tương trợ. Lãnh địa có Hoàng Kim Thánh Viên cùng Lý Thành bọn họ thủ hộ. Lý Nguyên cũng không cần lo lắng cái gì đến mức Sở Phong bên này, Lý Nguyên càng không đi chú ý Sở Phong nếu là có thể đem sự tình làm tốt, cái kia Lý Nguyên cũng sẽ đúng hẹn lưu hắn một cái mạng nhỏ. Nếu như làm việc không được, vậy cũng chỉ có thể ném vào hắc ảnh thế giới, đi đốt những hắc ảnh kia cứ thú. Lý Nguyên là vô cùng cần thiết hắc ảnh số lượng không giả, nhưng cũng sẽ không muốn gân gà, san bằng lãng phí không các hắc ảnh vất vả đánh trở về Tư Nguyên. Mà lúc này, Sở Phong thì là mang theo 40 liếm ảnh, đã cách xa hắc ảnh lãnh địa. Bất quá Sở Thành cũng không trở về cương thiết thành bảo, bởi vì hắn thành bảo đã sớm không có, chỉ còn lại có thành bảo tinh hạch còn đội lên Lý Nguyên chỗ đó. Sở Phong rời đi hắc ảnh lãnh địa về sau, vốn là muốn trực tiếp đánh tới hỏa thần linh chủ thành bảo. Nhưng là nghĩ lại, hắn liền từ bỏ, hắn như thế quang minh chính đại đánh tới, chỉ sợ tổn thất nặng nề. Như Lý Nguyên suy nghĩ, Sở Phong là không độc, có thể không có thể còn sống sót là một chuyện, có thể hay không sống tốt lại là một chuyện. Sở Phong rất rõ ràng, hắn không chỉ có muốn giao ra đầu danh trạng, còn phải giao ra nhường Lý Nguyên hài lòng đầu danh trạng. Tại hắc ảnh lãnh địa bên trong, hắn không nhìn thấy cái khác đầu nhập vào linh chủ, cho nên nói, nếu như hắn thể hiện ra hắn đầy đủ giá trị, như vậy thì có thể trở thành cái thứ nhất đầu nhập vào hắc ảnh linh chủ người. Tương lai thuế tất sẽ rất có tiền đồ. Hỏa thần liên minh chuyện này, nhất định phải làm thật xinh đẹp. Hắc ảnh đại lão không để cho ta đem Hỏa thần liên minh lĩnh chủ toàn bộ giết chết, cho nên đại khái vẫn còn là muốn biến thành của mình. Có thể chiêu hàng liền chiêu hàng, thực sự không được lại giết. Sở Phong âm thầm hạ quyết tâm, phí tận chính mình tế bảo não, tự hỏi một cái đối lập hoàn mỹ phương án. Cái này 40 ác ma binh chủng cũng không phải quá mạnh, ngũ giai không đến lục giai. Liên minh trong nhóm cũng đã nói, hiện tại tất cả mọi người tại hướng Hỏa thần lĩnh chủ thành bảo đồ rồi, mà lại đã có 4 cái lĩnh chủ đến Hỏa thần thành bảo. Cứng đối cứng không thể làm. Sở Phong quay đầu mắt nhìn Liếm Ảnh biểu lộ có chút bất đắc dĩ, hắn cùng những thứ này Liêm Ảnh nói chuyện qua, nhưng đối phương hoàn toàn không để ý hắn. Cho nên cũng liền không có cách nào cùng những thứ này, Liêm Ảnh thương lượng ra cái biện pháp tới. Một bên đi đường hướng Hỏa Thần lãnh địa mà đi, Sở Phong một bên nghĩ biện pháp giải quyết. Sau cùng, tại đi vào Hỏa Thần lãnh địa bên ngoài thời điểm, Sở Phong mở ra Hỏa Thần liên minh nội bộ nói chuyện thêm nhóm. Các huynh đệ, đều đi ra, ta có chuyện muốn nói. Sở Phong quyết định dùng biện pháp đơn giản nhất, ăn ngay nói thật, rốt cuộc, bọn họ cái này tiểu đoàn thể, cũng không phải là mỗi cái linh chủ đều muốn cùng Hắc Ảnh linh chủ đối kháng. Nhìn đến Sở Phong tại liên minh trong đám xuất hiện lần nữa, điều còn bên trong lĩnh chủ nhất thời liền bắn ra khá hơn chút tin tức. Ngoa Tào, Cương Thiết, ngươi mẹ nó rốt cục nói chuyện, muốn không phải nhìn tên ngươi vẫn còn, ta đều cho là ngươi bị Hắc Ảnh lĩnh chủ làm thịt rồi. Chuyện gì xảy ra, lâu như vậy không nói lời nào. Ngươi đến Hắc Ảnh thành trấn, chuyện gì xảy ra, cẩn thận nói một chút. Hắc Ảnh thành trấn chiến đấu lực, bọn rõ ràng rồi chưa? Cương Thiết, chống đỡ, chúng ta đã chuẩn bị tới cứu ngươi, còn kém tình báo của ngươi. Nói chuyện nha Cương Thiết. Hắc Ảnh thành trấn bên kia, đến cùng là cái tình huống như thế nào, mau nói. Vị trí của hắn ở đâu? Hồng Nguyên Xâm lâm vương hướng nào? Hắc Ảnh lĩnh chủ cùng ngươi ký kết thuộc địa hiệp nghị không có. Tại Hỏa Thần lĩnh chủ Hỏa Thần thành bảo, còn có những cái kia ở trên đường, đều tại đối sợ phòng khởi sướng bắn liên thanh đạn giống như hỏi thăm. Chờ tin tức xoát trong chốc lát, Sở Phong mới trả lời, "Mọi người từ bỏ đi, chúng ta không thể nào là Hắc Ảnh lĩnh chủ đối thủ, thực lực của hắn vượt quá tưởng tượng của các ngươi, theo chúng ta hơn 10 cái lĩnh chủ, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Người nào mẹ nó không biết Hắc Ảnh lĩnh chủ mạnh, cũng là hỏi ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, cường ở nơi nào a?" "Đúng, hắn cường mới là bình thường, hắn có bao nhiêu binh chủng?" "Mạnh hơn, chúng ta nhiều người như vậy còn đừng sợ hắn." Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đến cứu ngươi. Lúc này, làm vì Hỏa Thần Liên Minh người lễ suất, Hỏa Thần lĩnh chủ tựa hồ là đã nhận ra cái gì, phát ra tin tức. Cương Thiết, ngươi phản bội chúng ta. Sở Phong trở lại, ngươi nói không sai, ta là phản bội các ngươi. Không có cách, Hắc Ảnh lĩnh chủ cường đại, để cho ta cảm thấy tuyệt vọng, ta chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy. Ta hiện tại xuất hiện, cũng là cho các ngươi một lựa chọn cơ hội. Hắc Ảnh lĩnh chủ nói, hắn không phải cái lạm sát người, chỉ muốn mọi người nguyện ý đầu nhập vào, trở thành Hắc Ảnh lãnh địa thuộc địa, chúng ta đều có thể sống sót. Tú đến thần tú cũng phải túi trảo, Sảng Văn Hải hớp 4. Chương 90 muốn không trực tiếp hàng, muốn không liền liều mạng. Nghe được Sở Phong trực tiếp thừa nhận tự mình có phản, Hỏa Thần Liên Minh người đều giận không đi nổi. Đáng chết, Cương Thiết lĩnh chủ, chúng ta tổ kiến liên minh thời điểm thế nhưng là từng có hiệp nghị, mọi người lẫn nhau hỗ trợ, cộng đồng chống cự địch nhân. Ngươi thế nhưng là chúng ta Hỏa Thần Liên Minh nguy lão, làm sao có thể phản bội? Cương Thiết, ngươi tên hỗn đản, đừng để ta gặp phải ngươi, ta cái thứ nhất giết cũng là ngươi. Hỏa Thần lão đại, trực tiếp dùng hiệp nghị diện sát cháu trai này. Thiệt trời ta còn đem ngươi trở thành hảo huynh đệ, con mẹ ngươi. Ngươi bây giờ người tại Hắc Ảnh lãnh địa sao? Có gan ngươi trở về, lão tử không đánh chết ngươi. Sở Phong tại trong nhóm trở lại đừng quên các vị, chúng ta liên minh hiệp nghị bên trong, ngoại trừ làm gián điệp chuyện này phải đi, cái khác có thể không cũng có tự vong hạn chế. Ta vì các ngươi trá hàng đi hắc ảnh thành trấn, nếu không phải hắc ảnh đại lão rộng lượng tha ta một mạng, ta hiện tại đã chết. Như vậy sự tình, đã coi như là hoàn thành đối hỏa thần liên minh hiệp nghị, cho nên ta cũng không hề có lỗi với các ngươi. Lần này ta thụ hắc ảnh đại lão chi lệnh, dẫn âm ma chiến đội trước tới đối phó hỏa thần liên minh. Hả, suýt nữa quên mất nói cho các ngươi biết. Ta bây giờ đang ở Hỏa Thần Thành bảo lãnh địa ở bên ngoài, ác ma binh chủng đã đem các ngươi vây quanh. Vì cái gì ta không có trước tiên đối phó các ngươi? Cũng là xem ở chúng ta cùng là liên minh thành viên phấn thượng, cho chư vị mưu một đường sinh cơ. Có ta dẫn tiến, hắc ảnh đại lao đối sự tình khác có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đều có thể trở thành hắc ảnh đại lao thuộc địa. Các vị, nếu ai nguyện ý hầu phục, có thể cho chuyện riêng tư nói cho ta biết, yên tâm, ta sẽ không nói cho những người khác. Chỉ cần ta tại tiến công Hỏa Thần Thành bảo thời điểm, giúp ta đối phó những người khác là có thể. Ta chỉ cho ngươi nhóm tranh thủ 10 phút, 10 phút sau Hỏa thần chiến đội liền sẽ đối hỏa thần thành bảo khởi xướng tiến công. Cho nên, xin mau sớm làm ra ngươi Sở Phong đáp lời tốc độ thật nhanh, liền sợ bị đá ra nhóng. Kết quả một câu nói sau cùng này quả thật là không có thể nói đi ra, liền bị Hỏa thần lĩnh chủ đá ra nhóng trò chuyện. Bất quá, nên nói không sai biệt lắm cũng đã nói. Sở Phong xa xa mắt nhìn Hỏa thần thành bảo, trên mặt nhỏ hơi mang theo nụ cười đây chính là Sở Phong biện pháp, hắn muốn theo Hỏa thần liên minh nội bộ đi tàn ra cái này yếu ớt liên minh. Chủ yếu là, hắn là thật lo lắng 40 liên minh, không có cách nào đối phó nhiều như vậy lĩnh chủ, hỏa thần trong thành bảo tối thiểu có 400 đếm được binh chủng. Vì tiện công công, nói không chừng còn phải đem mạng của mình chống đỡ lên. Nếu là không có thể hiện ra chính mình đầy đủ giá trị, hắc ảnh lĩnh chủ sẽ cứu hắn sao? Không thể nào đúng vậy, Sở Phong suy đoán Lý Nguyên cũng theo tới, chỉ là hắn không có phát hiện mà thôi. Không phải vậy cái này 40 ác ma bên chủng, đánh như thế nào hơn 10 cái lĩnh chủ, đương nhiên, đây là Sở Phong hiểu lầm Lý Nguyên. Lý Nguyên thật không nghĩ tới muốn để Sở Phong phát triển hiện giá trị của mình, liền đơn thuần nhường hắn dẫn đường mà thôi. Dựa theo Lý Nguyên suy nghĩ, liên ảnh nhóm vọt thẳng rết là được rồi. Không phục đều đi gặp Diêm Vương, phục mạng về, nhiều chuyện đơn giản. 40 liên ảnh Đối phó một cái hỏa thần liên minh mà thôi, muốn nói nhiều khó khăn cũng không có nhiều khó khăn, nhiều lắm là cũng là tiêu hao thêm phí chút thời gian thôi. Lại nói, có lý ra theo, hỏa thần liên minh thì xem là cái gì, trong nháy mắt có thể diệt. Lý Nguyên sao có thể nghĩ đến Sở Phong sẽ náo bộ nhiều như vậy? Nhưng là, không thể không nói Sở Phong kế hoạch vẫn là vô cùng không tệ, bởi vì vì hỏa thần liên minh vốn là vì sinh tồn mà vội vàng liên hợp. Thành viên ở giữa liền mới quen không lâu, lẫn nhau cái nào cứng đến bao nhiêu giao tình. Bởi vậy, hắn những lời này lưu tại liên minh nói chuyện phiếm trong nhóm, tất nhiên sẽ tại những lĩnh chủ kia tâm lý cắm rễ nảy mầm. Trên thực tế đúng là như thế, rất nhanh Sở Phong nụ cười trên mặt liền càng đậm đã có người trò chuyện riêng tư hắn, còn không chỉ một cái, lúc này, Hỏa Thần trong thành bảo, chủ thành bảo trong đại sảnh, 11 cái lĩnh chủ đều ngồi lặng lặng. Hỏa Thần lĩnh chủ ngồi tại bàn tròn lớn chủ vị, tả hữu đều có năm vị lĩnh chủ, đều là vừa vặn theo địa phương khác chạy tới. Hỏa Thần lĩnh chủ mặt trầm như nước, còn lại lĩnh chủ sắc mặt cũng có chút khó coi. Bầu không khí rất trầm mặc, Sở Phong tại trong nhóm lưu lại cái kia mấy câu, nhường quan hệ giữa bọn họ cũng biến thành quỷ dị lên. Bao quanh Hỏa Thần lĩnh chủ ở bên trong, đều âm thầm điều động binh chủng, thời khắc chú ý cái khác lĩnh chủ. Cho chuyện riêng tư thứ này, bọn họ có thể nhìn không thấy, ai biết có người hay không, hiện tại đã trong bóng tối liên hệ Sở Phong. Có lẽ đã có người liên hệ, người kia sẽ là ai, cho nên nhất định phải phòng bị, nếu như lúc này thời điểm người bên cạnh đối với mình phát động công kích, vậy bọn hắn tốt có chỗ ứng đối. Có thể thấy được Sở Phong một chiêu này trọng tổn hại, mấy câu liền ly tán những linh thú này. Bất quá, bọn họ sợ dĩ nhiên không phải sợ Phong bản thân, mà chính là sợ Phong trong miệng nói tới ác ma chiến đội ác ma chiến đội đã bao vây hỏa thần lĩnh địa, đi qua 1 phút sau, một đầu dung nham cự thú đến đến đại sảnh, túi đầu nhỏ giọng tại hỏa thần lĩnh chủ bên thai nói vài câu. Hỏa thần linh chủ gật gật đầu, nói với mọi người nói, binh chủng của ta nói cho ta biết, tại lãnh địa của ta bốn phía, cũng không có phát hiện địch nhân. Nghe vậy, cái khác 10 cái linh chủ nhất thời tần sắc khác nhau. Cho nên, Cương Thiết linh chủ đây là đang lựa chúng ta. Hắc ảnh nặc ma không có tới. Nếu như là thật đây này, Liêu Mạn đi, ta cũng không tin bọn họ có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy. Lão tử nguyên tố hỏa nhân cũng không phải ăn chay. Người có tiên cây có bóng, cương thiết tên kia cũng không yếu, nhưng đi gặp Hắc ảnh linh chủ một mặt, liền trực tiếp phản bội chúng ta ngươi ý tứ, là muốn đầu hàng. Ngươi cùng Cương Thiết liên hệ rồi. Liên hệ mẹ ngươi Nói không chừng là ngươi đi, cho thấy trên muôn chết muôn sống, sau lưng đã cùng cương thiết thôn khí, muốn đi đầu quân hạch ảnh. Thảo ngươi má, ngươi lặp lại lần nữa. Nói ngươi thì thế nào, con mẹ ngươi, cái quái gì? Người nào liên hệ người nào cháu trai? Nhao nhau cái rắm, hiện tại đến cùng làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, muốn không liền trực tiếp hạng, muốn không liền liều mạng. Cái này mẹ nó còn cần ngươi nói. Theo mọi người cái lộn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tính khí nóng nảy mấy cái, càng là gây tối bụi. Các vị linh chủ sau lưng binh chủng đều là cẩn thận vô cùng, tựa hồ sợ lọt vào lưng ai. Đủ rồi, Hỏa thần linh chủ hét lớn một tiếng, cái này mới ngưng được cái loạn, hắn lạnh lùng quét mắt đang ngồi, trầm giọng nói, "Đừng quên chúng ta thành lập Hỏa thần liên minh dự tính ban đầu, liền là đối phó Hắc ảnh linh chủ. Nếu là còn thừa nhận Hỏa thần liên minh, liền đem thành bảo tinh hạch lấy ra, giao cho ta đến bảo quản." Lời này vừa nói ra, còn lại linh chủ đều biến sắc. "Hỏa thần linh chủ, ngươi đây là ý gì? Chúng ta là minh hữu, cũng không phải ngươi thuộc địa. Đem thành bảo tinh hạch cho ngươi, chẳng phải là tùy ý ngươi khống chế. Không có khả năng, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Thành bảo tinh hạch cùng chúng ta cánh mạng tương liên, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mọi người đừng có gấp." Trương nghe một chút Hỏa Thần lĩnh chủ đến cùng là muốn làm gì. Hỏa Thần lĩnh chủ lần nữa ngắm nhìn một phía, nói ra, cương thiết lĩnh chủ mà nói, đơn giản liền là muốn ly gián chúng ta, để cho chúng ta mỗi người hoài nghi, cái này cũng nói một chút, đó chính là bọn họ không có một lần tính đối phó chúng ta thực lực, nếu không sao phải nói nhiều như vậy, trực tiếp tiến công lãnh địa của ta là được rồi, giết sạch lĩnh của chúng ta loại, bản lại cái khác không được sao. Mọi người chớ bị cái này phản đồ dọa sợ. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, Sảng Văn Hải hứa 4. Chương 91, ly dạ lộ diện, kỳ quái thao tác. Rất hiển nhiên Hỏa thần linh chủ đầu góc cũng không ngu ngốc, một chút liền chắc chắn sợ Sở Phong kế hoạch. Nhưng là đối với Sở Phong mà nói, cái này căn bản không phải vấn đề, kế hoạch của hắn bản thân liền là cái dương ưu. Rốt cuộc, Hắc ảnh linh chủ cùng đại, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Khác nhau chỉ là, lần này theo Sở Phong phát cáo thần lĩnh địa ác ma binh chủng, đến cùng có thể hay không đối phó bọn hắn liên thủ mà thôi. Nghe được Hỏa thần linh chủ, những linh chủ kia đều không nói, nhưng vẫn là có người nói ra, coi như như thế, vậy ta cũng không có khả năng đem thành bảo tinh hạch cho ngươi, ngươi đây cũng đừng nghĩ. Không sai, sự tình khác dễ nói, tinh hạch thứ này vẫn là cầm tại trên tay mình càng yên tâm hơn chút. Một cái khác lĩnh chủ đáp khang đạo. Hỏa thần lĩnh chủ mặt không thay đổi nói ra, "Ta biết mọi người đang lo lắng cái gì, ta có thể cùng mỗi người các ngươi ký kết sinh tử hiệp nghị, ta lấy đến các ngươi tinh hạch về sau, tuyệt sẽ không làm đối với các ngươi có bất kỳ nguy hại gì sự tình, ta chỉ là tạm thời giúp các ngươi bảo quản. Chỉ cần vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn này, ta sẽ đem tinh hạch hoàn chỉnh trả lại các ngươi. Ta không có cái khác tâm tư, chỉ là muốn xác thực bảo vệ mọi người có thể tề tâm hiệp lực, tác chiến thời điểm sẽ không hoại nghi chiến hữu bên cạnh. Sinh tử hiệp nghị đã gửi đi cho các ngươi, các ngươi trước tiên có thể ký hiệp nghị, lại đem tinh hạch cho ta." Dứt lời, Hỏa Thần lĩnh chủ liền không nói thêm lời, tính cách cái khác người phản ứng. Hắn lời mặc dù nói không rõ ràng lắm, nhưng là mọi người đều biết Hỏa Thần lĩnh chủ cử động lần này ý nghĩa chỗ. Giao ra tinh hạch liền đại biểu quy tâm Hỏa Thần liên minh, nếu không cũng là phản đồ, ngay tại những này lĩnh chủ chần chờ ở giữa, người nào cũng không có thấy, đại sảnh góc tối, bóng mờ tựa hồ mờ nhạt một chút. Cùng lúc đó, tại Hỏa Thần lãnh địa bên ngoài, Sở Phong đang cùng mấy cái liên hệ hắn lĩnh chủ trò chuyện. Có thể ngay lúc này, Sở Phong bên tai truyền tới một thanh âm. Dương Hàn Huyên với ngươi mấy cái, nghe cái kia Hỏa Thần lĩnh chủ, đem thành bảo tinh hạch đều cho hắn. Sở Phong giật mình Đội vàng xoay người nhìn qua, lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, Nị Dạ đã đứng ở phía sau hắn. "Thứ quân." Sở Phong lấy lại tinh thần, mừng rỡ trong lòng, hoàn không ngã đối Nị Dạ khom lưng hành lễ. Quả thật đúng là không sai, Hắc Ảnh lĩnh chủ ngoài ra còn có át bài, Nị Dạ vị tướng quân này hơn phân nửa còn mang đến cái khác các ma binh chủng. Nị Dạ gật gật đầu, nói ra, "Chiếu ta nói làm." Nói xong Nị Dạ liền biến mất ngay tại chỗ, tựa hồ không nguyện ý cùng Sở Phong làm nhiều giao lưu. Nị Dạ một đường đều đi theo Sở Phong bọn họ, vốn là không có ý lúc này liền nhúng tay, chỉ là hắn nghĩ tới một chuyện. Lĩnh Nguyên đồng hóa đồng hóa Đại Chu thành bảo nhân tộc binh chủng, tựa như là có mở rộng hắc ảnh binh đoàn ý tứ. Nị Dạ làm chính đại tướng quân một trong, có tư tưởng của mình chí tuệ, tự nhiên muốn vì hắn quân vương bài ưu giải nan, lúc này cũng là một cơ hội. Cho nên hắn mới có thể hy thân, sai sự Sở Phong nhường những cái kia chuẩn bị phản bội lĩnh chủ đem tinh hạch giao cho Hỏa Thần lĩnh chủ. Mà Sở Phong thì có chút kỳ quái, cái này thao tác rất kỳ quái. Nhưng đã cùng hắn liên hệ lĩnh chủ đem thành bảo tinh hạch giao cho Hỏa Thần lĩnh chủ, cái này chẳng phải là cho Hỏa Thần lĩnh chủ bọn họ cơ hội sao? Nhưng đây là Nị Dạ chỉ thị, hơn phân nửa là hắc ảnh lĩnh chủ mệnh lệnh, hắn nào dám cự tuyệt? Có lẽ là hắc ảnh lĩnh chủ muốn đem Hỏa Thần Liên Minh một mẹ hút gọn đi. Ngay sau đó Sở Phong liền cho mấy cái kia lĩnh chủ gửi đi trò chuyện riêng tư, phí hết 1 phen nửa, này mới khiến bọn họ nguyện ý đem thành bảo tinh hạch đưa cho Hỏa Thần lĩnh chủ. Cho chuyện xong, Sở Phong liền trực tiếp mở miệng, lớn tiếng hướng Hỏa Thần lĩnh phương hướng gọi hàng. "Các vị, còn lại 5 phút. Ác ma binh chủng, bọn họ giống như có lẽ đã đã đợi không kịp, chư vị mau mau quyết định. Đã trò chuyện riêng tư ta 5 vị bằng hữu, thời gian vừa đến, các ngươi liền độc thủ, chúng ta nội ứng ngoại hợp." Sở Phong thanh âm truyền đến, trong thành bảo 11 vị lĩnh chủ gần như đồng thời rời đi chỗ ngồi. Mà binh chủng của bọn họ cũng là cùng nhau xuất động, đem mỗi người lĩnh chủ, một mực bảo hộ ở trung gian, để phòng lẫn nhau cảnh giác. Năm vị lĩnh chủ đã trò chuyện riêng tư sở phong, mặc dù bọn hắn cũng biết đây là sở phong thủ đoạn, nhưng bọn hắn cũng không dám không tin. Nhân tính cũng là như thế. Tại cái này tính mệnh nguy hiểm thời điểm, không có khả năng tiến nhiệm những người khác. Giờ này khắc này, bọn họ duy nhất có thể tiến nhiệm, chỉ có binh chủng của bọn họ. Hỏa thần lĩnh chủ hướng phương hướng âm thanh truyền tới mắt nhìn, đáy lòng thầm mắng cương thiết lĩnh chủ, tức giận nói, lúc này còn không giao ra tín hiệu. Mọi người giao ta liền giao. Một cái lĩnh chủ nói ra. Các khắc lĩnh chủ cũng đều là thái độ này, nhưng đều không có người nào trước giao ra tinh hạch tới đối với cái này, Hỏa thần lĩnh chủ cũng rất lạ bất đắc dĩ. Hắn ngược lại là cưỡng ép để những người này giao ra tinh hạch, nhưng hắn dung nam cự thú là mạnh, có thể cũng không cách nào đối phó nhiều như vậy lĩnh chủ. Vì thế, hắn không tiếc lấy cái giá cực lớn cùng hắn quan hệ tốt nhất lĩnh chủ trò chuyện riêng tư, nhường hắn đứng ra giao tinh hạch, cho những người khác mang cái đầu. Chỉ cần giao ra tinh hạch, mặc kệ cùng Sở Phong có hay không trò chuyện riêng tư, vậy cũng chỉ có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ đối phó ác ma bên chủng. Một vị tuổi trẻ lĩnh chủ, nguyên tố lĩnh chủ đạt được Hỏa thần lĩnh chủ đáp ứng về sau, cuối cùng vẫn là đứng dậy. Ta tới đi, ta tin tưởng Hỏa Thần Linh chủ suy đoán, lần này tới Ác Ma binh chủng khẳng định không phải quá nhiều, chúng ta nhất định có thể thắng. Đang phi nói chuyện, Nguyên Tố Hỏa nhân linh chủ liền đem chính mình cao cấp thành bảo tinh hạch đưa đến Hỏa Thần Linh chủ trong tay. Đến lượt các ngươi các vị. Mặt khác những linh chủ kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lần lượt lại có 4 cái linh chủ, đem trong tay tinh hạch cho Hỏa Thần Linh chủ. Hiện tại, trang diện liền biến thành 6 so 5. 4 cái linh chủ đem thành bảo tinh hạch cho Hỏa Thần Linh chủ, 6 mặt khác linh chủ không có. Giao ra tinh hạch linh chủ, cùng binh chủng của bọn họ, lúc này đều đứng ở Hỏa Thần Linh chủ sau lưng. Sau ánh mắt nhìn chằm chằm năm ánh mắt, nhất thời bầu không khí liền giằng co lên. Nhưng là ngoài ý liệu là, cái này năm vị lãnh chủ, vậy mà đều đem thành bảo tinh hạch ngoan ngoãn cho Hỏa Thần lãnh chủ. Cái này khiến Hỏa Thần lãnh chủ ẩn ẩn có chút bất an. Sở Phong nói có năm cái lãnh chủ đã liên lạc qua hắn, tuy nhiên khả năng có khuyết đại, nhưng tuyệt đối là thực sự có người liên hệ hắn. Nói cách khác, cái này 10 cái lãnh chủ bên trong, tất nhiên là có phản đồ, mà lại vô cùng có khả năng cũng là cái này năm cái lãnh chủ bên trong nào đó mấy cái. Có thể cái này phản đồ, tại sao muốn đem thành bảo tinh hạch cũng cho hắn, có mục đích gì? Nhưng là thời gian cấp bách, Hỏa Thần Linh Chủ cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Dù sao hiện tại hắn cầm lấy cái khắc linh chủ thành bảo bảo tính hạch, cũng không sợ bọn họ làm loạn, hắn tùy thời có thể sụp đổ đối phương thành bảo. Chí ít, hiện tại tạm thời tất cả mọi người là xuyên tại cùng cùng trên một con thuyền. Hỏa Thần Linh Chủ nhìn những linh chủ này liếc một chút, ngưng trọng nói, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, đã mọi người nguyện ý tin tưởng ta, vậy ta cũng sẽ không để mọi người thất vọng, chắc chắn cho mọi người tránh ra một đầu sinh lộ tới. Phía dưới nghe mệnh lệnh của ta, mỗi người xuất linh lĩnh của mình loại, lấy ba nhà binh chủng số lượng, dựa theo đông nam tây bắc bốn phương tám hướng làm ra trận hình phòng ngự. Ta cùng nguyên tố hỏa nhân lĩnh chủ thủ cửa trước. Quên đi thôi, vẫn là chúng ta đi thủ cửa trước đi. Một cái lĩnh chủ đứng ra, nói ra, ngươi bây giờ cầm lấy tất cả chúng ta thành bảo tính hạch, có thể không thể xảy ra chuyện gì. Không sai, rứt khoát ngươi liền đừng đi ra, để ngươi binh chủng ra đi là được. Lại có một cái lĩnh chủ nói ra. Hỏa thần lĩnh chủ nghĩ nghĩ gật đầu nói, vậy được, tối nay dựa vào chí vị, chúng ta tề tâm hiệp lực nhất định có thể đánh vỡ hắc ảnh lĩnh chủ thần thoại. Lam Liên xong rồi, nói nhảm thế này nhiều, người nào cùng ta cùng một chỗ thủ phía đông. Ta đi theo ngươi. Ta phía tây đi, đi trước. Rất nhanh, ngoại trừ Hỏa Thần lĩnh chủ bên ngoài, những người khác ra ngoài bố trí phòng ngự. Hỏa Thần lĩnh chủ ngồi trên ghế, bên người có hai đầu dung nham cự thú thủ hộ, một đầu thất giai một đầu bát giai. Nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh, Hỏa Thần lĩnh chủ nhíu mày. Hắn tối đầu mắt nhìn trước mặt trên bàn một đống thành bảo tính hoạch, luôn cảm thấy sự tình chỗ nào có chút không đúng, có chút quá thuận lợi. Sau một khắc, Hỏa Thần lĩnh chủ sắc mặt đại biến, người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới fẹn tạc sĩ si của ông chú bán hủ tiếu. O o. Chương 92, thành trấn tinh hạch tự hủy, tính tựa lĩnh vực. Hỏa thần lĩnh chủ trong lúc đó đứng dậy, liền xoay lưng cái ghế, cũng đều hướng về sau ngã tới. Nhưng là, một cái màu hồng đại thủ, đem cái ghế vững vàng để lại. Cùng lúc đó, tại Hỏa thần lĩnh chủ bên cạnh thân hai cái dung nham cự thú, hắn nhóm ngọn lửa trên người, vô thanh vô tức giật cát. Trong khoảnh khắc cơ vu, hai đầu dung nham cự thú binh chủng, hóa thành hai tòa ngăm đen thạch tượng, lại không nửa điểm sinh mệnh khí tức. Hỏa thần lĩnh chủ hầu kết cổ động, giống như là muốn nói chuyện. Có thể cái kia màu hồng đại thủ đã đặt tại trên vai của hắn, nhường hắn ngồi về trên đế. Mồ hôi rịn tại Hỏa Thần Linh Chủ trên mặt kết thành mồ hôi, theo gương mặt chảy xuống. Hắn có cảm giác, nếu như mình lại có bất kỳ động tác, trên bờ vai đại thủ liền sẽ đem đầu của hắn bồn nát. "Ta còn tưởng rằng, ngươi không sợ chết đây." Lý Dạ đứng tại Hỏa Thần Linh Chủ bên cạnh, ngoan vị mở miệng nói ra. Hỏa Thần Linh Chủ nuốt ngụm nước bọt, đang muốn nói chuyện, có thể lúc này, hắn nhìn thấy góc tường bóng mờ đang chậm rãi nhúc nhích. Rất nhanh, trong bóng tối liền xuất hiện một cái màu đen đỏ mắt quái dị sinh vật. Cái này là Á Ma, Hỏa Thần Linh Chủ đồng tử co rụt lại lại nhìn về phía ác ma người bên cạnh, không khỏi lộ ra một vết cười thảm. Hắc ảnh lĩnh chủ, thật sự là hảo thủ đoạn. Hỏa thần lĩnh chủ đối bóng người kia nói ra. Mà lúc này, Sở Phong làm một mặt mộc mặc. Hắn đang muốn chuẩn bị số lệnh, nhưng tất cả liêm ảnh tiến công hỏa thần lĩnh địa, có thể còn chưa kịp nói chuyện, người liền bị liêm ảnh mang vào thành bảo. Sở Phong nhìn một chút ly dạ, lại nhìn một chút Hỏa thần lĩnh chủ bên cạnh hai cái dung nham cự thú thành tượng. Ngươi là Hỏa thần lĩnh chủ? Sở Phong đối Hỏa thần lĩnh chủ hỏi. Lời này vừa nói ra, Hỏa thần lĩnh chủ cũng có chút mộc mặc, hỏi, ngươi không phải Hắc ảnh lĩnh chủ? Lúc này thời điểm Sở Phong đã thấy trên bàn một đống tinh hạch, coi lại mắt Nị Dạ, một chút liền đem cảnh tượng trước mắt hiểu rõ. Chết không được Nị Dạ muốn để hắn gọi những cái kia trò chuyện riêng tư hắn chuẩn bị đầu nhập vào hắc hành lãnh chủ người đem thành bảo tinh hạch lấy ra, nguyên lai like Nị Dạ đã sớm chờ ở chỗ này, tất cả lãnh chủ thành bảo tinh hạch đều ở nơi này, hiện tại bắt lấy Hỏa thần lãnh chủ, sẽ cùng tại bắt được tất cả lãnh chủ. Lấy được những thứ này tinh hạch, những lãnh chủ kia còn có thể làm gì? Sở Phong trong lòng càng khái, đối Nị Dạ chắp tay nói, tướng quân đại tài, chỉ là một cái chiêu mộ binh trùng mà thôi, liền có như thế tư duy trí tuệ, không hổ là ác ma tướng quân, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền cầm xuống tất cả lĩnh chủ, tuy nhiên phía ngoài những lĩnh chủ kia còn không biết, tính mạng của bọn hắn đã đã thuộc về Hắc Ảnh lĩnh chủ. Có dạng này bệnh chủng, Hắc Ảnh lĩnh chủ há có thể không cường? Đó lấy, Sở Phong ngồi thẳng lên, cười đối hỏa thần lĩnh chủ nói ra, ta sao có thể là Hắc Ảnh đại lão, ta là Cương Thiết lĩnh chủ. Ai, thật nghĩ không ra a hỏa thần lĩnh chủ, chúng ta sẽ dưới tình huống như vậy gặp mặt. Hắn còn chưa tới quá mức thần lãnh địa cùng hỏa thần lĩnh chủ gặp mặt, hỏa thần lĩnh chủ tự nhiên không biết hắn, cho nên mới sẽ đem hắn nhận lầm là thành lý nguyên. Ngươi là Cương Thiết lĩnh chủ? Hỏa Thần Linh chủ nghe vậy, nhất thời lông mày nhíu lại, nhưng vẫn chưa nói thêm gì nữa, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Phong. Sở Phong cười cười liền hướng bọn họ đi tới, thân thủ muốn đi cầm đồng kia tinh hạch. Thế mà, làm Sở Phong tay sắp chạm đến tinh hạch thời điểm, một thanh tràn đầy gai ngược hắc đạo rơi xuống, chỉ kém mày may liền sẽ đem tay của hắn tại chỗ chém xuống. Là một cái liêm ảnh xuất hiện, ngăn trở Sở Phong đi lấy tinh hạch, sau một khắc, liêm ảnh liền mang theo 10 viên tinh hạch biến mất không thấy gì nữa. Sở Phong gặp này, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, vội vàng sợ hãi hướng Lý Dạ không người nói, "Tướng quân thật xin lỗi, ta ta chỉ là muốn giúp đỡ." Hỏa Thần Linh Chủ liếc mắt Sở Phong, cười nhạo nói: "À, xem ra ngươi theo Hắc Ảnh Linh Chủ, sống đến mức cũng chẳng có gì đặc biệt, đối một cái binh chủng đều như thế không núm. Mà lại, người ta giống như cũng không phải như vậy tiến nghiệp ngươi con chó này." Nghe vậy, Sở Phong cũng không thèm để ý, cười nói: "Có thể cho Hắc Ảnh đại lao làm chó, là vinh hạnh của ta." Tuy nhiên Lý Nguyên không ở nơi này, đi nhờ ra vị tướng quân này ở đây. Hắn tin tưởng mình chuyến này nói làm việc, Lý Dạ đều sẽ nói cho Lý Nguyên, Sở Phong đương nhiên sẽ không từ bỏ bày tỏ lòng trung thành cơ hội. Hỏa Thần Linh Chủ không thể phủ nhận, khẽ hừ một tiếng, không nói Cũng ngay lúc này, một cái linh chủ hùng hùng hổ hổ đi đến. Cương Thiết cái này vốn đãn, là đang chơi chúng ta đi, bên ngoài căn bản cũng không có ác ma, Hắc ảnh linh chủ khả năng hắn vốn là muốn nói Hắc ảnh linh chủ không cũng có phái ác ma đến công kích Hỏa thần linh địa, có thể lời còn chưa nói hết, hắn đã nhìn thấy trong hành lang tráng cảnh. Cái này linh chủ nhìn thấy Hỏa thần linh chủ bị bắt, nhất thời sắc mặt đại biến, thật nhanh lùi lại. Nhưng lùi lại mấy bước, hắn liền nghĩ tới một việc, thần sắc khó coi đối Hỏa thần linh chủ hỏi, "Ta thành bảo tình hình đâu? Bị bọn họ cầm đi?" Hỏa thần linh chủ nhấc ngón tay chỉ nhị dạ cùng Sở Phong, thở dài, "Nhường mọi người vào đi." Cái này lĩnh chủ cũng là cười khổ một tiếng, quay người đi ra ngoài. Ly Dạ cùng Sở Phong đều không có ngăn cản, mặc cho cái này lĩnh chủ ra ngoài, đi tìm cái khác lĩnh chủ trở về. Chỉ chốc lát sau về sau, 10 cái lĩnh chủ đều đi tới đại sảnh. Không ai mang binh trổng vào đến, tinh hạch đều tại trên tay người ta, mang binh trổng vào đến để làm gì? Bọn họ hiện tại cũng là tu binh, đối thân phận của mình nhận biết rất rõ ràng. Vừa vừa mới chuẩn bị một sóng lớn, kết quả cái gì cũng không có làm đâu. Hắc ảnh lĩnh chủ binh chủng trực tiếp đem bọn hắn thành bảo tinh hạch cho cầm chắc lấy. Nhìn đến 10 cái lĩnh chủ đi tới, Sở Phong hơi lườm bọn hắn, chủ động làm ra lực lượng tự giới thiệu. Chư vị tốt, ta chính là cương thiết lĩnh chủ, vừa mới cho ta trò chuyện riêng tư mấy cái vị bằng hữu, đều đến đây đi. Mười vị lĩnh chủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó, vậy mà toàn bộ đều hướng sợ phong đi tới đừng nói hỏa thần lĩnh chủ, cũng là bọn họ cái này mười cái lĩnh chủ chính mình, nguyên một đám đều là thần sắc lạ lạ. Thì ra, tất cả mọi người sợ chết tới, đều đã đồ hàng, hỏa thần lĩnh chủ sau lưng nhị dạ, lúc này ánh mắt đều có chút chớp động, những nhân loại này, thực sự là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Có thể nói là bại gia phát huy vô cùng tinh tế, vừa mới một đám người còn gọi đánh tiêu diệt, kết quả vụộm trộm đều đã cho Sở Phong phát đi tin nhắn cá nhân, hàng hắc hành thành trấn. Muốn là hắn không xuất thủ, có lẽ cái này Sở Phong còn thật có thể nhẹ nhõm đem cái này Hỏa Thần lĩnh địa cho đánh xuống. Chỉ bất quá, không có hiện tại như vậy hoàn mỹ thôi. Trên thực tế đúng là như thế, nếu là không có nghị dạ nhúng tay, tại Liêm Ảnh tiến công Hỏa Thần thành bảo thời điểm, các khắc lĩnh chủ đều sẽ mang lấy binh chủng của bọn họ trong nháy mắt phản bội, trực tiếp cùng Liêm Ảnh cùng một chỗ vây giết Hỏa Thần lĩnh chủ Dung Nam cự thú. Sở Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Hỏa Thần lĩnh chủ, nói ra, Hỏa Thần lĩnh chủ Xem đi, mọi người hình như cũng không nguyện ý theo người đi chết. Chúng ta cái này liên minh, kỳ thật cũng là chuyện Tiếu Lâm. Đúng a, thật cũng là chuyện Tiếu Lâm. Hỏa Thần Linh chủ tự giễu cười một tiếng, nói thật, hắn cũng không nghi tới, vậy mà tất cả mọi người lựa chọn phản bội. Tại kế hoạch của hắn bên trong, hẳn là cũng liền 3 năm nữa thôi. Sở Phong mắt nhìn Lý Dạ, hỏi: "Lý Dạ tôn quân, Hỏa Thần Linh chủ người này an bài như thế nào? Hắn là muốn giết chết, những người khác hắn có năm chắc có thể đè ép được, nhưng là Hỏa Thần Linh chủ là cái cương xương cốt, theo liên minh thành lập bắt đầu, vẫn tận sức tại nhằm vào Hắc Ảnh Linh chủ, chỉ sợ là rất khó tránh thứ cốt phu." Liên Sếp như thần phục hắc ảnh lĩnh chủ, ngày sau đối với hắn chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tốt xem mặt. Lý Dạ còn chưa mở miệng, Hỏa Thần lĩnh chủ liền chủ động nói chuyện. "Không cần an bài ta, gia đã sắp xếp xong xuôi, bao quát các ngươi, ta cũng sắp xếp xong xuôi." Tiếng rơi xuống, toàn bộ thành bảo liền chấn động lên, tràng cảnh đang không ngừng mở rộng đông đảo lĩnh chủ gặp này, có người không khỏi kinh ngạc nói, "Ngươi vậy mà gọn gáp thăng cấp thành trấn tư nguyên." "Không sai, Hỏa Thần lĩnh chủ cao cấp thành bảo, lúc này ngay tại thăng cấp thành trấn." Hỏa Thần lĩnh chủ cười cười, nói ra, "Đúng vậy à, đã sớm gọn gáp, vốn là chuẩn bị cho mọi người một kinh hỉ." Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, một cái hắc ảnh lĩnh chủ liền để cho các ngươi hoảng sợ thành này tấn quỷ bộ dáng. Ha ha, đã các ngươi không nguyện ý theo ta chết chung, vậy ta chỉ có thể mang theo các ngươi chết chung. Ngươi muốn làm gì? Sở Phong lớn tiếng chất vấn, bản năng cảm nhận được nguy cơ tử vong. Hỏa thần lĩnh chủ bốc lên vẻ miệng, trả lời, không phải đã nói rồi sao, mang theo các ngươi chết chung à, thành trấn tự hủy, còn xem không hiểu sao? Thảo, con mẹ nó ngươi điên rồi đi. Hỏa thần lĩnh chủ, ngươi mẹ nó muốn chết, nhất định phải lôi kéo chúng ta làm gì? Dừng lại, dừng lại. Ngươi cái tên điên này. Các lĩnh chủ nghe được hỏa thần mà nói, đều bị hồn hồn phi phế tán. Thi Liên một mực tràn đầy tự tin sờ phong, lúc này đều đổi sắc mặt, trong mắt có chút tuyệt vọng. Thành trấn, cựu giai tinh hạch, tự hủy uy lực mạnh bao nhiêu, bao quát hắn ở bên trong 11 cái lĩnh chủ, bao quát dưới trướng tất cả binh chủng, tuyệt đối đều khó thoát khỏi cái chết, sẽ cho hỏa thần lĩnh chủ chôn cùng, những cái kia ác ma cũng giống vậy, ngũ giai mà thôi, đồng dạng cũng phải chết, nghi dạ tướng quân tuy nhiên cường đại, xem bộ dáng là cựu giai, có thể cựu giai tại thành trấn tự hủy dưới, bất tử sợ cũng phải trọng thương, không thể có thể cứu được hắn. Kết quả là, tất cả mọi người muốn chết, khó trách vừa mới hỏa thần lĩnh chủ biểu hiện như thế lại nhạt chỉ sợ tại mới vừa rồi bị nhị dạ bắt lấy thời điểm, liền đã làm ra kế sách như thế. Hỏa thần lĩnh chủ, ngươi thật là lòng dạ độc ác." Sở Phong cắn răng nói. Hỏa thần lĩnh chủ cười gần nói, "Là các ngươi bức ta đó, các ngươi muốn là nghe lời của ta đi đối phó Hắc Ảnh lĩnh chủ, ta làm gì làm như vậy?" Hắc Ảnh lĩnh chủ giết ta đệ đệ, ta muốn báo thù cho hắn, cái này có lỗi gì? Là các ngươi không giúp ta, là các ngươi không giúp ta." Lời này rơi xuống, Sở Phong ngẩn người, cuối cùng Minh Bạch Hỏa thần lĩnh chủ vì sao chết cũng không nguyện ý hướng Hắc Ảnh lĩnh chủ đầu hàng. Không phải muốn đi tranh bá, mà là bởi vì Hắc Ảnh lĩnh chủ giết hắn đệ đệ, thành bảo lập động không ngừng còn đang kéo dài mở rộng, mà cửa đã sớm súm lại từng đầu dung nham cự thú, không khiến người ta phá vây ra ngoài. Cái khắc lĩnh chủ bình chủng cũng đều bên ngoài cùng dung nham cự thú chiến đấu, muốn cứu ra bọn họ lĩnh chủ. Thành trấn trong nháy mắt thăng cấp hoàn thành, tự ủy chỉnh tự theo sát phía sau ầm ầm, ở vào chủ thành bảo trên không, đã nắm giữ cựu giai lực lượng thành bảo tinh hạch, phía trên chính hiện ra từng cái từng cái vết nứt. Lực lượng cường đại theo tinh hạch khe hở bên trong bắn ra mã ra, đúng lúc này, hỏa thần lĩnh chủ sau lưng nghi ra mở miệng. Vốn đang chuẩn bị tha cho ngươi một mạng, có thể ngươi vậy mà một lòng muốn giết Lô vương, tội lỗi đang chém. Hỏa Thần Linh Chủ cũng không quay đầu lại, lắc đầu thở dài, tốt đáng tiếc, Hắc Ảnh Linh Chủ vậy mà không có tới, không phải vậy liền có thể cùng ta cùng đi gặp đệ đệ ta. Bất quá, các ngươi những thứ này bình trùng chết rồi, đối Hắc Ảnh Linh Chủ cũng là tổn thất không nhỏ đi. Thanh trấn tự uỷ rất mạnh sao? Muốn nhường tất cả chúng ta vị ngươi cho cùng, vậy ngươi khả năng suy nghĩ nhiều. Lý Dạ buông lòng ra hỏa thần linh chủ, một cỗ hồ đồ dày vô cùng lực lượng, theo trong cơ thể hắn bạo phát ra. Cùng lúc đó, một khối màu đen mặt kính hiện lên, nhanh chóng biến lớn. Tại Hỏa Thần thành trấn sắp tự uỷ một khắc này, mặt kính toàn bộ thành bảo đều hút thu vào. Mặt kính tại lúc này dự như là hóa thành một cái tiểu thế giới, đem hỏa thần thành bảo tồn lại, sau đó dựng ngược tại trong mặt gương ầm vang ở giữa nổ bể ra tới. Hỏa thần linh chủ cũng tại mặt kính bên trong, tùy theo bị thành bảo phế tích ba phủ. Giang Dác, tại hỏa thần thành trấn tự huy lúc, năng lượng khủng lồ ba động, nhuộm mặt kính tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng. Nhưng toàn bộ mặt kính lại không có bất kỳ cái gì phá nát dấu vết, cũng không có mảy may năng lượng từ đó tiết lộ ra ngoài. Mà lúc này, hỏa thần thành trấn ban đầu lãnh địa bên trong, thành bảo cùng cái khác tất cả kiến trúc đều đã không thấy, chỉ còn lại có một khối đất bằng đất bằng bên trong, 11 cái linh chủ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra đều trừng tròng mắt há to miệng, đều bị sợ ngây người địa phương khác, từng bầy các loại binh chủng, cũng là mở mịt nhìn lấy trong hư không mặt kính. Ngoại trừ Hỏa Thần Linh chủ bên ngoài, cái khác linh chủ cùng binh chủng đều không có bị thành chấn tinh hạch tự hủy thương tổn. Ba quái Hỏa Thần Linh chủ dung nham cự thú cũng đều bình yên vô sự. Cho đến mặt kính trong thế giới, Hỏa Thần thành bảo tan thành mấy khói, lần nữa khôi phục màu đen vương vực, ly dạ thân ảnh mới một lần nữa nổi lên, mang người trở về gặp vương thượng đi. Ly dạ đứng sừng sững hư không, ánh mắt rơi vào sở phong trên thân, lập tức biến mất tại trong đêm tối. Vừa mới màu đen mặt kính Chính là Nị Dạ tại Quan Phương thú triều người chậm tiến giai thánh vực chỗ ngưng kết lĩnh vực, tính tượng lĩnh vực, có thể đem người cùng vật thu nạp nhập tính tượng lĩnh vực, chỉ cần có thể lượng không cũng cao hơn Nị Dạ thừa nhận mức độ lớn nhất, cũng có thể đem trấn áp. Chỉ là cựu giai tinh hạch tự hủy, lực lượng này tuy nhiên tương đại, nhưng đối với Nị Dạ dạng này thánh vực tới nói, tự nhiên là không tính là cái gì. Nị Dạ thân ảnh biến mất về sau, Sở Phong một đám linh chủ mới hồi phục tinh thần lại. Một tên linh chủ hoảng sợ nhìn lấy Nị Dạ lúc trước vị trí, yếu ớt mà hỏi, đây chính là Hắc Ảnh linh chủ Ác Ma bên chủng. Đúng, hắn là Hắc Ảnh linh chủ bên chủng. Sở Phong khô cần trả lời. Cái kia lĩnh chủ lại hỏi, cái này binh chủng thực lực là cửu giai, vẫn là thánh vực? Cần phải, là thánh vực a. Sở Phong nuốt ngụm nước bọn trả lời. Hắn vẫn cho là lý dạ là cửu giai, nhưng là thật không nghĩ tới, lý dạ lại là thánh vực. Rốt cuộc, hiện tại mới là mọi người đi vào chiến tranh đại lục đệ bát thiên mà thôi, mấy cái ngày, làm sao có thể đem binh chủng tăng lên tới thánh vực. Nhưng là giờ này khắc này, sự thật liền bày tại trước mặt của bọn hắn. Có thể chống cự cửu giai thành trấn tinh hạch tự hủy nổ tung, còn có thể lông tóc không hao tổn bảo vệ lấy bọn hắn. Thực lực như vậy, không phải thánh vực, người nào có thể làm được? Còn lại lĩnh chủ cũng đều không nói, chỉ có chấn kinh chấn kinh chấn kinh, vô số chấn kinh, còn có không gì sánh nổi may mắn. Mẹ nó, Hắc ảnh lĩnh chủ binh chủng đều có thánh vực cơ giả, còn tốt bọn họ đều đáp ứng sở phong tiêu hạng. Không phải vậy, cái này muốn là theo chân hỏa thần lĩnh chủ đi cùng Hắc ảnh lĩnh chủ sống mái với nhau, chết cũng không biết chết như thế nào, từ giờ trở đi, thành thành thật thật cho Hắc ảnh lĩnh chủ làm chó đi. Tú đến thần tú cũng phải túi chào, Sảng Văn hài hước 4. Chương 93, mọi người chấn kinh, bái kiến Hắc ảnh lĩnh chủ lại nhân. Hỏa thần lĩnh chủ cùng thành trấn cùng một chỗ phi hô yên diệt, nhưng binh chủng của hắn còn tại. 36 con dung nham cự thú Bị sợ phong bọn người giết chết hai đầu đối hỏa thần linh chủ trung thành tuyệt đối, còn lại toàn bộ bị trấn áp đến mức hỏa thần thành Bảo Tư Nguyên, tự nhiên là tại thành Bảo tự vị trước, liền đã bị liêm ảnh truyền không. Trấn áp dung nham cự thú, sợ phong nhìn còn lại 10 cái linh chủ liếc một chút, nói ra, việc đã đến nước này, ta hy vọng tất cả mọi người thu liễm tốt chính mình tiểu tâm tư, không muốn lại làm ra vẻ chết sự tình, tỉ như đang tán gẫu trong kinh nói chuyện nói hiệp nói vượn. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn chết, ta cũng ngăn không được. Lời này vừa nói ra, những linh chủ kia nhất thời vội vàng phụ họa. Đó là nhất định, hiện tại còn làm những thứ này, đây không phải là tìm cho mình không thoải mái sao? Yên tâm đi Cương Thiết lĩnh chủ, chúng ta hiện tại cũng người trên một cái thuyền. Chúng ta lại không cùng Hỏa Thần lĩnh chủ một dạng, cùng Hắc Ảnh đại lão có thủ, chúng ta bây giờ chỉ muốn tiếp tục sống mà thôi. Lại nói, Hỏa Thần lĩnh chủ giấu thật sâu a, đồ chó hoang, vậy mà muốn kéo chúng ta nhiều người như vậy cùng ăn chết chung. Vẫn là Hắc Ảnh đại lão dỗ sâu, binh chủng đều thành thực. Ai, thành thực a. Cương Thiết lĩnh chủ, ngươi cùng Hắc Ảnh đại lão đã gặp mặt, chờ qua đi, ngươi nhưng muốn cho huynh đệ nhiều nói vài lời lợi lợi hữu ích. Hắc Ảnh đại lão dễ nói chuyện sao? Đúng, hẳn là một cái năm a. Nghĩ đến Hỏa Thần lĩnh chủ chủ thành bảo tự hủy lúc hình ảnh, Những lĩnh chủ này nhóm đều vẫn là lòng còn sợ hãi. Nếu không phải vì dạ vị này thành vực xuất hiện, bọn họ tất cả đều phải chết, nhưng đối với sẽ phải đi gặp mặt Hắc Ảnh lĩnh chủ, bọn họ có ý sợ hãi, cũng có hiếu kỳ. Rốt cuộc Hắc Ảnh lĩnh chủ vẫn luôn là thần bí tồn tại, cơ hồ cũng không có ở thế giới trong kênh trò chuyện xuất hiện qua. Hắc Ảnh đại lão là hạ người gì, gặp mặt sẽ biết nói. Được rồi, đều đừng nói nữa, hiện tại, lập tức đi đường đi Hắc Ảnh thành trấn. Sở Phong vất tay đánh gãy các lĩnh chủ mà nói, nhường các lĩnh chủ mang theo mỗi người binh chủng, cùng một chỗ chạy tới Hắc Ảnh thành trấn. Chờ bọn hắn một hàng đi vào Hắc Ảnh thành trấn lãnh địa thời điểm, Trời còn chưa sáng, Lý Dạ xuất hiện, đem bọn hắn mang vào thành trấn lãnh địa. Vương thượng đang nghỉ ngơi, các ngươi thì tại đây chờ lấy đi, vương thượng tỉnh tự sẽ triệu kiến các ngươi. Vứt xuống một câu nói như vậy, Lý Dạ thân ảnh liền không có phản ứng đến hắn nhóm, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sở Phong cùng mặt khác 10 cái lĩnh chủ không dám có bất kỳ bất mãn gì, đều ngoan ngoãn đợi tại trong lãnh địa, cũng không dám tùy ý đi lại. Tuy nhiên bọn họ trong tầm mắt có thể nhìn đến biệt thự cùng phong ốc, nhưng bọn hắn cũng không có lá gan kia đi trong phòng ở nguyên một đám đều chỉ có thể đứng ở hắc hành trong lãnh địa, hiếu kỳ lại rung động đánh giá trước mắt thành trấn. Lãnh địa của bọn hắn đều là trung cấp cao cấp thành bảo, cho tới bây giờ chưa thấy qua thành trấn dáng vẻ. Hỏa Thần Linh Chủ thành bảo thời khắc sống còn thăng cấp đến thành trấn, đáng tiếc bọn họ lúc ấy không có nhìn kỹ, thành trấn liền theo tinh hạch tự hủy mà đổ sụp. Đây chính là thành trấn a, tốt hùng hình dáng. Ta chủ thành bảo, còn giống như không có bộ kia thành bảo cao lớn, kiến trúc thật nhiều, cái này tòa tháp là đặc thủ kiến trúc a. T, ngươi nhìn thành tường kia trên, những cái kia đều là tháp phòng ngự kiến trúc a. Ta cái kia đi, mấy chục tòa tháp phòng ngự, ông trời của ta, liền cái này, hắc ảnh đại lão một người lĩnh công ra, cho ta đánh ta cũng đánh không tiến vào a. Đừng nói ngươi một người, theo chúng ta cái kia hỏa thần liên minh, cùng một chỗ đều đánh không tiến vào. Bất đắc dĩ, đây chính là chúng ta cùng hạ một trên lại đi. Ta quyết định, về sau liền đảng hoàng theo Hắc Ảnh đại lão, cầu thị tranh bá, ta loại này gần gà cũng có tư cách kia. Không sai, ôm bắp đuổi mới là vương đạo, Hắc Ảnh đại lão cũng là bắp đuổi bên trong đồi chân vàng a. Vinh chủng của ta cũng không yếu, chờ gặp được Hắc Ảnh đại lão, nhất định phải biểu hiện tốt một chút biểu hiện mới là. Các lĩnh chủ nhỏ giọng nghị luận, đều nghĩ đến chờ Hắc Ảnh lĩnh chủ xuất hiện về sau, như thế nào đi biểu hiện giá trị của bọn hắn, tranh thủ một cái tốt tương lai. Ý niệm, nhưng cũng đúng lúc này Một đạo thiết to lên âm thanh tại thai của bọn hắn bên cạnh vang vọng, đem bọn hắn chấn động thất điên bắt đạo. Hoàng Kim Thánh Viên thân ảnh hiện lên ở trước mắt bọn họ. Chỉ bất quá, Hoàng Kim Thánh Viên chỉ là trách cứ một câu, Cao Lớn Uy Vũ thân ảnh liền theo bọn họ trong tầm mắt đi qua, không tiếp tục để ý tới bọn họ. Sở Phong hướng thành bảo lầu thượng hắn mắt, tranh thủ thời gian hạ giọng nói, "Đều chớ nói chuyện, đừng ầm ĩ đến Hắc Ảnh Đại lão nghỉ ngơi." Mọi người thậm chí vi nhiên gật đầu, đều quả quyết ngậm miệng lại. Bọn họ sợ chính mình lại mở miệng, con đại ma kia vượn sẽ một bàn tay đem bọn hắn đập chết, nhưng bọn hắn theo mỗi người trên mặt, cũng đều thấy được tín hãi. Hắc Ảnh lĩnh chủ binh chủng là Áma. Như vậy đầu ma thú này, không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là hắc ảnh lĩnh chủ thu phục, một đầu ít nhất là cửu giai cấp tinh anh ma thú, cơ hồ có thể bơi giết bọn hắn thành bảo, đối với hắc ảnh thành trấn tương đại, hắc ảnh lĩnh chủ nội thành, những lĩnh chủ này lại một lần lại có nhận thức mới. Mà cái này còn không phải toàn bộ, bởi vì bọn hắn đều còn không có thấy tận mắt đến cái khắc giác ma binh chủng, một đêm này, 11 cái lĩnh chủ đều cùng bẽ ngoan giống như, cũng mặc kệ chân đau sốt buồn ngủ, toàn bộ đều ngậm miệng, an tĩnh đứng ở hưng đông. Không có bất kỳ cái gì lời oán giận, cũng không dám có chút lời oán giận. Hôm sau chừng 10 giờ sáng, Lý Nguyên Tân hành mới từ Thánh Nguyên Tháp bên trong đi ra. Ngụy Ngơi mới giờ, tinh khí thần chậm trễ. Lý Nguyên đang muốn duỗi người, liếc mắt liền thấy được thành bảo phía ngoài một đoàn nhiều loại binh chủng, còn có những cái này lĩnh chủ. Hợp thời, Lý Dạ thân ảnh hiện lên, xuất hiện ở Lý Nguyên bên người. Lý Nguyên nhìn Lý Dạ liếc một chút, hỏi, "Đây chính là kia là cái gì Hỏa Thần Liên Minh người?" Hồi vương thượng, "Đúng vậy, bọn họ cũng là Hỏa Thần Liên Minh 11 cái lĩnh chủ." Lý Dạ cung kính trả lời. Lý Nguyên có chút ngoài ý muốn nói, "Cái tiên sở phong không phải nói, Hỏa Thần Liên Minh hết thảy mới 12 cái thành viên à, làm sao mang về đến nhiều như vậy?" Ngay sau đó, Lý Dạ liền đem chuyện tối ngày hôm qua Không rõ chi tiết toàn bộ nói cho Lý Nguyên, ta giết cái kia Hỏa Thần Linh Chủ Đệ Đệ. Lý Nguyên thản nhiên cười, bây giờ chết ở trong tay hắn linh chủ có thể không coi là nhiều. Chẳng lẽ là cái kia Đại Chu Thành Bảo Linh Chủ, hoặc là cái kia trộm râu dài trung niên linh chủ, bất quá đến lúc này, ai là Hỏa Thần Linh Chủ Đệ Đệ đã dâu riệng, rốt cuộc Hỏa Thần Linh Chủ đã chết, đi bồi đệ đệ của hắn. Lý Nguyên không có nghĩ nhiều nữa về việc này, đối nghị ra hỏi, "Được, ta đã biết, đúng, Sát Mộ Di bên kia tình huống như thế nào?" Hồi vương thượng, Sát Mộ Di một đêm chưa về, tạm thời không biết là tình huống như thế nào. Nghị dạ trả lời. Lý Nguyên trước nghi nghĩ, nói ra khả năng còn đang dò xét cái khắc thành bảo lĩnh chủ đi. Ân, những cái kia liêm ảnh đâu, tối hôm qua nhàn rồi. Lý Dạ trả lời, không có, tối hôm qua chúng ta sau khi trở về, mặt tướng liền để liêm ảnh nhóm tiến nhập Hồng Nguyên Sâm Lâm tẩy quái thăng cấp. Làm rất tốt. Lý Nguyên vốn là muốn vô vô nhị Dạ bà bay, kết quả phát hiện mình so nhị Dạ thấp hơn nửa người, chỉ có thể coi như thôi. Đem những lĩnh chủ kia mang vào đi, ta trước tắm một cái ăn một chút gì. Nói xong, Lý Nguyên liền hướng về thành bảo đi đến, Lý Dạ thì là đi hướng thành bảo bên ngoài, thông báo sợ phong chờ hỏa thần liên minh lĩnh chủ. Tại nhị Dạ chỉ huy dưới, Sở Phong đám người đi tới thành bảo sân nhỏ đi qua ước chừng một cái giờ, Lý Nguyên mới chậm rãi theo trong thành bảo đi ra. Nhìn thấy Lý Nguyên, Sở Phong cùng mặt khác 10 cái lĩnh chủ đều chen nhau chen lấn khom lưng quỳ gối tới mặt đất, tựa hồ sợ so người khác quỳ đã trộm. Bãi kiến hắc ảnh lĩnh chủ lại nhân, Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, Sảng Văn Hải hất bốn. Chương 94, rút thưởng cơ hội, thảo phù chú thiên không ma khí. Tất cả lĩnh chủ tư thái đều thả vô cùng thấp, không dám công thấp. Không tối đầu không khom lưng hỏa thần lĩnh chủ, hiện tại đã tại địa ngục hướng bọn họ ngắc. Lý Nguyên nhìn lấy những lĩnh chủ này, cũng không có để bọn hắn ý đứng lên, quét mọi người liếc một chút. Sau cùng ánh mắt rơi vào Sở Phong trên thân. Thông qua uy ý dạ đối báo cáo của hắn, gia hỏa này tối hôm qua sợ tác Sở Vi, Lý Nguyên tự nhiên là rõ ràng. Gia hỏa này đích thật là cái hàng thật giá thật tiểu nhân, trong bụng chứa đều là âm hiểm quỷ kế đồng dạng, cũng có thể nói là một nhân tại đối với người khác mà nói, Sở Phong những loại người này có thể dùng, nhưng cũng không dám dùng linh tinh, bởi vì ai cũng không biết gia hỏa này cái gì thời điểm liền lưng gai. Có thể Lý Nguyên không quan tâm, hắc ảnh ấn ký hiệu rơi xuống. Chỉ cần Sở Phong có thể đối phó được hắc ám ấn ký đồng hóa, nói không chừng về sau có thể trở thành dưới trướng hắn có thể nhất cắn người con chó kia điều kiện tiên quyết là hắn có thể chống đỡ được đồng thời sống sót. Theo sở phong trên tân tu hồi ánh mắt, Lý Nguyên lại nhìn về phía cái khác lĩnh chủ. Nghe nói, các vị đều nguyện ý đem lãnh địa của các người đưa về ta Hắc Ảnh Thành trấn thuộc địa. Nghe được Lý Nguyên chất hỏi, mọi người trong miệng một lời trả lời, chúng ta nguyện ý. Được, vậy liền cho ta gửi đi thuộc địa hiệp nghị đi. Lý Nguyên không có nhiều nói nhảm, trực tiếp nhường những lĩnh chủ này khởi xướng thuộc địa hiệp nghị. Bọn gia hỏa này có thể hay không đồng hóa thành Hắc Ảnh các nói, thuộc địa hiệp nghị đây là nhất định phải trước ký kết, còn phải tại ban cho Hắc Ảnh ấn ký trước đó. Rốt cuộc, thu lấy thuộc địa là có cơ hội thu hoạch được rút ra thần thông kỹ năng cơ hội. Nếu là trước ban cho hắc ảnh ấn ký, khó đảm bảo có lĩnh chủ không chống đỡ được đến ngón cụ đòi, đây chẳng phải là uổng phí hết một cơ hội. 11 cái thuộc địa, lần này dù sao cũng nên có thể có một lần rút thưởng cơ hội a. Lần trước Đại Chu thành bảo trợ thành hắn thuộc địa liền không có cung cấp rút thưởng cơ hội, Lý Nguyên có thể là có chút tiếng uối. Sở Phong bọn họ đều hạ quyết tâm muốn đầu nhập vào Lý Nguyên, tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị, rất nhanh liền đem mỗi người thuộc địa hiệp nghị gửi đi cho Lý Nguyên. Lý Nguyên thu đến hiệp nghị về sau, trực tiếp tại cái này 11 phần hiệp nghị trên ký xuống tên của mình. Nhất thời, cái này mười một cái lĩnh chủ lãnh địa thành bảo các loại tất cả tin tức, toàn bộ đều hiện lên tại Lý Nguyên trước mắt. Nhưng là Lý Nguyên tạm thời không có đi chú ý những lĩnh chủ này tin tức. Hắn tại quan phương nhắc nhở khung, ánh mắt mang theo một chút chờ mong ngước chừng qua nửa phút, Lý Nguyên trên mặt rốt cục lộ ra một chút hưng phấn nụ cười, nhắc nhở khung thần xuất hiện hắc ảnh lĩnh chủ, ngươi thành công chiêu thu một khối thổ địa, thu hoạch được một lần thần thông kỹ năng rút ra cơ hội. Xin hỏi phải chăng lập tức tiến hành rút ra? Hắc ảnh lĩnh chủ, ngươi thành công chiêu thu một khối thổ địa, thu hoạch được một lần thần thông kỹ năng rút ra cơ hội. Xin hỏi phải chăng lập tức tiến hành rút ra? Mà lại, còn không phải một lần rút thưởng cơ hội, là hai lần rút thưởng cơ hội, may mắn đại bạc phát. Lần này vận khí thật đỉnh. Hai lần rút thưởng cơ hội. Lý Nguyên khóe đẻ nén vui sướng trong lòng, đều không tâm tư đi để ý tới Sở Phong bọn họ, trực tiếp quay người hướng thành bảo đi đến. Sở Phong bọn họ nhìn lấy Lý Nguyên vốn nên, đều làm một mặt mụ mực. Ký cái hiệp nghị về sau, cái này thì xong rồi, nhưng rất nhanh, hai cái màu đen chùm sáng liền theo thành bảo đại sảnh trong môn bay ra. Ta hắc ảnh thành trấn, không cần phế vật. Cho nên, thông qua khảo nghiệm của ta về sau, mới có thể trở thành ta hắc ảnh thành trấn chân chính thủ địa. Hy vọng, các ngươi đều có thể sống sót. Nghe Lý Nguyên thanh âm, nhất là sau cùng hai câu nói, nhờ tất cả lĩnh chủ đều đổi sắc mặt. Khảo nghiệm? Sống sót, chẳng lẽ cái này khảo nghiệm còn có nguy hiểm tính mạng? Trong lúc nhất thời, những lĩnh chủ này lâm vào khủng hoảng vô tận bên trong. Có người muốn đặt câu hỏi, có thể là vừa vận há miệng thời điểm, không trung hai cái màu đen chùm sáng liền động. Một cái chùm sáng rơi vào những lĩnh chủ này trên đỉnh đầu, trong nháy mắt phân chia thành 101 phần, chui vào mi tâm của bọn họ bên trong. Mà một cái khác chùm sáng thì là bay ra thành bảo, đi tới bên ngoài viện trên lãnh địa, những lĩnh chủ này bình trùng trên không đồng đồng dạng, màu đen chùm sáng vỡ vụn thành vài trăm đạo quang mang. Bắn về phía những thứ này các loại binh chủng thân thể. Trong một chớp mắt, Hắc Ảnh ấn ký mở ra đồng hóa. Thành bảo sân nhỏ cùng ngoài viện lãnh địa đều vang lên từng đợt thống khổ kêu thảm cùng gào thét. Bất quá Lý Nguyên tại thành bảo đại sảnh, đối với cái này mắt điếc tai ngờ, thấp giọng nói ra, lập tức rút ra thần thông kỹ năng hai lần cùng một chỗ. Một lát sau, nhắc nhở không lần nữa ban ra chúc mừng ngươi Hắc Ảnh lãnh chủ, ngươi tại lần này rút ra bên trong, thu được thiên không ma khí. Chúc mừng ngươi Hắc Ảnh lãnh chủ, ngươi tại lần này rút ra bên trong, thu được thọ phụ chú. Nhìn đến thiên không ma khí, Lý Nguyên khẽ nhíu mày, không thể không nói, cái này có chút ngưỡng hắn nhỏ thất vọng. Thiên không ma khí có hai cái chủ yếu công năng, thứ nhất là ngự không phi hành, cái thứ hai công năng thì là thân thể tái sinh. Bây giờ Lý Nguyên nắm giữ nguyệt chi ma khí, tại dẫn lực thao túng dưới, hắn đã nắm giữ năng lực phi hành, mà đã được đến mã phù chú, càng có thể trong nháy mắt đem thân thể khôi phục như lúc ban đầu, so thiên không ma khí thân thể tái sinh, đều không cùng đẳng cấp. Công năng lập lại. Lý Nguyên khẽ lắc đầu, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo hắn rút chúng nữa nha. Bất quá may ra cái thứ hai giúp chúng thọ phù chú, cũng không tệ lắm. Thọ phù chú, đại biểu là cấp độ Nắm giữ Thọ Phù Trú có thể nắm giữ nhanh vô cùng tốc độ di động xuyên thẳng qua, hơn nữa còn có thể đem tốc độ này gia trì đến bất kỳ vật gì trên. Trừ cái đó ra, Thọ Phù Trú còn có thể cường hóa sở hữu giả tư duy năng lực cùng năng lực phản ứng, nói cách khác trên thân thể động tác cũng sẽ tăng nhanh. Túi đến thần tú cũng phải túi trảo, sảng văn hai hước bốn. Chương 95, Phù chú lực lượng xung đột, thuộc địa lĩnh chủ lan bài. Liên quan tới Thọ Phù Trú còn có càng quan trọng hơn một chút. Làm Thọ Phù Trú tăng lên cường hóa đến cực hạn, thậm chí có thể đột phá thời gian tốc độ, siêu việt tốc độ ánh sáng, đánh vỡ thời không hạn chế, ở một mức độ nào đó vượt qua thời gian giây. Trở lại quá khứ, nguyên tắc bên trong có cái hạt ẩn bức sóng ánh sáng cường hóa, ở chỗ này, Lý Nguyên tự nhiên không có loại vật này. Muốn muốn mở ra thời không xúc động, vậy thì phải dựa vào cá nhân hàm thực lực. Hiện tại hắn liền thánh vực đều còn không phải, muốn siêu việt thời không hạn chế, hiển nhiên là lực có thua. Ngay tại Lý Nguyên nhớ lại tiên không ma khí cùng thỏ phù chú thời điểm, hai cái này khen thưởng liền tự động nhét lên. Một con thỏ nhỏ cùng một đạo màu tím khí thể, nhanh chóng chui vào Lý Nguyên trong thân thể, cùng hắn dung hợp không khẽ hở. Cảm thụ được thể nội thêm ra tới hai cỗ lực lượng, Lý Nguyên khẽ mắt hơi hơi run một cái cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, chỉ thấy hắn không khí bốn phía dường như nhộn nhạo một vòng, trong tay hắn đã xuất hiện một quả đá năng lượng. Tuy nhiên nhìn như hắn còn tại nguyên chỗ không có nhúc nhích, kỳ thực hắn đã đi qua thương khố. Lý Nguyên trong tay đá năng lượng cũng là tiến về thương khố sau chứng cứ, qua lại thương khố, một phần trăm trong ngáy mắt. Không tệ không tệ, tốc độ này rất mạnh. Cứ việc lúc này Lý Nguyên còn không cách nào làm đến siêu việt tốc độ ánh sáng, nhưng là liền tốc độ bây giờ đã vượt qua tốc độ âm thanh. Lý Nguyên vốn là có thể mượn nhờ hấp ảnh thế giới xuyên thẳng qua bóng mờ, thổ phù chú có cứ tốc, không thể nghi ngờ nhường hắn di động năng lực giải hoa trên lấm. Ngược lại là thiên không ma khí, trong trí nhớ cái kia hai cái năng lực là không được tốt lắm, nhưng Lý Nguyên cũng thoáng thử một chút. Màu tím ma khí theo Lý Nguyên trên thân bắn ra, nhất thời hướng về bốn phía đi tứ tán. Ùm. Tựa hồ có chút ý tứ, thiên không khí tượng năng lực. Tại thiên không ma khí quanh quần dưới, Lý Nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình tựa hồ có thể rất mạnh mẽ sửa đổi thiên không khí tượng. Sau một khắc, Lý Nguyên trực tiếp xuất hiện tại tòa thành bên trên không, lần nữa phổng lên thiên không ma khí. Nhất thời, vốn là đại tình thiên thế giới, trực tiếp lâm vào đêm tối bên trong, mà sau một khắc, sắc trời lại khôi phục bình thường. Nhưng ngay sau đó, Ánh nắng biến mất, mạng lớn mạng lớn tuyết hoa từ không trung rơi xuống, Hàn Phong gào thét băng lãnh thấu xương. Mấy hơi về sau, tuyết hoa thế giới lại rơi ra mưa to, mưa như chút nước như cực. Tứ quý luân hồi, âm tình mưa thiếu, đều tại ngắn ngủi mười mấy giây, tại lý nguyên trong tay hiện ra một lần. Bất quá, lấy lý nguyên thực lực hôm nay, tự nhiên làm không được sửa đổi toàn bộ chiến tranh đại lục tiến tượng, chỉ có thể là phạm vi nhỏ thao túng. Liên hắc ảnh thành trấn phạm vi lãnh địa, hắn là có thể khống chế. Liên năng lực này, làm một người nông dân cũng không tệ. Thiên không ma khí năng lực này là vẫn được, nhưng nhằm vào cái này thần thoại Tây Nguyên thế giới cao thủ liền có chút chẳng phải như ý ở một mức độ nào đó, là không bằng thân thể trọng sinh cùng ngự không phi hành hai cái này, năng lực đương nhiên, nếu như là cùng năng lực khác cùng một chỗ vận dụng lời nói, vẫn là tương đối có ý tứ. Tỷ như mưa giáo sói sa lúc, đến một cái lôi đỉnh và quân, ngươi không thê giải, bởi vì cái gọi là không có phế vật đạo cụ, chỉ có không biết dùng đạo cụ phế vật, nói chính là cái đạo lý này. Tốt xấu là tám đại ác ma ma khí một trong, tự nhiên không thể nào là vô dụng đồ vật. Chỉ là nắm giữ thiên không ma khí, cùng tây một cái này ở bầu trời ác ma bản thân thực lực, tự nhiên là có nhất định khác biệt. Phù chú cùng phù chú phối hợp, ma khí cùng ma khí phối hợp, còn có phù chú cùng ma khí phối hợp, còn có đợi khai phát. Có điều, hiện tại trong cơ thể ta phù chú lực lượng, tựa hồ có chút xung đột. Lý Nguyên tỷ mỉ cảm thụ được trong cơ thể mình ma khí cùng phù chú lực lượng, có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn hiện tại lấy được mấy cái phù chú, tựa hồ rất khó tiến hành đồng thời thi triển, cũng không phải là không thể, chỉ là sử dụng không phải như vậy thuận buồm xuôi gió, có ngưng trệ cảm giác. Nghĩ nghĩ, Lý Nguyên rất nhanh liền đoán được nguyên nhân. 12 phù chú lực lượng tương đối mà nói có chút hỗn loạn không cần đối, có chút lực lượng càng là tương sinh tương khắc. Những lực lượng này Đồng thời tồn tại một người thể nội, tại lực lượng tụ hợp dưới, hiển nhiên là sẽ tạo thành nhất định xung đột rối loạn. Bất quá, tại 12 phù chú bên trong, có một cái phù chú cũng là chuyên môn giải quyết cái vấn đề này. Hổ phù chú, cái này phù chú liền nắm giữ phụ trợ hình lực lượng, có thể tăng bằng còn lại phù chú lực lượng, có thể hoàn mỹ giải quyết lực lượng thác loạn vấn đề đồng thời, còn có thể càng đại trình độ phát huy ra mỗi cái phù chú lực lượng. Hy vọng có thể sớm một chút cầm tới hổ phù mượn rửa. Lý Nguyên Tâm lý ám thầm thở dài câu, nhưng rút ra thần thông kỹ năng kiến thượng, thứ này không nhận hắn khống chế chỉ có thể mau chóng đi đạt được rút thưởng cơ hội, hy vọng về sau rút ra thời điểm có thể lần nữa may mắn đại bạo phát một hồi. Quen thuộc một phen mới lấy được hai cỗ lực lượng, Lý Nguyên Phi thân rơi xuống, một lần nữa về tới trong viện. Lúc này, Hắc Ảnh Ấn Ký đối những linh chủ kia cùng binh chủng đồng hóa cũng đã toàn bộ đều kết thúc. 11 cái linh chủ, hiện tại chỉ còn lại có 5 cái. Nói cách khác, có 6 cái linh chủ không có kháng trụ Hắc Ảnh Ấn Ký đồng hóa, toàn đều đã chết. Làm Lý Nguyên thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, còn lại 5 cái linh chủ không hẹn mà cùng hướng Lý Nguyên quy xuống. Bái Kiến Mô Vương Đem so với lúc trước lần quỷ bẫy, lần này quỷ bẫy bên trong, trong ánh mắt của bọn hắn nhiều hơn một loại gọi là cường nhiệt độ vật. Tại bọn họ đồng hóa sau đó, liền đã biết mình thân thể biến hóa. Bất tử bất diệt, xuyên thẳng qua bóng mờ, liền hai cái này thuộc tính, trong đó bất kỳ một cái nào đều đủ để nhường bất luận kẻ nào đi cuồng. Cho Hắc Ảnh lĩnh chủ làm chó lại như thế nào, vững vàng không lõ, lại có chính là vừa mới Lý Nguyên tại tòa thành bên trên không, phất tay biến hóa thiên không khí tượng, cũng để bọn hắn làm tin phục. Thủ đoạn như thế, cùng thần linh so sánh cũng không thua bao nhiêu đi, bởi vậy, tại nhìn thấy Lý Nguyên thời điểm, bọn họ đối Hắc Ảnh thành chấn độ trung thành cũng tại kịch liệt tăng lên lấy. Vừa tới thời điểm, bọn họ càng nhiều hơn chính là sợ hãi, rốt cuộc bọn họ tinh hạch bị Lý Nguyên trường khống, là không thể không phục theo, sợ chết, muốn nói ngay lúc đó độ trung thành, nhiều lắm là 50 60, nếu không phải thành bảo tinh hạch bị trường khống, bọn họ là có rất lớn tỷ lệ sẽ làm phản. Mà bây giờ, cái này năm cái lĩnh chủ đối Lý Nguyên độ trung thành đã tăng lên tới 85 đến 90 ở giữa đương nhiên, bọn họ trở thành Lý Nguyên thuộc địa lĩnh chủ, tự nhiên cũng có Thánh Nguyên Tháp độ trung thành giá trị. Qua không được 1 2 ngày, bọn họ độ trung thành đều sẽ tăng lên đến 100%, mà lại từ đó ổn định tại 100%. Khi bọn hắn độ trung thành đạt tới một trăm lúc, khi đó liền cùng Hắc Ảnh thật không sai biệt lắm độ trung thành sẽ không rơi xuống, đó là liền sẽ không bao giờ lại có bất kỳ phản nghịch tâm tư, chỉ sẽ vì Lý Nguyên không ngừng mã tử chiến. Chết tái chiến, chết tái chiến. Bất quá, Lý Nguyên lưu bọn hắn lại, tự nhiên không phải là vì bọn họ mấy người này, chỉ là vì mỗi người bọn họ binh chủng mà thôi. Mấy người mà thôi? Dâu riệng, trọng điểm là binh doanh của bọn họ. Bọn họ có thể không ngừng chiêu mộ binh chủng, giống như là cũng là cho Lý Nguyên cung cấp hắc ảnh binh lính, binh chủng ảnh hóa cũng có tổn thất dẫn, bất quá năm cái binh doanh Như thế nào đi nữa mỗi ngày chiêu mộ binh chủng cũng đều vượt qua Lý Nguyên Chính mình chiêu mộ hẳn. Tuy nói không phải chính hiệu hắc ảnh chiến sĩ, nhưng thuộc tính sẽ không kém quá nhiều, cũng là có thể vì hắn xông pha chiến đấu. Mà lại, những thứ này binh chủng còn có thể bảo trì bọn họ vốn có năng lực. "Đều đứng lên đi." Lý Nguyên hướng mọi người nhẹ gật đầu, nhìn những lĩnh chủ này liếc một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, sợ phong cái này cương thiết lĩnh chủ, quả thật là tại ảnh hóa bên trong khiêng xuống dưới, có thể nhìn ra này người tinh thần vẫn là rất cứng cỏi. Bốn người khác, Lý Nguyên cũng không có cái gì quá lớn ấn tượng. Kết quả là Lý Nguyên Liễn liền điều tra mấy người kia mỗi người lãnh địa cụ thể tin tức tương quan đến mức chết đi cái kia 6 cái lĩnh chủ, Lý Nguyên Liễn không quan tâm, vô dụng còn đi quản bọn họ làm gì đáng tiếc là, bọn họ thành bảo tinh hạch cũng nát, nhưng Lý Nguyên cũng có đạt được đá năng lượng khen thưởng. Chính mình thuộc địa bị hủy, không cách nào thu hoạch khen thưởng. Theo lý thuyết, Lý Nguyên là có thể dùng bọn họ thành bảo tinh hạch cường hóa hắc hành thành trấn tinh hạch, nhưng mà muốn ảnh hóa bọn họ liền không thể làm như vậy. Cả hai chỉ có thể chọn nó một, không có cách nào song toàn. 6 cái thành bảo, tối thiểu có thể cái kia 3000 trở lên đá năng lượng, rất tiếc lối. Bất quá So với hiện tại lưu lại những linh thú này về sau sẽ sáng tạo giá trị, cái này 3000 đá năng lượng cũng liền không coi vào đâu. Lý Nguyên quét mắt những linh thú này, nói ra, đều tự giới thiệu xuống đi. Nghe nói lời ấy, bao quát Sở Phong ở bên trong, năm cái linh thú đều dần dần đứng dậy. Thuộc hạ Sở Phong, thuộc hạ Tiền Giang, thuộc hạ Triệu Vân Long, thuộc hạ Từ Phong Nghiên, thuộc hạ Lý Tề Dạ. Lý Nguyên nghe những người này tự giới thiệu, đồng thời cũng tại so với lấy lãnh địa của bọn hắn tin tức. Sở Phong lãnh địa tin tức, Lý Nguyên là biết đến, liền không có đi xem. Giang Hỏa này binh chủng là bán cơ giới người, nhưng binh chủng chức đó đều bị hắc ảnh quét sạch, hiện tại liền chỉ huy một mình một cái. Thiên Giang, thùng bá thành bảo lĩnh chủ, cao cấp thành bảo. Cấp 2 binh doanh, chiêu mộ chính là trung cấp binh chủng, song tí bảo hùng, hiện có số lượng 17. Song tí bảo hùng ra dày thịt béo, chiến đấu lực không kém, nếu không cái này tiền giang thành bảo cũng sẽ không thăng cấp đến cao cấp. Triệu Vân Long, đằng long thành bảo lĩnh chủ, trung cấp thành bảo. Cấp 2 binh doanh, chiêu mộ là cao cấp binh chủng, khí hồn tộc, hiện có số lượng là 15. Khí hồn tộc là chiến tranh đại lục nhân tộc chi nhánh. Bình thường cùng nhân tộc không khác, lúc chiến đấu có thể triệu hoán khí hồn tác chiến, đao thương kiếm kích đều có. Thứ Phong Nghiên, lương sơn thành bảo lĩnh chủ, cao cấp thành bảo. Cấp 2 binh danh, chiêu mộ là cao cấp binh chủng, nguyên tố hỏa nhân, hiện có số lượng 19. Nguyên tố hỏa nhân tương đương với hỏa tinh linh, trời sinh có thể thao tác hỏa diễm, trên thực lực cũng không thể khinh thường. Lý Tề Dạ, chiêu mộ chính là trung cấp binh chủng, nhân tộc kiếm sĩ, hiện có số lượng 9. Cái này binh chủng cũng là phổ thông nhân tộc, luyện kiếm mà tôi, tương đối mà nói, chiến đấu lực bình thường tôi đi đương nhiên, yếu là tôi đúng, kiếm đạo bản thân cũng không yếu. Nếu là những thứ này kiếm sĩ tăng lên tới cao giai thậm chí thánh vực, cái kia chiến lực liền rất mạnh mẽ. Tại chiến tranh đại lục, liền có không ít cường đại nhân tộc kiếm khách, tựa hồ còn gây dựng một cái cực mạnh bản thổ thế lực. Lý Nguyên từng tại trong thông báo thấy qua, giống như gọi kiếm đạo công hội, trải rộng bảy đại châu. Tương lai, hắc hành lãnh địa là tuyệt đối sẽ tiếp xúc đến, mà lại là, không phải ngươi chết chính là ta sống cục diện. Lý Nguyên so sánh những lĩnh chủ này tự giới thiệu, đem tin tức của bọn hắn toàn bộ rõ ràng trong lòng. Vinh chủng của bọn họ có mạnh có yếu, nhưng là vấn đề không lớn, có hắc hành thuộc tính, bọn họ không cường vậy cũng nhất định phải có thể tưởng bất tử bất diệt, tự bảo cũng là vĩnh viễn học, kỳ thật, mấy cái này lãnh chủ binh chủng không chỉ như vậy điểm số lượng, chỉ là vừa mới binh chủng ảnh hóa, cũng đã chết đi tốt một bộ phận. Hiện tại người cũng có biết, đến đón lấy cũng là cái kia an bài như thế nào những người này. Lý Nguyên trầm ngâm một hồi lâu, tâm lý liền có dự định. Tú đến thần tú cũng phải tối chào, Sảng Văn Hải hước 4. Chương 96, hạ cái mục tiêu, tất cả đại bình nguyên. Lý Nguyên muốn nhường cái này, năm cái lãnh chủ vì hắn chiêu mộ binh chủng, vậy bọn hắn tất nhiên là muốn trọng tiến thành bá binh doanh. Như vậy hiện tại liền có hai lựa chọn. Thứ nhất, nhường những lĩnh chủ này ngay tại lãnh địa của hắn Phạm Vi bên trong, hoặc là lẫn cẩn trọng kiến bọn họ thành bảo binh doanh. Thứ hai, để bọn hắn rời đi hắc ảnh lãnh địa, đi địa phương khác trọng kiến. Cả hai so sánh với đều có ưu huyết. Lựa chọn thứ nhất, binh chủng chiêu mộ cùng đồng hóa cơ hội có thể đồng thời tiến hành, mà lại có lợi cho chỉnh hợp những lĩnh chủ này binh chủng. Nhưng là hiện tại thành trấn lãnh địa không tính lớn, chỉ có 5000 em mở một đống thành bảo đứng sừng sững ở nơi này, lộ ra vẫn còn có chút rườm rà, chủ yếu là Lý Nguyên không quá ưa thích những lĩnh chủ này tụ tập tại hắn nơi này. Hưng Nguyên Sơn Lâm, chỉ có thể có hắc ảnh thành bảo, trong tương lai Nơi này chính là hắn Hắc Ảnh Đế quốc vô cùng, trong vương cung bên ngoài, làm sao có thể có thượng vàng hạ cám nhân vật tồn tại, cái này không thích hợp. Thật muốn nếu như mà có, cái kia cũng cần phải là hầu hạ hắn cung nữ thái giám cái gì, còn có Tam cung lục viện 72 phi tần loại hình. Thủ vệ lời nói, Hắc Ảnh binh đoàn như vậy đủ rồi, không dùng được những thứ này tạp binh. Bởi vậy, Lý Nguyên chuẩn bị nhường cái này năm cái linh chủ rời đi lãnh địa, đi địa phương khác mở rộng lãnh thổ, dù sao bọn họ đã ảnh hóa, tùy thời có thể thông qua bóng mở qua lại. Mà Lý Nguyên đến lúc đó cũng có thể thông qua bọn họ, xuyên thẳng qua Hắc Ảnh thế giới, đến bọn họ vị trí cũng có thể mở rộng lý nguyên phạm vi hoạt động, không phải trực tiếp xuyên thẳng qua, là từ những linh thú này hoặc binh chủng dẫn hắn đi, chỉ cần có một lần định vị, Lý Nguyên liền có thể tự mình xuyên qua. Ta én đi Lạc Châu địa đồ vị trí bên trên, Hồng Nguyên Sâm Lâm ở vào én đi Lạc Châu phương tây, hình dáng cùng loại một cái tam giác châu khu vực. Lại hướng phương tây, cũng là én đi Lạc Châu cuối cùng, phía tây nhất cũng là cảng rộng lớn hơn mênh mông vô tận chi hải. Cho nên Hồng Nguyên Sâm Lâm nam bắc phương hướng, chấm dứt kỳ thật cũng đều là vô tận chi hải. Chỉ có phương đông, là một khối chiếm diện tích vô cùng phổ biến đại bình nguyên, chính là tất cả đại bình nguyên. Cái kia cầm giữ có thiên sứ binh chủng nữ lĩnh chủ, liền tại cái này địa phương. Mà tại Tạc Cạn đồng bằng bên ngoài, cũng là Mạc Sơn Sơn chô A Mạc Sa Mạc. Qua A Mạc Sa Mạc, mới là ỆN Đi Lạc Châu trung lục ở chính giữa lục, chỗ đó mới là bản thổ thế lực hưng thịnh phát đạt địa phương, tất cái thế lực giao thoa ngang tạm, là ỆN Đi Lạc Châu khu vực trung tâm. Nếu là có thể ở chính giữa lục Xưng Vương, cái kia trên cơ bản cũng là ỆN Đi Lạc Châu vương giả. Lý Nguyên mục tiêu rất rõ ràng, hiện tại hắn muốn làm, cũng là trước giải quyết Hồng Nguyệt Sâm Lâm bốn phía cái khác lĩnh chủ cùng bản thổ thế lực. Tiếp đó, dĩ nhiên chính là Tạc Cạn Đại Bình Nguyên. Lý Nguyên Hắc Ảnh muốn đi ra Hồng Nguyệt Sâm Lâm cũng nhất định là không vòng qua được tắc cản Đại Bình Nguyên đến mức Hồng Nguyên Sâm Lâm sau lưng Vô Tận Chi Hải, tạm thời không làm toan nhắc. Rốt cuộc Vô Tận Chi Hải quá lớn, đem chiến tranh đại lục bảy đại châu đều tách rời ra, không cần thiết hiện tại đi nhúng chạm. Cho nên, sợ phong mấy cái này lĩnh chủ, Lý Nguyên sẽ an bài bọn họ làm làm tiên phong doanh, dẫn trước tiến vào tắc cản Đại Bình Nguyên cắm rễ. Tại Hắc Ảnh Giải quyết Hồng Nguyên Sâm Lâm bên này, lại đi hướng tắc cản đồng bằng cùng bọn hắn tụ hợp. Ngay sau đó, Lý Nguyên liền đem mệnh lệnh nói ra. "Mấy người các ngươi, một hồi mang theo binh chủng, hướng phương đông tắc cản Đại Bình Nguyên mà đi. Trên đường tận lực thu thập các ngươi trọng kiến thành bảo cần có tư nguyên." Nếu như gặp phải cương địch, không cần cùng bọn hắn dây dưa, gặp phải cái khác lĩnh chủ hoặc là bản thổ thế lực, lập tức trở về đến bẩm báo vị trí tọa độ. Mục tiêu của các ngươi cũng là đến Tạc Cạn Đồng Bằng, sau đó tìm tới nơi thích hợp trọng kiến thành bảo. Làm rõ ràng Tạc Cạn Đại Bình Nguyên bên trong hết thảy có quan hệ với lĩnh chủ cùng bản thổ thế lực tin tức. Đương nhiên, tại Tạc Cạn Đại Bình Nguyên cũng muốn phát triển mạnh lãnh địa của các ngươi, không thể chỉ làm con rùa đen rút đầu thu thập tình báo. Còn có binh chủng của các ngươi, mỗi ngày chiêu mộ về sau, toàn bộ đều trước mang về một chuyến. Đều rõ chưa? Sở Phong bọn người lập tức trở về nói, minh bạch. Lúc này, Sở Phong hơi hơi há mồm, tựa hồ là muốn nói điều gì, Lý Nguyên hướng hắn nhìn sang. Sở Phong khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói ra, "Vương thượng, tiến về Tạc Cạn Đại Bình Nguyên, đối thuộc hạ đến nói không có nguy hiểm gì, chỉ là, thuộc hạ hiện tại thành bảo không tại, một cái binh chủng đều không có, cái này trọng kiến thành bảo tứ nguyên, chỉ sợ một lát rất khó làm đến." Cũng thế, Lý Nguyên nghĩ nghĩ, nói ra, "Hỏa thần lĩnh chủ không phải còn lại có 11 con đầu dung nham cự nhân, ngươi mang đi đi." "Tạ vương thượng." Sở Phong không lời trả lời, không nói thêm lời cái khác. Lý Nguyên gật gật đầu, nói lần nữa, "Đi Tạc Cạn Đại Bình Nguyên, tốc độ phải nhanh." Trọng Kiến Thành Bảo cùng binh doanh cũng muốn nhanh. Mấy người các ngươi trước đó liền đã nhận biết, hiện tại cũng đều là ta thuộc địa lãnh chủ, là làm việc cho ta, muốn thể tâm hiệp lực lẫn nhau giúp đỡ, không thỏa đáng độc hành hiệp. Chúng ta ổn thỏa thể tâm hiệp lực, vì vương thượng đế quốc đại nghiệp quốc cùng tấn tụy. Chết thì mới dừng câu nói này, các lĩnh chủ liền không có nói, nói cũng không có tác dụng gì. Dưới tình huống bình thường, Lý Nguyên mất tử, bọn họ rất khó tránh thức chết đi. Được, cái kia các vị liền đi đi, hy vọng mọi người có thể sớm ngày trọng kiến thành bảo binh doanh. Nên sớm không nên chậm trễ. Bọn gia hỏa này lưu lại đối với hắn trợ giúp cũng không phải quá lớn, cho nên sớm làm tiến đến Tạc Cạn Đại Bỉnh Nguyên mới là sự chọn lựa tốt nhất. Phất tay, Lý Nguyên đem bọn hắn thành bảo tinh hạch còn cho bọn hắn. Chỉ cần thành bảo tinh hạch vẫn còn, bọn họ hao phí nhất định tư nguyên tài liệu, liền có thể tái hiện bọn họ trước đó thành bảo các loại kiến trúc trở. Lý Nguyên ngược lại không lo lắng bọn họ cầm đi tinh hạch liền xảy ra vấn đề, rốt cuộc bọn họ hiện tại là hắc ảnh thành trấn thủ địa, mặc kệ bọn gia hỏa này người ở chỗ nào, bọn họ đều lại nhận thánh nguyên pháp độ trung thành gia trị, đã không có khả năng lại có cái khác tâm tư. Duy nhất đáng giá lo lắng, cũng là bọn gia hỏa này trọng kiến thành bảo về sau gặp cường đại hơn bọn hắn đối thủ. Một khi địch nhân đầy đủ cường đại, làm đến bọn hắn không có kịp thời cất kỹ tinh hạch xuyên thẳng qua bóng mờ trở về hắc ảnh thành bảo. Nếu là dưới loại tình huống này bị đánh nát thành bảo tinh hạch, vậy bọn hắn làm lĩnh chủ cũng là sẽ chết đây chính là không đồng dạng tình huống, Lý Nguyên bất tử, bọn họ cũng sẽ chết, chân chính chết đi mà lại không cách nào lại lần sống lại. Thanh hủy người vong, đây là quan phương thiết lập, ảnh hóa sau bọn họ cũng vô pháp kháng cự. Chí ít tại Lý Nguyên không có sẽ vượt qua quan phương trước đó, cái này thiết lập là hắn hiện tại không thể vượt qua, nhất định phải tuân thủ. Bất quá đây là không thể khống, tình huống cụ thể Đây cũng là chỉ nhìn có thể mỗi người bọn họ tạm hóa. Chết cũng liền chết, cùng lắm thì liền tổn thất một cái ảnh hóa binh chủng nơi phát ra, đối lý nguyên bản thân là không có có ảnh hưởng gì. Năm cái linh chủ tạm an lần lượt rời đi, Lý Nguyên cũng là để cho ở Sở Phong, đối với hắn nói ra, ngươi thành bảo trọng kiến vị trí, có thể hướng càng đông một chút, tới gần A Mạc sa mạc. Bình thường cũng có thể chú ý phía dưới, bên kia phải chẳng có hải nhân binh chủng lĩnh chủ. Nếu có phát hiện, kịp thời tìm ta. Được rồi vương thượng. Sở Phong rất cung kính trả lời. Lý Nguyên nhẹ gật đầu, phất tay nhường Sở Phong rời đi. Chỗ lấy nhường Sở Phong tới gần A Mạc sa mạc. Tự nhiên là vì xác nhận phía dưới tiểu tiên nữ Mạc Sơn sơn vị trí cụ thể. Tiểu tiên nữ thành bảo nhiều như vậy sơn địa hải nhân, chừng hơn ngàn cái. Thậm chí, tại những hải nhân này bên trong, còn có một cái thánh vực tồn tại, cái này nếu là không hành hóa, thật lãng phí. Tú đến thần tú cũng phải tối chảo, sẵn văn hài hước 4. Chương 97, làm ăn, vẫn là muốn có cái nắm. Năm cái linh chủ rời đi thành bảo, tại lãnh địa ngoại tệ tụ cùng một chỗ, thương thảo một lát liền hướng về Tặc Cản Đại Bình Nguyên xuất phát. Chiến tranh đại lục, giống bọn họ dạng này dọn nhà đổi ngủ kỳ thật không ít. Cùng nhau lời nói, có thể tránh cho rất nhiều không biết mạo hiểm. Lý Nguyên mục đích đưa bọn hắn sau khi rời đi thì là điều tra lên chính mình tư khố. Hỏa Thần Thành Bảo hủy diệt trước, liên ảnh nhóm thế nhưng là đem trong kho hàng đồ vật đều rời trở về. Không chỉ có Hỏa Thần Thành Bảo chính mình vật tư, vẫn còn có 10 cái lĩnh chủ vật tư, cũng đều tạm thời cất giữ trong Hỏa Thần Thành Bảo trong kho hàng. Sợ phong bọn họ trọng kiến thành bảo, tự nhiên là cần vật liệu, bất quá Lý Nguyên lại là không cho. Muốn vật tư, chính mình tìm đi, hắn tuyển nhận thuộc địa thế nhưng là vì chính mình làm việc, mà không phải cho bọn hắn làm bảo mưu đến mức mạc sơn sơn bên kia. Tuy nhiên Lý Nguyên cho qua không ý tứ, nhưng cũng trên cơ bản đều là một vốn bốn lời sự tình cũng không phải cho không tặng công. Lý Nguyên trong kho tư nguyên biến hóa không phải quá lớn, cũng là đá năng lượng nhiều hơn 2000, gạch đá vật liệu gỗ vẫn chưa nhiều hơn bao nhiêu. Chủ yếu là hỏa thần linh chủ thăng cấp thành trấn, hắn không chỉ dùng chính mình, còn đem cái khác 10 cái linh chủ đại bộ phận tài liệu cũng dùng. Vàng không mà nói, lý Nguyên gạch đá cùng vật liệu gỗ liền lại có mấy chục và đo. Mà bây giờ vật liệu gỗ chỉ có 7 vạn ra mặt, gạch đá cũng chỉ có hơn 4 vạn điểm. Thiết tinh vẫn là như cũ, không đến 6 vạn đơn vị. Cho nên, muốn đem hắc ảnh lãnh địa thăng cấp đến trung cấp thành trấn, gạch đá vật liệu gỗ hai cái này tư nguyên vẫn là rất thiếu. Vật liệu gỗ cần 100 vạn cái vạn đơn vị, gạch đá cần 50 cái đơn vị, thiết tinh cần 10 vạn đơn vị, nhưng cái này cũng không cuồng, tiểu tiên nữ Mạc Sơn Sơn bên kia sẽ từ từ cho hắn con tốt. Ngoài ra, Lý Nguyên hiện tại quét sạch Hồng Nguyên lâm, cũng là lại không ngừng có thu hoạch. Tăng thêm mới tăng hơn 2000 đá năng lượng, bây giờ Lý Nguyên bây giờ có được đá năng lượng tổng cộng có 4.98 viên. Nguyên tinh muốn chút, tăng thêm trước đó hơn 50 viên, hiện tại có 62 viên. Khoảng cách thăng cấp năm thủy tinh 1 vạn viên đá năng lượng cùng 500 viên nguyên tinh, cũng còn chênh lệch rất xa. Nhưng là đừng quên Lý Nguyên hiện tại phòng đấu giá trên còn có thật nhiều đồ vật không có đánh ra đi đây. Giếng làm một cái độc giác thú thủy tinh, có lẽ liền có thể đem thăng cấp cấp 5 hắc ảnh thủy tinh đá năng lượng gọt. Khả năng nguyên tinh đến lúc đó sẽ còn không kém thiếu, bất quá vấn đề không lớn, Lý Nguyên đối với mình vẫn là có rất lớn lòng tin. Nếu như mình đều thu thập không đủ, các linh chủ cũng không có khả năng tiếp cận đến đủ đến mức gạch đá vật liệu go những thứ này, bất quá chỉ là Lý Nguyên không nguyện ý nhường cho các hắc ảnh đi lãng phí thời gian mà thôi, nếu không cũng là sẽ rất nhanh có đủ. Hồng Nguyên Sâm Lâm cũng không thiếu tạng đá cùng cây tối, Lý Nguyên thuận tiện nhìn xuống giao dịch quầy trường, hắn treo đi ra bản vẽ Giá cả đã tăng lên không ít, nhất là độc giác thú thủy tinh, có linh chủ đã ra giá đến 7000 khối đá năng lượng, cũng có người ra giá 97 viên nguyên tinh. Lúc này khoảng cách đấu giá kết thúc còn có hơn 10 giờ, không nóng này, chính là cái này giá cả vẫn là một chút thấp điểm dáng vẻ. Nghĩ nghĩ, Lý Nguyên trực tiếp liên hệ đến tiểu tiên nữ Mạc San Sơn. "Lý Nguyên, ra tới làm việc." "Tiểu tiên nữ linh chủ, hắc ảnh đại hoa, cái gì vậy? Lý Nguyên, tới tìm ta vật phẩm đấu giá, độc giác thú thủy tinh." "Tiểu tiên nữ linh chủ, tôi hắc ảnh đại hoa, tìm được, hoa, đây là bên doanh kiến trúc bản vẽ. Cái này ngươi cũng muốn bán đi sao?" "Lý Nguyên" Chúng ta không dùng đến, không nói những thứ này. Nghe ta, ngươi đi ra giá. Tiểu tiên nữ linh chủ, ha ha, hắc ảnh đại hoa, ta đã hiểu, ngươi là muốn để cho ta đi làm nấm, Lý Nguyên, không sai, cũng là làm nấm. Đi thôi, đã năng lượng giá cả mang lên một vạn khối, Nguyên Tinh mang lên 200 khối. Tiểu tiên nữ linh chủ, a, lập tức thêm nhiều như vậy, có thể hay không quá cao? Không chậm rãi thêm sao? Lý Nguyên, không có việc gì, cùng lắm thì lưu phách, giữ lại về sau nghĩ biện pháp chính mình dùng là được rồi. Tiểu tiên nữ linh chủ, tốt à, vậy ta đây liền đi, rất nhanh. Độc giác thú thủy tinh bản vé đấu giá giá cả liền trực tiếp tiêu thăng đến 1 vạn đá năng lượng hoặc là 200 viên nguyên tinh. Cái giá này, đích thật là có chút cao. Nhưng là đối lập độc giác thú thủy tinh bản thân giá trị, cái này cũng không tính là gì. Cùng Dương tiểu tiên nữ chậm rãi đi tăng giá cách, còn không bằng duy nhất một lần đem giá cả nâng lên chút, nhường cái khác cấp thiết nghị muốn đạt được độc giác thú thủy tinh linh, hoặc là còn tại nắm nhìn lĩnh chủ biết, còn có người so với bọn hắn có tiền, so với bọn hắn càng muốn có được độc giác thú thủy tinh. Chủ yếu là, Lý Nguyên đây là cho bọn hắn thời gian đi chuẩn bị đá năng lượng cùng nguyên tinh, cao như vậy giá cả, đừng nói là cái khác lĩnh chủ cũng là Lý Nguyên chính mình đều khó có khả năng cầm ra được. Nhưng là hiện tại thế, nhưng là có liên minh tồn tại, Tư Nguyên có thể liên hệ, bọn họ có thể đi mượn, có thể chúng chủ đi kiếm ra đến những Tư Nguyên này, thật tốt đến một chút, chưa hẳn không thể kiếm ra đến, chỉ nhìn những người này có bỏ được hay không. Giống như Lý Nguyên nói, thật muốn bị Mạc Sơn Sơn cho vỗ xuống đến tạo thành lưu phách, cùng lắm thì liền giữ lấy chính mình dùng. Lần này tuyển nhận sợ phong bọn họ những thứ này, lánh địa vì thuộc địa, ngược lại là cho hắn cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Cái này độc giác thú thủy tinh là có thể sử dụng, mặc dù là không cách nào trở thành hắn thành bảo binh doanh, nhưng có thể trở thành hắn thuộc địa binh chủng. Rất đơn giản, đánh trước cái kế tiếp quang minh trung lập trận doanh thành bảo, nhường hắn trước tiên đem độc giác thú binh doanh tiến tạo ra được. Sau đó, Lý Nguyên lại cùng đối phương kỹ thuật địa hiệp nghị là có thể, quang minh độc giác thú trực tiếp ảnh hóa, chỉ bất quá độc giác thú thủy tinh nói đến cũng liền như vậy đi, Lý Nguyên tùy tiện lại đánh một cái cao cấp binh chủng thuộc địa, hiệu quả cũng giống như nhau. Hoặc là nếu như bị đập đi ra, đến lúc đó tìm tới vỗ xuống người lĩnh chủ kia, trực tiếp đánh xuống là giống nhau, hiện tại ném ra bên ngoài đổi chút vốn nguyên thăng cấp binh doanh, cũng là lựa chọn tốt, dù sao sớm một là hắn. Sau đó Lý Nguyên lại cho Mạc Sơn Sơn gửi tin tức, "Ngươi quan tâm kỹ càng phía dưới cái này đầu giá, nếu là giá cả bất động, ngươi liền một chút đi lên thêm một chút." Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, "Ô khắc, hiểu hiểu." Trong TV nhìn qua trò hề này, "Lý Nguyên, Tân, ngươi bên kia hải nhân cũng phải có hợp lý an bài, một bộ phận an bài nhắc tới luyện sắt tinh, một bộ phận đoán tạo vũ khí trang bị." Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, "Minh bạch." Lý Nguyên, "Minh bạch liền tốt, quan phương thú triều đã qua, ngươi bên kia liền chấp trưởng hai cái này sự tình đi." Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, "Không có vấn đề, Hắc Ảnh Đại Hoa ngươi cứ yên tâm đi." Tiểu tiên nữ lĩnh chủ, "Hắc Ảnh Đại Hoa, có người cùng đập." Có người cũng đập, nhìn đến Mạc Sơn Sơn trả lời, Lý Nguyên mở ra phòng đấu giá, quả thật đúng là không sai, độc giác thú thủy tinh đấu giá giá cả tăng lên một chút 10100 viên đá năng lượng, nguyên tinh ngược lại là không hề động, vẫn là 200 viên, rốt cuộc thứ này do so đá năng lượng khó lấy được nó nhiều. Lý Nguyên cười cười, có nắm cùng không có nắm, là thật có khác biệt. Người không bước một chút, cũng không biết cái khác linh chủ đến cùng có thể tiếp cận ra bao nhiêu tương nguyên đến, thời gian bất tri bất giác đã đi tới giữa trưa, đột nhiên, ngay tại phơi nắng Lý Nguyên bỗng nhiên nhận được một đầu nhắc nhở tin tức hấp ảnh linh chủ, binh chủng của ngươi kết hụy thủ địch thực lực thành bảo tinh hạch. Người đem lấy được đối phương thương khố tất cả vật tư, đồng thời thu hoạch được ngoài định mức đá năng lượng khen thưởng 500 viên. Nhìn đến cái này nhắc nhở tin tức, Lý Nguyên cái nào vẫn không rõ, hiển nhiên đây là sả mù giẻ bọn họ lại tại Hồng Nguyệt Sâm Lâm tìm được một tòa thành bảo. Mà cái này thành bảo lĩnh chủ còn không nghe lời thần phục, trực tiếp bị sả mù giẻ xử lý. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa, ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phện taxi si của ông chú bán hủ tiếu. O o. Chương 98. Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ, An Tháp Liên Minh. Hồng Nguyên Sâm Lâm rất lớn, sạc mụ rẻ dẫn đội quét sạch Hồng Nguyên Sâm Lâm cái khắc thành bảo lãnh địa cũng là cần thời gian. Vậy vậy, Lý Nguyên tạm thời cũng không có để bọn hắn trở về ý tứ. Bọn họ trở về, một lát cũng vô pháp thăng cấp, rốt cuộc đều là chút bắt giai tiểu giai, thăng cấp cần thiết năng nguyên giá trị cũng không biết. Hiện tại thăng cấp trọng điểm là cái kia 40 liêm ảnh đi qua một đêm thêm nửa ngày tại Hồng Nguyên Sâm Lâm cày quái, trong đó đã có mười mấy cái thăng cấp đến lục giai. Mà thời gian này điểm, Hồng Nguyên Sâm Lâm bên ngoài, hung thú ma thú cũng lại nhiều hơn. Bất quá so sánh ba đợt đàn thú trùng kích trước đó, Tổng cộng số lượng của ma thú đã rõ ràng giảm bất rất nhiều. Chỉ ít tại Lý Nguyên trong lãnh địa, trên cơ bản là không gặp được ma thú hung thú thân ảnh. Chúng tắc cản đại bình nguyên phương hướng khẳng định là còn có hung thú ma thú. Bất quá Liêm Ảnh nhỏ tự nhiên không cần bỏ gần tìm xa, Hồng Nguyên Sâm Lâm bên trong ma thú hung thú liền đầy đủ bọn họ xoát. Mà lại, Sát Vũ Di bên kia đánh tan thành bảo tinh hạch, bao quát Lý Nguyên ở bên trong tất cả hắc ảnh, đều sẽ phân đến một số năng lượng khen thưởng. Hồng Nguyên Sâm Lâm, hắc ảnh thành trấn phía bắc. Sát Vũ Di bọn họ tại diệt đi một cái lĩnh chủ thành bảo về sau, lại hướng bắc hành mấy ngàn cây số, đúng là lại phát hiện một tòa thành bảo. Có thể thấy được Hùng Nguyên Sâm Lâm phủ cận thành bảo là thật không ít. Vừa bị đánh rơi Hỏa Thần Liên Minh 12 cái lĩnh chủ, chòm râu dài lĩnh chủ, bị chính mình binh chủng đập chết cự ma lĩnh chủ. Phía trước còn có Đại Chu lĩnh chủ, cùng bị Đại Chu lĩnh chủ diệt đi người lĩnh chủ kia. Thời gian lại hướng phía trước đẩy, còn có cái bị chính mình binh chủng mang ra thành bảo bị gỗ lịn sử lý ngu xuân lĩnh chủ đây vẫn chỉ là hắc hành gặp phải lĩnh chủ, hết thảy liền có 16 cái. Không hề nghi ngờ, địa phương khác còn có chết mất, tỉ như bị thú triều câm hãm, hoặc là bị bản thổ thế lực diệt đi đương nhiên, còn có chuyện trước tản nhân, hoặc là dọn nhà rời đi. Mà bây giờ, Sát Mộ lại gặp cái này thành bảo lĩnh chủ thì đang ở dọn nhà bên trong đối phương binh chủng là phi hành loại binh chủng, thân hình giống như sói giống như chim, thuộc về cao cấp binh chủng hắc lang điểu. Tại vị linh chủ này thành bảo không trung, chính thành đội hình hướng rời xa Hồng Nguyên Sâm Lâm phương hướng bay đi, có chừng lấy chừng 30 con hắc lang chim đội hình rựợ vào vị trí giữa, một con hắc lang chim trên lưng tác giả một cái áo xám người trẻ tuổi. Cái khác hắc lang điểu trên thân đều buộc chặt lấy một số vật tư. Xem bọn hắn muốn đi phương hướng, hiển nhiên là muốn di chuyển tiến về tắc cản đồng bằng, dùng cái này rời xa Hồng Nguyên Sâm Lâm. Không có gặp phải, các ngươi đi cũng liền đi. Đã bản tướng quân thấy được các ngươi, cái kia các ngươi còn là ở lại đây đi. Theo xạ mù dư thanh ném rơi xuống, hắn vung tay lên một cái, sau lưng các hắc ảnh liền đã tứ tán biến mất không thấy gì nữa. Dẫn đầu đối hắc lang điệu phát động công kích, là đồng dạng nắm giữ phi hành năng lực phi ảnh, phi ảnh nhóng phóng lên tận trời, dẫn đầu rõ ràng là một cái cừu dai phi ảnh, hắn đứng giữa trời, song trưởng các phát ra một vệt sáng đối phương phía trước nhất hắc lang điệu, bất quá là một đầu lục dai, cơ hồ liền tiếng tiêu thảm thiết đều không có phát ra, liền bị sóng ánh sáng nghiền nát thành mảnh vụn tã bã. Nhưng những thứ này sóng ánh sáng lại không có nát mặt, mà chính là phân hóa thành một cỗ tỉ mỉ sóng ánh sáng, hướng về cái khác ba đầu hắc lang điệu quấn quanh mà đi. Một tiếng vang thật lớn dưới, là phi ảnh đem ba đầu Hắc Lang Điểu lấy sóng ánh sáng cứ thế mà đem bọn hắn đánh tới hướng mặt đất. Hắc Lang Điểu đội hình trung gian thanh niên áo xám tự nhiên cũng phát hiện lính của mình loại bị đánh lén, lớn tiếng hoảng sợ nói, bảo hộ ta chạy. Nhất thời, mười mấy đầu Hắc Lang Điểu liền sửa lại trận hình, đem thanh niên áo xám bảo vệ ở giữa, thật nhanh hướng về một phương hướng khác bay đi. Mà thanh niên áo xám cũng tại nhìn rốt cuộc là thứ gì tập kích hắn. Đây là cái gì ma thú? Không đúng, không cách nào xem xét ma thú tin tức, đây không phải ma thú, là binh chủng. Một lúc mới bắt đầu Thanh niên áo xám còn tưởng rằng là gặp một loại nào đó phi cầm ma thú công kích, nhưng hắn muốn thu hoạch những thứ này phi cầm ma thú tin tức lúc, biểu hiện lại là không biết, điều này hiển nhiên là cái khác lĩnh chủ bình chủng. Nói cách khác, có lĩnh chủ xuất lĩnh binh chủng tại ám sát hắn. "Thảo, lão tử vừa dọn nhà, ngươi liền tìm tới ta, đây là nhìn ta chằm chằm rất lâu đi." Bất quá thanh niên áo xám cũng không có dám hạ khiến nhường Hắc Lang Điểu quay đầu đi vây giết cái kia vài đầu phi hành binh chủng, hắn nhưng là thấy được vừa mới xuất hiện một đầu phi hành binh chủng, trực tiếp truy giết hắn lục giai Hắc Lang Điểu, những thứ này phi hành binh chủng mạnh hơn hắn, tại chạy trốn quá trình bên trong, Thanh niên áo xám còn tại liên minh trong nhóm cầu viện. Hắn là An Tháp Liên minh thành viên, An Tháp Liên minh cũng không phải Hỏa Thần Liên minh có thể so, hiện tại thành viên số lượng vẫn luôn đang gia tăng, đều nhanh có 200 cái. Lần này Thiên Không Trì Lang lĩnh chủ dọn nhà, cũng là ứng An Tháp Liên minh người đề xuất tiên sứ lĩnh chủ mời, muốn đem thành bảo di chuyển đến Tạc Cạn Đại Bình Nguyên. Vội va gấp, vội va gấp. Ta ngay tại di chuyển trên đường, kết quả bị cái nào đó phát dò ra hỏa ám sát. Đối phương rất mạnh, cũng là phi hành loại binh chủng. Số lượng không nhiều, nhưng là binh chủng của ta không phải là đối thủ. Vị trí của ta bây giờ là tại Hồng Nguyệt Sâm Lâm lấy đông. Vừa qua khỏi Hoa La Hồ, phụ cận có hay không đồng minh, tới giúp đỡ chút. Nếu là không có chi viện, ta khả năng liền phải viết gì chốc ở đây rồi." Thanh niên áo xám tại An Tháp Liên Minh nhóm nội bộ bên trong liên phát nhiều lần thư cầu viện hơi giở. Hiện tại hắn hoảng hốt một nhóm, cứ việc hiện tại địch nhân chỉ có 6 cái phi hành binh chủng, có thể xem ra so với hắn hắc lang điểu đều mạnh hơn. Mắt thấy phía sau mình binh chủng không ngừng bị giết, nói không chừng rất nhanh liền đuổi theo tới. Lúc này, An Tháp Liên Minh trong đám, có người bắt đầu đáp lại. Tình huống như thế nào, vừa dọn nhà liền lột vào phục kích, ngươi vận khí này cũng quá cũ chuối đi đi. Ta trước đó ngược lại là tại Hoa La bên cạnh hồ, nhưng bây giờ ta đều nhanh đến Tạc Cạn đồng bằng. Xin lỗi, tới không được. Đối phương binh chủng có bao nhiêu, lưu lại một bộ phận binh chủng cùng bọn hắn liều chết, ngươi chạy là được rồi, chỉ cần ngươi còn sống liền còn có cơ hội. Hoa La hồ sao? Ta vài phút liền có thể đến, chịu đựng. Ta giống như cách ngươi thật gần, lại nói, ngươi biết là ai tại phục kích ngươi sao? Là tán nhân đi, ta nhìn thấy thật nhiều người đều nói bị đám kia tán nhân đánh lén, mẹ nó, bọn này rất rưởi. Hồng Nguyên Sâm Lâm phủ cận chỉ sợ cũng không có mấy cái lệnh chủ đi, Hồng Nguyên Sâm Lâm bản thân liền nguy cơ trùng trùng. Còn có cái đại ma đầu hắc ảnh lĩnh chủ, ngoa tào, không phải là hắc ảnh lĩnh chủ binh chủng a? Hắc ảnh lĩnh chủ binh chủng không là ác ma ạ, không phải phi hành binh chủng a? Người nào nói cho ngươi ác ma liền không có cánh? Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ, ngươi mau nói, truy sát binh chủng của ngươi là cái dạng gì? Có phải hay không làn ra màu đen con mắt màu đỏ? Thanh niên áo xám cũng là Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ, hắn lúc này là một bên nhìn tin tức, một bên điên cuồng chạy trốn. Nhìn đến cái tin tức này là, Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ nhìn lại, nhất thời ba hồn bảy vía đều kém chút theo trong thân thể bật đi ra. Làn ra màu đen, con mắt màu đỏ. Hiện tại rất hắc lang điểu những cái kia phi hành binh chủng, không chính là như vậy, Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ gần như tuyệt vọng tại trong nhóm trả lời đến, những thứ này binh chủng có điểm giống con côn rơi. Là màu đen ra, ánh mắt cũng là màu đỏ. Mẹ nó, đường thật sự là hắc ảnh lĩnh chủ ác ma binh chủng đi, mà nó a. Đặt được Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ trả lời, An Tháp liên minh trong đám đều yên lặng một lát, 80 tỷ lệ là hắc ảnh lĩnh chủ. Xin lỗi rồi, Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ, ta muốn tới giúp ngươi, nhưng là có lòng không đủ lực. Xin lỗi xin lỗi. Hắc ảnh lĩnh chủ ác ma binh chủng, ta đến cũng vô dụng đi. Khô khụ, Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ, ngươi tự coi phúc. Ta liền không đi tìm cái chết đi, huynh đệ xin lỗi. Cứ việc không phải 100% xác định là Hắc Ảnh lĩnh chủ tại công kích Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ, có thể Hắc Ảnh lĩnh chủ cái tên này xuất hiện, liền đệ vốn là dự định muốn đi chi viện Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ người quá quyết lựa chọn không đi chịu chết. Không có cách, Hắc Ảnh lĩnh chủ thế nhưng là tám mức nhiều lĩnh chủ hạng một, bọn họ có thể đi chi viện người lại không nhiều, liền bọn họ đi mà nói, thuần túy cũng là đưa đồ ăn, cứu người không thành còn phải đem chính mình góp đi vào. Giờ này khắc này, bọn họ cũng chỉ có thể vì Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ mà nghiệm. Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ nhìn đến những tin tức này, Vốn có một chút xíu hy vọng nhất thời sụp đổ, là thật tuyệt vọng. Thiên sứ lĩnh chủ, là ngươi thành lập An Tháp Liên Minh, ngươi cũng không tới giúp nữa. Đừng quên, ta còn cho mượn ngươi 600 viên đá năng lượng. Hiện tại, Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ sau cùng tưởng niệm, cũng chính là tổ kiến An Tháp Liên Minh tiên sứ lĩnh chủ. Thiên sứ lĩnh chủ bình chủng là thiên sứ, không điếu ác ma bao nhiêu. Như là tiên sứ lĩnh chủ nguyện ý chỉ huy thiên sứ binh chủng tới, hắn có lẽ có cơ hội lão tổ. Kỳ thật, thiên sứ lĩnh chủ Y Ly Tuyết sớm liền thấy nói chuyện phiếm trong đám tin tức, bởi vì hắc ảnh lĩnh chủ đây là nàng tin tức nhắc nhở từ mỗ chốt. Lý thuyết cũng không nghĩ tới, Hắc ảnh lĩnh chủ động tác nhanh như vậy, thú triều sau đó liền không ngừng đối Hồng Nguyên Sâm Lâm phụ cận lĩnh chủ độc thủ. Nàng nhìn ra được, Hắc ảnh lĩnh chủ là muốn thanh lý Hồng Nguyên Sâm Lâm cái khác lĩnh chủ. Như nàng nắm giữ Hắc ảnh lĩnh chủ một dạng thực lực, nàng cũng hẳn là sẽ làm như vậy, không cho cái khác lĩnh chủ tại Hồng Nguyên Sâm Lâm cơ hội sinh tồn. Nhưng lại có một chút nàng cũng rất nghi hoặc, Hồng Nguyên Sâm Lâm làm cấm kỵ chi địa, Hắc ảnh lĩnh chủ vì sao còn muốn như vậy làm? Theo lý thuyết, Hắc ảnh lĩnh chủ cần phải di chuyển thành bảo mới đúng. Tại Hồng Nguyên Sâm Lâm an trí đại bản doanh, cái kia không thể nghi ngờ là tại chính mình thành bảo phía dưới chôn một khóa tùy thời có thể nổ tung bom hẹn giờ là hắc ảnh lĩnh chủ đã cường đại đến không nhìn Hồng Mệnh Sâm Lâm cấp độ, vẫn là hắc ảnh lĩnh chủ tìm được phá giải Hồng Mệnh Sâm Lâm y hiệp biện pháp, lại hoặc là đơn thuần chính là vì tấn công cái các lĩnh chủ, muốn thu hoạch được tu địch thành bảo chiến kế thừa, mặt đối thiên không tri lang lĩnh chủ chất vấn, ý lý thuyết cũng thật khó khăn. Nàng muốn vô xuống độc giác thu thủy tinh cái này binh doanh kiến trúc, là hướng minh hữu mượn không ít đá năng lượng. Cái này thiên không tri lang lĩnh chủ cũng rất khảng khái, lúc ấy liền cho nàng vòng vo 600 viên, thậm chí đều còn không có muốn lợi tức. Nhưng là bây giờ thiên không tri lang lĩnh chủ muốn để nàng tự mình đã đi thiết viện, cái này căn bản liền không quá hợp thực. Không nói trước nàng tiên sứ chiến đội đánh thắng được hay không hắc ảnh lĩnh chủ Rasma, nàng coi như hiện tại chạy tới, cũng không kịp. Trầm ngâm một lát, Y Lệ Tuyết tại trong nhóm trả lời đến Tiên Không Chi Lang, "Từ bỏ ngươi vật hắc tử, để ngươi binh chủng mạnh nhất mang ngươi đi, cái khác cái gì cũng không cần. Sống sót là được, chỉ cần ngươi có thể tới đến Tạc Cán đống bằng, ta vị ngươi cung cấp tất cả trọng kiến thành bảo cần thiết vật tư. Tiên Không Chi Lang, không phải ta không nguyện ý tới cứu ngươi, chỉ là ta cách ngươi quá xa. Thật xin lỗi. Tú đến thần tú cũng phải tối chào, Sảng Văn Hải hước 4. Chương 99, dám can đảm nhục ta vương giả, làm giết không tha." Y Di Tuyết nói ngược lại cũng coi là nói thật, nàng đích sắc không đổi cái đi, cách Hồng Nguyên Sơn Lâm quá xa. Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ lại là không thể nào lý giải nàng. Một trận chửi loạn về sau, Thiên Không Chi Lang liền không lại phát tin tức, cũng không có thời gian phát tin tức ào ào ào, hắn an bài đi đoàn Hắc Lang Điểu, cùng sủi cảo giống như, không ngừng bị đánh giết, hướng mặt đất rơi xuống. Không tới một phút, Hắc Lang Điểu cũng chỉ còn lại có 20 con, cũng là hai lần thú triều trùng kích, Thiên Không Chi Lang binh chủng đều không có tổn thất đến mức này. Đáng chết, thật sự là Hắc Ảnh lĩnh chủ sao? Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ tâm lý hoảng sợ không thôi, đối sau lưng Hắc Lang Điểu nói ra Các ngươi đều đi ngăn trở bọn họ, nhanh đi. Hắc Lang Điểu đội đội trung thành vẫn rất cao, hơn 10 con hắc lang chim không có chạy tán loạn, quay người đón lấy bởi theo phi ảnh. Mà mặt khắc hai cái bắt giai sơ kỳ hắc lang điểu, thì là lấy tốc độ nhanh nhất mang theo Thiên Không Trì Lang lên chủ, hướng về nơi xa bay đi. Tuy nhiên hắn đối An Tháp Liên Minh những người kia có oán hận, nhưng bọn hắn nói cũng không có bỏ qua, binh chủng cái gì cũng không đáng kể, trước sống sót lại nói. Sống sót, mang theo tinh hạch đi đến Tạc Cạn Đại Bình Nguyên, liền có cơ hội đồng sơn tái khởi, thế mà, ngay lúc này, Sạc Mộ Dật cùng mấy vị khác cựu giai hắc ảnh xuất hiện, bọn họ là có thể ngẩng mũi lên không? Sắc mũi lại mang theo Hắc Lang Điểu, Lang Không ngăn ở Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ tiền phương của bọn hắn. Một đạo đao mang trên không trung xẻ qua, thủ hộ tại Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ bên cạnh đầu kia bắt giai sơ kỳ Hắc Lang Điểu, nhất thời bị chém thành hai đoạn. Mưa máu vảy xuống trời cao, phun ra Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ một mặt. Hắn dưới chướng Hắc Lang Điểu cũng lập phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đúng là không để ý trên lưng Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ, quay người chạy trốn mà đi. Nếu không phải Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ phản ứng nhanh, kịp thời bắt lấy bề ngoài của hắn, đều kém chút bị đánh xuống đi hắn có thể cảm nhận được, cái này con hắc lang chim độ trung thành tại kịch liệt truyện, nhưng giờ này khác này, còn có thể có biện pháp nào? Nếu như hắc lang điểu có thể lão tẩu, độ trung thành hạ xuống liền xuống hàm đi, khoan hay nói, bởi như vậy, hắc lang điểu tốc độ còn nhanh thêm mấy phần, với hắn mà nói là chuyện tốt. Hắc ảnh lĩnh chủ, ngươi sẽ không thể chết tử tế. Mắt thấy hắc lang điểu bay xa, Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ trên không trung nhỏ giọng mắng một câu. Thanh âm rất nhẹ rất nhỏ, nhưng lại đã rơi vào sả mù rỉa trong hai. Nghe nói lời ấy, Nguyên Bản Niệm ngẫm nhẹ nhõm sả mù rỉa tướng quân, trong mắt lóe lên nguy hiểm màu sắc trắng nhã. Sau một khắc, một đầu phi ảnh xuất hiện tại hắn dưới chân chờ hắn, nhanh chóng đuổi theo, không ngừng tới gần cùng Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ. Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ gặp lại sau này, không khỏi sắc mặt lại biến, đứng dậy hoảng sợ nói: "Đáng chết, cái này còn truy ta làm gì? Ta cùng các ngươi không oán không kỷ, thành bảo vật tư cũng đều bị các ngươi ngăn lại. Bỏ qua cho ta đi, tha ta một mạng là được." Lúc này, vừa vặn có ánh nắng chiếu xiéo mà đến, Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ tại Hắc Lang điệu trên lưng, lưu lại cái bóng. Trong khoảnh khắc, sạc mù dư thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, còn như tử thần nói nhỏ: "Nhục ta vương giả, nên giết." Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ còn chưa kịp phản ứng, Sát mũ Li liền theo phía sau hắn cái bóng bên trong đi ra, một đao chém đứt đầu của hắn, hắn khả năng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ chết tại một câu tầm thường chửi mắng lời nói trên. Nếu như hắn không mắng Lý Nguyên mà nói, kịp thời đầu hàng, có Lý Nguyên ra lệnh, Sát mũ Di tướng quân là sẽ không giết hắn. Nhưng là ai bảo hắn mắng Lý Nguyên nữa nha đối Sát mũ rủa tới nói, Lý Nguyên cũng là hắn trời hắn chỗ, không cho bất luận kẻ nào xỉ nhục. Lục vương gia, giết không tha, đáng tiếc, trên đời cho tới bây giờ liền không có cái gì nếu như, không phải tất cả mọi người cùng hắc ảnh một dạng, chết còn có thể lại tiếp tục làm lại. Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ đầu một nơi thân một nẻo. Hắc Lang Điểu Bình chủng liền muốn bay loạn. Sakuya dưới chân đạp một cái, cái này con hắc lang chim tựa như thụ trọng kích, hướng xuống đất nhanh chóng đệm xuống mà đi. Ma Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ chết đi, cũng để cho cái khác hắc lang điểu độ trung thành không ngừnga xuống, nghiêm chỉnh đã rất phá 50%. Người cũng không có, còn có thể có 50 độ trung thành, đã là không tệ. Bất quá các hắc ảnh cũng không có nhà rồi, vài phút liền đem còn thừa lại 17 con hắc lang điểu đánh rơi xuống đất phía trên. Sakuya nhìn sắc trời một chút, quay lại mắt những cái kia muốn chết không sống hắc lang điểu, hạ lệnh, nhớ ở nơi này tọa độ, trở về thành bảo. Tiếng rơi xuống. Hắc ảnh liền dẫn hắc lang điệu cùng những cái kia vật tư, chìm vào mặt đất. Cùng lúc đó, an tháp liên minh bên trong, Thiên Không Chi Lang tên biến mất, quả nhiên vẫn không thể nào đào tẩu. Hơn 30 con hắc lang chìm, đều không có thể mang theo Thiên Không Chi Lang đào tẩu, ai, hắc ảnh lĩnh chủ người này thật quá độc ác. Vẫn khí quá kém, ngươi nói, cái này đều tại di chuyển trên đường, có chút khó chịu. Hồng Nguyên Sâm Lâm bên kia, còn có hay không di chuyển, tốc độ đi, nói không chừng hắc ảnh lĩnh chủ liền đánh đi lên. Đáng tiếc, Thiên Không Chi Lang thật dễ nói chuyện một người. Không có việc gì, mọi người đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta một cái gặp gỡ Hắc Ảnh lĩnh chủ, khẳng định cũng đánh không lại, đây cũng là chúng ta thành lập liên minh nguyên nhân không phải. Chờ chúng ta An Tháp liên minh làm, có liên động tính tính cơ động, đến lúc đó liền không cần sợ hắn Hắc Ảnh lĩnh chủ. Nói không sai, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. An Tháp liên minh vô địch. Đối tại Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ chết đi, An Tháp liên minh thành viên khó tránh khỏi có chút thọ chết hỗn bận. Mà Hắc Ảnh lĩnh chủ cho bọn hắn mang tới áp lực cũng càng lúc càng lớn. Bọn họ gia nhập An Tháp liên minh không giả, có thiên sứ lĩnh chủ vị này, định cấp binh chủng lĩnh chủ chỉ huy. Nhưng thật có thể đánh được hắc ảnh lãnh chủ sao? Thiên sứ lãnh chủ I Ly Tuyết yên lặng nhìn lấy hào hữu cột bên trong thiên không chi lang trước kia vị trí. An Tháp Liên Minh mới vừa vận hành thành lập, nàng liền đau mất một vị cao cấp binh chủng lãnh chủ, đôi này I Ly Tuyết cái này liên minh người đề xuất mà nói, không thể nghi ngờ là có chút đả kích hy vọng, trọng yếu nhất chính là, trong thời gian này nặng cái gì cũng không làm. I Ly Tuyết mở ra tin nhắn cá nhân, thuộc về hắc ảnh lãnh chủ cái kia một cột, từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào. Hắc ảnh lãnh chủ, khả năng chúng ta là thật muốn đi đến mặt đối lập. Trầm mặc rất lâu, I Ly Tuyết tại trong nhóm gửi đi tin tức. Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ là liên minh chúng ta cái thứ nhất hy sinh lĩnh chủ, hắn là liên minh người mở đường, chúng ta đều sẽ nhớ ký hắn. Cũng có ngày, ta chắc chắn giúp hắn báo thù rửa hận. Ta chắc chắn lấy hắc ảnh lĩnh chủ trên cổ đầu người, lễ tế Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ vong hồn. Ở thời điểm này, Y Ly Tuyết tất nhiên muốn đứng ra nói chuyện, không phải vậy nàng cái này liên minh chi chủ liền thật đã mất đi uy nghiêm. Quả thật đúng là không sai, tin tức của nàng xuất hiện tại trong nhóm về sau, cái khác lĩnh chủ đều đớp lên. Đúng, chúng ta muốn cho Thiên Không Chi Lang báo thù. Nhất định muốn báo thù. Hắc ảnh lĩnh chủ phải chết. Có thiên sứ lĩnh chủ nữ thần Trị Huy, chúng ta nhất định có thể đẩy đủ cường đại lên. Ta đối với Liên minh chi chủ có lòng tin, ta đối với chúng ta có lòng tin, ta đối An Tháp Liên minh có lòng tin. Không phải liền là Hắc Ảnh lĩnh chủ a, chúng ta tề lực cũng có thể chiến trì. Cầu thí ác ma binh chủng, đến lúc đó đều mẹ hắn đi chết. Y Di Tuyết ngồi tại trong thành bảo, nghĩ nghĩ, lại tại Liên minh trong đám trả lời tin tức. Có Đại Hồng Nguyên Sâm Lâm phụ cận minh hữu, lấy tốc độ nhanh nhất đến ta bên này, không muốn lại cho Hắc Ảnh lĩnh chủ tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Hắc Ảnh lĩnh chủ bây giờ đang ở thanh lý Hồng Nguyên Sâm Lâm thành bảo lĩnh chủ, không nên ôm có bất kỳ lòng cầu gặp may. Trờ hắn thanh lý xong hầu nguyệt sơn lâm, khẳng định như vậy sẽ đến Tạc Cản Đại Bình Nguyên, bởi vì vì những phương hướng khác đều là vô tận chi hải. Hắc Ảnh lĩnh chủ muốn chinh bá, hắn mục tiêu kế tiếp nhất định là Tạc Cản Đại Bình Nguyên. Cho nên, chúng ta nhất định phải tại hắn đi vào Tạc Cản Đại Bình Nguyên trước đó, chỉnh hợp chúng ta tất cả Minh Hữu Tư Nguyên cùng một chỗ tiến bộ cường đại. Đến lúc đó, chính là chúng ta An Tháp liên minh cùng Hắc Ảnh lĩnh chủ quyết nhất tự chiến thời điểm. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giớiแฟน tà sĩ si của ông chú bán hủ tiếu. O oh, o oh. Chương 100, ngươi biết binh chủng của hắn còn có ý nghĩa gì? Sà Mộ Di đã trở về thành bảo, đem cùng nghi dạ sau khi tách ra tất cả mọi chuyện, đều bẩm rõ Lý Nguyên. Tuy nhiên Sà Mộ Di chỉ giết chết hai cái thành bảo lĩnh chủ, nhưng tìm tòi dọc đường, lại còn có không ít lĩnh tồn tại qua dấu vết. Nói cách khác, trên đường vẫn còn có thành bảo lĩnh chủ, chỉ là những thứ này thành bảo lĩnh chủ hoặc là đã chết, hoặc là chuyển chức tán nhân đi, hoặc là cũng là di chuyển đến mức bản thổ thế lực, các hắc hành trước mắt còn chưa phát hiện. Bất quá không có phát hiện, không có nghĩa là không có Điệu Tinh Vương quốc cùng lang nhân Quần Sơn chi đỉnh, đều là ẩn đi Lạc Châu bản tổ bá chủ. Ngoại trừ hai cái này bá chủ thế lực bên ngoài, cái khác một số chủng tộc thế lực cũng là còn có khuyết. Hồng Nguyên Sâm Lâm địa lý vị trí là tụ, không có nghĩa là thật không người nào dám tới. Lúc trước gỗ linh Điệu Tinh bộ lạc cùng lang nhân bộ lạc tồn tại, liền đại biểu Hồng Nguyên Sâm Lâm phụ cận là có bản tổ thế lực. Có lẽ, chỉ là các hắc ảnh còn chưa phát hiện thôi. Đến tăng thêm tốc độ, xem ra, vẫn là để các hắc ảnh tách ra hành động mới được. Thanh lý Hồng Uyên Sâm Lâm bản tổ thế lực cùng cái khác thành bảo thế lực, chỉ là Lý Nguyên bước ra Hồng Uyên Sâm Lâm bước đầu tiên mà thôi, cũng không thể hao phí quá nhiều thời gian ở trên đây, nếu không rất dễ dàng bị rút ngăn cái khác lĩnh chủ cùng hắn trị ở giữa chiến lệnh. Trọng tâm điểm vẫn là đến thả lại thăng cấp thành trấn cùng thăng cấp Hắc Ảnh Thủy Tinh tới, không thể lãng phí nữa quá nhiều thời gian. Hai cái Hắc Ảnh một tổ, khuyết chương đại tìm kiếm phạm vi đến 2 văn mét, Hồng Uyên Sâm Lâm nam bắc phương hướng đến cuối cùng. Người nào gặp phải thành bảo lĩnh chủ cùng bản tổ thế lực, thông báo cái khác tổ, tề lực đi giải quyết. Quy củ cũ, người không phục giết, người đầu hàng mang về. Một lần nữa phân phó sự tình tốt, Lý Nguyên liền để Sa Mu Di giải, mang theo các hắc ảnh tiếp tục rời đi thành Bảo Lĩnh Điệp. Tại Sa Mu Di bọn họ sau khi đi, Lý Dạ đột nhiên mở miệng nói ra, "Vương, chúng ta một mực tìm tòi chính là Hồng Nguyên Sâm Lâm bên ngoài, ngài nói, có thể hay không có thể có người tại Hồng Nguyên Sâm Lâm bên trong thành lập thành bảo? Chúng ta một mực tìm tòi bên ngoài, có lẽ sẽ lọt mất bọn họ." Nghe vậy, Lý Nguyên mở người, hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Rốt cuộc Hồng Nguyên Sâm Lâm là dị thường nguy hiểm, nội bộ có không chỉ một đầu thánh vực ma thú, càng hướng bên trong càng nguy hiểm. Trong tiềm thức, Lý Nguyên đã cảm thấy không có lĩnh chủ tại Hồng Nguyên Sâm Lâm nội bộ. Nhưng là các lĩnh chủ chuyển sinh đến nơi đây là tùy cơ vị trí, nói không chừng vẫn thật là có người thành bảo ban đầu vị trí ngay tại Hồng Nguyên Sâm Lâm bên trong. Hồng Nguyên Sâm Lâm cũng không phải mỗi cái địa phương đều là nguy hiểm, khó đảm bảo không có ma thú hung thú thiếu khu vực. Lại hoặc là lĩnh chủ vận khí tốt, không có bị ma thú công hang thành bảo, nếu là ở Hồng Nguyên Sâm Lâm kiến tạo thành bảo, còn may mắn sống sót lời nói, cái kia mặc kệ là chuyển chức tán người vẫn là gì chuyện, là nguy hiểm hơn. Muốn rời khỏi Hồng Nguyên Sâm Lâm, như vậy nhất định định sẽ đối mặt trong rừng rậm ma thú hung thú. Kể từ đó, còn không bằng liền đợi tại Hồng Nguyên Sâm Lâm bên trong đâu, mà lại, nói không chừng Hồng Nguyên Sâm Lâm còn có bản thổ thế lực tồn tại, khả năng còn không nhỏ. Dựa theo Lý Nguyên nhìn qua những cái kia tiểu thuyết trớ kinh nghiệm, thường thường những nguy hiểm này cấm địa loại địa phương, bên trong đều có một ít thổ dân tồn tại. Hoặc là cho nhân vật chính đột ngột ra tăng phó bản độ khó khăn, hoặc là chính là cho nhân vật chính đưa lỗ tốt. Cho nên, Lý gia nhắc nhở cũng không phải không có lý. Lý Nguyên nghĩ nghĩ, nói ra, vậy ngươi liền đi dạo chơi Hồng Nguyên Sâm Lâm đi, vừa vặn cũng có thể nhìn xem những cái kia thánh vực ma thú là cái tình huống như thế nào. Còn có, chú chiều hôm đó, ngươi cần phải nhìn đến cái kia lui bước hồng quang đi, cũng chú ý một chút. Mặt tướng tuấn mỹ. Lý gia nửa quỳ trên mặt đất, nhanh chóng biến mất tại màn đất. Lý Nguyên không khỏi quay đầu hướng Hồng Uyển Sâm Lâm phía sau nhìn qua, thấp giọng nói: "Hồng Uyển Sâm Lâm, ngươi đến cũng có như thế nào bí mật chứ?" Hiện tại Lý Nguyên đã không sợ Hồng Uyển Sâm Lâm, tự nhiên muốn đối Hồng Uyển Sâm Lâm tìm tòi hư thực. Nghị Dạ lúc này cũng tiến nhập thánh vực, tại trên thực lực cũng không quen trong rừng rậm những cái kia thánh vực ma thú, là có cơ hội dò xét đến một số tin tức đương nhiên, Hồng Uyển Sâm Lâm có thể xưng là chư thần phân mộ, có lẽ là có thần cảnh trở lên lực lượng tồn tại. Diniza đánh không lại, chết dù sao cũng nên là có thể chết, chết trở lại là được. Lý Dạ sau khi rời đi, Lý Nguyên liền đưa ánh mắt về phía bị sạ mụ giày mang về 18 con hắc lang điểu. Những thứ này hắc lang điểu gặp Lý Nguyên xem ra, đầu sói giống như trong miệng phát ra âm nghẹn ngào nuốt nghẹn, tựa hồ rất là e ngại. Bọn họ hiện tại cũng bị sạ mụ dư phong cấm lực lượng, toàn bộ cơ quặp trên mặt đất, không thể lập dậy. Không nói nhảm, Lý Nguyên trực tiếp ném ra 18 đoàn màu đen ấn ký đi qua mấy cái phút, ảnh hóa triệt để hoàn thành, bất quá cũng chỉ còn lại có 10 con hắc lang chim. Lý Nguyên tiện tay giải hết bọn họ phong cấm, thuận tiện gọi tới Hoàng Kim Thánh Viên Ngộ Không. Những thứ này hắc lang điểu giao cho ngươi. Lý Nguyên chỉ chỉ 10 con hắc lang chim, đối tôn nộ không nói ra. Nộ không hiện tại chỉ có thu ấn tượng quân chức vụ, lại làm một cái thủ hạ đều không có, vừa vặn những thứ này hắc lang điểu cũng là hắn thành viên tổ chức. Được rồi, nô vương. Nộ không nhìn một chút những cái kia hắc lang điểu, tựa hồ có chút không hài lòng lắm. Những thứ này hắc lang điểu hoàn toàn chính xác không mạnh, duy nhất một đầu bắt gai sơ kỳ, còn tại ảnh hóa bên trong chết rồi. Hiện tại còn lại hắc lang điểu, chỉ còn lại một cái lục giai, cái khác đều là ngũ giai. Lý Nguyên nhìn ra nộ không tâm tư, cười nói, dù sao ngươi bây giờ cũng nhàn rồi. Ngươi cũng có thể tiến hành Huyền Nguyệt Sâm Lâm, nếu có vừa ý ma thú, ngươi có thể bắt trở lại để cho ta cho ngươi chuyển hóa thành thú ảnh. Nghe nói lời ấy, Ngộ Không nhất thời mừng lớn nói, vậy ta đây liền đi. Các ngươi cũng tới. Quay người thời khắc, Ngộ Không cũng bắt chuyện lên những cái kia Hắc Lang Điểu. Hắc Lang Điểu lúc này đã bị ảnh hóa, tự nhiên là nghe lời vô cùng, theo Ngộ Không mà đi. Nhưng lạ rất nhanh, Ngộ Không liền lại xuất hiện ở Lý Nguyên bên người, chần chừ nói, vương thượng, ta muốn đi Huyền Nguyệt Sâm Lâm, vậy ngài lo lắng ta. Lý Nguyên lắc đầu nói, không cần lo lắng cho ta, ta hiện tại muốn chết đều có chút khó khăn, đi thôi. Hiện tại, ngoại trừ quan phương có lẽ có thể giết hắn, chiến tranh đại lục có thể uy hiếp được hắn độ vận, cơ hội đã không tồn tại. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đi tới buổi tối. Tại trong lúc này, Hắc Ảnh tạm thời không có truyền về tin tức gì, hắn cũng không có thu đến đánh giết bạn tổ thế lực cùng phá hủy thành bảo nhắc nhở. Hồng Nguyên Sâm Lâm bên ngoài vòng kéo dài mười mấy vạn dặm, Hắc Ảnh một lát không có gặp gỡ thế lực khác cũng bình thường. Lý Nguyên ăn cơm xong tắm rửa, nằm đi trên giường, mở ra giao dịch quan trường. Lúc này, hắn bạn vây đấu giá thời gian, còn có thời gian mấy tiếng, đêm qua treo lên thời điểm, liền đã sắp là trời đã sáng. Tương thành biệt thự những thứ này giá cả ba động không lớn, rốt cuộc bán những thứ này lĩnh chủ hơi nhiều. Tương thành 600 đá năng lượng trở dưới, biệt thự cũng không tới 400. Ngược lại là cái kia sơ cấp truyền thống trận kiến trúc bản vẽ, đấu giá giá cả đã đến hơn 1500 đá năng lượng đương nhiên, so sánh độc giác thú thủy tinh kiến trúc bản vẽ, liền tiểu vu gặp đại vu độc giác thú thủy tinh kiến trúc bản vẽ, hiện tại giá cả đã lên tới 1 vạn 2600 đá năng lượng. Nguyên tinh đấu giá giá cả vẫn là muốn thấp một chút, 560 viên, còn không có phá 600. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Nguyên nhường Mạc Sơn sơn sơn làm nắm, là cái tuyệt đối lựa chọn sản xuất. Có chút linh thú chỉ là dùng đá năng lượng ra giá, có chút thì là dùng nguyên tinh ra giá, hai người đều có. Cuối cùng dùng loại nào thành giao, Từ Lý Nguyên đến quyết định. Nói cách khác, liên hiện tại cái này độc giác thú thủy tinh giá cả, đá năng lượng cùng nguyên tinh đều vượt qua cấp 5 hắc ảnh thủy tinh yêu cầu. Không biết có thể hay không ra tăng đấu giá thời hạn. Lý Nguyên bây giờ nghĩ ngủ, bởi vì tối nay không cần chờ nửa đêm 12 điểm chiêu mộ tân binh chủng. Rốt cuộc ngày mai hắn vô cùng có khả năng đem hắc ảnh thủy tinh tăng lên tới cấp 5, thăng cấp sau binh doanh nhất định có thể chiêu mộ càng nhiều hắc ảnh. Muốn là nửa đêm chiêu mộ mà nói, vậy liền thua lỡ một lần chiêu mộ cơ hội. Lý Nguyên Mân Mê một chút phòng đấu giá, còn thật tìm được ra gia tăng đấu giá thời hạn công năng. Nhưng là đến giao tiền, gia tăng 1 giờ phải trả ra 10 viên đá năng lượng. Lý Nguyên không nói hai lời, trực tiếp giao phó 100 viên đá năng lượng, đem độc giác thú thủy tinh kiến chúc bản vẽ đấu giá thời gian tăng lên 10 giờ. Nhộn những linh chủ kia lại nhiều chút thời gian chuẩn bị đá năng lượng cùng nguyên tinh, có thể nhều nổ một điểm làm một chút, làm xong đấu giá thời hạn gia tăng, Lý Nguyên lại đi xem phía dưới chính mình tham dự đấu giá minh hỏa chi giới. Có người tại hắn về sau ra giá, bất quá gia tăng không nhiều, tại hắn 1200 viên đá năng lượng trên, tăng thêm 80 viên. Lý Nguyên hiện tại tại đại khí thô, trực tiếp tăng giá đến 1500 viên đá năng lượng. Nếu như lại có người tăng giá, mà lại đấu giá thời hạn cũng đến, vậy liền lười đi để ý tới. Hắn chẳng qua là cảm thấy minh hỏa chi giới có chút tác dụng mà thôi, cũng không phải nhất định phải đem mua lại, mua không được liền không bắt buộc. Làm xong những thứ này, Lý Nguyên liền yên tâm ngủ chết đi. Mà các hải ảnh thì là chăm chỉ không ngừng lấy thảm thức phương thức, tìm kiếm hồng nguyện Sâm Lâm trong ngoại bạn tổ thế lực cùng cái khác thành bảo thế lực. Hoàng Kim Thánh viên ngộ không cũng tại hồng nguyện Sâm Lâm bên trong, vì mình tú ảnh thành viên tổ chức tìm kiếm lấy thành viên mới. Chỉ có Lý Thành bọn họ những bóng người này tự phát tại trong lãnh địa bên ngoài tiến hành tuần tra. Ban đêm, Vinh Diệu Liên Minh nội bộ nói chuyện phióm nhóm. Các huynh đệ, Hắc Ảnh lĩnh chủ đã tại Hồng Nguyệt Sâm Lâm giết đi rồi. Thế nào, ngươi cũng tại Hồng Nguyệt Sâm Lâm? Không có à, ta đều không tại Ẵn Đi Lạc Châu, nhưng là, ha ha, ta tại Ẵn Đi Lạc Châu một cái trong liên minh. Cũng là cái kia bảng điểm số bài danh thứ tư thiên sứ lĩnh chủ làm liên minh, An Tháp Liên Minh. Thảo, dạng này cũng được, còn có thể gia nhập hai cái liên minh. Quan phương lại không quy định chỉ có thể gia nhập một cái liên minh nha. Ha ha, Vạn Long xảo đại lão, đừng hiểu lầm, ta chỉ là đi tìm hiểu tin tức ta cũng không phải muốn phản bội chúng ta vinh diệu liên minh. Không có việc gì, nói một chút, Hắc Ảnh lĩnh chủ đang làm gì đó rồi. Cũng không phải cái đại sự gì, nghe nói là Hắc Ảnh lĩnh chủ tại quét sạch Hồng Nguyệt Sâm Lâm cái khắc thành bảo thế lực đâu, giết khá hơn chút lĩnh chủ, tối hôm nay thời điểm, còn giết một cái An Tháp liên minh thành viên, cao cấp binh chủng, cao cấp thành bảo, đống nhiên một nhóm. Cao cấp binh chủng a, loại này tiểu lâu lâu, bị Hắc Ảnh lĩnh chủ diệt cũng rất bình thường đi. Huynh đệ, ngươi có chút nhẹ nhàng a không nói cả ngươi, theo người lĩnh chủ kia cầu viện đến chết, không tới 5 phút. T, 5 phút đồng hồ diện một cái cao cấp thành bảo thế lực. Cái kia còn có thể là dạ, ta có người lĩnh chủ kia hảo hữu a, trong nhóm một mực nhìn lấy tin tức của hắn, thật sự không tới 5 phút, 3 phút a. Ác ma binh chủng, thật có mạnh như vậy. Chẳng lẽ chúng ta đều đoán sai hắc ảnh lĩnh chủ binh chủng đi? Có phải hay không ác ma binh chủng, vậy cũng chỉ có gặp mới hiểu rồi. Thật nếu gặp phải hắc ảnh lĩnh chủ, ngươi biết binh chủng của hắn, còn có ý nghĩa gì? Tú đến thần tú cũng phải tối chào, Sảng văn hài hước 4. Chương 101, hại bộ gia tộc Tư binh, Thánh vực Lam nhân. Vạn Long xảo lĩnh chủ nhìn lấy trong nhóm tin tức, không nói gì, nhưng tâm lý dạ tâm cũng tại sinh trưởng. Hắc ảnh lĩnh chủ đều tại kinh doanh chính mình đại bản doanh, hắn cũng không thể nhàn rỗi. Hiện tại hắn binh chủng thực lực cũng vẫn được, cứ việc tại quan phương thú triều bên trong chết không ít, nhưng cũng là thời điểm đi ra ngoài hướng ra phía ngoài phát triển. Nhất thời là hầu, không có nghĩa là cái gì, coi như Hắc ảnh lĩnh chủ lấy được duy nhất tính cách thủ khen thưởng, cũng không phải thật liền vô định. Vẫn là câu nói kia, vạn tộc tranh bá, tại không có đến thời khắc cuối cùng, không có người nào nhất định liền có thể ngồi lên cái kia trí cao vương tọa, bất quá, vạn long xảo lĩnh chủ cũng cùng ý lý tuyệt mật nhận dạng, có đồng dạng hiếu kỳ. Vì sao Hắc ảnh lĩnh chủ không rời đi cách Hồng Nguyệt Sâm Lâm cái này cấm kỵ chi địa? Lấy Hắc Ảnh lĩnh chủ Sở Tác Sở Vi đến xem, hắn không phải là thằng ngu, cố ý lưu tại Hồng Uyển Sâm Lâm tìm đường chết. Cho nên, Hắc Ảnh lĩnh chủ lưu tại Hồng Uyển Sâm Lâm, khẳng định là có bọn họ không biết mục đích, chỉ là bọn hắn không biết là, Lý Nguyên đích thật là có mục đích. Mà Lý Nguyên mục đích cũng rất đơn giản, vẹn vẹn liền là muốn đem Hồng Uyển Sâm Lâm làm thành hậu hoa viên mà thôi. Vinh Diệu liên minh minh hữu càng nhiều, bây giờ có mấy ngàn người. Bởi vậy, liên quan tới Lý Nguyên ám sát Hồng Uyển Sâm Lâm cái khác lĩnh chủ sự tình, rất nhanh liền ở thế giới nói chuyện phiếm kênh truyền ra. Thế giới trong kênh trò chuyện, tự nhiên lại là thường ngày tính nổ một đợt đêm đó, xác mù dì bọn họ tách ra hành động. Quả nhiên là hiệu suất tăng lên rất nhiều, liên tiếp phát hiện mấy cái bản tổ thế lực. Các hắc ảnh một nửa đều tăng lên tới cựu giai, cho nên phân tổ trên cơ bản đều là một cái cựu giai một cái bát giai. Những thứ này bản tổ thế lực không mạnh, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền bị hắc ảnh nhỏ nhẹ nhõm mang đi. Kèo leo chính là, đều là gỗ lịn bộ lạc, hết thảy có 3 cái. Ngoài ý liệu là, cái này 3 cái gỗ lịn bộ lạc gỗ lịn đều rất dũng, vậy mà đều không có lựa chọn đầu hàng, trực tiếp bị toàn diệt. Cho nên, tại Lý Nguyên ngày thứ 2 khi tỉnh lại, trong viện liền nhiều hơn không số ít trăm cái gỗ lịn thi thể. Lý Nguyên không cần hỏi cũng lớn khái đoán được, ngay sau đó trực tiếp đem những thứ này cỗ liển thi thể toàn bộ thu thập. Một phen thu thập xuống tới, Lý Nguyên thu được 600 kiện cấp thấp vũ khí trang bị, lục giai trang bị 7 kiện, thất giai trang bị đều còn có một cái đá năng lượng hơn 1000 viên, nguyên tinh không ít, lại có 20 mấy viên. Ba cái bản thổ thế lực, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Lý Nguyên vẫn chưa quan tâm quá nhiều, rốt cuộc hắc ảnh thành trấn thực lực đã tăng lên tới, thu hoạch được những tư nguyên này độ khó khăn tự nhiên muốn nhỏ rất nhiều. Thừa dịp cho mình làm điểm tâm thời gian, Lý Nguyên mở ra thuộc tính của mình bảng lĩnh chủ, Lý Nguyên thực lực, cửu giai trung kỳ lãnh địa đẳng cấp, sơ cấp thành trấn binh chủ. Hải hành binh đoàn kiến trúc, thương khố, hải hành thủy tinh, thánh nguyên tháp, tháp phòng ngự, tường thành, biệt thự, nhà ở trang bị, long huyết chiến giáp thần thông kỹ năng, long phụ chú, mã phụ chú, thỏ phụ chú, lô điện ma khí, nguyệt chi ma khí, thiên không ma khí đá năng lượng, 5786. Nguyên tinh, 83 xem ra, ta độc giác thú thủy tinh bản vẽ, cần phải lựa chọn nguyên tinh làm sau cùng thành giao đối tượng. Lý Nguyên nhìn lấy chính mình sau cùng hai hạng số liệu, tâm lý có dự định. Rốt cuộc hiện tại hắn liền có tiếp cận 6000 đá năng lượng, tăng thêm cái khác một số bản vẽ giá đấu giá, cần phải không sai biệt lắm có thể có một vạn cũng liền nguyên tinh vẫn chưa tới 100, dùng nguyên tinh kết quái lạp, vừa vận đền bù cái này chống chỗ. Hơn vạn đá năng lượng, mấy trăm nguyên tinh, mặc kệ là bên nào, phóng tới cái khắc lĩnh chủ trên thân, đều là một bút khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn. Kết quả đến Lý Nguyên nơi này, còn phải gánh lấy lựa chọn đến, liền hỏi ngươi có tức hay không ngươi. Chém chém giết giết, còn thật không sánh bằng làm ăn bộ dáng. "Nghĩ nghĩ." Lý Nguyên lắc đầu nói, suýt nữa quên mất, giống như cái này làm ăn tư bản, cũng là chém chém giết giết có được có điều, hôm nay thăng cấp hắc ảnh thủy tinh, hẳn là thỏa. Lý Nguyên hiểu ý cười một tiếng, bưng tự mình làm tốt bữa sáng, đến trong nhà ăn bắt đầu ăn lên. Cũng ngay lúc này, Hoa La Hồ cũng là đêm qua xạ mộ dậy bọn họ truy sát Thiên Không Chi Lang lĩnh chủ phụ cận. Hơn 10 cái tám nhân, dẫn trước kia mỗi người bình chủng, vòng qua Hoa La Hồ, nhanh chóng hướng về Hồng Nguyên Sâm Lâm phương hướng xuất phát. Tăng thêm tốc độ các huynh đệ, nơi này chính là tối hôm qua nói chuyện phiếm kinh nói Hoa La Hồ, rất nhanh chúng ta hẳn là có thể nhìn thấy Hắc Ảnh lĩnh chủ. Ừm, đều nhìn đến Hồng Nguyên Sâm Lâm, cái này giữa ba ngày, đều cảm giác bên kia có huyết quang mở dạng. Lại nói chúng ta là không phải quá liều lĩnh, Lô Mãng, chúng ta dạng này đi qua, có thể hay không bị Hắc Ảnh đại lão làm thành kẻ xâm lấn a? Cho nên nói Tại gặp phải Hắc Ảnh Lãnh Chủ Ác Ma binh chủng thời điểm, chúng ta nhất định không thể phản kháng, trước tiên cho thay ý đồ đến. Thế nhưng là cái kia lại Ác Ma a, có thể nghe chúng ta. Người nào đánh thiên hạ không muốn thủ hạ, chúng ta những thứ này tán nhân xin vào dự vào Hắc Ảnh Lãnh Chủ, hắn không cần phải cự tuyệt đi. Chớ để ý, dù sao cái này là cơ hội của chúng ta. Người khác đều đối Hắc Ảnh Lãnh Chủ kêu đánh tiêu diệt, chúng ta chủ động đầu nhập vào, Hắc Ảnh Lãnh Chủ nhất định sẽ hoan nên chúng ta gia nhập. Hắc hắc, bảng điểm số hạng 1 a, chúng ta gia nhập vào, thỏa thỏa tổng long chi thần a. Không cần nói nhảm muốn nhiều như vậy, tốc độ đi đường Những thứ này tán nhân đều là chuẩn bị xin vào dự vào Lý Nguyên. Thay lời khác tới nói, bọn họ tuy nhiên nhát gan chuyển chức thành tán nhân, nhưng cũng không cam chịu tâm mất đi vạn tộc tranh bá cơ hội, đây là ôm bắt đuổi tới. Hơn 10 cái ba người, tăng thêm binh chủng của bọn họ, những thứ này tán nhân quy mô chừng 200 chi chúng. Khẳng định không mạnh, mạnh người nào chuyển chức tán nhân đám người này một bên giao lưu, một bên hướng Hồng Nguyệt Sâm Lâm đi đường. Tuy nhiên bọn họ mặt ngoài có nhất định nguy trang, nhưng là số lượng quá nhiều, bọn họ ngụy trang giống như là không có. Mà lại, bọn họ một lòng đi đường, không có chút nào phát hiện bọn họ tại vừa mới đến Hoa La Hồ phụ cận thời điểm liền đã bị để mắt tới để mắt tới bọn họ, là một mảnh đen ngịt khôi giáp chiến sĩ. Thân ảnh không cao, chính là điệu tinh bộ đội, không là điệu tinh vương quốc chính quy bộ đội, bởi vì bọn họ khôi giáp bên trên có đặc thù phong diệp phù số. Nếu như Lý Nguyên tại nơi này, liền có thể nhận ra, cái này cùng lần trước bắt được Hải bộ gia tộc quyền quý trên người áo giáp giống như lúc. Phong diệp phù số chính là điệu tinh vương quốc đệ tam gia tộc biểu tượng, chi này điệu tinh đoàn ngũ, chừng 500 người. Tuy nhiên không là điệu tinh vương quốc chính quy biên chế chiến sĩ, nhưng là Hải bộ gia tộc nuôi dưỡng tư binh, không so vương quốc chính quy bộ đội kém. Thậm chí càng càng mạnh, rốt cuộc đại gia tộc tư binh đều là từ trong quân đội chọn lựa tinh binh hãn tướng đối với gia tộc Tư binh Bội dưỡng, cũng so Vương quốc Cảng Bộ được Hoa Tư Nguyên, đây là gia tộc bọn họ An Tân lập mệnh tứ bảng, bởi vậy, đừng nhìn đây chỉ là 500 người đội ngũ, người cầm đầu lại là một vị bản thánh, còn lại chính là tinh khải giáp chiến sĩ, phổ thông binh sĩ đều là lục giai cấp bậc, cửu giai đội trưởng đều có năm vị, bốn cái đội chiến sĩ, một cái đội ma pháp sư, những thứ. Nay đội tinh chiến sĩ thân ảnh mặc dù không cao lớn, có thể lít nhã lít nhít một đám, khí tức gần ẩn núi liền cùng một chỗ, khí thế cũng là có chút lớn mạnh. Mà lại, còn không chỉ có hải bộ gia tộc Tư binh Tại cái gái kia ban thánh điệu tinh thống linh bên cạnh, còn có hai cái cao lớn khỏe mạnh nhân loại. Chỉ bất quá hai người kia loại trên thân lại ẩn chứa bạo tạc tính nật lượng, có thú tính tán giật mà ra. Bọn họ là lang nhân, đến từ Cổn Sơn chi đỉnh, một vị thân hình một chút thấp một đoạn, cùng điệu tinh thống linh một dạng, là bản thánh. Mà một vị khác trên mặt có vết sẹo lang nhân, khí tức nội liễm mà thâm trầm, là hạng thật giá thật thấy vực, người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giớiแฟน tạ sĩ si của ông chú bán hủ tiếu. Ồ, ồ, trên 102, đưa tới cửa Tư Nguyên, toàn bộ lưu lại. Năm cái tiểu giai, hai vị bản thánh, một tôn thánh vực. Không tính những cái kia địa tinh tự mình, đây cũng là một cỗ tuyệt đối thế lực cường đại. Chỉ bằng vào bọn họ những thứ này, có lẽ cũng đủ để quét ngang 99% đến từ địa cầu lĩnh chủ, hướng Hồng Nguyên Sâm Lâm mà đi tán nhân nhóm, tất cả tình huống đều bị bọn họ nhìn ở trong mắt, một cái cửu giai đội trưởng nhìn về phía bản thánh địa tinh. Đại quản gia, những thứ này hèn mọn tà ác dị giới nhân loại, cần muốn giết sao? Bị gọi làm đại quản gia bản thánh địa tinh, không hề nghi ngại, lạnh lùng nói, lưu hai cái người xuống là được. Đúng. Cựu giai đội trưởng nhận được mệnh lệnh, lúc này vung tay lên một cái, một chi trăm đếm tiểu đội liền theo hắn, truy hướng về phía những cái kia tám nhân. Chốc lát sau, chỉ nghe thấy phía trước truyền đến tiêu thảm tiếng chém giết. Hai cái lang nhân không nói một lời, hiển nhiên chuyến này cũng không phải là bọn họ làm chủ, dẫn đầu là vị này bản thánh Điệu Tinh. Cái này cũng bình thường, Hồng Nguyên Sâm Lâm thuộc về Điệu Tinh Vương quốc quản lý bên trong. Lang nhân thực lực tuy mạnh, là thái ngực, nhưng nơi này là Điệu Tinh Vương quốc, bọn họ đương nhiên sẽ không bao biện làm thay. Cũng không lâu lắm, vừa mới rời đi Điệu Tinh đội ngũ liền trở lại. Một cái đội viên đều không có thương vong, cho tiện bắt tới hai cái tán nhân đến mức cái khác tán nhân cùng binh chủng, đều là đã bị chém giết. Hai cái tán nhân giống như chó chết bị nằm tại trên mặt đất, hiện tại người đều vẫn là tê dại. Thật tốt vội vào đường, ước mơ lấy đi theo Hắc Ảnh lĩnh chủ sau tương lai tốt đẹp, địa tinh bộ đội liền vọt ra, không nói hai lời liền đuổi bọn hắn phát khởi đồ xác, thực lực còn siêu cường, bọn họ những thứ này tán nhân cùng binh chủng, căn bản không có sức chống cự, trong nháy mắt bị giết sạch sạch sanh. Đại quan ra, dị giới người mang về. Cái kia cựu giai đội trưởng, phất phắt tay, sau lưng hai tên lính liền đem hai cái tán nhân bước xuống bán thánh địa tinh trước mặt. Hai cái tán nhân kinh hãi muốn tuyệt, nhìn nhau, đều là hướng Điệu Tinh bản thánh quỳ xuống. Điệu Tinh đại ra, "Tha mạng a, tha mạng a." "Đại gia, chúng ta cái gì cũng không làm, chúng ta là lương dân a." Nhìn đến hai người sợ ép bộ dáng, Bán Thánh Điệu Tinh chán ghét nói, "Các ngươi những thứ này dị giới nhân loại, đều là nhu nhẫn đản như vậy sao?" Nhìn lấy các ngươi, quả thực so nhìn lấy những cái kia buồn nôn bẩn thỉu gỗ lịn còn buồn nôn hơn gấp một và lần. Hai cái tán nhân cái dám cũng không dám thả một cái, tiếp tục cầu xin tha thứ, hy vọng bọn này Điệu Tinh có thể tha cho bọn hắn một mạng. Y miệng, Bán Thánh Điệu Tinh quát to một tiếng, Khí thế cường đại, nhất thời đem hai cái tán nhân đánh bay. Hai cái tán nhân ngã xuống đất về sau, máu tươi nôn không ngừng, nửa cái mạng cơ hồ cũng bị mất, chỉ có hít vào mà không có thở ra. Bán Thánh Điệu Tinh lúc này mới mở miệng nói, "Xem các ngươi là tại đi đường, muốn đi chỗ nào, gặp người nào?" Một cái tán nhân rãy rủa lấy đứng lên, nào dám có trò rầu riếng, thành thành thật thật đáp, "Hồi Điệu Tinh đại gia mà nói, chúng ta là đi Hồng Nguyệt Sâm Lâm, đi tìm một cái gọi Hắc Ảnh Lệnh chủ người." Hắc Ảnh Lệnh chủ? Bán Thánh Điệu Tinh thì thầm một câu, tựa hồ là biết cái danh hiệu này. Bán Thánh Điệu Tinh trong mắt tinh mang lóe lên, lại hỏi, "Các ngươi biết hắn ở đâu?" Không biết, liên chỉ biết là hắn tại Hồng Nguyên Sâm Lâm phụ cận. Tám nhân trả lời điệu tinh bán thánh hướng vừa mới cái kia cựu giai đội trưởng mắt nhìn, nhất thời hai cái điệu tinh binh lính liền lên trước, đem hai cái tám nhân kéo đi. Không có lôi ra quá xa, chỉ thấy hai cái đầu phi lên, trực tiếp bị điệu tinh binh lính chém tới đầu. Đối với dị giới nhân loại, chiến tranh đại lục bản tổ thế lực, trên cơ bản đều là trời sinh chán ghét cam thủ, làm sao có thể lưu bọn hắn lại mệnh đương nhiên, cũng là có một ít ngoại lệ, rất điển hình ví dụ, Lý Nguyên thuộc địa, tiểu tiên nữ Mạc Sơn Sơn. Nhưng giống tiểu tiên nữ Mạc Sơn Sơn một dạng, Cuối cùng chỉ là số ít 99 địa cầu lĩnh chủ hoặc là tán nhân, là không bị bản tổ thế lực công nhận, hoàn không thể giết chi cho thông quái. Mà đối diện với mấy cái này bản tổ thế lực, ngoại trừ lấy cường đại vũ lực giết phục, cũng chỉ có giết đây chính là quan phương cấp cho song phương chuẩn tắc, vạn tộc tranh bá, tự nhiên cũng là đã bao hàm những thứ này bản tổ thế lực. Người nào có thể trở thành chiến tranh đại lục vương giả, cũng không chỉ là tám mức địa cầu lĩnh chủ có cơ hội. Nói không chừng sau cùng ngồi lên trí cao vương tọa, cũng có thể là bản tổ thế lực nhân vật điệu tình bán thánh lúc này nhìn về phía mặt xảo thánh vực lam nhân, nói ra, "Azut Những thứ này dị giới người hẳn là dị giới đám người kia bên trong phế vật tán nhân, bọn họ muốn đi tìm cái kia gọi Hắc Ảnh Lĩnh chủ người, chỉ sợ cũng là các ngươi quần sơn chi đỉnh mục tiêu đi. Dị giới lai like khách đến chiến tranh đại lục đã có 8 9 ngày, Địa Tinh Vương quốc đối bọn hắn cũng không phải một chút không hiểu rõ. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ bắt được không ít tán nhân, thậm chí cũng đánh rất một số thành bảo lĩnh chủ. Những người địa cầu này bên trong không thiếu một số đồ hiếm nhác, tự nhiên nói ra một số chỉ có địa cầu lĩnh chủ mới biết sự tình. Mà Hắc Ảnh Lĩnh chủ danh tiếng, cái nào lĩnh chủ không biết được, cho nên mặc kệ là trước mắt địa tinh nam nhân, vẫn là cái khác một số bản thổ thế lực chỉ cần là đánh xuống qua địa cầu lĩnh chủ thế lực, bọn họ trên thực tế rất nhiều đều nghe nói qua Hắc Ảnh lĩnh chủ cái tên này. Hắc Ảnh lĩnh chủ danh tiếng, So Lý Nguyên chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn nổi danh chút được gọi là Á Du Thánh vực lang nhân, gật đầu nói, cái này Hắc Ảnh lĩnh chủ, tại những cái kia dị giới người bên trong rất nổi danh, nghe nói còn là cái gì thú triều trùng kích hạng 1, dưới trướng có một đám ác ma hiệu lực. "Làm sao? Xiao Típ, chẳng lẽ mục tiêu của các ngươi cũng không phải là hắn?" Xiao Típ cười cười, nói ra, "Không tệ, ta hoài nghi, cũng là hắn giết lão tam." Trong miệng hắn lão tam Dĩ nhiên chính là trước đó tiến về Hồng Nguyên Sâm Lâm cái kia bị Hắc Ảnh đánh chết điệu tinh quỷ quý, Hải Bộ gia tộc tam còn gia. Quân Sơn chi đỉnh muốn cái này Hắc Ảnh lĩnh chủ. A Dụt nói ra. Tiêu Tiệp cũng không tiếp câu nói này, giống như cười mà không phải cười nói, không phải nói, viên kia thần cách bệ nát sao? Nghe vậy, A Dụt thở dài, xem ra Hải Bộ gia tộc tại chúng ta Quân Sơn chi đỉnh bên trong có không ít ánh mắt đi. Cũng vậy. Tiêu Tiệp híp mắt nói ra. A Dụt cũng không giấu giếm, tiếp tục mở miệng nói ra, trước đó viên kia thần cách đích thật là bệ nát, nhưng là tế tự đại nhân về sau phát hiện, viên này thần cách lại khôi phục. Cho nên chúng ta vô cùng cần muốn cái này hack ảnh lãnh chủ." Tiêu Tít nghe lời này, tự hồ cũng không cố ý bên ngoài, hiển nhiên là đã sớm biết chuyện này. A Dụt đem Siêu Tịch bình tĩnh đều nhìn ở trong mắt, ánh mắt lóe lên một đạo tàn khắc, ngược lại không phải là nhằm vào Tiêu Tít, mà chính là Quần Sơn Chí Đỉnh. Thân cách nát mà phục hồi như cũ sự tỉnh, vấn đề này liền xem như tại Quần Sơn Chí Đỉnh, đều không có mấy người biết. Rất hiển nhiên, hại bộ gia tộc tại Quần Sơn chi đỉnh chôn xuống thảm tử, địa vị còn không phải rất thấp, nếu không không cách nào biết được dạng này cao tầm tin tức. Lúc này, Tiêu Tít đem hai tay áp sát tiến rộng lớn ống tay áo, nói ra, "Thế nhưng là Lão Tam tuy nhiên không phải ta thân huynh đệ, nhưng là so thân huynh đệ còn thân hơn, mà lại, hắn còn thâm thụ Tam tiểu gia ưa thích, Tam tiểu gia thế nhưng là nói, nhất định phải ta báo thủ cho nàng. À, còn có nhị tiểu gia, hắn đối với mấy cái này dị giới người chiêu mộ binh chủng cảm thấy rất hứng thú, nói là muốn dưỡng như thế một cái nô lệ tới. Cái này hấp ảnh lĩnh chủ điên tâm, quân sơn chi đỉnh sẽ cho các ngươi Tam tiểu gia nhị tiểu gia hài lòng bộ huyết. A rụt đánh gãy sẽ kịp mà nói, có ý riêng nói, đương nhiên, đại tổng quản cùng tam tổng quản huynh đệ chi tình, cũng sẽ có ngoài định mức bộ huyết. Seo Tinh sắc mặt lóe qua một vệt vui mừng, gật đầu nói, vậy liền không thể tốt hơn. Ai, ta đáng thương lão tạm, chết quá thảm rồi. Hạ Dụ tâm lý mắng câu đáng chết tham lam bại nhân, mặt ngoài lại là không nói thêm gì nữa đến mức một cái khắc bán thánh lang nhân, toàn bộ hành trình như điêu khắc, một câu đều chưa từng nói. Tiêu Tích chỗ lấy tận lực đưa ra những thứ này, đơn giản liền là muốn cho mình vơ vét một chút chỗ tốt thôi đến mức hai bộ gia tộc nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia sự tình, cái nào cần phải chỉ là một quản gia nhắc tới cùng, Cổ Sơn chi đỉnh đã sớm sắp xếp xong xuôi. Tiêu Tích đến nó cần thiết, nếp vốn lao trên mặt mang lên nụ cười, quay người nhìn về phía điệu tinh bộ đội. Đều còn đứng ngay đó làm gì, an bài thảm báo ra ngoài, đi cho chúng ta lang nhân khách quý tìm tới cái kia hắc ảnh lĩnh chủ vị trí. Vâng, đại quả ra. Sau một khắc, địa tinh bộ đội bên trong tham báo đội ngũ liền tứ tán ra, lấy hình cùng phân thức, hướng Hồng Nguyên Sâm Lâm phương hướng phóng xạ tìm kiếm mà đi. Tiêu Tịch cùng Hạ Dụt cũng không nói nữa, đội ngũ tiếp tục hướng phía trước rút tiến. Từ đầu đến cuối, hắc ảnh lĩnh chủ bất quá chỉ là giữa bọn hắn giao dịch thẻ đánh bạc mà thôi. Mặc kệ Hạ Dụt vẫn là Tiêu Tịch, đều không đem cái này cái gọi là hắc ảnh lĩnh chủ để vào mắt, tựa như chỉ cần gặp liền có thể tùy ý nắm. Bọn họ theo cái khác địa cầu lĩnh chủ trong miệng biết rất nhiều tin tức, biết cái này hắc ảnh lĩnh chủ dưới trướng thực lực rất mạnh. Nhưng mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào, bọn họ rất rõ ràng, những thứ này dị giới người tới chiến tranh đại lục là bắt đầu từ số 0. Cứ việc có thể chiêu mộ đủ loại, bao quát bọn họ chiến tranh đại lục tộc quần một dạng binh chủng, có thể mấy cái ngày mà tôi có thể mạnh bao nhiêu, Địa tinh bộ lạc cùng Lang nhân bộ lạc đều bị diệt, có thể là đối phương thi triển âm như quỷ kế gì tôi đến mức hắc ảnh lĩnh chủ chiêu mộ ác ma binh chủng thì lại càng không đáng giá nhất tới. Nếu như là chiến tranh đại lục cực địa thâm viên bên trong chạy ra đến ngàn vạn ác ma lĩnh chủ, như vậy bọn họ có lẽ sẽ có kiêng kỵ đương nhiên, muốn thật sự là cực địa thâm viên ác ma lĩnh chủ xuất hiện ở đây, vậy đến liền không phải là bọn họ mà là địa tinh vương quốc đại bộ đội. Nhưng liền mười mấy trên trăm hắc ma, đơn giản cũng là chút phổ thông hắc ám sinh vật, tùy tiện liền có thể đánh giết. Hai bộ gia tộc Tam chiếu gia, đặc biệt ưa thích nuôi dưỡng các loại ma thú nô lệ cái gì, trong đó có hai đầu đến từ cực địa thâm viên ác ma. Cho nên bọn họ đối hắc ảnh lĩnh chủ ác ma bên chủng không hề để tâm. Cũng liền tại chín này, lang nhân cùng địa tinh liên hợp đội ngũ rời đi nơi đây sau một hồi lâu, xác mu di tướng quân thân ảnh chậm rãi theo trong bóng tối hiện lên. Địa tinh cùng lang nhân là tới tìm chúng ta lãnh địa. Xác mu di nhìn lấy đi xa đoàn ngũ, trong mắt hơi hơi có như vậy điểm mừng trộm. Rốt cuộc, chi đội ngũ này cũng không yếu, so với bọn hắn diệt đi bất luận cái gì bản thổ thế lực đều mạnh hơn đột nhiên, Sát Mộ Di thần sắc khẽ biến, nhất thời trui vào bóng mờ thế giới. Lúc này A Dụt cái này Thánh vực lang nhân đi mà quay lại, nhíu mày nhìn về phía Sát Mộ Di lại vừa mới vị trí. Hiển nhiên, Sát Mộ Di đã xuất hiện, nhưng A Dụt cảm nhận được ba động, nhưng sau khi trở về, nhưng lại chưa phát hiện có cái gì dị thường. Mang theo một tia nghi hoặc, A Dụt biến mất tại nguyên chỗ, trở về địa tinh đột ngũ. Cùng lúc đó, Sát Mộ Di đã về tới Hắc Ảnh thành bảo, lập tức đem chính mình nhìn đến tình huống nói cho Lý Nguyên đối với địa tinh cùng lang nhân đến. Lý Nguyên không tính ngoại ý muốn đi đợ tinh, tính cả cái kia gỗ lỉnh bộ lạc, chết hai sóng tại Hắc Ảnh trong tay. Lang nhân làm mấy trăm năm thần cách bị cướp đi. Bọn họ không đến mới là lạ, chỉ là Lý Nguyên không nghĩ tới, bọn họ tới nhanh như vậy mà thôi. Lý Nguyên cười cười, nói ra, Ni Dạ lần trước cùng Thánh vực hổ thú đánh biết quất, lần này hẳn là có thể đánh quá ẩn. Nhung các Hắc Ảnh trở về đi, đưa tới cửa Tư Nguyên, chúng ta sao có thể không cởi nhận đâu, toàn bộ lưu lại. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phện tà sĩ si của ông chú bán hủ tiếu. O oh, o. Oh. Chương 103, chiêu mộ phệ ảnh, cấp 5 hắc ảnh thủy tinh. Không bao lâu, Lý Dạ liền theo Hồng Nguyên Sâm Lâm trở về, thuận tiện bẩm báo Hồng Nguyên Sâm Lâm nội bộ chứng kiến hết thảy. Hơn nửa đêm thời gian, đủ để cho nhị Dạ đạp biến Hồng Nguyên Sâm Lâm không ít địa phương. Nhưng là, theo nhị Dạ nói, hắn tại Hồng Nguyên Sâm Lâm cũng chưa phát hiện thánh vực trở lên ma thú, cũng không có cảm nhận được đầu kia thánh vực hộ thú cùng hắc quang kim điêu khí tức, còn có thú triều bên trong lui bước hoàng quang, hắn cũng không có tìm được đầu mối gì. Cái này tại Lý Nguyên trong dữ liệu, nếu là Hồng Nguyên Sâm Lâm bí mật nhẹ nhàng như vậy liền bị Nghị Dạ thăm dò rõ ràng. Cái kia Hồng Nguyên Sâm Lâm cái này cấm kỵ chí địa, liền có chút chỉ là hư danh. Bất quá việc này cũng là không nắm này, dù sao theo lãnh địa mở rộng, hết thảy bí mật đều sẽ từ từ lộ lên. Lâm Nghị Dạ nghe được có thánh vực cao thủ đột kích lúc, đều không cần Lý Nguyên phân phó, liền chủ động chờ lệnh. Vương thượng, mặt tướng cam đoan đem cái kia thánh vực sói đầu người mang về. Nghị Dạ nắm đấm tại trên ngực đánh chúng phành phành rung động, hiển nhiên Lý Nguyên nói đúng, gia hỏa này so với ai khác đều muốn hưng phấn. Thế mà, Lý Nguyên lại là nói ra, đánh có thể rất, liền có chút lãng phí, tốt xấu là một cái thánh vực cao thủ. Nghe vậy, Lý Dạ nhất thời kịp phản ứng, đổi giọng nói ra, cái kia vương thượng yên tâm, mặt tướng cam đoan đem cái kia thánh vực sói người bắt sống trở về. Cái khắc địa tinh cũng tận lượng để lại người sống. Lý Nguyên dặn dò, hiện tại có hắc hành ấn ký, hết thảy địch nhân cũng có thể thành vì mình tự sĩ, tự là không thể giống như trước một dạng trực tiếp giết. Lý Dạ cùng Sả Mộ dìu lên nhau, đều hiểu Lý Nguyên ý tứ, đồng thời gật đầu. Lý Nguyên phất phắt tay, nói ra, đi rồi, ta cũng không hi vọng bị người khác đánh tới thành bại tới. Có chúng ta ở đây, sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Lý Dạ cùng sả mù rơi chìm xuống mặt đất, biến mất tại thành bảo. Lý Nguyên vuốt vuốt trong tay một cái nhẫn xương, như có điều suy nghĩ nhìn về phía phía đông đầy chính là hôm qua hắn tham dự đấu giá minh hỏa chi giới, lúc trước liền đã kết thúc đấu giá, bị hắn lấy 1500 viên đá năng lượng cầm xuống dưới. Như giới thiệu trên nói, cái này minh hỏa chi giới có thể phóng xuất ra một cái thời hạn 3 phút phân thân đồng thời, tại nhẫn xương nội bộ còn có rất rộng lớn không gian. Có hay không 2000 lập phương lý Nguyên không biết, dù sao rất rất lớn, tùy thân mang theo đồ vật thật là không tệ. Lý Nguyên truyền động trên ngón trỏ minh hỏa chi giới, trên mặt lóe qua một vẻ ý cười. Muốn tiến quân tắc cản đại bình nguyên, địa tinh vương quốc là không vòng qua được đi, bởi vì tắc cản đồng bằng phía tây đều là địa tinh vương quốc cương vực. Về sau nếu là muốn đối mặt ẻn đi lạ châu cái khác bạn tổ thế lực tiên công, cũng sẽ có địa tinh vương quốc làm sau cùng giám sát. Cho nên, cái này địa tinh vương quốc cũng đã sớm tại Lý Nguyên Thanh lý bảng danh sách bên trong. Giải quyết hết địa tinh vương quốc, hắc ảnh khống chế địa vực cũng có thể theo Hồng Nguyên Sâm Lâm phóng xạ đến tắc cản đại bình nguyên. Không nghĩ tới, địa tinh vương quốc còn không đợi hắn đi tìm phiền toái, liền chủ động tới tìm hắn. Đương nhiên Không chỉ là Ến đi Lạc Châu mới có địa tinh vương quốc địa tinh vương quốc, cũng không chỉ có nơi đây một cái vương quốc, tại cái Khách Châu, trừ Vô Tận Chí Hải, đều có dạng này địa tinh vương quốc. Những thứ này địa tinh vương quốc có tổ thành trưởng lão biết, các đại châu mới địa tinh vương kế vị, đều cần thu hoạch được trưởng lão hội tán thành. Nhưng là, địa tinh trưởng lão hội cũng không tại Ến đi Lạc Châu, ở chính giữa lục cũng chỉ có một cái phân bộ mà thôi. Bất quá địa tinh tại chiến tranh đại lục, cuối cùng chỉ thuộc về Trung Hạ Chí Tuệ hình sinh vật, tổng thể tôi nói, cũng chính là cái Tam Lưu thế lực tôi đây là chỉ bảy cái địa tinh vương quốc liên hợp lại, có thể bảy đại châu địa tinh vương quốc Làm sao có thể liên hợp lại, bảy cái địa tinh vương, ai không muốn chính mình thành lá trên đại lục duy nhất vương, tách ra coi là, ẻn đi Lạc Châu địa tinh vương quốc năm lưu thế lực cũng không tính, nhưng năm lưu thế lực cũng không phải tốt như vậy lãnh. Dụng, từ đối phương một cái gia tộc đại tổng quản cũng là bán thánh cũng có thể thấy được tới. Cái này hải bộ gia tộc khẳng định có thánh vực bản thân, thậm chí, không chừng còn có có thần cảnh tồn tại, mà dạng này gia tộc, ngoại trừ hải bộ gia tộc, còn có hai cái. Ngoài ra còn có cái lệ thuộc trực tiếp trưởng lão hội vốn thất, khẳng định phải mạnh hơn một chút đương nhiên. Lý Nguyên cũng không có tự đại đến cho rằng hiện tại Hắc Ảnh thành trấn, liền có thể tùy tiện ăn hẹn đi Lạc Châu cái này điệu Tinh Vương quốc. Nhưng là, hiện tại đã hài bộ gia tộc điệu Tinh tự động đưa tới cửa. Lý Nguyên không có lý do gì không mượn đề tài để nói chuyện của mình làm điểm tiểu động tác, cho tương lai An điệu Tinh Vương quốc chửa chút phục buốt đến mức những lang nhân kia, nhưng là so điệu Tinh Vương quốc muốn khó đối phó nhiều. Mặc kệ là địa vị cùng chiến lực, lang nhân cũng cao hơn điệu Tinh một bậc, tính toán là trung đẳng bản tổ tộc quân. Lang nhân tại bảy đại châu không có thành lập quốc độ tồn tại, chỉ có quần sơn chi đỉnh, là chiến tranh đại lục tất cả sói người trong lòng thánh địa. Không trùng hợp chính là Quân Sơn chi đỉnh cũng không tại ẻn đi là châu, cũng chỉ có một cái phân bộ quản lý bản châu lang nhân đây cũng là ạ rụt tại sẽ tiếp trước mặt, cũng không có lấy thế khinh người ngôn nhân. Cương Long không áp địa đầu xà, địa tinh đều là cái này Hồng Nguyên Sâm Lâm địa đầu xà. Cho nên lần này tới mặc kệ là địa tinh vẫn là lang nhân, đã tới, Lý Nguyên đều là ăn chắc. Nếu như sự tình thuận lợi, địa tinh vương quốc, bao quát lang nhân quần Sơn chi đỉnh, đều sẽ bị Lý Nguyên vào đi mấy quạ tây đỉnh. Rất nhanh, Lý Nguyên liền không có suy nghĩ việc này, mở ra đấu giá quảng trường. Hắn treo lên độc giác thú thủy tinh bản vẽ, hiện tại đã lập tức liền muốn tới sau cùng thời gian. Lúc này, độc giác thú thủy tinh kiến trúc bản vẽ, đá năng lượng ra giá đã đến 1.3 vạn 800 viên, nguyên tinh 612 viên. Không hề nghi ngờ, tiểu tiên nữ Mạc Sơn Sơn là bỏ khá nhiều công sức. Chỉ bất quá ở phía sau đến, nàng cũng không dám kêu giá quá cao, sợ những người khác không cùng đập. Tuy nhiên Lý Nguyên nói Lưu Phách liền Lưu Phách, nhưng là đây chính là hơn 1 vạn viên đá năng lượng, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động có hay không. Cuối cùng, độc giác thú thủy tinh kiến trúc bản vẽ giá cả ổn định ở 14000 viên đá năng lượng. Nguyên tinh tại 1 giây sau cùng trùng, giá cả hơi nhúc nhích một chút, theo 620 tư viên, biến thành 625 viên. Không hề nghi ngờ, đây là có người chầm chậm chuẩn thời gian. Lý Nguyên không chút do dự lựa chọn Nguyên Tinh làm đấu giá kết toán phương thức đến mức là ai vỗ xuống độc giác thu thủy tinh, cái này Lý Nguyên liền không có đi quản, muốn đến thực lực đối phương tuyệt đối sẽ không yếu. Nếu như yếu đi, cũng mượn không đến nhiều như vậy Nguyên Tinh. Không có khả năng có người nắm giữ 600 viên Nguyên Tinh, chỉ có thể là mượn, nhưng cái này liên quan gì đến hắn? 620 viên Nguyên Tinh nhập chứng, đây chính là đã chân thực đi vào hắn thương khố bên trong. 712 viên Nguyên Tinh. Tăng thêm liên ảnh bọn họ tại Hồng Nguyệt Sâm Lâm cày quái được tầm 10 viên Nguyên Tinh, hiện tại Lý Nguyên hết thảy có vượt qua 700 viên Nguyên Tinh không có nói không khoa trương, tám mức linh thú bên trong, hắn tuyệt đối là nguyên tinh nắm giữ lượng thứ nhất, đây vẫn chỉ là độc giác thú thủy tinh mang tới ích lợi mà thôi, cái khác mấy thứ bạn vẽ đồ giá, cũng sớm đều đã kết thúc. Sơ cấp truyền tống trận kiến trúc bạn vẽ, bán 2.100 viên đá năng lượng, tương thành cái kia mấy cái chương bạn vẽ, tổng cộng cùng nhau, cũng bán hơn 3.500 viên đá năng lượng. Tang thêm lý nguyên trong kho hàng trước đó còn lại đá năng lượng, hết thảy một vạn số 097 viên đá năng lượng. Vốn là có tiếp cận 1.2 vạn viên đá năng lượng, chỉ bất quá minh hỏa chi giới hao phí chút, nhưng cũng đã đầy đủ thăng cấp hắc ảnh thủy tinh. Sau một khắc, Lý Nguyên đi thẳng tới đại sảnh hắc ảnh thủy tinh phía trước. Quả thật đúng là không sai, Tư Nguyên đủ thời điểm, nháp nhở không giống như ước mà tới hiện lên ở Lý Nguyên trước mắt hắc ảnh lĩnh chủ, người Tư Nguyên đã đầy đủ tăng lên hắc ảnh thủy tinh đẳng cấp, xin hỏi phải trang lập tức thăng cấp. Lập tức thăng cấp. Thanh âm rơi xuống, hắc ảnh thủy tinh trên hắc quang nở rộng, từng tia từng tia như sợi hắc quang, giống như là muốn đem không gian đều vỡ ra tới. Chưa từng có đi bao lâu, hắc quang ẩn nặc. Cấp 5 hắc ảnh thủy tinh, so với trước đó muốn mở rộng tới một vòng, biến đến càng thêm năm đen. 9 cái hắc ảnh tiểu thủy tinh trên mặt nạ, cũng càng thêm rõ ràng. Giống như là thân thủ đều có thể từ đó cảm gia đến giống như hắc ảnh thủy tinh, duy nhất tính binh chủng bình doanh, ở trong chứa 9 đại binh đoàn. 9 đại binh đoàn, Quỷ ảnh đoàn, Trảo ảnh đoàn, Tự ảnh đoàn, Phi ảnh đoàn, Khôi ảnh đoàn, Nhuyễn ảnh đoàn, Phệ ảnh đoàn, Kiếm binh đoàn, Liệp ảnh đoàn đẳng cấp, cấp nâng cấp 5 sản lượng, mỗi ngày có thể thai nén 40 tên hắc ảnh binh lính, binh đoàn tự do, 0.001 tỷ lệ chiêu mộ đến hắc ảnh tướng quân. Thăng cấp đồ vật, 20.000 viên đá năng lượng, 1.000 viên nguyên tinh. Không chỉ có mỗi ngày có thể chiêu mộ hắc ảnh gấp bội, thăng cấp đồ vật nhu cầu lượng cũng gấp bội. Lần tiếp theo thăng cấp, cần 20000 viên đá năng lượng cùng 1000 nguyên tinh. Lần này có thể thời gian ngắn liền liên tiếp tăng lên 2 lần hắc ảnh thủy tinh, là bởi vì hai lần thú triều nguyên nhân, làm đến Lý Nguyên đạt được đến không ít đá năng lượng cùng nguyên tinh, đến đón lấy muốn đem hắc ảnh thủy tinh sẽ không có nhanh như vậy. Vấn đề không lớn, hiện Chiêu mộ binh chủng lại nói. Lý Nguyên mới vừa vận xuất hiện ý nghĩ này, hắc ảnh thủy tinh nhắc nhở cũng hiện lên đi ra. Hắc ảnh thủy tinh năng nguyên xung tốc, có thể chiêu mộ binh chủng, xin hỏi phải trang lập tức chiêu mộ. Lý Nguyên liếc mắt qua 9 cái tiểu thủy tinh, đem ánh mắt rơi vào nhuyễn ảnh đoàn, phê ảnh đoàn cùng kiềm ảnh đoàn ba cái thủy tinh trên. Cái khác 6 cái binh đoàn, Lý Nguyên đều đã có tương ứng binh lính, chỉ có cái này 3 cái binh chủng, còn chưa từng có chiêu mộ qua. Do dự một chút, Lý Nguyên quyết định lần này trỗ chiêu mộ binh đoàn. Chiêu mộ phệ ảnh. Nương theo lấy Lý Nguyên thanh âm rơi xuống, cái viên kia có khắc màu cam lông mày trọm râu độc rắc mặt nạ vàng kim thủy tinh quang mang phóng đại. Sau một khắc, bóng mờ theo bên trong chạy xuôi mà ra. Rất nhanh, tại trong đại sảnh, liền theo mặt đất lần lượt xuất hiện nguyên một đám nhỏ phệ ảnh. Bọn họ hình dáng, có chút giống màu đen 1m không đến cá mập con cá, xem ra còn một chút có như vậy điểm tiểu khả ái nhất là đầu của bọn hắn có cái VSC hình màu xanh lam miệng, càng để bọn hắn bằng thêm chút cốt. Nhưng là, những thứ này nhỏ vẻ ảnh không có có mắt đây cũng là vẻ ảnh cùng cái khác hắc ảnh điểm khác biệt lớn nhất. Cái khác hắc ảnh đều có tinh con mắt màu đỏ, duy trì có vẻ ảnh không có có mắt, đừng nhìn những thứ này vẻ ảnh nhỏ nhỏ, rất đáng yêu yêu, nhưng ở chín đại hắc ảnh binh đoàn bên trong, lại là cực kỳ nguy hiểm binh chủng. Bởi vì, bọn họ có thể thôn vẽ sinh linh cái bóng đến làm bản thân mạnh lên, chỉ phải có ánh sáng liền có bóng dáng, chỉ cần có bóng dáng, vẻ ảnh liền có thể nuốt, giết người vô hình. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa.